Trần Giã Tâm đi lên Ôn Vân Tùng bả vai, nói: "Không có sao, ta mang ngươi làm quen một chút nhà ta hoàn cảnh, có lẽ ngươi có thể hồi ức nỗi lên chút gì." Hắn lại đối Tô Tiên Sinh nói ra: "Tới sớm không bằng đến đúng lúc, lão Tô ngươi vậy lưu lại, đợi lát nữa có trò hay nhìn còn có, có mỹ thực ăn, cùng đi hưởng thụ." Tô Tiên Sinh vấn đạo: "À, xin hỏi Trần thiếu gia đợi chút nữa có cái gì tốt hi kịch nhưng nhìn?" Trần Giã Tâm đắc ý nói: "Chư đầu tranh bá thế." Tô Tiên Sinh sắc mặt khẽ nhúc nhích, lỗ lại trở về. Trần Giã Tâm nói ra: "Không tệ." Lỗ sư phụ từ đông bắc chạy về. Một năm này hắn thế, nhưng là bản thân tỉ mỉ dưỡng một con lợn, đêm nay liền dùng con lợn này heo mặt tới làm vận may vào đầu, ngươi chờ xem a, đêm nay có trò hay để nhìn. Tô tiên sinh vẫn đạo, lỗ đại có lòng tin. Trần Giã tâm gật đầu, hắn con lợn này dưỡng sát thực phi phàm, ngươi cũng biết, vận may vào đầu món ăn này đối heo mặt bạn thân yêu cầu cực cao, chỉ cần heo mặt chất thịt có thể thắng một bậc ở tại bọn hắn những danh sư này trong tay chính là phần thắng càng nhiều cự chủ. Tô tiên sinh khẽ cười nói, nhưng ta vẫn là xem trọng chân sư phụ, chân sư phụ 3 năm trước đây có thể thủ nổi lôi, năm nay nhất định cũng có thể. Nói đến đây, Tô Tiên Sinh vội vàng đối Vân Tùng nói với cái tội, "Cửu thiếu gia, xin lỗi, ta quên ngài mất trí nhớ, ngài hẳn là không nhớ rõ chư đầu tranh bá tế chuyện này a." Vân Tùng lắc đầu. Trần Giã tâm ôn bả vai hắn nói ra, "Ai nha, sự tình rất đơn giản a, chính là hai cái chư linh quan tranh linh quan môn trước trưởng môn. Hai người bọn họ là sư huynh đệ, Đại sư huynh Têu Lô Đại, nhị sư huynh Têu Chân Nhãn Vân, cho tới nay cái này Chân Nhãn Vân là trưởng môn, Lô Đại đối với cái này không thuộc lắm, cách mỗi 3 năm liền đến cạnh tranh một lần. Mà bọn họ cạnh tranh phương thức rất thú vị, là làm một món ăn, món ăn này Têu vận may vào đầu, chính là Bắc Phương món ăn nổi tiếng Ngươi biết vận may hàng đầu tố pháp sao? Vân Tùng lại lắc đầu. Trần Giã Tâm cười nói, rất đơn giản, chính là một đạo heo nướng mặt, heo này mặt là cả đốt nổ mà ra, nhưng mà nó không đơn giản, cho ngay tại vận may vào đầu cái tên này bên trong. Món ăn này ở bên trong có dấu khí vận, ăn hết về sau là có thể tu mạch được vận khí tốt. Vân Tùng giật mình, bá đạo như vậy, nó bên trong dấu cái lòng mà ra. Nghe lời này một cái Trần Giã Tâm mãnh liệt thì cười ha hả. Hắn chỉ vào Vân Tùng nói ra, ngươi không riêng gì mất trí nhớ, tính tình cũng thay đổi, đến mức ta cũng nhịn không được hoài nghi ngươi không phải hạt thông mất trí nhớ, là hạt thông để cho người ta cho thay thế. Nhưng người lời kia vừa thốt ra ta liền biết người không thành vấn đề, ba câu nói không thể giợi bỏ long mạch, đây chính là ngươi a. Hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách cơm tối còn có đoạn thời gian. Trần Gia Tâm mang Vân Tùng tại Trần Gia trong khu nhà cao cấp đi lòng vòng, sau đó khoảng đại hắn ăn một bữa thịnh soạn cơm trưa. Vân Tùng cho Sa lão đại mang đến một chút. Sa lão đại một mực đợi ở trong xe. Trần Gia trong khu nhà cao cấp có nhiều khắc chế kỹ xảo yêu quỷ pháp bảo pháp khí, cổ tiên trung quy là quỷ, bọn chúng cũng sẽ bị một chút pháp khí gây thương tích, cho nên để cho hắn thành thành thật thật đợi ở trong xe là tốt nhất ăn bài. Sa lão đại rất nghe lời, Vân Tùng không cho hắn xuống xe liền hắn trong xe đi ngủ. Trong lúc đó hắn một mực đang nghiên cứu tiến vào xe dưới chướng không gian, chỉ là cái này không gian thực sự nhỏ, hắn không chui vào loạn. Buổi chiều bắt đầu tiến hành, bắt đầu tiến hành có khách hứa đến. Vân Tùng hiểu Trần Giã tâm đối Tô Tiên Sinh nói câu kia tới sớm không bằng đến đúng lúc ý nghĩa, nguyên lai chi đấu tranh bá tế lại là một trận thị yến, Trần Giã thịnh không ít người. Thị yến trong hồ yến đình cử hành. Vân Tùng sớm hướng vào trong, phát hiện cái này yến đình rất có kiểu dáng Âu Tây phong cách. Nó không phải thông thường ven hồ sân thượng, mà là một gian hai tầng đà thông đại sảnh. Toàn thể tầng cao cực kỳ khả quan, đối ở bên trong thần thành quý sảng. Yến tính tầng hai là có một vòng ngắm cảnh mang, từ một đạo hoàn hình thang lầu hình dạng xoắn ốc kéo dài đi lên, từ nóc nhà hướng xuống dùng trong suốt dây thừng treo một chi đèn treo. Bởi vì trên hồ giò lớn, đèn treo từ trên hướng xuống mở rộng chi nhánh ra rất nhiều nhánh cùng chúc đội thành sắc hình dạng bóng đèn, cái này tản ra quang mang càng thêm cố định. Toàn bộ yến tính nhân vật chính chính là cái này sa hoa đèn treo, nó từ bóng đèn được ra cắm nến cũng là dùng cực tốt pha lê lức thành mã thành, thông sáng tính cực dai, vẫn trùng ngẩng đầu nhìn, lờ mờ về tới địa cầu bên trên khách sạn năm sao. Yến tính bản ăn hay là bản chọn? Nhưng phong cách là cổ La Mã kiểu, quay trung quanh bằng tròn là từng chương anh đạo chiếc ghế gỗ, lại còn là dán bên tường thì là một vòng ghế sofa. Trần Giã Tâm đi vào sau thuận dịp khoe khoang nhà bọn hắn đèn treo cùng ghế sofa, Trang Bước Tâm tỉnh, lộ rõ trên mặt. Vân Tùng xem xét cái này có thể được không. Ngày hôm nay nửa cái 3 ngày Trần Giã Tâm đều tại khoe khoang, Vân Tùng theo lễ phép phối hợp xuống tới, không nghĩ tới Trần Giã Tâm tựa hồ là Trang Bước Nghiện, không, có dừng lại thời điểm. Trần Giã Tâm lại dùng cái này hiến tính tới Trang Bước, ra vẻ khiêm tốn nói ra, "Hạt thông ngươi đối với ta ra cái này hiến hội sảnh còn có ấn tượng sao?" Ta nhớ được ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm rất giật mình nha, vậy mà chỉ vào đại đèn treo hỏi ta những cái này ngọn nến như thế toàn thân đều đang phát sáng. Vân Tùng bình tĩnh nói, khi đó ta vậy mà như thế dế núi sao? Kỳ thật đèn treo không có ý gì, ta từng tại trong một quyển tạp chí nhìn qua giới thiệu, em gái ngươi gặm quốc tòa nhà quốc hội dùng toàn bộ đèn treo tới làm sâu đỉnh. Trần Giác tâm kinh ngạc nói ra, ngươi nhất định bị lừa, cái này đèn treo sao có thể làm sâu đỉnh? Ngươi nhìn cái này đèn treo nhiều thế nha, hoặc là ngươi là nói đèn treo khảm nạm tại trên mặt điếu đỉnh. Vậy ta ra cũng là dạng này nha. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không không không, ngươi tự rủi giới hạn. Ai nói cho ngươi đèn treo nhất định phải là cái dạng này? Ngươi thấy bóng đèn áo pha lê? Dùng loại kia pha lê toàn bộ rèn đúc thành nóc nhà, sau đó tại pha lê về sau đi dây tóc, dạng này một trận điện chẳng phải là cả phòng sinh huy. Trân dã tấm nóc trẻ, còn có thể dạng này. Nhưng dạng này cũng không được, ngươi không biết, đèn này tán tình áo khoác pha lê cũng là mỏng, dùng nó làm bóng đèn nhỏ đi, dùng nó làm lớn khối lồng thủy tinh vậy quá rọn. Nó còn không thể dạy, một khi hậu thông sáng tính lại không được. Vân Tùng nói ra, đệ nhất, có loại pha lê tiêu kiếm chống đạn, tên như ý nghĩa Cái này pha lê ngay cả viên đạn cũng đánh không vỡ, nó tự nhiên đầy đủ cứng rắn. Đệ nhị, có là thủy tinh dày thông sáng tính y nguyên cửa giai, có một loại thủy tinh pha lê chính là như vậy. Trần Giã Tâm nhìn hắn chằm chằm. Sau đó Mãnh Liệt cười ha hả, ha, ha ha, ngươi hồ lộng ta. Vân Tùng Bình tĩnh nói, ngươi nên biết rõ, ta chưa bao giờ nói láo. Trần Giã Tâm lạnh ở. Hắn suy nghĩ một hồi, lại chỉ hướng ghế sofa bắt đầu tiến hành khoe khoang, a a a, ngươi nhìn ta ra bộ này ghế sofa, Hà Thông, ngươi chưa thấy qua bộ này ghế sofa, đây là ba tạ tháng trước tài đổi. Ngươi lên đi ngồi một chút. Cái này ghế sofa là dùng da cá sấu làm, rất thoải mái. Trần Giả Tâm ngồi xuống lưng ngay, bất kỳ lò xo lay động thân thể mình. Vân Tùng ngồi lên rồi nói ra, "Tốt." Trần Giả Tâm đáp ý. "Đáp ý nhưng mà ba giây." Vân Tùng nói ra, "Nhưng mà cái này ghế sofa quá đơn điệu không thú vị." Trần Giả Tâm ngạc nhiên nói, "Ghế sofa còn có thể thú vị. Cái này cũng không phải là nữ nhân, nó còn có thể cho ngươi thổi kéo đàn hát." Vân Tùng cười tủm tỉm nói ra, "Không cần nó thổi kéo đàn hát, nhưng để nó cho ngươi ta xoa bóp cũng có thể a." Europa hiện tại lưu hành một loại xoa bóp ghế sofa, nó phía dưới ghế salon có cơ khí Mở điện về sau máy móc có thể động đậy, có thể cho người cổ và L Swobot. Đúng rồi, nơi này máy HD. Thả nhất thủ ca khúc nghe một chút, tới một bài ngươi chọc vào sâu sắc leader man Mỹ HDV đùn. Tiễn hội sảnh dĩ nhiên là không có máy hát, nơi này tin tức phần phần, tiếng sóng chấm chấm, là nghe tiếng sóng chỗ mà không phải nghe cả nhạc chỗ. Trần Giã tâm không cam tâm vấn đạo, ngươi chính là tại lừa gạt ta, căn bản không có bài hát này. Vân Tùng không khách khí, hai tay một lưng sáng lên cuống họng thì kêu to, "Ê ê gì SN in in me giờ giờ SMS, IC you, i feel you." Nói đùa. Hắn thời đại học có một lần về nhà ăn Tết đúng lúc gặp trong thôn tổ chức 10 tốt ca sĩ cuộc so tài, lúc ấy hắn mở ra giọng hát, nhất minh kinh nhân, chính là dựa vào bài này ta tâm vĩnh hằng kém chút tiến nhập top 50. Ta tâm vĩnh hằng điệu khúc đây không phải là đáp lên, dù sao danh xưng trăm năm kinh điển, Trần Giã Tâm bình thường không thiếu được nghe phương Tây ca khúc, Vân Tùng mới mở miệng hắn thì phục rồi. Đừng hát nữa, Hà Thông, ta thừa nhận ta vừa rồi đó là ghen ghét chi ngôn, ngươi đừng kêu to, đừng để Tô tiên sinh hiểu lầm, để cho hắn cho rằng ta tại đãi ngươi. Vân Tùng không cao hứng nói, làm sao vậy, bài hát này không dễ nghe sao? Trần Giã Tâm cười khổ nói: Bài hát này là hảo ca, nhưng ngươi giọng hát nghe giống như là để cho người ta đánh tiêu rên. Vân Tùng càng mất hứng, ngươi đánh thắng được ta sao? Bằng không qua hai chiêu. Hắn ăn vào qua thần lực đan, khí lực rất lớn, thân thủ ở trên ghế sa lông dùng sức một cái, một cái ghế sofa đi lên. Thấy vậy Trần Giã Tâm lông mày cuộn loạn, chúng ta nói tiếp cái này hiển thánh sự tình. Vân Tùng nói ra, các ngươi cái này hiển thánh dọn dẹp không được, trên mặt đất tại sao không có thảm? Ba tư thảm ngươi biết à? Muốn thủ công, muốn len cả sớ mỹ ạ, cái kia đạp lên dễ chịu. Trần Giã Tâm nói ra, ngươi đây là lời ngoài nghề, trên hồ khí ẩm bao tuổi rồi? Sao có thể trải thảm?" Vân Tùng nói ra, khí ẩm đại thì khử ẩm mức, tại phía dưới tấm thảm trước vung một tầng chất hút ẩm. "Không nói thảm, đàm luận cái khác, đàm luận cái khác." Trần Giã tâm mặt như màu đất. "Vân Tùng nói ra, cái kia nói chuyện gì?" Đàm Tương Bích. "Ngươi xem một chút, các người đó là cái bạch bản tượng, như vậy sao được đây? Phù lên một vòng đầu hiêu hoang dã chứ đầu hoang dã như đầu các loại, cũng đừng treo hồ đầu, phong cách không tương xứng. Còn có trước cửa này, ngươi được làm hai phương tây người a, hai cánh cửa một cái ngoại mở một cái nội mở, một trong một ngoài hai phương tây người, gặp người đến liền đến một câu em mở hay y hợp rượu." Cái này có nhiều cấp bậc. Còn có nơi này lên lầu thang lầu, các ngươi làm sao làm cái xoay tròn cái thang? Dùng thang máy nha, người vừa đi vào, nó siêu lập tức lên rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, Hà Thông, ta hay là tâm sự sở so chiêu sự tình a? Trần Giã Tâm vội vàng cắt ngang hắn. Vân Tùng Vân Đạo, cái này có gì hảo trò chuyện, hai chúng ta phải qua gọi ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi bây giờ khiêng đánh sao? Trần Giã Tâm lại sửa lời nói, a, phụ thân ta mang khách đến tới. Phụ thân của hắn danh tự so với hắn muốn thổ kịch ngang ngực nhiều, tên là Trần Vân Gia. Tên này nên là ký thác Trần Giã Tâm gia gia kỳ vọng cao. Nhưng mà trấn gia từ trước đến nay thế lực lớn, Trần Vương gia bây giờ cũng coi là một tôn sưng. Trần Vương gia mang một nhóm người đến, những người này đa số là trung niên nhân trận có người già, nhưng thanh niên chỉ có một cái. Trần Gia tâm may may không so đo Vân Tùng vừa rồi đánh hắn mặt sự tình, ghé vào hắn bên tai không ngừng thấp giọng giới thiệu với hắn những người này. Đến người tất cả đều là thành thượng hải đầu mặt đại nhân vật, không phải Nghiên Đồn Kiên trung niên chính là Nghiên Đồn Kiên lão nhân, trên người công tên tuổi đồng đạo. Bên trong có thành thượng hải thị trưởng Tiền Đấu Hải, có Giang Nam thương hội phó hội trưởng, có cái đạo sĩ chính là Không hư xem trưởng giáo, khoan khoan khoan khoan, tất cả đều là quý nhân. Trong đó bên trong cái thôn gầy hán tử, hán tử kia cùng Vân Tùng có chút quen mượn, lại là sắp xếp để Trưởng giáo Trương Phi cám ập. Trần Giác Tâm không có giới thiệu Vân Tùng, hắn nói đây là Vân Tùng đi tới thói quen. Doanh thị Cửu Thái Bảo danh hạo ở toàn bộ Cửu Châu giang hồ đều rất vang dội, nhưng chân chính biết rõ bọn họ bộ dáng đích xác rất ít người. Đây là doanh thị một loại thủ đoạn. Bảo trì cảm giác thần bí. Không người biết được tướng mạo Doanh thị Cửu Thái Bảo muốn so công khai mà ra Cửu Thái Bảo còn có lực uy hiếp. Kết quả Trương Phi cám ập nhìn thấy Vân Tùng về sau thuận dịp cười hắc hắc, nhìn hắn bộ dáng là nhận ra Vân Tùng thân phận. Hẳn là đầu đại nhãn đáng người trở về sau thuận dịp đem hình tượng của hắn cho Trương Phi cá mập miêu tả mà ra, cho nên hắn mới nhận ra Vân Tùng. Trần Vương gia mang đám người đến về sau từng cái an bài ngồi xuống, Vân Tùng cùng Trần Gia Tâm ngồi vị trí thấp nhất. Lúc này Giang Nam Thương hội phó hội trưởng Mã Thần Phong cười lạnh nói, "Tiền thị trưởng bên người còn lưu chỗ ngồi, đây chẳng lẽ là cho Đông Dương Thương hội vị nào lưu lại?" Tiền Đấu Hải cười ha ha nói, "Mã hội trưởng đã đoán sai." Nghe nói như thế Mã Thần Phong vậy mà biểu lộ trở nên nhìn khá hơn, hắn đứng dậy hướng mọi người hành lễ, dùng tự giễu giọng nói lời xin lỗi. Hắn rượi vào đứng dậy cơ hội dò hỏi, Trần Vương Đêm nay hai vị nhân vật chính vẫn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Trần Vương gia trưởng anh Tuấn Tiêu Sái, khắp người giản dị khí tức, tiêu chuẩn tổng tài đại thúc hình tượng, thả tới trên điệu cầu hắn đi quán ăn đêm tuyệt đối có thể đối với thiếu nữ tiến hành rất lung tung. Hắn khẽ cười nói, hai vị đại sư là mang theo heo xuống tới, bọn họ muốn hiện rất heo, hiện lấy heo mặt, cái này khó tránh khỏi sẽ hao phí chút thời gian. Lúc này quản gia vội vã đi tới, tại Trần Vương gia bên thái thấp giọng hai câu. Trần Vương gia liếc nhìn Tiền Đấu Hải. Tiền Đấu Hải liền nói ra, xem ra là khách nhân của ta được, à, bọn họ ngày hôm nay hơi quá đáng, tới Trần Vương trong nhà làm khách lại giảm đến chế. Đợi chút nữa nhất định phải phạt rượu ba chén. Trần Vương gia khiêm tốn mỉm cười khoát khoát tay, quản gia thấy vậy thuận dịp lại vội vã ra ngoài. Không bao lâu một chiếc xe nhỏ ra, sau đó có rắc rắc thanh âm từ một đường núi hiểm trở bên trên vang lên. Nghe được thanh âm này, Mã Thần Phong lập tức sắc mặt thay đổi đứng lên. Hắn ngồi bên cạnh Thành Thượng Hải Kim Thủy Tiêu cục tổng tiêu đầu Kim chẳng hổ, vị này tổng tiêu đầu cũng là Thành Thượng Hải dân đoàn đoàn trưởng, hắn tự tay vỗ vỗ Mã Thần Phong mu bàn tay cho hắn một cái tỉnh táo ánh mắt. Mã Thần Phong cho hắn mặt mũi này, mà âm trầm lần nữa ngồi xuống. Cùng Vân Tùng biết thông thường khác biệt, niên đại này dân đoàn là một cái thực quyền đơn vị, dân đoàn đoàn trưởng cũng là nhân vật thực quyền. Bởi vì bây giờ quân phiệt hỗn chiến, các nơi bách tính nhiều lần được đánh cướp, bọn họ thuận dịp trong âm thầm kiếm tiền dưỡng nuôi lên một chi dân đoàn. Thành Thượng Hải dân đoàn tại bản địa chiếu người, hơn nữa không tiếp trọng kim mua tiến vào phương Tây hóa khí, trên giang hồ thuê cao thủ, cho nên thực lực rất mạnh mẽ, đã từng có ngạc Bắc loạn quân một đường đông chinh muốn giết tiến vào Thành Thượng Hải, chính là bị Thành Thượng Hải dân đoàn đánh cái sổ độ. Tiên đấu hải khách nhân là đông rất người, bọn họ mặc chính là gỗ gỗ, cho nên đi ở một đường núi hiểm trở bên trên phát ra rắc rắc tiếng vang. Đến đông doanh người tổng cộng 3 người, 3 người tất cả đều là đầu trọc, mặc quần áo không phải tăng phỉ đạo, nhưng trên tay có nắm tăng nhân hàng mã sự, địa bộ này có chút cổ quái. Vân Tùng nhíu mày. Trần Giã Tâm khẽ cười nói, đám này nhà quê cũng tới. Ngay mẹ nó, bọn họ là đại hòa thần đạo giáo người, có cơ hội giết chết bọn chúng mấy cái. Vân Tùng vậy mỉm cười nói, ta cho ngươi ấn xuống, ngươi làm. Hắn cùng thần đạo giáo tâm đó không oán không kỷ, tại sao phải chạy đi trêu chọc người ta? Giang Nam thương hội cùng bọn hắn khẳng định có huyết hải thâm kỷ. Mã Thần Phong một cái coi trọng hòa khí sinh tài người làm ăn nhìn thấy bọn họ về sau mặt đều vàng mẹo, nếu không phải là cố kỵ trường hợp sợ là hắn lúc này đã vén tay áo lên lướt rồi. Mã Thần Phong người này nhất định là có tu vi, vẫn tùng nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng có thể nhìn ra trên người hắn có cố vận sức chờ phát động khí tức. Đây chính là tu luyện ngưng tụ mà thành chân dương chi khí. Ba cái thần đạo giáo người chia ra kêu không tây dầu, không đạo, không tuyển, bọn họ là đại hòa thần đạo giáo tại Trung Nguyên cao nhất lãnh tụ. Tiên đấu Hải tuyên bố bọn họ tới Hoa Hạ là muốn cùng các môn phái luận bàn tu vi, nhưng người đang ngồi đều không tin. Bởi vì đại hòa thần đạo giáo ba vị tu sĩ đến, hiện trường không khí có chút ngưng trệ. Còn tốt lúc này nhân vật chính đã chuẩn bị hoàn tất, chính hí kịch bắt đầu. Lô Đại cùng Chân Nhàn Vân Lượng sư huynh đệ cùng nhau đến. Trong đó Lô Đại ăn mặc đơn giản, trên người một bộ trường sam màu xanh lam tương tẩy tới trắng bệ, sắc mặt thô ráp, làn da ngăm đen, hai tay tràn đầy vết chai, giống như mới từ trong đất làm xong việc đi lên lão nông dân. Hắn cùng với lão nông dân không giống nhau chỗ là mặt có tàn tật, chỉ còn lại có một con mắt, một lỗ tai, mặc khác đi trên đường gập ghững. Chân Nhàn Vân trang phục giống như là người đầu bếp, đầu đội đầu bếp mũ, người mặc đầu bếp phục Hai to mặt lớn, gặp người cười tủm tỉm. Hai người đến về sau cho mọi người kiến lễ, Trần Vương gia khua tay nói, "Chúng ta nơi này đám người mặc dù đều quần cao chức trọng, nhưng cũng là người sành khoái, cho nên hai vị sư phụ thỉnh trực tiếp biểu diễn tay nghề a." Chương 170, Đại khí vật chư. trư. Chương 169, Đại khí vật trư. Trong phòng tiệc đầu đã Lâm Thời chuẩn bị lửa lò, lỗ đại cùng chân nhàn vân đều có một cái lò, sau đó dùng vật liệu cùng trợ thủ cũng là chính bọn hắn mang tới. Ba lúc này những người khác cần phải làm là quan sát. Hai người đều mang một cái đồ đệ. Hai cái đồ đệ đang chuẩn bị đồ ăn kèm cùng đồ gia vị, mà Lỗ Đại cùng Chân Nhàn Vân là nhìn nhau. Lỗ Đại trước tiên mở miệng. Hắn ôn quyền nói ra, "Trưởng môn, 3 năm chưa từng thấy, ngươi có mạnh khỏe?" Chân Nhàn Vân cười nói, "Rất tốt, mỗi ngày chính là giết mấy cái trừ, thu thập gọi món năm đồ ăn, lúc khác cứ làm Nhàn Vân giá hạng." "Sư huynh còn ngươi, nghe nói ngươi quan ngoại, quan ngoại có ý tứ sao?" Lỗ Đại mặt không thay đổi nói ra, "Không có ý nghĩa, đương nhiên ta cả ngày đối trong núi không ra ngoài, dù cho có ý tứ vậy không liên quan gì đến ta." Chân Nhàn Vân nghe nói như thế không nhịn được lắc đầu cười khổ, "Sư huynh, nhân sinh có thể có mấy cái 3 năm" Ngươi cần gì phải được ú mê cho trưởng môn cái này hư vị. Ngươi bất chấp mê vậy ngươi thoái vị, đem dao mổ heo chuyển cho ta như thế nào?" Lỗ Đại Lô mãng cắt ngang hắn. Chân Nhàn Vân bất đắc dĩ nói, "Sư huynh, ngươi lý giải tính tình của ta. Nếu như không phải sư phụ buộc ta làm trưởng môn, ngươi cho ta sẽ ngồi không ăn bằng sao?" Dao mổ heo trong tay ta nhiều năm, ta khi nào động đậy nó? Ta nói lời đấy lòng, ta thực sự không thèm muốn nó thần uy, nhưng ta không thể nhường cho ngươi, đây là sư phụ giao cho ta bảo quản, tại tân trưởng môn trước khi ra ngoài, ta quyết không thể đưa nó nhường cho bất luận kẻ nào." Lỗ Đại cứng ngắc cười một tiếng, nói ra Ngươi cần gì nói nhảm nhiều như vậy, một câu đơn giản, ngươi không nguyện ý nhường gia trưởng môn bị. Chân Nhàn Vân giận dữ nói, sư minh á sư huynh, ngươi như thế càng ngày càng tự đoán. Ai, dạng này ta lại không dám đem đao mổ heo giao cho ngươi, nếu không ngươi nhất định lấy nó chế tạo huyết tán, Tây vực tất nhiên sinh linh độ thán. Đao mổ heo không giết lợn, ngươi giữ lại nó trong nhà học thế hoa sao? Lỗ Đại lạnh lùng nói. Chân Nhàn Vân lắc đầu không nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lỗ Đại còn nói thêm, được rồi, không phải nói nhảm, chúng ta lập tức sẽ phải động thủ, dựa theo quy củ, động thủ trước đó nói ra điều kiện. Ngươi là trưởng môn, ngươi nói cho đi. Chân Nhàn Vân cười khổ nói: "Tổ tiên quy củ, khiêu chiến trưởng môn kẻ thất bại, tự đi thân thể một khí. Ngươi đã mất một chân, một cái lốt hai, một con mắt, còn dư lại ngươi còn có thể vứt bỏ cái gì? Ta lại muốn ngươi một con mắt, ngươi chính là mù lòa, lại muốn ngươi một cái lốt hai, ngươi không phải kẻ điếc nhưng nghe lực tất nhiên bị ảnh hưởng lớn, muốn ngươi một chân, ngươi thì triệt để tàn tận. Cho ngươi một cái tay." Lỗ Đại cắn răng nói ra. Chân Nhàn Vân vấn đạo: "Ngươi cho ta một cái tay, một mình ngươi tay có thể nắm ở đao mổ heo sao?" Lỗ Đại hung hãn nói ra: "Sự do ngươi làm, nhận định thắng tiên." Chân Nhàn Vân khoát khoát tay, nói ra: Ta không được tay của ngươi, mặc dù ta rất biết nước sốt mong heo. Hai năm này ta biết một cái học phương Tây y thuật bằng hữu, hắn đợi mợ ta, người thân thể bên trong có ngũ tạng lục phủ, nhưng không phải từng cái tạng khí đều hữu dụng, có cái tạng khí gọi là rút thừa, nó là vô dụng. Cho nên lần này ngươi thua, ngươi liền đi cắt mất rút thừa a. Lỗ đại hiển nhiên là lão của bạn, hắn cũng không biết Tây y cùng rút thừa, hắn chỉ biết là nhân thể ngũ tạng lục phủ thiếu một thứ cũng không được. Nghe được lời nói của chân nhàn vân về sau hắn sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, "Sư đệ, ngươi chung quy là muốn mạng của ta sao?" "Tốt, hôm nay miễn là ngươi có thể thắng, ta liền cho ngươi." Nhưng ngươi nhất định không thắng được. Chân Nhàn Vân biết mình giải thích vô dụng, chợt dịp không nói, chỉ là lắc đầu liên tục. Vân Tùng nhìn không được, hắn nhịn không được đứng lên nói ra, "Lão sư phụ, chân sư phụ mà nói không, có một chút vấn đề, hắn không muốn muốn mạng của ngươi, hắn chỉ muốn muốn ngươi quay đầu là bở." Người thân thể bên trong quả thật có ruột thừa cái này khí quan, cắt mất cái này khí quan về sau đối với người tính mệnh cùng khỏe mạnh cơ hồ không có ảnh hưởng. Lỗ Đại khinh miệt biết miệng. Hắn nhìn về phía Chân Nhàn Vân nói, "Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, nhưng dù sao ta muốn muốn mạng của ngươi. Ngươi nếu bị thua, ta muốn tâm của ngươi." Chân Nhàn Vân hề phải nói, Người đây là buộc ta không thể thua a. Ba lúc này hai cái đệ tử đã dừng động tất lại. Hai người trở lại trước bếp lò bắt đầu tiến hành làm chính sống. Bọn họ mở ra mang tới cái lồng, đám người dồn dập tỏ mò nhìn lại. Chân Nhàn Vân mang đến một cái bình thường chư đầu, nó đã bị nhỏ lông xử lý sạch sẽ, trắng trắng mập mập, mập mạp dị thường. Cái này chư đầu nhắm mắt lại ngồi ở trên đất, hai cái khóe miệng hơi hơi hất lên, lờ mờ có chút ý cười. Lỗ Đại mang tới thì là một cái đại hoang dã chư đầu, ra họa này nhưng là lợi hại. Cái này hoang dã chư đầu cùng một ngưu đầu tựa như, mặc dù đã đi mau, nhưng là uy phong chi thể nghiêm nghị không giảm. Hai quả răng nanh hùng mạnh xông về phía trước, cùng hai thanh trường mâu giống như chư đầu xuất hiện, lỗ đại huy trưởng vô tới, đám người theo bản năng lũi lữa. Chỉ thấy cái nải chư đầu đỉnh đầu nơi lại có một đạo bạch luyện một dạng khí tức vọt lên, liền cùng nó dưới hốt có cái ống khói tựa như, đột nhiên toát ra khói trắng cao ba thước. Vân Tùng nhìn thấy cỗ này khói trắng giữa lưng đáy xuất hiện rung động, hắn nghĩ sẵn tới, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn cũng không biết đây là vật gì, chính là ở bản năng dưới sự chỉ dẫn muốn tới gần nó thậm chí đạt được nó. Ba lúc này chân nhàn vân cũng ở đây hướng về phía hắn mang tới chư đầu vỗ tay. Đông dạng Hắn cái này chưa đầu vậy xuất hiện một đạo khó trắng, nhưng độ lớn cùng lỗ đại hoang dã chưa đầu không thể so sánh, bất chấp mà ra nhiều lắm, cao một thước. Thấy vậy lỗ đại âm trầm cười lạnh, "Trưởng môn, ngươi hôm nay nhất định phải thua. Ngươi cái này chưa đầu vậy không phải bình thường, nhưng cùng ta Long Trư tuyệt không thể so. Ngươi có biết ta một lần này đi quan ngoại 3 năm là làm cái gì? Thứ không gian râu riếm, ta đi quan ngoại là tìm đại kim vẫn long mạch. Mặc dù ta không có tìm được đại kim vẫn long mạch chủ mạch, nhưng công phu không phụ lòng người, ta tốt xấu tại thiên trì bên cạnh phát hiện vẫn long mạch long lỗ sát vị. Thế là ta ở nơi này long lỗ sát vị bên trên giường đầu này lượn rừng." Chúng ta bình thường nhìn thấy heo nhà đã bị thuần hóa quá lâu, không còn huyết tính không còn giá tính cũng mất thừa nhận long lỗ xác vị bên trên lưu lại long khí năng lực. Mà ta đây con heo rừng cũng không phải tầm thường lợn rừng, ta tiêu phí thời gian 1 tháng tìm 900 con heo rừng tệ, đưa chúng nói nốt tại một chỗ về sau không cho ăn nước để chúng nó tàn sát lẫn nhau, lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng được đến nơi này sao một đầu dã chư vương. Lấy được lợn rừng vương hậu ta tự tay nuôi dưỡng nó lớn lên, nó từ nhỏ đến lớn chỉ đợi tại long lỗ xác vị bên trên, ăn chính là long lỗ xác vị bên trên trưởng cây cỏ, uống chính là long lỗ xác vị bên cạnh thiên trì nước. Ta một ngày muốn đút nó ăn bát ngừng lại, nếu là nó ăn không vô ta liền cho nó cứng rắn nhất, cho nên mới sẽ dưỡng ra dạng này một đầu vô địch long trư. Lão đại càng nói càng là ý khí phóng phát, rốt cục đem đi tới 10 năm khiêu chiến 3 lần thua 3 lần tích tụ chi khí cho phát tiết mà ra. Giới thiệu xong trong tay lợn dừng về sau hắn lạnh lùng vấn Trần Nhàn Vân, "Sư huynh, ngươi con lợn này có cái gì tuyệt pháp? Hiện tại ngươi cũng nên nói mà ra cho mọi người hỏa mỡ mang tầm mắt." Đám người truyền di ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Trần Nhàn Vân tầng hắn một cái vậy lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn nói ra, "Ta đây đầu heo cũng là tỉ mỉ chọn lựa được." được. Nó vốn dĩ cũng bị người làm thành heo sữa quay, nhưng nó trưởng mi thanh ngọc tú, liền bị chủ quán đem thả qua. Ta biết việc này về sau cảm thấy thú vị, liền đem nó cấp cho mình tới tay dưỡng lên. Nó cả một đời cũng coi là sôi gió sôi nước, cuộc sống một chỗ tự trọng thụ trong rừng, ăn chính là cao su quả, trời nóng có bông cây, trời lạnh có cỏ khô hủ, sau đó bình thường còn ân có ta dưỡng, cái khác chưa cùng nó chơi đùa. A, tính lực của nó rất dồi dào, có một đầu hảo cây roi, cơ hồ chiếm đoạt heo mẹ quần, gieo rắc vô số chúng tử, dưỡng rất nhiều tiểu trư. Đúng rồi sư huynh, nó heo con mọc đều rất tốt, ngươi có muốn hay không mang một đầu trở về dưỡng? Lỗ Đại Lười nhắc tiếp câu nói này, cánh tay hắn hất lên nắm chặt một thanh cương đao, sau đó bắt đầu tiến hành thao tác theo mặt. Chân Nhàn Vân vậy thúc đẩy khỏi đao. Hai người dao công dị thường tinh xảo, cương đao nơi tay gió nổi mây phun, một cây đao có thể tiến có thể lùi, có thể thiết có thể trọng, rất mau đem một cái heo mặt dọn dẹp rõ ràng. Tiếp tiếp là đổ gia vị nấu nướng. Đại hỏa hung mãnh, cách thật xa cũng có nhiệt khí đập vào mặt. Hai người nấu nướng thủ pháp là xuất từ một cái sư phụ, cho nên không có khác biệt lớn, rất nhanh đều có mùi thịt truyền ra. Nhưng vận may vào đầu là hầm heo mặt, quá trình này tương đối dài rằng, rặc, dù cho lựa mãnh liệt cũng phải cần nửa canh giờ. Về sau còn phải có một giờ lựa nhỏ thú nước, nhưng mà Trần Gia không thiếu mỹ thực, quản gia vỗ vỗ tay, liên tiếp tiểu tiểu nữ đưa ra liên tiếp mỹ vị mà ngon. Trần Nhàn Vân người này là người cũng như tên, sắc thực giống như một cái nhàn vân giá hạt. Hắn đợi nắp nổi lại về sau rảnh rỗi, nhìn thấy đám người muốn ăn cơm thuận dịp xoa tay vân đạo, ta nấu một đầu hảo chư cây roi, có nhớ hay không bổ một chút. Vừa rồi hắn giới thiệu bản thân chư đầu thời điểm nói qua, hắn con lợn này tinh lực rồi rão có một đầu hảo chư cây roi, đại gia hỏa sớm đã có chút ít xuân xuân dục động. Thế nhưng là lúc này hắn một câu bổ một chút đem đám người tâm tư lấp kín. Tất cả mọi người là chàng diện người Dưới loại trường hợp này ai có ý tốt nói bản thân cần bổ một chút. Tất cả mọi người cần thể diện, cho nên khoát tay lia liệng. Ngay tại Đông đảo đung đưa cánh tay bên trong, một cánh tay lặng lẽ giơ lên. Vân Tùng đem cánh tay nâng tại Trần Giã Tâm bên người. Chân Nhàn Vân nhìn sang. Vân Tùng hướng hắn bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó lại bất động thanh sắc từ phía sau chỉ chỉ Trần Giã Tâm. Chân Nhàn Vân tỏ ra hiểu rõ. Rất nhanh to lớn trung trư cây roi lão thang được đưa đến Trần Giã Tâm trước mặt. Trần Giã Tâm lốc, hắn hướng thị nữ kia kêu, kêu lên, "Á vui mừng ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta cái này làm gì?" Thị nữ mặt mày thảm đạm, thiếu gia bất giận Nô tỷ cũng là tiếp vào phân phó đưa lên. Tất cả mọi người lại nhìn Trần Dã Tâm. Nụ cười trên mặt ít nhiều có chút không có hảo ý. Không biết ai còn đang tấp giọng nói, tuổi còn trẻ thì không còn dùng được. Trần Dã Tâm muốn chọc giận bạo tạc, ai đang làm trò quỷ. Vân Tung An ủi hắn nói, "Lão hoàng gia ngươi không cần giận này, dạng này có ý tứ sao? Cần ngươi cứ uống, không có sao, thân thể là bản thân, miệng là của người khác, chỉ cần mình hảo là được, người khác nói thế nào liền để bọn họ nói xong rồi." Trần Dã Tâm cả giận nói, "Nhưng ta không cần." Vân Tung liền hỏi, "Ngươi không cần? Vậy làm sao bây giờ?" Trần Dã Tâm vung tay lên nói ra rửa qua. Vân Tùng ngăn lại thị nữ nói ra, ngươi thực sự là làm loạn, lương thực nhiều chân quý, ngươi lại muốn lãng phí. Được rồi, chớ lãng phí chân sư phụ tay nghề, ta tới ăn đi. Hắn cố hết sức tiếp nhận đi. Ngay cả ăn mang uống, sảng khoái bay lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lô Đại cùng chân nhàn Vân bắt đầu trò heo mặt túi nước. Hai người mở nồi sôi, lại có bạch khí toát ra. Lần này bạch khí không phải trước đó dạng kiết như bạch luyện một dạng vọt lên, mà là cùng bình thường nấu cơm mở nồi sôi về sau nhiệt khí một dạng tràn ngập. Nhưng cái này bạch khí cùng bình thường nhiệt khí không giống nhau, nó là một loại ngưng tụ khí bất chấp ra ngoài sau sẽ không tùy ý tản ra, mà là bao phủ tại cái nồi bên trên. Trong đó Lô đại cái nồi kia bên trên bạch khí ít một chút, chỉ là phủ lên cái nồi. Mà chân nhàn vân cái nồi kia bên trên bạch khí càng nhiều, vừa mở nắp nồi trực tiếp dâng trào mà ra sau đó bao phủ một mảnh nhỏ không gian. Thấy vậy Lô đại trực tiếp vây dại. Đông doanh người không thẹn là hoàn sợ nói, vận may vào đầu. Trương Phi cá mập đũa môi nói, hiếm thấy vô cùng, chân sư phụ, ta thực sự là phục rồi. Lô đại nhất thời có chút thất hồn lạc phách, hắn khó tin nhìn vào chân nhàn vân trước mặt đầy đủ bạch khí vân đạo, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn rất nhanh lại nâng lên tinh thần đến, lẩm bẩm nói: "Ngươi nhất định là lại đuổi nghịch trò giết gì, muốn để cho ta như lần trước một dạng nhặt vua. Tuyệt không có khả năng, lần này ta tuyệt sẽ không thua. Bây giờ còn chưa tới định đoạt thắng bại trước mắt, tốt, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không đem vận may khí tu hồi đi." Hai người bật rụt. Theo nồi ở bên trong heo mặt bốc lên, độc lại bạch khí dần dần rơi vào trong nồi sau đó biến mất. Hai cái heo lớn mặt ra nổi. Lỗ đại lợn dừng mặt khí thế hùng hổ, đàng đàng sắc khí. Chân nhàn vân heo mặt mặt là híp mắt kén chọn, vui mừng hớn hở. Hai cái heo mặt lên bàn, một dạng mùi thơm xông vào mũi. Có nô bộc đi lên hỗ trợ đổi bàn ăn, cơ hồ là mỗi người chỉ có thể kẹp một khối. Ba cái thân đạo giáo đầu chọc là thật không khách khí, hai cái hạ đúa kiếm thái lợn, một cái hạ đúa thẻ múi heo. Thấy vậy Kim Trạm Hổ Khinh thường nói, hiện tại thành thượng hải đến quỷ chết đói a. Mã Thần Phong nói ra, người đi trên biển nhìn một chút, cũng là từ đông doanh bay tới. Vân Tùng hai người tại vị trí thấp nhất, đợi đến heo mặt quay tới đã không có nhiều thịt. Heo này mặt thế nhưng là vẫn may vào đầu, ăn hết là thật có thể tiêm nhiễm vận may, cho nên những người này cứ việc cũng không thiếu ăn uống, nhưng ngày hôm nay hạ nổi lên đúc không một cái bảo thủ. Trần Giã Tâm nhìn vào cơ hồ chọc xuống heo mặt mươn mướt, hắn đành phải dùng đũa đi trả tiền thừa tinh thịt nát. Vẫn tùng là trực tiếp mang đến quá thừa hạ chư cốt đầu đậm. Trước lửa mạnh lại lửa nhỏ, theo này cốt đầu đã mềm mềm, hắn răng lợi tốt, đa số có thể nhai, ngay bất động đại cốt đầu là liệu mạ hút. Thịt nát mềm nhu thơm ngọt mà không ngán, cốt tùy tiểu nộn ngon hết sức, cốt đầu là khó tránh khỏi có chútủi, nhưng xuyên vào nước tương hậu vị đạo cũng không sai. Trừ cái đó ra còn có từng cổ khí lưu hướng trong bụng hằn trủi, này khí lưu đi xuống trước về sau đi lên phản, tất cả mọi người mở rộng Cho nên sau khi ăn xong lập tức che miệng lại, đây chính là vận may khí, ai cũng không bỏ được lãng phí. Nhưng khí Lưu Dâng chào tựa như muốn đánh ngất, kìm nén ngất cảm giác không dễ chịu, đám người sắc mặt không dễ nhìn. Mà ăn chân nhàn vân cái kia chư đầu thịt heo về sau, đám người nghẹn ngất cảm giác càng khó chịu hơn, sắc mặt càng khó coi hơn. Phán Định Tiêu chuẩn xuất hiện, lộ đại sắc mặt khó coi, rốt cục triệt để thất hồn lạc phách. Đợi đến đám người tiêu hóa vận may khí, hắn mạnh liệt mà hỏi, vì cái gì sẽ dạng này? Chư quân, các ngươi đều thấy được, rõ ràng là ta cái kia chư đầu ẩn chứa vận may khí càng nhiều, vì sao cuối cùng lại là ta thua? Đám người đối mắt nhìn nhau, Dôn dập thở dài. Trần Vương gia bất đắc dĩ nói, "Lão sư phụ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a." Đây là rất đơn giản đạo lý, Trần Giã Tâm, ngươi tới nói đi. Hắn có ý thầm cho Nhi Tử một cái cơ hội lộ mặt. Thế nhưng Trần Giã Tâm bên này không làm tốt ra sân chuẩn bị. Lỗ Đại Đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía hắn, tất cả mọi người đang nhìn hắn, hắn bên này lập tức hoảng trở cước, vẩn tùng nhanh chóng hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Hắn ý tứ là, ngu xuân, tranh thủ thời gian trang tiêu chạy chạy trốn tới cái cứ đột. Kết quả Trần Giã Tâm hiểu lầm ý hắn, chỉ vào hắn nói ra, "Ta đây huynh đệ có lời nói, đến, để cho hắn nói." Ánh mắt của mọi người chuyển đến Vân Tùng trên người. Vân Tùng thật muốn ấn xuống Trần Giã Tâm đánh một trận. Bất quá hắn ngược lại là có một ít phân tích, dù sao hắn có được áo xã hội đen kinh nghiệm, nhãn lực vẫn có một ít. Thế là hắn nhấc miếng chư cây roi lão thang làm chân hẩu, chậm rãi nói, "Lỗ sư phụ, các ngươi tỷ thí không phải chủ nghệ mà là kỹ nghệ." Kim Trạm hổ tại trô nói ra, "Này còn cần ngươi nói, cái này người nào không biết?" Vân Tùng lại lắc đầu nói, "Không tệ, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng đây thật ra là cái bẫy rập. Các ngươi trừ linh quan một môn tỷ thí chính là chủ nghệ, Lỗ sư phụ, ngươi nên đem vận may vào đấu thực coi như một món ăn." Muốn so một món ăn tốt xấu, cái kia được từ nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng thủ pháp hai phương diện đem so sánh. Các ngươi hai vị sư xuất đồng môn, nấu nướng thủ pháp mở rộng, hơn nữa đều đã lô hỏa thuần thanh, điểm ấy khó có thể phân ra cao thấp, thế là các ngươi đều phải từ nguyên liệu nấu ăn ra tay lấy vượt qua đối phương một bậc. Cái này nguyên liệu nấu ăn chủ thể dĩ nhiên là heo mặt, các ngươi phải dùng có đại khí vật trừ, sau đó đoạt chi khí vận cho người ta dùng. Chuyện kia đơn giản, ai chi khí vận càng lớn người đó liền càng có thể có thể thắng. Ta trừ chính là long trừ a, nó khí vận là thiên hạ trừ bên trong độc nhất vô nhị. Lỗ đại nóng này nói ra. Vân Tùng vấn đạo. Ngươi con lợn này khí vận thật sự được chứ? Có lẽ vốn dĩ là như vậy a. Thế nhưng là nó rơi vào trên tay ngươi về sau, thì biểu thị nó khí vận không tốt. Ngươi đứng ở chư góc độ suy nghĩ một chút, dạng gì khí vận là đại khí vận? Sinh ra khỏe mạnh, trưởng thành là ăn ngon được no bụng, ngủ được sảng khoái, sau khi lớn lên có thể tùy tâm sở dục truyền thừa đời sau, một đời không buồn không lo, đây mới là một đầu đại khí vận chư. Cần biết bất luận là thú hay người, cuối cùng một đời cuối cùng nhưng mà lưu đồ hai dạng đồ vật, một là bản thân sinh tồn, hai là truyền thừa đời sau. Chân sư phụ chọn con lợn này sinh ra khỏe mạnh, nhưng nó vốn gì muốn bị làm heo sữa quay, lại trốn được một kiếp bị chân sư phụ mua đi, được chân sư phụ trong tay, nó hạ không nóng đông không hàn, xuân thu có ăn, có uống, có hiếu mẹ, đồ ăn rồi rào đợi sao đông nào. Mà ngươi chọn con lợn này đây. Sinh ra chịu đủ gặp chắc chở, hữu tử nhất sinh tài sống sót, chỉ sợ ở trong quá trình này nó đã không phải là thân thể kiện toàn a. Về sau ngươi vị để cho nó có thể tận lực hấp thu long mạch khí vận thuận dịp cầm giữ nó khu vực hoạt động, nó ngược lại là không thiếu đồ ăn, có thể quá không thiếu, ngươi vậy mà cưỡng ép nó ăn. Hàng quá hóa giờ a. Ngươi nói hai đầu này chứ? Cái nào một đầu mới có đại khí vận. Lúc này Không Đảo cũng nói, không tệ, lỗ sư phụ, ngài nhất định nghi hoặc mới vừa rồi rõ ràng là ngươi chưa khí vận càng đẩy vì sao cuối cùng lại là bại cục. Rất đơn giản, lúc đầu ngươi biểu diễn ra cố kia khí không chỉ là vật khí, còn có án khí, còn có nội khí, cho nên mới sẽ như vậy rồi rào. Mà chân sư phụ sớm nhất thả ra là thực sự vật khí, mà lại hắn chọn đầu heo kia có càng nhiều khí vận bị khóa ở thể nội, tại hạ suy đoán tốt mà nói, các ngươi tu hành bí thuật đó là có thể thả ra những cái này khi a. Nghe đến đây, lỗ đại bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thảm đạm cười một tiếng, nói ra, thua, lại thua bất quá ta hay là khinh phục, ta không phải thua ngươi, ta là bại bởi chính ta là thua cho lão thiên gia. Không phải chiến tội vậy. Nhưng sư đệ ngươi yên tâm, sư huynh ta thua được. Nói đến đây nói chuyện hắn cầm lấy cương đao muốn cắt cổ. Chân nhàn vân kinh hô, không. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ầm ầm hai tiếng súng vang. Vân Tùng trong tay khẩu B21, mô rẻ, tại phút lửa. Chương 171, biết bảo sẽ giám bảo. Chương 170, biết bảo sẽ giám bảo. Vân Tùng một lần này nổ súng nửa cái vườn cũng loạn. Đinh Nghến tính bên cạnh bàn ăn đám người cũng là thấy qua việc đời, bọn họ tâm tính vững hơn. Cho nên mện mện bị tiếng súng chấn động, sau đó nguyên một đám vững như bàn thạch. Đang muốn vung đao vẫn cái cổ lỗ đại tự nhiên cũng bị bất thình lình tiếng súng chấn động, thậm chí rất không có phong phạm cao thủ bị giật nảy mình. Vân Tùng đệ nhất thương là nâng họng súng lên nhưng đệ nhị thương nhưng là bình bỏ súng xuống cái ống, viên đạn chính là từ bên cạnh hắn cắt qua đi. Ai cũng không ngờ tới Vân Tùng lại đột nhiên nổ súng, mà trong phòng tiệc đầu còn có thật nhiều nô bộc lại thu thập tàn cuộc, những người này biểu lộ thì có ý tứ, có trắng bệnh, có đỏ lên, có tái nhợt, có đen nhánh, tựa như mở ra một màu lửa phô, cái gì đều có thể phun đem mà ra. Bọn họ sắc mặt không đồng nhất nhưng cảm xúc một dạng, đều có trong nháy mắt kinh ngạc ngộp trẻ. Vân Tùng bắt lấy lúc này kém tiêu lên, mau đem lỗ sư phụ đao trong tay đoạt mà ra. Không cần hắn nói chuyện Trần Nhàn Vân đã độc thủ. Hắn đem trong tay mình tương đao vung ra, được ở trong tay Lô đại đem hắn lươi đao đụng trẻ hướng cổ. Bốn phía bảo tiêu cùng một chỗ xông tới. Vân Tùng hướng bọn hắn uy nghiêm khoát tay áo, bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, không cần cần trương. Bọn bảo tiêu sửng sợ, ngươi là ai nha? Chúng ta đi vào không phải chính là muốn nắm giữ ngươi sao? Trần Vương gia đứng dậy cho Vân Tùng đứng đảy, hắn nói ra, các ngươi đều đi ra ngoài à, nơi này không có sao. Trần Giã tâm kinh ngạc nhìn vào Vân Tùng nói ra: "Hạ Thông, ngươi có thể nha, đầu chuyển vẫn là trước sau như một nhanh. Nhưng mà ngươi nội súng trấn trụ lỗ sư phụ không có vấn đề, tại sao phải đánh ta ra đèn treo?" Đại đèn treo loạn trò loạn trợng, viên đạn cắt ra một nửa dây câu đèn dây thường. Kim Trạm hộ là du hành lịch thương người trong nghề, hắn híp mắt nhìn kỹ, lập tức lớn tiếng khen hay một tiếng: "Thương pháp tốt." Vân Tùng theo chói quen khiêm tốn một câu, chỉ giương tay quân hai. Khiêm tốn kết thúc hắn mới ý thức tới bản thân mỏ mẫm khiêm tốn đây, hắn vừa rồi đưa tay một thương chính là tùy ý đánh, sẽ đánh tại đèn dây thường bên trên đó làm mẹo mù bắt gặp con chuột chết. Kỳ thật hắn đệ nhị thương sẽ sửa thành bắn ngang cũng là bởi vì đệ nhất thương đánh ra đại đèn treo bỗng nhiên lung lay. Hắn còn cho là mình đánh vào đèn treo bên trên, sợ đèn treo rơi xuống đập phải người, lúc này mới lâm thời cải ý nghĩ biến thành bắn ngang. Kết quả hắn rượu cồn dị ứng, đêm nay uống lao kỹu về sờ đỏ mặt tay hồng toàn thân hồng, hô khí rất đủ, tiện tay bắn ngang một thương từ lỗ đại bên người đánh tới, ngược lại là triệt để trấn trụ lỗ đại. Mèo mù đêm nay bắt gặp hai con chuột chết. Chân nhàn vân ấn xuống lỗ đại cánh tay phát động một tức, sư huynh a sư huynh, bản vệ bản lĩnh ta so ra kém người, nhưng vì cái gì sư phụ để cho ta làm ta trưởng môn nhân? Bởi vì ngươi tính tình cứ đoan, ngươi tính tình này thì không thể thay đổi một chút. Ngươi vì sao luôn luôn như vậy tự cho là đúng? Ngày hôm nay nếu không phải là tiểu huynh đệ phản ứng khoé thương phát tốt, ngươi thì chết vô ích. Ta đều nói ta muốn chính là ngươi rốt thừa. Ít tất tất rựao vào dựa vào, Lão đại cắn răng nghiến lợi cắt ngang hắn mà nói, đừng tưởng rằng lão tử không biết, cái gì làm vi hừ vĩ, ngươi muốn chính là ta ngũ tạng lục phủ. Không có người ngũ tạng lục phủ một trong sao có thể sống? Không còn rốt thừa đó là có thể sống. Tô tiên sinh cũng không nhịn được mà miệng. Lão đại quen biết Tô tiên sinh, hắn hiểu Tô tiên sinh tính tình, đó là cái nhất luôn cựu để người. Lúc này Trần Vương gia cũng đã nói, ruột thừa ta biết, người phương Tây thầy thuốc đem chúng ta ruột xoắn cắt gọi là viêm ruột thừa, chỉ cần phạm tật xấu này cắt mất ruột thừa liền có thể bình yên vô sự, điểm ấy ta có thể lĩnh cực, thủ hạ ta cảnh vệ đội phó thì phạm qua tật xấu này, là người phương Tây thầy thuốc cứu hắn. Trần Giã tâm mấp máy đầu tóc nói ra, đúng, Liêu Đại ca như vậy một đầu anh hùng hảo hán, lúc ấy phạm ruột xoắn cắt về sau đau chính là lăn lộn đầy đất, suýt nữa đau chết. Lỗ đại trưởng to mắt vấn đạo, cái kia Trần Vương ngài cảnh vệ đội phó bây giờ vẫn tốt hảo. Trần Giã tâm lắc đầu nói, Liêu Đại ca chết rồi, ai, thời điểm chết toàn thân chia 5 x 7. Lỗ Đại Quệ miệng giật một cái, sắc mặt lại biến. Trần Vương gia khí nắm lên trước mặt đúa quăng về phía Trần Giả Tâm, ngồi xuống, không có quý củ. "Nơi này có phần của ngươi nói chuyện nhi." Hai chi đúa như hai chi ám tiến thẳng đến Trần Giả Tâm mặt, Trần Giả Tâm hai tay tật tốc giơ lên bắt lấy đúa, chê cười một tiếng thành thành thật thật ngồi xuống. Trần Vương gia lại đối Lỗ Đại giải thích nói, "Ta cái kia cảnh vệ đội phó là về sau chúng sơn phỉ thổ lôi mà chết, hắn là bị nổ cái chia 5 x 7." Trần Giả Tâm gật đầu. Vẫn tùng cho hắn kinh bị, nhìn thằng tiểu tử này trưởng giả vờ giả vịn, kỳ thật cũng là đậu bị a. Lỗ Đại bị như thế nháo trò đẳng không còn lòng dạ. Hắn nhìn một chút chân Nhàn Vân, cuối cùng xúc động thở dài, có chơi có chịu. Hai người một trước một sau rời đi. Đệ tử của bọn hắn tiếp tục chỉ huy Trần phủ nô bộ bắt đầu tiến hành thu thập bếp lò đồ dùng nhà bếp cùng gia hỏa thập. Lúc này Trần Vương gia mỉm cười nói, "Tốt rồi, Trư Linh Quan chưa đầu tranh bá tế có một kết thúc, trừ vị, chúng ta nên tiến hành xuống một trận hoạt động." Vân Tùng nghe xong đây là có trận thứ hai, hắn thuận dịp sinh lực trấn động. Sớm trên địa cầu thời điểm hắn liền nghe nói qua, thượng lưu xã hội chơi rất hạ lưu, bọn họ mỗi lần tụ hội ăn cơm chỉ là đệ nhất trường, tiếp sau trận thứ hai mới là màn kịch quan trọng, cái gì bom nổ dưới nước, nước Nga địa quay để cho người ta chố mắt mắt mồm. Tiên đấu hải tiếp nối giận dữ nói, "Ai, năm nay chưa đầu tranh bá tế không có ý gì, vậy mà không, có thấy máu, đáng tiếc đáng tiếc." Lời này để cho Vân Tùng dị ứng lên. Con hàng này là nhìn ra tấn không chê người chất nhiều. Hắn là Trương Nam, trong đầu đầu toàn cơ bắp, trong bụng một căn ruột, trong lòng khó chịu trên mặt thì có chỗ biểu hiện. Tô tiên sinh cho hắn một cái ánh mắt, sau đó xích lại gần hắn thấp giọng nói, "Cửu thiếu gia, bọn họ đều muốn xem náo nhiệt." Quả nhiên, những người khác dồn dập gật đầu, "Đúng nha, chân sư phụ vậy thật là lòng dạ đàn bà, lại muốn hắn rút thừa, ta còn tưởng rằng sẽ muốn hắn một đấu tay đây." Chân sư phụ muốn hắn ruột thừa cũng được, lỗ đại không đầu góc, thiếu chút nữa thì học sợ bá vương tới cái ô giang tự vẫn. Đáng tiếc, vốn dĩ cho rằng không chỉ có thể ăn vận may vào đầu còn có thể nhìn huyết tiên tam xích đây. Nghe những lời này Vân Tùng giận mình. Khó trách vừa rồi lỗ đại muốn tự vẫn rõ ràng động tác không nhanh cũng chỉ có tự mình ra tay tự rút, nguyên lai like không phải mình kỹ nghệ cao siêu hoặc là những người khác không phản ứng kịp, mà là những người khác bàn quan. Đặc biệt là nhìn Trần Vương ra vung ra đũa một ngón kia bản lĩnh, hắn có thể so sánh bản thân có năng lực hơn đi cứu hạ lỗ đại. Từ nơi này tới phía ngoài kéo dài, cái kia lại liên tưởng cách lỗ đại gần nhất nhưng động thủ rất chậm chân nhàn vân. Có lẽ Trần Nhàn Vân không phải không phản ứng kịp, mà là hắn cũng muốn để cho lỗ đại tự sát. Đến nơi này Vân Tùng vây vây đầu không thể tiếp tục suy nghĩ. Hắn cảm thấy lòng người không có hư hỏng như vậy, mình là đối lúc trước một màn quá độ giải thích. Lúc này Trần Vương gia mà ra chủ trì trận thứ hai, bọn họ trận thứ hai hoạt động lại là môn giám bảo, thừa bảo. Trần Vương gia là chủ nhà, hắn nói một tiếng thả con săn sắt, bắt con cá rô, vỗ vỗ tay về sau có một người thân cao mã đại cảnh vệ bưng lên một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, bên trong vậy mà còn giống như là một khối ngọc, cái này ngọc tạo hình không tốt, bề ngoài mờ mồ, nó bên trong có từng đốm máu. Có thể là một khối huyết ngọc, nhưng lại không phải là cái gì hảo phẩm chất ngọc thạch. Kim Trạm Hổ nhanh mồm nhanh miệng nói, "Trần Vương, ngươi thế nhưng là thành thượng hải năm chắc đại phú hào, nói ngươi trần ra một câu phú khả địch quốc thế nhưng là không khoa trương, kết quả ngươi hôm nay liền lấy như thế một miếng ngọc vỡ thạch tới hồ lộng chúng ta." Trần Vương ra nghe nói như thế chẳng những không buồn ngược lại cao hứng cười ha ha, hắn lấy ra ngọc thạch tới đánh đánh đèn, nói ra, "Chư vị nhìn kỹ một chút, đây là một khối cái gì ngọc hành? Khối ngọc thạch này chỉ có người trưởng thành năm đấm, màu sắc từ nâu nhạt được vàng nóng không giống nhau, thoạt nhìn thực sự không có cái gì kỳ quái." Nhưng gió đêm thổi qua có một trận mùi thối tràn ngập. Mùi thối rất nhạn, lại dịu lâu bất tán, để cho người ta ngửi đầy lòng hốt hoảng. Vân Tùng to mò nhìn lại, kết quả hắn nhìn chăm chú nhìn chăm chú vậy mà nhìn thấy ngọc thạch này mặt mơ mơ hồ hồ thành khuôn mặt. Ba lúc này vừa vặn có người kêu thành tiếng, "Hắc, có ý tứ, nó hình vẽ tựa như là khuôn mặt." Mấy người đều nhìn về phía hắn, dồn dập trên mặt kinh ngạc. Vân Tùng thấy vậy liền biết, tất cả mọi người có thể từ bản thân phương hướng nhìn thấy thứ này bên trên có mặt. Một lần này đại gia hỏa hứng thú liền tới. Mà Vân Tùng xác nhận thứ này đặc điểm cái ót trong biển lập tức nhớ lại một vật, hắn nghẹn ngào kêu lên, là quan tài A Ngụy. Nghe nói như thế Trần Vương gia trên mặt vẻ đắc ý thuận dịpưng trệ. Hắn nhanh liệt nhìn về phía Trần Dã Tâm, nắm lên chén trà liền muốn bắt tới. Trần Dã Tâm kêu lên, "Phu thân, ta nếu là cùng ta cái này huynh đệ tiết lộ qua quan tài A Ngụy tin tức, ta đêm nay thì bỏ nhà ra đi cũng sẽ không quay lại nữa." Trần Vương gia kinh ngạc Vân Tùng nói, "Ngươi vậy mà có thể nhận ra quan tài A Ngụy? Kim trưởng hộ Vân đạo, quan tài A Ngụy là cái gì?" Mấy người mở miệng lắc đầu. Không hư quan trưởng giáo tiên dương chân nhân nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn" Cái này quan tài A Ngụy không nội danh, chư vị không biết cũng là bình thường. A Ngụy chư vị đều biết, đây là một vị dự tài, là A Ngụy cây nở hoa về sau cắt đứt vỏ cây chạy xuống nhựa cây khô giá mã thành, có thể làm tiêu tan tích, sát trùng, di chứng, tán du côn. Quan tài A Ngụy thì là từ trong quan tài đó được, là có chút người chết rồi sẽ kỳ quái cây hóa, cái gọi là cây hóa chính là người thi thể từ từ trở nên cùng tụ một một dạng. Loại này thi thể là cực kỳ hiếm thấy, vì sao lại có dạng này biến hóa cho tới nay không người biết được. Bởi vì quan tài, Vân Tùng nói ra, cây hóa những cái kia thi thể quan tài có gì đó quái lạ. Tiên Dương chân nhân lắc đầu nói ra, không có khả năng, bần đạo trước đây nhìn qua cổ tịch ghi chép cọc này sự tình, cổ nhân vậy đoán được có thể là quan tài nguyên nhân, nhưng là bọn họ khảo cứu qua xuất hiện quan tài a ngụy quan tài, cũng là bình thường đồ gỗ. Hắn phản bác ngữ khí rất kiên định. Vân Tùng không có tranh chấp, ngươi nói đúng, ngươi hiểu nhiều. Chỉ có hắn tự mình biết, nơi này không có người so với hắn lại thêm hiểu quan tài a ngụy. A o trước đây tự mình kinh lịch quan tài a ngụy hình thành, thi thể sẽ bị tây hóa quan tài rất cổ quái, nó bên trong sẽ sinh ra một loại tiểu trùng, là những cái này tiểu trùng vừa ăn thi thể một bên bài tiết một chủng loại bào gỗ. Cuối cùng tiểu trùng ăn sạch thi thể sau đó vậy tái tạo một bộ cùng thi thể sắp xĩ tụ một hóa độ vận. Những cái này tiểu trùng không có thi thể có thể ăn về sau chẳng mấy chốc sẽ chết, bọn chúng sau khi chết sẽ hóa thành một chút dịch nhơn tồn tại cây hóa trong thi thể. Người đến sau phát hiện cây hóa thi về sau đem mổ ra, dịch nhơn sẽ chậm rãi chảy ra, dạng này thu thập bọn nó để chúng nó ngưng kết liền trở thành quan tài A Ngụy. Mà nó sợ dĩ sẽ bị gọi là quan tài A Ngụy, là bởi vì thu thập quá trình cùng A Ngụy rất giống, còn nữa nó công hiệu cũng cùng A Ngụy có quan hệ. Lúc này Tiên Dương chân nhân vừa vặn giới thiệu được quan tài A Ngụy công hiệu, bình thường công hiệu có thể giết hết trong bộ trùng, quan tài A Ngụy có cùng loại công hiệu, bọn chúng có thể giết hết cổ trùng. Quan tài A Ngụy chính là cổ trùng thiên địch, bất kể là chúng bao nhiêu lợi hại cổ trùng, chỉ cần ăn một chút quan tài A Ngụy xuống dưới, cái kia cổ trùng liền sẽ ngọn cụ tỏi. Vân Tung gật đầu. Tiên Dương chân nhân nói không sai. Quan tài A Ngụy là có thể cây hóa thi thể tiểu trùng chết rồi hòa tan tạo thành, loại này tiểu trùng là cổ trùng thiên địch, bọn chúng thi dịch đối cổ trùng mà nói là kịch độc. Nghe được Tiên Dương chân nhân nói xong, Trần Vương ra mặt mũi tràn đầy thưởng thức vỗ tay, không tệ, không tệ. Tiên Dương chân nhân không hổ là nam đạo giáo người đứng đầu người, kiến thức quả nhiên uyên bác. Hắn lại đối Vân Tùng gật gật đầu, vẻ mặt vui mừng, "Hậu sinh khả úy, tốt, chúng ta thành tựu hải giang hồ có người kế tục." Trần Dã tâm đồng dạng hướng về phía Vân Tùng khuôn mặt vui mừng, "Hậu sinh khả úy, ta kế tục có ngươi." Vân Tùng rất muốn bấm cổ của hắn đánh hắn một trận. Trần Vương gia thu hồi quan tài A Ngụy, người đang ngồi trên mặt cũng có nụ cười, về sau có thể yên tâm ăn uống, không sợ chúng cổ. Mã Thần Phong lắc đầu cười nói, "Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, ăn vào cổ chủng tỉ lệ hay là thấp, chư vị lo lắng hơn bị người hạ không giải thích được độc." Trần Vương gia đã phô bày quan tài A Ngụy trâu ngọc phía trước. Tiểu tăng liền tới cái thiếu gấm chắp vai thôi a. Không tang đột nhiên đứng lên tiếp thượng câu nói này. Mã thần phong điểm độ khí lập tức kéo căng. Kim Trạm Hộ cho hắn thêm một ly trà, cười nói: "Lá mã, an tâm chớ vội, chưa uống trà, cơm ngon không sợ trễ." Không tang trên mặt mang nón nhường mỉm cười, một loại rất làm người ta ghét nụ cười. Hắn nói ra: "Một lần này tiền thị trưởng, ngươi có độ vật gì thì biểu diễn, ít hắn sao kĩ kĩ bye bye." Kim Trạm Hộ đệ bình trà xuống vỗ bàn một cái, "Mọi người thời gian đều rất quý giá, từng lãng phí 1 phút đồng hồ cách chết càng gần 1 phút đồng hồ, cho nên ngươi đừng nói nhảm." Các ngươi đông doanh người có đồ vật gì? Bọn họ thiên hoàng túi đúng quần a?" Mã Thần Phong lạnh lùng nói. Một người mặc trường bào màu xanh trung niên nam tử khẽ cười nói, "Năm đó ta Vân Du đông doanh đạo thời điểm tiến vào bọn họ hoàng cung, bọn họ thiên hoàng túi đúng quần phổ thuốc gấp, nếu như các ngươi muốn biểu diễn thứ này vậy liền miễn." Không tang thu liễm nụ cười trên mặt. Nam tử cười nói, "Này mới đúng mà, nếu trong lòng không có vui mừng cần gì lộ ra nụ cười. Ngoài cười nhưng trong không cười, xấu xí. Trên mặt bàn bầu không khí thật không tốt." Tiền đấu hải nhìn về phía Trần Vương gia. Trần Vương gia nhìn về phía chính đang dọn dẹp nô bộc, như thế tay chân chậm như vậy vẫn không có thu thập xong những vật này sao? Một lần này không khí hiện trường trở nên vi diệu. Tiên đấu Hải buông xuống hạ tầm mắt, nói: "Lưu Thứ tiên sinh, chúng ta vẫn là để Không Tang pháp sư biểu diễn bọn họ mang tới bảo vật ta." Không Tang pháp sư nói ra, một lần này tiểu Tang cùng đến chế, đúng là có nguyên nhân, tiểu Tang cùng chính là muốn lấy ra pháp bảo này mang đến cho chư vị tôn tiên sinh xem mà lãng phí thời gian. Hắn rũi ra một mực nút ở trong tay áo tay. Tay mở ra, một viên quen quả vài hạt châu trong tay hắn nhấp nô. Hạt châu này vừa xuất hiện liền có mờ mịt hơi nước bao phủ trên đó, hạt châu ở bên trong nhấp nô, giống như là một cái tiểu tinh linh giống như. Hắn đem hạt châu này bỏ lên bàn. Hạt châu liền mang theo mờ mịt hơi nước trên bàn từ từ lăn lên. Vân Tùng Chỉ nhìn đến đây, trên mặt bàn tiếng kinh hô thuận dịp liên tiếp. Là đế Lưu Giang Châu. Đại phổ Giang đế Lưu Giang Châu vậy mà ở trong tay các ngươi? Hắn má, giết chúng ta đại phổ Giang đế Lưu cá heo người là các ngươi những cái này ra qua." Không tang pháp sư đang muốn mỉm cười nói. Trong phòng tiệc đầu đột nhiên vang lên soạt một tiếng vang nhỏ, khung lô đèn treo lập tức dập tắt hơn nữa mang theo tiếng rít đập xuống. Đột ngột tầm đó, đen kịt một màu. Vân Tùng không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn biết chắc sự tình không đối. Thế là hắn lập tức lui lại kéo ra cùng mọi người khoảng cách, cùng lúc đó hắn biến thân làm long cương. Long cương có thể ban đêm thấy vật. Hắn nhìn thấy có cái bóng đen mang theo tàn ảnh từ trên mặt bàn lui lại, tiếp theo lại có thân ảnh rơi xuống trên mặt bàn sau đó bay lên, cái thân ảnh này động tác cực nhanh, hắn trên bàn không chút nào dừng lại, dậm chân một cái thuận dịp lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bay lên tầng 2 tiếp theo bên ngoài vang lên nhạy cầu nhập trong hồ phụ phù tiếng. Còn có bên long răng rắc răng rắc thanh âm vang lên. Đèn treo lạc trên bàn đập cái vỡ nát. Lúc này hắn muốn nhìn kỹ tại chỗ tình huống, kết quả trong hồ có kim quang tiềm diệu, bốn phía có phù lục tiêu đốt còn có long ngâm tiếng rít tụ đến. Vân Tùng minh bạch đây là Trần Phụ khất chế yêu ma quỷ quái pháp bảo pháp khí bị bản thân cương thi thân cho kích phát, thuận dịp lập tức thu hồi lòng cương thân thể một lần nữa biến thành thân thể. Trần Vương ra một tiếng huýt sáo, bốn phía vọng gắt trạm gắt ngầm dồn dập khởi động, toàn bộ hồ nước vững như thành đồng sắt. Cùng lúc đó có đèn pha ánh đèn nhanh chóng đánh tới, ánh đèn này so đèn treo còn phải rõ ràng, lập tức đem đỉnh chiếu sáng sáng như ban ngày. Tình huống của mọi người xuất hiện ở trong ngọn đèn. Bọn họ đối mắt nhìn nhau sau đó đều nhìn về phía Vân Tùng. Chỉ có Vân Tùng lui về sau hai bước, những người khác lại đều tại vị trí cũ bên trên động cũng không động. Nhưng mà vũ khí sáng lên đi ra. Trong tay mỗi người đều có dao hỏa, cũng không biết Kim Trạm Hộ làm thế nào, trong tay hắn vậy mà xuất hiện hai kim qua, chính là cổ đại chiến trường phía trên mãnh tướng dùng để tạ tội đầu người cái chủng loại kia kim qua. Thấy một màn như vậy Vân Tùng khó tránh khỏi không tiện, giống như liền hắn rời đi bản thân chỗ ngồi, nhưng hắn biết rõ đây là giả tượng, trừ hắn ra còn có người rời đi bản thân chỗ ngồi, nhưng mà người kia động tác cực nhanh, hướng trên mặt bản sông lên sau đó thuận dịp lui về. Vân Tùng hít sâu một hơi, hắn nhớ lại một lần lúc trước nhìn thấy nhân tình kia uống, kết quả tình thế không thể lường, người kia động tác cực nhanh, hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương quần áo. Nhưng mà từ phương vị để phán đoán, người kia là ở không gian ba người cùng tiến đấu hải một vụng. Sáng như tuyết dưới ánh đèn đám người trước bị Vân Tùng dị trạng ấp dẫn, ngay sau đó bọn họ nhìn về phía cái bàn, không hô quát to một tiếng, "Ta Bảo Châu." Trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, cực lớn đèn treo vỡ cái chật đè, mảnh vụn thủy tinh bắn tung tóe được trên thân mọi người cùng trên mặt đất. Đế Lưu Giang Châu không thấy. Tiến đấu hải vội vàng nói, "Có phải hay không rơi xuống đất? Nhanh lên tìm xem." Trần Vương ra khuôn mặt vẻ mẹo, quản gia thấy vậy run run một lần lạnh lưng quát, ánh đèn toàn bộ đánh tới. Phong tỏa bích ba hồ. Tất cả chạm gác khởi động. Một con rùa cũng không cho phép bay ra ngoài. Lại có đèn pha quang đánh tới, toàn bộ yến tính bị chiếu sáng loáng, tất cả mọi người có chút mắt mờ không ra. Không Tang, Không Chu, Không Đảo ba người không để ý hình tượng nằm rạp trên mặt đất liệu mạng tìm kiếm, sau đó càng tìm càng là tuyệt vọng, Bảo Châu không thấy. Không Đảo muốn nhảy vào trong hồ, vừa rồi có người nhảy hồ, nhất định là hắn trộm đi Bảo Châu. Không Tang ngăn lại hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vương ra. Trần Vương ra cắn chặt hàm răng nói ra, "Yên tâm, sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Chương 172: Minh Vương xá lợi. Chương 171: Minh Vương xá lợi. Trần Vương gia tự mình chỉ huy người thu thập hiện tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, Bảo Châu không ở chỗ này. Trong phòng tiệc đầu là ít người, ít một nô bộc. Hiện tại đến xem lúc trước thừa dịp tối nhảy vào trong hầu người kia chính là cái này nô bộc. Hắn là trộm đi đế lưu Giang Châu đệ nhất đối tượng hoài nghi. Nhưng mà hiện tình ở chỗ đó bị ba hổ bị vây chật như nêm cối, Trần Vương gia đã hạ lệnh, đêm đó ai cũng không cho phép vào ra trấn phủ. Trấn phủ phong bế. Dạng này tôi tớ tiên nên trốn không thoát, hiện tại bên hổ vang lên quân khuyển rống lên một tiếng. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại đến xem, Bảo Châu nhất định là bị người đánh cấp. Nhưng khẳng định vẫn không có bị mang đi ra ngoài, ta Trần phủ không phải muốn vào liền vào, muốn ra liền ra chỗ. Không đảo có chút mất lý trí, kêu lên, nhưng là cái này đạo tặc sát thực đã tiến vào, hắn chính là muốn vào liền vào đến. Trần Vương gia trên mặt âm u đượm đặc có thể kế tiếp mưa to. Hắn hung ác nham hiểm nhìn về phía Không Đảo nói ra, ngươi hoài nghi bản phủ thủ vệ năng lực. Tiên đấu Hải phất tay vô bàn một cái trầm tĩnh nói ra, không cho phép cái lộn. Hiện tại việc cấp bách là tìm hồi mất đi đế lưu Giang Châu. Mã Thần Phong trên mặt lộ ra ý cười, hắn hề hề tựa lưng vào ghế ngồi nói ra, làm sao tìm được Ai biết cái này có phải là bọn hắn hay không ba cái giặc qua tới làm vu oan hãm hại cho xiếc. Vừa rồi chúng ta nhưng không có thấy rõ trên bản hạt châu kia cụ thể hình tượng, ai dám nói nó thật là một viên đế lưu giang châu. Nói không chính xác là các ngươi giặc qua ở khác nơi mất đế lưu giang châu thậm chí không có đế lưu giang châu, sau đó chạy tới Trần Vương gia quý phụ oán nhân. Không đạo kích động kêu lên, "Baka, ngu lốc, ngươi nói bậy. Chúng ta biết rõ các ngươi biết bảo sẽ quý cũ, chúng ta tiến vào trấn phủ về sau đem hạt châu cho trấn phủ thẩm bảo sư nhìn rồi." Trần Vương gia quay đầu liếc nhìn tùy thân quản gia, quản gia gật đầu rời đi. Không bao lâu hắn cầm lái xe nhỏ mang về một cái Lương Cổng Lao Hán. Trần Vương gia khách khí vấn đạo, "Đồng Lao tiên sinh, bọn họ tối nay tới thời điểm mang một viên đế lưu giang châu." Lương Cổng Lao Hán chắp tay trước ngực nói ra, "Đúng vậy, Trần Vương, bọn họ sắp thực mang một viên đế lưu giang châu, hơn nữa còn là một viên lam châu." Lấy Trần Vương gia bình tĩnh nghe đến lời này về sau cũng là vì đó thay đổi sắc mặt, là đế lưu giang châu bên trong hiếm thấy lam châu. Vẫn Tùng nghe lời của bọn hắn thuận dịp vắt hết óc suy tư. Đế lưu Tường Châu? Hắn biết rõ đế lưu Tường, thế nhưng là đế lưu Tường Châu là cái gì? Đế lưu Tường ngưng kết thành hạt châu. Cái này A O trong trí nhớ vậy mà không có vấn này. Hắn thấp giọng hỏi Trần Gia Tâm, kết quả Lưu Tử Tiên Sinh lộn hai rất nhẹ, lập tức nghe được vấn đề của hắn thuận dịp cười nói, "Tiểu thiếu gia vậy mà không biết Đế Lưu Giang Châu. Đây thật là có ý tứ, ngươi có thể không biết Đế Lưu Giang Châu." Tô Tiên Sinh trầm giọng nói, "Lưu Tử, ngươi đừng kiếm chuyện, chuyện ngày hôm nay cùng thiếu gia của chúng ta không có quan hệ." Lưu Tử Tiên Sinh tự nhiên mà nói, "Có quan hệ hay không, trời biết đất biết người biết ta không biết, dù sao Lưu gia chúng ta tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh." Các ngươi ngẩng đầu nhìn, ba thước phía trên thế nhưng là có thần minh đang nhìn các ngươi a. Bất quá bây giờ sự tình rất khó cùng Cửu thiếu gia thoát khỏi liên quan, cái này đèn treo sâu dây từng là Cửu thiếu gia cắt ngang, mới vừa rồi cũng là Cửu thiếu gia rời ghế. Nhà ta Cửu thiếu gia không biết biết bảo sẽ quy củ." Tô tiên sinh trầm giọng nói. Lưu tứ tiên sinh nghe nói như thế trợn mắt hốt hoồm, "Ngươi, ngươi điên." Dạng này nói dối người cũng dám nói." Trần Dã Tâm nói ra, "Tứ tiên sinh, ta có thể cho Tô tiên sinh làm chứng, hạt thông hiện tại xác thực không biết biết bảo sẽ quy, ta cũng có thể cho hạt thông làm chứng, đế Lưu Giang Châu sự tình cũng có quan hệ gì với hắn." Lưu tứ tiên sinh hổ nghi nhũ mày, sau đó hướng về Vân Tùng mảnh liệt nhìn lại. Không tang nói ra, đế lưu Giang Châu là các ngươi thành thượng hải người cách gọi, chúng ta gọi là Minh Vương Bồ Đề. Cái gì Minh Vương Bồ Đề, ám vương quả nho, đây đều là lộn xộn cái gì danh tự, hay là đế lưu Giang Châu tên này chuẩn xác? Mã Thần Phong không biết cùng đại hòa thần đạo giáo có thù gì hận, một mực cùng bọn Hàn núi nghịch. Thứ này đến từ cá heo, Cửu thiếu gia biết rõ cá heo là cái gì sao? Vân Tùng gật gật đầu. Cá heo chính là cá heo. Mã Thần Phong nói ra, đế lưu tương là cái gì người tự nhiên cũng biết, tương truyền trên 9 tầng trời ngẫu nhiên có thiên chi tinh hoa đế lưu tương chiếu xuống nhân gian. Cổ cây dã tu sinh linh sau khi phục dụng liền có thể thu hoạch được tạo hóa cơ gen có thể tu luyện. Đế lưu tương sẽ rơi vào đại điệu bên trên lạc vào trong núi rừng cũng sẽ rơi vào sông lớn hồ hải, nếu như rơi vào trong nước, vậy nó cũng rất khả năng bị cá heo ăn hết, dạng này cá heo liền bị gọi là đế lưu cá heo. Đế lưu cá heo rất kỳ quái, bọn chúng ăn hết đế lưu tương về sau sẽ không có được thần trí đi tu luyện, mà là sẽ có một loại tìm kiếm đế lưu tương năng lực, bọn chúng sẽ không ngừng tìm kiếm đế lưu tương ăn hết, sau đó năm rộng tháng dài bọn chúng trong đầu liền sẽ mọc ra một hạt châu. Dạng này, bọn chúng trong đầu hạt châu tự nhiên thuận dịp gọi là đế lưu giang châu, cho nên các ngươi nhìn Hạt châu này có phải hay không thì Tiền Sinh nên gọi Đế Lưu Giang Châu. Ngồi đây người dồn dập gật đầu. Đây là văn hóa kiêu ngạo. Không tang lạnh lùng nói, nhưng lại ăn Đế Lưu Tương có thể kết châu cũng không chỉ có cá heo, còn có cá heo, bọn chúng kết thành Minh Vương Bồ Đề là lâm sắc. Trên thực tế cá heo càng nhiều, rơi xuống biển Đế Lưu Tương cũng nhiều, cá heo ngưng kết thành Minh Vương Bồ Đề tự nhiên đồng dạng sẽ càng nhiều. Chỉ bất quá Hải Dương Quân Quận Thâm Thủy, từ đó gặp được kết Minh Vương Bồ Đề cá heo tỉ lệ rất nhỏ, đồng dạng bởi vì Hải Dương Quân Quận Thâm Thủy, dù cho đụng phải cá heo muốn bắt được bọn chúng tỉ lệ càng nhỏ hơn. Tiên đấu Hải vẫn đạo Trong tay các ngươi một mai này chính là cá heo trong đầu lấy ra Minh Vương Bồ Đề. Không Tang thịt đau quất lấy khẽ miệng ngẩng đầu. Kim Trạm hổ bĩu môi nói ra, các ngươi vận khí tốt như vậy a. Mộ Tổ bốc khói xanh rồi. Không Chu tức giận bất bình nói, chúng ta vận khí so với các ngươi trong tưởng tượng càng tốt hơn, chúng ta cũng không chỉ là bắt được một cái kết thành Minh Vương Bồ Đề cá heo, mà là bắt được hai cái. Chúng ta được đến một viên Minh Vương Bồ Đề, còn chiếm được một viên Minh Vương Sá Lợi. Hắn nói ra nhìn về phía Không Tang, Không Tang ngạc nhiên vấn đạo, ngươi mang tới Minh Vương Sá Lợi. Không Chu nói ra, Không đạo sư huynh mang tới không đạo đem tay nào kéo ra, trong tay hắn cũng có một viên quả vải hạt châu, lần này hắn cũng không dám đem hạt châu bỏ lên bàn, mà làm một mực thả trong lòng bàn tay. Hắn nói ra, không tang sư Vinh bất giận, lần này ba chúng ta người mang theo bảo châu xuất hành, trong miếu chỉ còn lại có một chút hầu bối, ta sợ bọn họ thủ không được bạo bối này, thuận dịp cùng không chu sư đệ hiệp thương một phen về sau mang tại trên người. Vân Tùng nhìn về phía hắn trong lòng bàn tay. Hạt châu này cơ hồ cũng vừa rồi hạt châu giống như lúc, duy nhất khác nhau là không thể lộng đậy, bên ngoài không thể hình thành mờ mịt hơi nước. Những người khác vậy rỗi cổ nhìn lại, sau khi thấy Mã Thần Phong cười cười, đây coi là bạo bối gì? Các ngươi rạc qua chính là ngu muội man gì, lão thiên gia đem củ đầu kim ném ở trước mặt các ngươi, các ngươi sững sốt làm cạn cước chó vứt bỏ. Tô Tiên Sinh cho Vân Tùng giải thích nói, cho Đế Lưu Cá Heo lấy thần châu là có thủ đoạn đặc thủ, cần lấy rõ sét ly tay tại Đế Lưu Cá Heo khi còn sống đem hạt châu lấy mà ra, dạng này Đế Lưu Giang Châu cơ hồ vậy có thể nói là còn sống. Nếu như Đế Lưu Cá Heo hoặc là cá heo đã chết, lại từ bọn chúng trong đầu lấy ra hạt châu này liền vô tác dụng. Kỳ thật không cần Tô Tiên Sinh giải thích, Vân Tùng đã biết rõ cái này cái gọi là Đế Lưu Giang Châu hoặc là Minh Vương Bổ để là thứ gì. A ô tự nhiên gặp rồi thứ này. Nhưng hắn sẽ không cho bọn chúng nổi lên dạng này hoa danh, hắn thống nhất gọi là linh lực châu. Loại hạt châu này hội tụ là cá heo cùng cá heo lấy được linh khí, linh lực, bọn chúng tác dụng rất lớn. Người bình thường đeo, có thể cường thân kiện thể, thần thanh khí sảng, chữa khỏi trăm bệnh. Người tu hành đeo, có thể đại đại tăng tiến tu hành tốc độ, ổn định tu vi. Nói là theo một ý nghĩa nào đó thân thủy phù hoặc là gọi là thân giọt nước, ngậm trong miệng vào nước về sau có thể cùng trên đất bằng một dạng tự do hô hấp, uống vào nước biển cũng là nước ngọt. Đưa nó cho xúc vật và ăn vào, Cái này xúc vật liền có thể lập tức thu hoạch được linh trí, chúng nói chúng nó có thể mở miệng nói chuyện hơi cường điệu quá, nhưng có thể có được cùng loại suy tư của người năng lực. Tóm lại hạt châu này xác thực quý giá, công hiệu ngàn vạn. Thế nhưng là chính như Tô Tiên Sinh nói như vậy, được từ còn sống cá heo cá heo trong đầu lấy ra hạt châu này mới có thần hiệu. Nếu như cá heo cá heo chết đi, vậy cái này hạt châu lập tức chính là bạch bích bị lỏng đọng, thần kỳ tác dụng lập tức không còn, nhiều lắm có thể dùng đến tĩnh hóa nước biển làm nước ngọt, hoặc là dùng để dự đoán phải chăng có mưa có sương mù. Mã Thần Phong mà nói không tang ba người vũ nhục thế, nhưng là thật lợi hại. Kết quả ba người vậy mà lựa chọn gắng chịu đựng. Không đảo lòng tràn đầy hảo nao nói, chúng ta lúc ấy chỉ cho là tiến vào vịnh cá heo bên trong chỉ có một cái có minh vương Bồ đề, thuận dịp tại mục tiêu xác định nó về sau đối với những khác cá heo tiến hành dò sát, nào biết được trong này còn có một cái đồng dạng kết xuất minh vương Bồ đề. Ai? Hai người khác cau sầu trong lòng, đồng dạng không có đi hướng Mã Thần Phong nổi giận. Từ đó có thể biết chuyện này cho bọn hắn chế tạo đả kích lớn bao nhiêu. Không tang phấn chấn sinh lực nói ra, chúng ta nhất định phải tìm về minh vương Bồ đề, nếu không chúng ta chính là ta thần đạo giáo tội nhân lớn. Mã Thần Phong nhiều hứng thú nói, Vậy ta thì trung tâm chúc phúc các ngươi có thể tìm tới hạt châu này à? Hiện tại đến xem, chúng ta biết bảo sẽ là không mở nổi, đúng không? Trần Vương ra trầm mặc gật đầu. Mã Thần Phong rũ lên một cái nói ra, vậy ta muốn đi phòng trọ nghỉ ngơi, Trần Vương ngươi có thể tùy ý siêu thân thể của ta, nếu như cần ta tới phối hợp điều tra, vậy ta tuyệt không hai lời. Không được, ngươi không thể đi. Không đạo lo lắng ngăn lại hắn, người nơi này nếu như nói ai đứng đầu trộm lấy chúng ta thần châu động cơ, đó nhất định là ngươi. Mã Thần Phong lạnh lùng nói, dĩ nhiên không phải ta, ngươi hẳn là nói nơi này nếu có ai muốn giết nhất các ngươi, đó mới là ta. Vệ phân trộm lấy các ngươi phá châu tử, ta chính là Giang Nam Thương hội Phó hội trưởng, sao lại làm ra có nhục ta thương hội môn phong sự tình." Tiên đấu Hải nói ra, Mã hội trưởng lời nói không có vấn đề, hắn không có khả năng chống đối. Lưu Tứ tiên sinh cười nói, các ngươi ba cái này ngu ngốc, các ngươi nhất nên hoài nghi không phải Mã hội trưởng, Mã hội trưởng lại không, có dị động gì, các ngươi dựa vào cái gì hoài nghi hắn? Vệ phân nơi này ai có dị động? Hắn nhiều hứng thú nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng vậy nhìn về phía Lưu Tứ tiên sinh, cái góc bức này vì sao nhắm vào mình? Thật chẳng lẽ Vân Tùng luật hắn? Không tang ba người tự nhiên minh bạch lưu thứ tiên sinh ý nghĩa, bọn họ đều nhìn về phía Vân Tùng. Không đạo vọt thẳng động nói: "Người trẻ tuổi, ta muốn siêu thân thể của ngươi, hy vọng ngươi không được không biết điều." Ngươi mẹ nó trong miệng phun cái kia bảng hiệu phân đây. Vân Tùng trực tiếp giận. Tiên đấu hải thân thủ cánh tay ngăn lại ba người, hắn sán tới thấp giọng nói: "Cái gì? Ba người lại đối mặt Vân Tùng thì cẩn thận." Nhưng Không đạo kiên trì ý mình, hắn đối mặt Trần Vương gia nói ra: "Trần Vương, chúng ta muốn siêu vị này doanh thị Cửu thiếu gia thân, không chỉ muốn siêu hắn thân, còn phải siêu nơi này mỗi người thân. Ngài nên biết rõ, chúng ta làm như vậy cũng là vì ngài." Cái này bảo châu thế, nhưng là ở ngoài địa bản mất đi. Trần Vương gia không nhìn hắn, trực tiếp mặt không thay đổi nhìn phía trước bóng đêm vấn đạo, như thế, uy hiếp ta. Không đạo tối người chào, tiểu tăng không dám, tiểu tăng nói là lời trong lòng, quý quốc có đôi lời nói hay lắm, phòng nhóm người khẩu cái gì tại phòng xuyên? Người cũng là dẹp đi a. Mã Thần Phong bên người Kim Trạm hộ cắt ngang hắn mà nói, vậy ta trong lòng bây giờ nghĩ chính là cây có ba các ngươi mẹ, cây có các ngươi thiên hòa mẹ, vậy các ngươi để cho ta nói sao? Không cho ta nói, nhưng chính là phòng nhóm người khẩu cái gì tại phòng xuyên? Không đạo tức giận đến mức cả người run run. Hắn mấy lần muốn động thủ nhưng đều bị Tiền Đấu Hải cản hạ. Trần Vương Gia nhìn về phía Vân Tùng nói ra, "Tiểu Cửu, ngươi có thể hay không đừng để Trần thúc khó làm?" Vân Tùng nói ra, "Vậy để cho tiểu gia đến cho ta xoạc người, ba người bọn hắn không thể gần thân ta, ta không chịu nổi bọn hắn trên người tản phát mà ra quỷ tự mùi vị." Mã Thần Phong hướng hắn vỗ tay mỉm cười, thì hướng Cửu thiếu gia câu nói này, "Vậy ngươi đánh cháu của ta sự tình coi như bỏ qua." Vân Tùng trong lòng thầm than, "Lão tử thành công nổi, ý chỉ nhận tội cho người khác, hiệp." Trên người hắn tự nhiên không có đế lưu giàn châu. Lúc này không đảo lại hung hăng cản qué nói ra, Trần Thiếu gia mặc dù không có từ trên người người tìm ra Đế Lưu Giang Châu, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi theo chúng ta Đế Lưu Giang Châu mất đi không có quan hệ. Là ngươi cắt ngang đèn treo dây đèn điện, ngươi nhất định phải phụ trách." Vân Tùng cả giận nói, "Lan cha ngươi chứng, người nào cùng ngươi nói là ta cắt ngang đèn treo dây đèn điện. Rõ ràng là có người lấy ám khí cắt ngang. Không đạo tiêu lên, xin hỏi ám khí ở phương nào? Lại có ai thấy được? Chính là ngươi trước đó nổ súng bắn cắt nửa cái sâu dây tường. Còn lại nửa cái sâu dây tường không chịu nổi tụ lực cuối cùng Đức ấy." Dạng này đèn đột nhiên cứ mất, mà ngươi có lẽ đã sớm làm tốt đạo châu chuẩn bị, liền chờ được đèn một khắc lập tức đi lấy đi Hà Châu. Tô Tiên Sinh không vui nói ra, "Không đảo đại sư, chúng ta thông cảm các ngươi bị mất đế lưu giang châu tâm tình, nhưng các ngươi không thể cùng chó điên cắn người linh tinh. Hiện tại đến xem trộm các ngươi Hà Châu người nên là trước đó nhảy vào trong hồ người kia, các ngươi hẳn là đi tìm hắn mà không phải tìm chúng ta." Không đảo nói ra, "Người này, chúng ta không có cách nào tìm, nhưng Trần Vương đã đi tìm, chúng ta tin tưởng Trần Vương." Trần Vương ra kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn tối nay là thật là xui xẻo. Hiện tại để nhất đối tượng hoài nghi đúng là cái kia nhảy xuống nước người. Nhưng vấn đề là đã rất dài thời gian, thủ hạ của hắn đã ở bên hồ tiến hành kéo lưới tiểu loại bỏ, chỉ là xuất động quân khiển thì có đầu thứ 20, nhưng lại chậm chạp không có tìm được tôi tớ kia tung tích. Sắc mặt của hắn càng ngày càng không dễ nhìn, Mã Thần Phong cũng liền ngại đi châm chọc khiêu khích, nhìn có chút hạ hệ. Dù sao hiện tại Trần Vương gia cùng Tần đạo giáo ba người tại một chiếc phá thuyền bên trên. Ba người này không dám hướng Trần Vương gia nổi giận, bọn họ nhìn chằm chằm Vân Tùng, hung hăng muốn Vân Tùng phụ trách. Vân Tùng xem xét bọn họ là bộc bạn thân làm quả hờm mềm, trong lòng của hắn tự nhiên là mao Các ngươi không phải muốn lão tử phụ trách sao? Tốt, lão tử thật tốt cho các ngươi phụ trách một cái." Hắn vô bàn một cái nói ra, "Tình về đế lưu Giang Châu sự tình giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng mà các ngươi phải đem hạt Châu này tạm thời giao cho ta, ta hữu dụng." Không đạo biến sắc lập tức thu tay lại, cảnh giận nói, "Ngươi muốn làm cái gì?" Vân Tùng cả giận nói, "Ta làm cái gì còn phải hướng ngươi báo cáo? Ngươi như thế quản rộng như vậy đây. Dù sao các ngươi muốn ta quản chuyện này, liền đem hạt Châu cho ta, không cho ta vậy cũng chớ để cho ta quản chuyện này." Không Chu nhìn về phía Không Tang. Không Tang thấp mỹ mắt suy nghĩ một lần, lại hỏi Minh vương sá lợi có thể cho ngươi, nhưng ngươi tối thiểu phải hướng ta môn nói một chút tính toán của ngươi, chúng ta là khổ chủ." Vân Tùng nói ra, rất đơn giản, "Ta chuẩn bị dùng hạt châu này làm mồi dụ câu ra Đế Lưu Giang Châu." Không Tang cau mày nói, "Xin lắng nghe." Vân Tùng nói ra, "Cái này trộm Đế Lưu Giang Châu người nói không cho phép liền tại phụ cận nghe chúng ta nói chuyện đây. Ngươi xác định ta muốn ở chỗ này nói ra kế hoạch của mình. Tóm lại một câu, các ngươi có cho hay không hạt châu a, không cho cũng đừng tìm người ta phiền phức." Trần Giã Tâm nói giúp vào. Không Tang cho không đảo liếc mắt ra hiệu. Không đảo đệ thấp cúi giọng trọng trọng nói ra, "Sư huynh Bọn họ không tin được. Không tang nói ra, Trần Thiếu gia đã phát ra tiếng cho ra hứa hẹn, lời hứa của hắn phân lượng còn có thể so ra kém một viên minh vương xá lợi sao? Không đảo bất đắc dĩ, đành phải đem hạt châu đưa cho Vân Tùng. Vân Tùng khai tỏ ánh sáng vương xá lợi thu vào, hắn hôm qua mua bổ khí đan còn không có mang về đi, đan dược hộp có thời gian, vừa vận dụng nạp xuống một mai này minh vương xá lợi. Sau đó hắn liền bắt đầu suy nghĩ chạy thế nào đường có thể so sánh bí ẩn, để cho lão tử cho các ngươi tìm đế lưu giàn châu. Lão tử là chạy gỗ a? Việc này cùng lão tử có quan hệ gì? Lão tử một cái ăn dưa mà thôi. Trần Vương Gia tại quý phủ tìm tòi suốt cả đêm một ngày, nói là đạo ba thước đất có chút khóa trường, nhưng nói là đem trộn trong biệt thự bên ngoài thầm canh mật thám qua một lần thì không thành vấn đề. Cuối cùng tại lúc xế chiều tìm được cái kia nô bộc, nhưng mà hắn đã chết, tìm được là một cái khô thi thể. Thi thể bị giấu ở một cái lò bếp trong lòng đất, đã mục nát. Vừa mới chết người tự nhiên không thể hư thối, người này lại mục nát, hắn đã chết đã mấy ngày. Rất hiển nhiên, tối hôm qua cái kia đi thu thập chữ đầu tranh bá tế tàn cuộc nô bộc là có người giả mạo. Phát hiện này để cho Trần Vương Gia nhíu đầu. Đối phương chẳng lẽ không phải hướng về phía đế Lưu Giang Châu tới? Tất cả những thứ này là ý muốn nhất thời, bởi vì hắn cũng là đêm qua mới biết được không tang ba người trên người có đế lưu giang châu. Những cái này giả trang nô bộc người là như thế tiến vào yến đình. Trần phủ là đại hội nhân gia, nhiều quý cũ, không phải tùy tiện cái kia nô bộc đều có thể đi yến đình làm việc, đó đều là Lâm thời an bài. Trung thập là quản gia một phen kiểm tra, phát hiện cái này nô bộc là lỗ đại đồ đệ ủy nhiệm đi giúp bạn thân thu thập tàn cuộc. Như vậy sự tình có phải hay không cùng lỗ đại có quan hệ? Chuyện này đầy đủ Trần Vương gia nhức đầu, nhưng cùng Vân Tùng không có quan hệ. Phát hiện nô bộc thi thể sau đó không lâu Vân Tùng bị thả đi. Ở trên hắn xe trước đó không đảo cản lại hắn, trình trọng chuyện lạ nói ra, vô luận là Minh Vương Bồ Đề hay là Minh Vương Xá Lợi cũng là chúng ta trong giáo chí bảo, hy vọng cựu thiếu gia có thể thích đáng bảo tồn nó, tuyệt đối không thể để cho mất đi. Vân Tùng đem hạt châu lại ném cho hắn, không tin được ta cũng đừng tìm ta, ê, hạt châu này cho các ngươi, ta còn không nghĩ dính đây. Không tang vung tay ngăn trở hắn, mỉm cười nói, các ngươi người hắn có đôi lời nói vô cùng tốt, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, hữu thiếu gia xin cứ tự nhiên. Chương 173, xác rối phức tạp. Chương 172, xác rối phức tạp. Vân Tùng đón xe xuất hành, lại có một chiếc xe hơi theo sau. Sắp xếp để trưởng giáo Trương Phi sa kéo ra cửa sổ xe màn lộ ra mà đến, hắn đối Vân Tùng mỉm cười nói, "Cửu thiếu gia, tìm một chỗ ngồi xuống phía vài câu." Vân Tùng gật đầu đáp ứng. Trương Phi Sa là thành thượng hải địa đầu xã, hắn đối với nơi này rất tin tưởng, một ngựa đi đầu dẫn bọn hắn lẫn cận đi một tòa trà lâu. Trà lâu này là sắp xếp để tài sản, Trương Phi Sa tiến bảo sau, trưởng quy trực tiếp phụ lên hôm nay không tiếp tục kinh doanh bằng hiệu. Vân Tùng mang theo Sa lão đại cùng lên lầu. Trần phủ sợ bóng sợ gió, hắn không để cho Sa lão đại rời đi xe, Sa lão đại một mực dấu ở trên xe bất quá hắn quen thuộc phong bế hoàn cảnh, cho nên cho dù ở trên xe đối thời gian lâu dài cũng không có cảm giác khó chịu. Sau khi lên lầu hắn trước đi nhà cậu, Vân Tùng thật tò mò, Cổ Tiên còn có thể đi tiểu địa ra. Sau đó hắn nhớ tới xa lão đại trước đây đến qua gà nướng uống qua rượu trắng, dạng này còn có thể đi đái cũng thuộc về bình thường. Đợi đến xong phương ngồi xuống, Trương Phi xa đối Vân Tùng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lần này thủ hạ ta đi kiểm địa trên núi thu lá trà, kết quả ba lần bốn lượt gặp gỡ Mickey, Đậu Đa chủ trở về kể lại chuyến này thời điểm, ta chỉ là nghe đều cảm thấy trong lòng run sợ. Có tốt bọn họ có quý nhân tương trợ. Nhưng không nghĩ đến cái này quý nhân lại là Cửu thiếu gia, đây thật là để cho ta nói cái gì cho phải. Chúng ta sắp xếp để thiếu ngươi thật lớn một phần nhân tình a." Vân Tùng cười tủm tỉm nói ra, "Trưởng giáo đại nhân nếu thật là nghĩ như vậy, vậy cũng chớ hồ lòng ta, thủ hạ các ngươi đi kiểm điệu cũng không phải thu lá trà a." Trương Phi sa khẽ thở dài, Cửu thiếu gia tâm tư cẩn thận, nhìn rõ mọi việc, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Nhưng mà thỉnh Cửu thiếu gia thứ tội, chúng ta cũng không có muốn đi giấu giếm ngươi cái gì, mà là nhóm hàng hóa này bên trong có một vật dính đến khách hàng bí ẩn, cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì thần bí, được gạt tất cả mọi người. Vân Tùng cũng không có truy cứu chuyện này ý nghĩ, thậm chí hắn đều không muốn cùng sắp xếp để Vân Tùng bí ẩn gì hàng hóa dính líu quan hệ. Đây đều là phiền phức. Trương Phi Sa thấy hắn tùy tiện bỏ qua việc này, trên mặt còn có chút vẻ kinh ngạc, đoán chừng hắn không nghĩ tới Vân Tùng trở nên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng mà dạng này vừa vặn, hắn thuận dịp mượn núi hạ lừa đổi câu chuyện, kiểu thiếu gia, không biết ngươi đối lần này đại hòa thần đạo giáo mất đi đến Lưu Giang Châu một chuyện có ý kiến gì không? Vân Tùng uống ngụm nước trà nói ra, không có bất kỳ cái nhìn, ta không quan tâm bọn hắn đang đùa cái gì chuyện xấu. Trương Phi Sa lập tức cười, nói hay lắm, bọn họ xác thực muốn đuổi nghịch chuyện xấu. Vẫn là câu nói kia, Cửu thiếu gia nhìn rõ mọi việc, tất cả chạy không khỏi ngươi hỏa nhãn kim tinh. Vân Tùng Nghi ngờ nhìn hắn, cái này sắp xếp đệ trưởng giáo cố gắng không mặt bài, như thế khách khí như vậy. Ngay sau đó lại một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở đáy lòng hắn, hoặc là sau lưng hắn doanh thị rất có mặt bài, đến mức sắp xếp đệ trưởng giáo ở trước mặt mình đều phải khách khí. Kết quả Trương Phi sa hiểu lầm hắn nghi hoặc, nói ra, Cửu thiếu gia chắc hẳn vậy phát hiện chuyện này nghi hoặc trọng trọng a. Căn cứ bản giáo mật tín, Đại Hòa thần đạo giáo bên trong quả thật có đế lưu Giang Châu, bọn họ vậy xác thực do không chứa Lộc Tam trưởng lão mang đến thành tựu hại nhưng bọn hắn cũng có xem trọng một mai này đế lưu giang châu, dẫn đến nó bị nội ứng cho trộn. Vân Tùng chậm rãi gật đầu. Còn có loại sự tình này? Trương Phi sa mỉm cười nói, đương nhiên, những cái này cựu thiếu gia tự nhiên đã biết, ha ha, tại hạ nhắc lại mà ra cũng không phải nói rong rải, mà là muốn nói cho cựu thiếu gia. Đại hòa thần đạo giáo lần này tới tham gia Trần Phụ biết bảo hội, bọn họ là hướng về phía hai chúng ta phương tới, hắc hắc, cái gọi là Trần Phụ mất bảo, sợ không phải bọn họ tự biên tự diễn một chỗ kịch kịch. Lời này Vân Tùng chỉ không rõ. Hắn nói ra, trưởng giáo đại nhân có ý tứ gì? Thần đạo giáo hướng chúng ta tới, Như thế, các ngươi tự kiềm địa mang về đồ vật. Như vậy nói ra, hắn sắc mặt trầm xuống. Mẹ nói lừa ta. Trương Phi Sa khí định thần nhàn khoát tay nói ra, "Không không không, cùng cái này không có quan hệ, hữu thiếu gia không hiểu rõ việc này sao?" Lương Ngận Tỉnh vẫn từng nói ra, "Ngươi nói nghe một chút." Trương Phi Sa nói ra, đại hòa thần đạo giáo quy mô đi tới thành Thượng Hải, cũng bị tiền đấu hải phụng làm khách quý. Tương truyền tiền đấu hải sau Lương Tiền Đại Soái muốn từ Đông Dương mượn binh đến cho bản thân chinh chiến giang nam một vùng, cái này thần đạo giáo là tới đi tiền trạm. Thần đạo giáo tới thời điểm mang theo rất nhiều giữ nhà bà bối, trong đó có một viên đế lưu Giang Châu bọn họ muốn đem đế lưu Giang Châu giao cho Tiền Đấu Hải, kết quả được thành thượng Hải về sau nội ứng động thủ trộn đi một mai này bảo châu. Mà cái này nội ứng không là một người, là mấy người, bọn họ thân phận thần bí, cho đến nay lộ ra ánh sáng mà ra chỉ có hai người, hai người này chia ra gọi là Oia Tạ Dụ cùng Lørn Liệp Tin Ni Ama. Ba gồm Oia Tạ Dụ cùng Lørn Liệp Tin Ni Ama ở bên trong nội ứng cũng là đông dương danh môn nhị dạ xuất thân, bọn họ rất am hiểu chạy trốn cùng ẩn nộn, thân đạo giáo mặc dù xuất động hàng loạt tinh anh bắt bọn họ, nhưng lại đoạt được không nhiều. Sau đó mấy ngày trước ngươi và bạn giáo Đậu Đa chủ trở lại thành Thượng Hải thời điểm tại Đại phủ Giang mò được một bộ thủy phiêu tử, đúng không? Kết quả cái kia thủy phiêu tử chính là Oia Tà Dồ. Đang uống uống trà Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Sẽ không như thế khéo léo a. Trương Phi Sa bình tĩnh cười nói, ta sắp xếp để xưa nay cùng thần đạo giáo không hòa thuận, Đậu Đa chủ mò lên Oia Tà Dồ thi thể, cái này khó tránh khỏi bị thần đạo giáo hoài nghi. Đông dạng, cửu thiếu gia tại thành Thượng Hải thế nhưng là rất có thanh danh, ngươi vậy tham dự mò lên Oia Tà Dồ thi thể chuyện này, cái này khó tránh khỏi không ngừng người suy nghĩ nhiều. Vân Tùng vấn đạo, ta thế nào? Vì sao ta đụng phải Hoa Y A tạ dụ thi thể cái này để cho người ta suy nghĩ nhiều? Chư vị xa cổ quái nhìn xem hắn nói ra, Cửu thiếu gia là đang cố ý đùa giỡn ta sao? Các ngươi Cửu Thái bảo một mực tận sức tại tìm kiếm long mạch, mà Đế Lưu Giang Châu thuận dịp cùng thủy long mạch tượng liên quan a. Đặc biệt là đại hòa thần đạo giáo mất đi hay là một viên hải lý Đế Lưu Giang Châu, hạt châu này là trực tiếp cùng một đầu hải long mạch tượng liên quan. Ta nếu một lần này tìm Cửu thiếu gia, thuận dịp không muốn cùng ngươi làm trò bí hiểm, chúng ta song phương cũng thẳng thắn một chút được chứ? Bản giáo trước đây lấy được một tin tức, Đại Hòa Thần đạo giáo đi tới thành Thượng Hải sớm nhất là cùng các ngươi doanh thị tiếp xúc, muốn cho các ngươi doanh thị hỗ trợ cái gì, mà các ngươi doanh thị muốn bọn họ đế lưu Giang Châu, kết quả các ngươi cuối cùng không có thỏa đảm, có chuyện này a. Có chuyện này, nhưng tin tức của các ngươi có sai. Tô Tiên sinh nhận lấy hắn. Đám này Đông Dương Quỷ Tử sát thực cùng chúng ta doanh thị bàn bạc qua, nhưng không phải chúng ta doanh thị muốn bọn họ đế lưu Giang Châu, là bọn hắn muốn đem đế lưu Giang Châu cho chúng ta, bị chúng ta tự tuyệt. Trương Phi sa kinh ngạc vấn đạo, là như thế này. Tô Tiên sinh chỉnh trọng gật đầu, chính là dạng này. Trương Phi sa ngạc nhiên vấn đạo, Bọn họ muốn chính là cái gì vậy mà để cho các ngươi tha dàng bỏ qua Đế Lưu Giang Châu như vậy trọng bảo cũng phải từ tuyệt. Tô Tiên Sinh không nói, chỉ là hung hăng uống trà. Trương Phi sa thuận dịp cười nói, "Ha ha, xem ra là Trương Mỗ Lô Mãng rồi, cái kia không nói Đông Dương Quỷ Tử cầu cái gì, chúng ta trước tiên nói bọn họ hiện tại muốn giở trò quỷ gì." Theo Trương Mỗ biết, trong tay bọn họ Đế Lưu Giang Châu đã vứt bỏ, trong tay có là Tản Châu, vậy tối nay bọn họ lại là ở đâu ra Đế Lưu Giang Châu? "Tốt, giả thiết trong tay bọn họ có không chỉ một miếng Đế Lưu Giang Châu, như vậy bọn họ đã bị mất một viên, vì sao còn sẽ lấy ra một viên tới khoe khoang?" Giả thiết bọn họ liền là ưa thích khoe khoang, cái kia Trần phủ danh xưng tướng đồng vết sát, tiểu thiếu gia nên biết rõ, Trần phủ biết bảo xe đã xử lý 20 năm có thừa, cái này trong 20 năm cũng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại sự tình này. Vì sao hết lần này tới lần khác lần này thì đã xảy ra? Nói đến đây, Trương Phi Sa lưu lại một ý vị thâm trường cười lạnh. Vân Tùng theo bản năng dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái. Trương Phi Sa sau lưng hai cái hán tử lập tức đứng lên, sắc mặt trang nghiêm, sinh lực hừng trương. Thấy vậy Vân Tùng vấn đạo, các ngươi làm gì? Hai cái hán tử nhìn một chút Trương Phi Sa, Trương Phi Sa ha ha cười lấy khoát khoát tay, bọn họ lại ngồi xuống. Đô Tiên Sinh đối Vân Tung nói ra: "Cửu thiếu gia, ngươi vừa rồi bắt ta mặt bản động tác giống như là giao động người ám hiệu." Vân Tung bất đắc dĩ thu tay lại. Xem ra những đám đại lão này đều rất cẩn thận. Hắn đem chủ đề câu chuyện lật về đến, trực tiếp hỏi Trương Phi Sa nói: "Trưởng giáo đại nhân ý tứ là, thần đạo giáo cho rằng Bạo Châu là trong tay chúng ta, cho nên cố ý đào cái hố để cho chúng ta nhảy xuống, không phải chúng ta, là ngươi." Trương Phi Sa giảo hoạt nở nụ cười: "Là ngươi tiếp thần đạo giáo hạ mà ra đạo." Tô Tiên Sinh nói ra: "Nếu là dạng này, cái kia Trần Vương đã cùng thần đạo giáo cấu kết ở cùng một chỗ." Vân Tung gật đầu nói: "Không tệ." Tất cả những thứ này suy đoán cũng kiến chúc tại thần đạo giáo không có Đế Lưu Giang Châu trên cơ sở, thế nhưng là Trần Vương gia thủ hạ đã dám đi qua, bọn họ xác thực mang theo một viên Đế Lưu Giang Châu tới. Còn nữa, vừa rồi hạt châu kia xuất hiện trên bàn về sau, là các ngươi cùng một chỗ nhận định nó là Đế Lưu Giang Châu. Trương Phi sa đối Vân Tùng nói ra, trả lời trước vấn đề của ngươi. Ai biết Trần Vương bọn thủ hạ dám định kết quả là có thể tin hay không? Nếu như là Trần Vương để cho thủ hạ người mở mắt nói lời bịa đặt, cái kia người thủ hạ của hắn dám không nói sao? Vậy phân chúng ta ngay lúc đó kết luận, xác thực, lúc ấy hạt châu mà ra rất giống Đế Lưu Giang Châu nhưng chúng ta không có cẩn thận quan sát đo lường, vẹn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, cho nên ai biết nó đến cùng là cái gì. Hắn lại nhìn về phía Tô tiên sinh, nói, Trọng sinh, liên quan tới Trần Vương vụộm trộm cùng Đông Dương người buồn bã tin tức, chắc hẳn ngươi doanh thị không thể không có nghe tới a. Tô Trọng sinh trầm mặc gật đầu, vẫn dùng suy tư một trận vô ý thức nghị vô bản, nhưng liên tưởng vừa rồi Trương Phi Sa hai cái kia hộ vệ phản ứng quá khích hắn vội vàng đem giơ lên lấy tay về. Quần bọn họ nghĩ như thế nào, binh tới tướng đỡ nước tới đắc ăn, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Trương Phi Sa vội vàng hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Ý của ta là, phải chăng cần ta Trương Mộ hỗ trợ? Như có cần cứ mà miệng. Vân Tùng cười nói, thật đúng là cần trưởng giáo đại nhân giúp một chút, ta muốn để ngươi giúp ta điều tra một sự kiện, điều tra một nhóm người. Trưởng giáo đại nhân nên biết rõ ta hiện tại ở tại Thiên Khẩu địa phương nào a. Trương Phi Sa nói ra, á nhị trở về sau nói với ta qua. Vân Tùng vấn đạo, ta cái kia nhà là một tòa nhà có ma, tương truyền trước kia là Đông Dương Quỷ Tử tại thành Thượng Hải làm thải sinh chết các, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi an xin, mua bán căn cứ điệp. Trương Phi Sa nói ra, không phải, cái kia nhà là làm thải sinh chết các, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi an xin. Mua bán Đông Dương Quỷ Tự đã trần, nhưng mà tương truyền bọn họ trước đây đem một vài hải tử giam ở bên trong, về sau những hải tử kia cùng bên trong Đông Dương Quỷ Tự chết hết, sau đó thành nhà có ma. Vân Tùng nhìn chăm chú hắn nói, trưởng giáo đại nhân biết đến vẫn rất hiểu rõ. Trương Phi Sa nói ra, dù sao tại hạ là thành thượng hải người địa phương nha. Vân Tùng cười lạnh nói, nếu trưởng giáo đại nhân là thành thượng hải người địa phương, cái kia bọn quỷ Tây ở các ngươi trên địa đầu giết hại chúng ta đảm bảo, các ngươi như thế quản đều không quản. Như thế lãnh huyết. Trương Phi Sa kinh ngạc nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi vậy mà đề cập với ta nổi lên lãnh huyết cái từ này. Hắn hướng về Vân Tùng nhìn một chút, máy liệt quay đầu đến hỏi Tô Trọng Sinh, "Trọng Sinh, tiểu thiếu gia rất không thích hợp a." Tô Trọng Sinh mặt không thay đổi nói ra, "Là ánh mắt của ngươi không thích hợp." Trương Phi Sa không nói gì, hắn rơi vào trầm tư. Vân Tùng nói ra, "Ta muốn biết rõ năm đó tham dự làm qua thái sinh chết các, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin, loại này mua bán đông dương quỷ tử tin tức, bọn họ còn có bao nhiêu người ở tại Thiên Khẩu?" Trương Phi Sa vẫn đạo, "Ngươi vấn cái này làm gì? Cho bọn hắn báo thủ." Tiểu thiếu gia trở nên như thế hiệp can nghĩa đảm. Vân Tùng thản nhiên nói, "Trước kia ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta muốn làm như khách." Như thế, không được sao?" Trương Phi sa vẻ mặt hồ nghi, vẫn từng chuyện dịp tiếp tục nói, "Ngươi đến bây giờ không hiểu ý của ta không? Thiên Cẩu Đông Dương Quỷ tử phía sau là Đại Hòa Thần Đạo giáo, nếu Đại Hòa Thần Đạo giáo cho ta đạo hộ, vậy ta muốn lấy cách của ngươi quận sư kia thân." Trương Phi sa càng là hồ nghi, hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn về phía Tô Trọng Sinh, "Là ta năng lực phân tích có vấn đề sao?" Tô Trọng Sinh vỗ tay một cái nói ra, "Ta ngược lại thật ra minh bạch Cửu thiếu gia ý tứ, Cửu thiếu gia nói là, Đại Hòa Thần Đạo giáo dùng một cái không tồn tại Đế Lưu Giang Châu tới nói xấu hắn, hãm hại hắn, để cho hắn trên lưng đánh cắp Đế Lưu Giang Châu thanh danh." Tại kia cựu thiếu gia vậy dùng đồng dạng thủ đoạn đi hô đông doanh người, khó trách cựu thiếu gia muốn đi một mai này Minh Vương xá lợi, ngươi phải lấy Minh Vương xá lợi giả trang đế lưu Giang Châu, đến lúc đó để cho đông doanh người cấp đi hạt châu này, sau đó ngươi liền đi nói cho Đại Hỏa thần đạo giáo nói, chân chính đế lưu Giang Châu bị ngươi tìm trở về, nhưng lại bị bọn họ đồng bảo cấp đi, để bọn hắn đi nội chiến. Nói xong lời này hắn nhịn không được vỗ tay, "Cựu thiếu gia, diệu nha." Vân Tùng khẽ cười, hắn khoát tay nói, "Không cần kích động, thông thường thao tác." Kỳ thật hắn không có nghĩ những thứ này. Hắn nghi tới đúng là Đại Hỏa thần đạo giáo lại dám hô hắn, vậy hắn phản hô trở về. Hỗ thần đạo giáo một viên minh vương xá lợi sau đó chạy trốn. Vệ phân tiếp theo thao tác. Vậy để cho Trần Vương gia cùng danh thị đi thao tác tốt rồi, dù sao những cái này thế lực đều không phải là món hàng tốt, để bọn hắn cho cắn chó. Vệ phân sở dĩ muốn bấy một viên minh vương xá lợi lại đi, cái này thuần túy là hắn tuyệt không, không quân quen vấn đề, nhưng mà Tô Trọng Sinh hiện tại nói lên phương pháp giải quyết vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt, chính là phương pháp kia áp dụng rất khó. Trương Phi sa thuận dịp trước đưa ra nghi vấn, đại hòa thần đạo giáo sẽ có ngu như vậy sao? Bọn họ làm sao sẽ tin tưởng ngươi mà nói? Vân Tùng Không Thiên nhân nói: "Trưởng giáo đại nhân giúp ta đi thăm dò ra liên lụy đến thải sinh chết các, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin, chuyện này danh sách nhân viên là được, cái khác ta tới phụ trách." Tiểu Quỷ tử vậy mà đến chết không đổi còn dám ngược sát bản thân đồng bảo. Vậy hắn không đụng tới coi như xong, hắn bây giờ nếu được phải thì không bao giờ khoanh tay đứng nhìn đạo lý, nhất định phải làm bọn họ một cái. Hắn trở lại tiến khẩu nhà có ma, Tô Trọng Sinh muốn cho hắn hồi doanh thị danh tự, nhưng bị hắn từ tuyệt, không ý tứ gì khác. Đi doanh thị danh tự trầm trễ hắn chạy trốn. Hắn mang theo Sa lão đại vào cửa, lệnh hô tra cùng Á Bảo ngoắc ngoắc cái đuôi chạy như bay đến. Sau đó chạy ở phía trước lệnh hồ tra tới một dừng ngay, trứng mắt đen như mực mắt nhỏ nhìn xa lao đại. Vân Tùng kinh ngạc. Cái này làm cho hồ tra thật là một cái ma quỷ ra da, nó vậy mà cùng bản thân một dạng có thể nhìn thấy cổ tiên. A bảo hiển nhiên không nhìn thấy, nó truy ở phía sau không giảm tốc độ, trực tiếp để lệnh hồ tra đụng đến một cái không trùng quay người ba vòng nửa mặt rơi xuống đất. Đại bổn tượng cùng hồ kim tự chính đang gầm đi quay, gầm hai tay bóng nhảy, miệng bóng nhảy. Nhìn thấy hắn vào cửa, đại bổn tượng đưa cho hắn một đầu vịt quay chân, chân nhân ngươi trở về. Tới một ngụm, đây là cố ý cho ngươi lưu, cũng là hương. Vân Tùng đem vịt quay chân đưa cho Sa lão đại, chính hắn là vô vô cái bụng nói ra, bà trong này chẳng đẩy. "Táo bón." Hồ Kim Tử thuận miệng vấn đạo. Vân Tùng để cho hắn thống khoái xéo đi. Đại bổn tượng là hướng về biến mất ngốc chân nhìn, "Chân nhân, chuyện gì xảy ra? Ngươi đem ngốc chân làm đi nơi nào?" Vân Tùng đối hai người xem như thành thật với nhau, hắn hộ lộng Sa lão đại đi lên lầu ăn vị quay, sau đó hạ giọng đem Sa lão đại tổn tại nói mà ra. Hồ Kim Tử biết được hắn tìm được một cái cổ tiên rất là kỳ lạ, "Ca a, ngươi thực sự là thần, bị bắt lấy ngồi tù kết quả đụng phải cái cổ tiên." "Hắc, thứ này thế nhưng là hiếm thấy." Vân Tùng giận giò, "Các ngươi đừng ở trước mặt hắn để lượn gái, về sau phải xem mắt của ta sắp làm việc." Hồ Kim Tử vén tay áo lên nói ra, người đây liền nhìn tốt rồi, ta cái khác không được, diễn kịch tuyệt đối không có vấn đề. Hai người tiếp tục gầm vì quay, Vân Tùng xốc lên cửa phòng dưới đất đi vào. Dựa theo Trương Phi sa nói tới, cái này dưới đất phòng vốn phải là cái địa lao, bị ngay lúc đó đông doanh người con buôn dùng để giam cầm thải sinh chết ác, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi an xin, Hải Đồng. Nhưng nơi này cũng là một cái thái tuế gia chỗ tu luyện, thái tuế gia đáng thương những hải đồng kia, đem hồn phách của bọn hắn thu lấy, lại thu thập bọn buôn người môn không biết nó làm thế nào, dẫn đến bọn buôn người môn cuối cùng đem tầng hầm cho Trang Hoàng đi lên, bọn họ còn phát hiện Thái Tuế gia bản thể, trực tiếp đem hắn bản thể đem thả nhập một cái quan tài bên trong cung phục lên. Vân Tùng suy nghĩ đi nhấc lên màn che, sau đó quan tài xuất hiện. Hắn mở ra quan tài lấy ra bộ khí đan cho Thái Tuế gia gầm lên, kết quả hắn không uy bên trên hai hạt, bộ khí đan trong hộp đột nhiên có quang mang sáng lên. Là cái viên Kiên Minh Vương xá lợi. Minh Vương xá lợi vốn dĩ chỉ là cái xinh đẹp trong suốt đại hạt châu, liền cùng viên thủy tinh một dạng, nhiều lắm bề ngoài có thể thấm ra một tầng hơi nước. Nhưng là bây giờ nó phát sáng lên, nó tầng ngoài xuất hiện từng đạo ký hiệu giống như là một loại phong ấn. Thấy vậy Vân Tùng mê muội. Chuyện gì xảy ra? Minh Vương Xá Lợi còn có cái dạng này? Không nên nha, AO trong trí nhớ có bọn chúng tin tức, Minh Vương Xá Lợi loại hạt châu này không thể lại tự động phát sáng. Trừ phi nó không phải Minh Vương Xá Lợi, nó là bị phong ấn làm bộ Minh Vương Xá Lợi. Vậy nó là cái gì? Một cái để cho Vân Tùng khó tin đáp án xuất hiện ở trong đầu hắn, đây là Đế Lưu Giang Châu, cũng là Minh Vương Bổ Đệ. Đại hạt châu lóe lên lóe lên tỏa hào quang. Vân Tùng phát hiện nó tới gần Thái Tuế gia càng gần thì quang mang càng lóe sáng. Dạng này hắn dứt khoát đặt ở Thái Tuế gia trên thân. Hắc châu một trận quang mang đại tác. Sau đó phù văn vỡ vụn, có lồng đậm mờ mịt bất chấp mà ra, liền cùng phóng ra ngoài hơi nước tựa như. Cùng lúc đó nó động đại lên, khoảng cách gần phía dưới Vân Tùng mới phát hiện, nguyên lai like nó có thể nhúc nhích rựi vào là cái này mờ mịt sương mù. Trước đây trên bản xuất hiện qua Minh Vương bổ để lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa nó lần này nhúc nhích càng nhanh, trực tiếp hướng Thái Tuế gia trong miệng chui vào. Chương 174, Bạch Quỷ Giả Hành. Chương 173, Bạch Quỷ Giả Hành. Mắt thấy Đế Lưu Giang Châu muốn tiến vào Thái Tuế gia trong miệng, Vân Tùng vội vàng đem nó chặn lại ở Hắn nhanh chóng thân thủ đặt ở thái tuế gia trên miệng, đế Lưu Giang Châu chui lên tới về sau ngay tại trong lòng bàn tay hắn nhanh chóng truyện. Liên cung cái muốn về nhà còn chuột con tựa như, Vân Tùng nắm chặt cái này đế Lưu Giang Châu cầm lên nhìn. Đế Lưu Giang Châu không muốn ở lại trong tay hắn, hung hăng ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhót, chính là nghĩ tiến vào thái tuế gia trong miệng, xin bị ăn. Vân Tùng nghĩ nghĩ, chọn dịp quyết đoán biến thành quỷ thân. Cái này đế Lưu Giang Châu giống như đối với người không ưa, ngược lại là cùng quỷ quái yêu ma tinh quái lại thêm hợp. Vân Tùng trở thành hoàng gia thành hoàng. Ở hắn quỷ thân bên trong, Hoang gia thành hoàng cùng Thái tuế gia thân phận có chút chỗ tương tự, Thái tuế gia tu vi có thành tựu lại biến thành một phương thổ địa gia. Quả nhiên, đúng như hắn đoán, theo hắn biến thành hoàng gia thành hoàng, đế lưu Giang Châu chuyển cái phương hướng muốn hướng trong miệng hằn trôi. Vân Tùng do dự một chút, cuối cùng hé miệng đem đế lưu Giang Châu nuốt vào. Liền cũng nuốt sống lột da quả vải một dạng, tư trơn mất lập tức đi xuống. Sau đó Vân Tùng cảm giác trong bụng bắt đầu tiến hành thủy nhợn lên, thật giống như trong bụng xuất hiện một con suối, có dòng nước nhỏ ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Từ từ bề ngoài của hắn bắt đầu tiến hành biến hóa. Hoang gia thành hoàng da tay ngăm đen dần dần biến toi công biến bóng loáng. Hắn phất phơ tay, cảm thấy tầng hầm trong không khí hơi yếu hơi nước. Nhưng khi hắn thân thể biến hóa tới trình độ nhất định về sau, đồng nhiên lại tất cả bình thường trở lại, một lần nữa biến thành hoàng giá thành hoàng dáng vẻ. Vân Tùng nghi ngờ biến trở về thân thể trên cánh tay mở ra một người, hắn đem hoàng giá thành hoàng âm tiền trong ngưng tụ mà ra, sau đó dựa vào tầng hầm ánh nến nhìn về phía âm tiền. Âm tiền có biến hóa. Nó chính diện trung gian xuất hiện một đạo chỉ, hai bên nội dung khác biệt. Một bên là hoàng giá thành hoàng một bên khác thì là hoàng giá thần sông. Cầm tới âm tiền hắn hiểu được biến hóa của mình. Đế Lưu Giang Châu hay là cho quỷ thân mang đến biến hóa lớn, nếu như hắn trên đất bằng sử dụng một mai âm tiền vậy hắn chính là hoàng gia thành hoàng, nếu như trong nước sử dụng một mai này âm tiền thì có thể trở thành hoàng gia thần sông. Một viên âm tiền, lục chiến thủy chiến cũng tinh hồng, hắn cái này quỷ thân là đối thủy quân lục chiến. Vẫn Tùng suy tư bản thân quỷ thân tình huống, chợt phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Hắn hiện tại có Diễm Cứ Lạc Đấu Thị, Ngũ Minh Kỵ, Phi Cương, Ma Cọc Vũ cùng hoàng gia thành hoàng, hoàng gia thần sông năm cái quỷ thân. Tại hình thức chiến đấu phía dưới, Diễm Cứ Lạc Đấu Thị là không quân, Ngũ Minh Kỵ là kỵ binh, Phi Cương là bộ binh. Cái này hoàng gia thành hoàng cùng hoàng gia thần sông thì là đội thủy quân lục chiến mà ma quật vụ là đặc vụ. Cái này lấy hắn có lý do hoài nghi, được bảo tiền tại có phải hay không là cái địa cầu bên trên fan quân sự. Mồm mấp kê cái cổ suy nghĩ một hồi, hắn đem còn dư lại bộ khí đan cho hết thái tuế gia cho ăn được. Nếu như không phải hắn ngăn cản, cái kia đoàn trưởng thái tuế gia ngày hôm nay có thể ăn bên trên một viên đế lưu giang châu, cái này đế lưu giang châu là đồ tốt, sợ là thái tuế gia trực tiếp có thể tu luyện được nói. Kết quả bây giờ cái này đảo quả để cho hắn chiếm. Vẫn tùng là cái coi trò người, hắn quyết định trời sáng lại cho thái tuế gia đi mua bên trên một nhóm bộ khí đan. Sau đó hắn hiệp thương thái truy ra, ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, đêm nay ngươi kéo ta lại đi, ngươi kết thành trong mộng cảnh một chuyến được hay không? Cho ta một cơ hội." Thái truy ra vô thanh vô tức. Vân Tùng than thở đi lên. Ban đêm rừng lâm, bốn người khác thật cao hướng trở về phòng chuẩn bị ngủ. Vân Tùng xem xét dạng này không được, hắn nói ra, "Đại bổ tượng, La hổ, hai người các ngươi chớ ngủ trước, đêm nay sợ là không yên ổn." Hồ Kim Tử không tin, có thể có cái gì không yên ổn? Mấy ngày nay buổi tối bọn ta một mực ngủ rất ngon, ca a, đừng chậm trễ thời gian, ta phải cùng vợ ta gặp bữa." Đại bổ tượng nói ra. Chân nhân, ngươi hiểu ta, đối ngươi nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngươi có thể chờ hay không được xảy ra chuyện thời điểm đi gọi ta. Thứ không dám dối dến, tiểu biệt Thang Tân Hôn. Vân Tùng cả giận nói, ngươi Tân Hôn cái rắm, trong nọng cũng là giả, cũng là hư vô. Đại bổn tượng nói ra, vậy cũng so cái gì đều không có mạnh, chuyện cũ kể tốt, trong nọng cưới vợ, đẹp. Ta trong nọng vợ cũng là đẹp, ta cùng nàng là một ngày không thấy như cách bà thụ. Vân Tùng nghe xong phục rồi. Đại bổn tượng cũng là chưa từng đọc sách. Hắn hiện tại vì cái gì sẽ xuất khẩu thành thơ? Bởi vì đại bổn tượng trong nệm cưới cái nữ sinh viên làm vợ, hắn ba ngày trừ bỏ khổ luyện băng quần chính là đi theo điền phương học văn hóa tri thức. Đặc biệt cố gắng, đặc biệt khắc khổ, đặc biệt tiến tới. Làm như vậy chỉ cầu có thể xứng với hắn cái kia trong nệm vợ. Cho nên Vân Tùng lại đi ngăn cản hắn cùng vợ trong nệm gặp gỡ liền có chút không có nhân đạo. Cuối cùng chỉ còn lại có Vân Tùng một cái người cô đơn. A Bảo Nhu tình mật ý dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Nhìn vào nó cái này thành thành thật thật, nhu thuận ôn thuận bộ dáng, Vân Tùng trong lòng chầm xuống, ngươi làm gì chuyện thất đức. Mới vừa lên lâu hồ kim tự quay đầu nói ra, "Đứng rồi, quên nói cho ngươi một sự kiện." Hai ngày này ngươi không trở về, A Bảo lười nhắc muốn mạng, nó tại trong phòng ngươi ăn uống ngủ nghỉ, ngươi đi thu thập một chút a, cũng là mãi thái. Vân Tùng đội vàng trở về phòng, sau đó phát hiện gian phòng kia không thể nhận. Khó trách chủ thuê nhà môn không nguyện ý đem phòng ở cho thuê dưỡng sủng vật, đây đều là huyết lệ giáo huấn a. Bây giờ sắp trời đã muộn Vân Tùng cũng không cách nào quét dọn vệ sinh, hắn mang theo A Bảo phía sau cổ vọ đổi đi phòng nhỏ ngủ. A Bảo một bộ chết hùng không sợ bọng nước rồi, ngươi càng sức sống ta càng sóng tư thế, ngoẹo đầu che mắt, Vân Tùng không đánh chết nó hoàn toàn là bởi vì đánh chết quốc bảo phạm pháp. Nhưng lý do này hắn không có nói cho A Bảo để cho A Bạo biết mình là quốc bảo cái kia thật sự muốn chết, nó có thể kéo tức kéo đến từ cấm thành kim loan điện. Vân Tùng chuyển đi phòng nhỏ nhưng không ở lại. Hắn ẩn thân tại nóc nhà ống khói về sau. Vừa rồi hắn nói đêm nay không yên ổn cũng là không phải cố ý dạy vò hổ kim tự cùng đại bổ tượng, đêm nay nhất định sẽ có việc. Không biết đại hòa thần đạo giáo ba cái kia giả hòa thượng làm cái gì, bọn họ lại đem Minh Vương bổ để đưa cho mình. Vân Tùng suy đoán có nhị. Đầu tiên là không tang ba người đều biết cái gọi là Minh Vương xá lợi nội tình. Bọn họ lúc ấy sở dĩ mượn ý đem một mai này Minh Vương xá lợi giao cho Vân Tùng, đó là bởi vì ở đây đều là nhân tình bọn họ không dám ở Minh Vương Xá Lợi bên trên biểu hiện quá kiêu kiệt, dù sao thứ này không có tác dụng gì, cũng không chấn quý. Dạng này Vân Tùng nếu là đòi hỏi không có kết quả, sợ là sẽ phải có người hoài nghi hắn thân phận. Nói cách khác, bọn họ không thể không đem Minh Vương Bồ để giao cho Vân Tùng. Thứ hai là Không Tang không biết Minh Vương Xá Lợi, nhưng thật ra là Minh Vương Bồ để, cho nên hắn để cho Không Đạo đem hắn giao cho Vân Tùng. Nếu như là dạng này, vậy liền có thể hiểu được Không Tang ngay lúc đó quả quyết. Nhưng nếu như là như thế này thì có ý tứ, điều này nói rõ là Không Đạo trộm bọn họ bảo vật chứ giáo. Nhưng mà vô luận là cái tia suy đoán Đêm nay cũng sẽ có người tới cấp đoạt Minh Vương bổ đề, cho nên hắn nhìn một chút người tới là thân phận gì liền có thể đánh giá ra bạn thân hai cái suy đoán cái nào là trướng. Thời gian tan biến, nửa đêm bất tri bất giác đến, đêm nay bóng đêm mờ lung. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trăng. 15 tháng 9, mặt trăng tròn vo. Trăng tròn sáng lên to như khay bạc, thế nhưng là quang mang cũng không trong sáng, bởi vì nó bên ngoài có một vòng ma một vòng, tối nay là một cái ma mặt trăng. Ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn nguyệt thời điểm, lệnh hồ tra dùng móng vuốt gãi gãi bờ vai của hắn cho hắn mấy mắt. Vân Tùng biết có độ vật đến, thuận dịp lập tức đem lực chú ý kéo căng. Hắn định tần nhìn lại. Bóng đêm thăm trầm, màn đêm yên tĩnh, chỉ có một cái con cu hồ cục kêu tại bốn phía bay loạn, ngoài ra lại không hắn tiếng. Sắc thu nồng đậm, côn trùng không còn lên tiếng. Sau đó hắn nhìn kỹ một trận cũng không có thấy có người hoặc là có quỷ xuất hiện. Nhưng lệnh hồ tra đang khẩn trương nhìn vào vách tường. Vân Tùng dứt khoát biến thành diễm cứ lạc đầu thị. Quỷ nhãn nhìn người chính là sáng suốt. Hắn nhìn thấy trên vách tường xuất hiện một đám lửa. Cái này khiến phát hiện kinh hãi hắn. Hắn lại tranh thủ thời gian biến trở về thân thể lại nhìn về phía vách tường. Không có phát hiện. Hắn lần thứ 2 biến thành quỷ thân nhìn về phía vách tường. Trên vách tường họa diễm hung hực. Lần này hỏa diễm dịch chuyển về phía trước truyện, Vân Tùng minh bạch, nguyên lai like là có người gián tại trên tường bỏ sát. Hắn không biết làm sao làm, chợt nhìn vậy mà cùng bước tường một cái, một cái chất liệu, đừng nói hắn cách một khoảng cách nhìn, chính là đi phụ cận nhìn chỉ sợ cũng nhìn không ra sự tồn tại của người này. Đó là cái lợi hại Ly Dạ. Đây là cao thủ. Ly Dạ cao thủ cực nhẹ vi ở trên vách tường núp ních, sau đó theo vách tường bò lên trên lầu 2, tìm được Vân Tùng gian phòng nhảy vào. Vân Tùng nhìn thấy hắn là nằm sắp nhảy vào đi, nên là muốn mô phòng sàn nhà cùng chất liệu. Nhưng hắn tính sai, A bảo cái này tán tận thiên lương đồ chơi trong phòng loạn kéo loạn nước tiểu. Theo người Nị Dạ này cao thủ đi vào phòng, Vân Tùng mơ hồ nghe được phốc phốc một tiếng vang, gần như đồng thời lại có răng rắc một tiếng vang. Đây là Nị Dạ cao thủ hướng về phía giường của Hán Suất Thủ, nên lại hắn nhảy vào gian phòng về sau nằm ở ngâm thực thiết thú đại tiện bên trên, Vân Tùng chỉ có thể chúc phúc hắn là thân thể mà không phải mặt ghé vào phía trên, nếu không thực sự là muốn ăn đại tiện. Tóm lại hắn vào nhà thời điểm phát ra thanh âm, Hán Tuận Dị quyết định thật nhanh đối trên giường tiến hành tập kích, một đao đem giường chò chém nước. Thấy vậy Vân Tùng nắm lấy cơ hội đem A bảo từ cửa sổ cho ném vào. Chỉ nghe quọt kẹt một tiếng vang, một nửa đao gãy bị ném ra ngoài cửa sổ. Vân Tùng Học quỳ thấp cổ treo ngược tại cửa sổ đi đến nhìn. Lý Dạ cao thủ cầm nửa đem võ sĩ đao đang sững sờ. Hắn khả năng là lần đầu tiên đụng phải có thể cắn đứt cương đao độc vật. Vân Tùng sớm liền phát hiện, thế giới này thực thiết thú cùng gấu trúc chỉ là lớn lên giống, trên thực tế bọn chúng không phải một cái vật chủng, cái này thực thiết thú là thật răng lợi sắc bén có thể rạo thiết mai đồng. Khó trách thần cơ tiên sinh muốn đem nó cho Triệu Hoán mà ra, cũng khó trách phụ trưởng Thành phát hiện á bảo là thực thiết thú về sau một lần kinh hồn cũng không phải là bọn họ ngu xuẩn, mà là bọn họ biết rõ thực thiết thú lợi hại. A Bạo cắn đứt bổ tới cương đao kéo ra băng quyền tư thế, tại Hạ Vân tụng con nuôi A Bạo, các hạ người nào, xưng tên lên ra. Lý Dạ cao thủ cái trán lập tức thì có xuất mồ hôi lạnh mà ra. Hắn đột nhiên vung tay đem một nửa thái đao ném ra lại liên tục vung tay. Chỉ nghe tiếng rít nổi lên, từng nhánh khổ vô phá không mà tới. Gian phòng không gian nhỏ hẹp, người nhìn Dạ này quả nhiên là cao thủ, thả ra khổ vô bắt lấy từng cái bốn góc, A Bạo bất kể thế nào trốn đều sẽ trúng chiêu. Nhưng hắn xem thường thực thiết thú chiến đấu ai quy. A Bạo quay người nhảy cửa sổ khổ vô lập tức thất bại. Mà A Bảo nhảy cửa sổ không phải chạy trốn, thực thiết thú một khi tiến vào trạng thái chiến đấu vậy liền một cái kết quả. Trận đấu đến cùng, không có đường lui có thể nói. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Nó một móng treo bệ cửa sổ vung tay cánh tay dùng sức, cùng con vượn một dạng nhảy tới gần sát bệ cửa sổ, lại làm một móng treo bệ cửa sổ xoay người nhảy vào đi lăn mình một cái tới một xéo đi, lanh lẹ lăn đến nghỉ dạ cao thủ bên người chấm giết. Nhưng nghỉ dạ cao thủ đã sớm nhìn thấu nó xáo lộ, hắn nhấc chân thì đá ra, ra chân trong ngay mắt, giày của hắn phía trước xoẹt xẹt lập tức toát ra một cái sắc bén giày lao. Vấn đề là A Bảo bị Vân Tùng đá ra kinh nghiệm đến. Nị Dạ cao thủ một cái hung ác đáng nghiêng, A Bảo tay mắt lanh lẹ vượt lên trước nhảy lên ôm lấy hắn bắt chân sau đó một chảo vút tới. Răng rắc một tiếng vang, Nị Dạ cao thủ đầu gối tại chỗ liền hướng về sau tổn thất lên. Cao thủ xo so chiêu, sinh tử trong ngáy mắt. Đầu gối bị xoay ngược phá hủy, loại thống khổ này là không cách nào nhịn được, nhưng người Nị Dạ này sững sốt không nói tiếng nào, hai tay hướng trên mặt đất hất lên ném cái bom khói rượi vào yểm hộ hất ra A Bảo hướng cửa sổ thoát ra. Cùng lúc đó bên ngoài vang lên hai tiếng rít gạc đều lại có hai nhẫn giả một đông một tây giẫm lên vách tường bay tới nghênh đón cái này cao thủ. Cao thủ gãy chân về sau hành động bất tiện, hắn nhảy ra cửa sổ thuận dịp rơi xuống đất quay cuồng, cái kia hai nhẫn giả đi lên một trái một phải kẹp lấy cánh tay hắn chuẩn bị bay đi. Lúc này tại phía sau bọn họ một tiếng vang, quay đầu nhìn màn ảnh. Hai nhẫn giả biết rõ không ổn lập tức trở lại muốn vung ra khẩu vô. Liên lại bọn hắn trở lại trong mấy mắt. Ẩm. Bọn họ thấy được pháo hoa nở rộ cảnh đẹp. Vân Tung bắt cổ, súng bắn đạn gém lần nữa phát uy. Khoảng cách song phương quá gần. Súng bắn đạn gém vô thiên cái địa, ba người cùng một chỗ bị đánh nằm trên đất. Lúc này bên ngoài vang lên đồng loạt tiếng bước chân, không biết bao nhiêu người vây bọn họ nhà có ma, ngay sau đó vang lên tụng kinh một dạng thanh âm, có từng cái một cắt giấy bị quăng vào trong nhà. Thấy vậy Vân Tùng liền nghĩ đến bọn họ vừa tới tòa nhà này thời điểm đụng phải năm cái kia lây dính thiên quỷ người giấy, cho tới nay hắn không biết kia là ai đang làm trò quỷ, bây giờ Minh Bạch, Nguyên Lai Đại Hòa Thần Đạo giáo khi đó nhìn chằm chằm hắn. Những cái này cắt giấy có thể so sánh năm cái kia người giấy nhỏ lợi hại hơn nhiều. Bọn chúng rơi xuống đất lập tức trở thành nguyên một đám ma quỷ. Đây chính là Đại Hòa Thần Đạo giáo âm dương sư môn tứ thần. Lấy cắt giấy tồn tại, lấy kinh chú điều động Tiếng tụng kinh kịch liệt mà lại phô tạm, hiển nhiên vây quanh Âm Dương sư số lượng không ít. Bọn họ biết rõ Vân Tùng lợi hại, cho nên duy nhất một lần thả ra đông đảo thức thần chuẩn bị tới cái vây công. Vân Tùng rơi xuống đất trở thành hoàng gia thành hoàng, hắn lật bàn tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một viên ấn tỷ, sau đó hắn lạnh lùng nói ra: "Tứ phương quỷ thần, đứng lại vận động, nhập tai trung thành, nghe ta hiệu lệnh." Chư vị đã bỏ mình, làm tu hoạch tự do đầu thai chuyển thế, mà không nên lưu luẩn nhân gian chế tạo oan nghiệt, cho nên tỉnh chư vị trở lại giết chết xu a đổi các ngươi người, đây là bản địa thành hoàng chi lệnh. Những cái này thức thần cũng là bình thường quỷ quái. Hoang gia Thành Hoàng tự nhiên có thể hiểu lệnh bỏ trúng. Nghe được hiệu lệnh về sau quỷ quái môn đột nhiên quay người đuổi giết ra ngoài. Thức thần phản vệ. Mặc kệ Trung Nguyên hay là Tây vực, thậm chí Đông Dương Nam Dương, chỉ cần dưỡng quỷ đều có một cái thai hỏa ngầm kia liền là bị quỷ phản vệ. Hoang gia Thành Hoàng thì có cái này bản lĩnh. Nhưng hắn vậy không là cái quỷ gì tùy đều có thể xô đổ, hay là mấy cái thức thần tu vi cao thâm có thể chống đối mệnh lệnh của hắn, còn lại bốn cái thức thần liền từ tứ phía xông tới. A bảo chủ động nên kích, nó sẽ rách ở một cái chó quỷ. Hồ Kim Tử biểu lộ khó coi được cơ hồ vặn vẹo mức độ, hắn lộ diện về sau cắn răng nghiến lợi nói ra, nhiều người lẩm động. "Tôi không thể tha." Cung đình hổ lão thái quân hiển thánh. Trên mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tấm hổ mặt, tiếp theo rít lên một tiếng vang vọng bầu trời đêm, vây quanh tức thần thân thể chấn động. Hồ kim tử té trên đất lại hung mãnh đập ra, mang theo sát khí phảng phất giống như thực chất, chính diện một cái ấn xuống một người mặt giao thân thức thần cho bay tán loạn ra ngoài đụng phải chiến tượng. Vân Tùng hóa thành ngũ minh kỵ đối phó còn lại hai cái thức thần. Ủy mã đẳng không chạy vội, hắn cùng với chỗ xa nhất cái kia tức thần bốn có 10 bước rộng cách, nhưng chỉ một cái chớp mắt thuận dịp rết tới gần. Thức thần bờ vai bên trên mọc ra cánh tay đi xé rách quỷ mã, Vân Tùng vung vậy thượng phương chạm mã kiếm đánh tới. Một kiếm chém xuống như khoé đao thiết mỡ bỏ, cái này tức thần cánh tay lập tức bị chém đứt. Thức thần mặt mũi giữ tận hé miệng nhưng không có tiếng kêu thảm thiết phát ra, Vân Tùng Thu kiếm đâm vào trong miệng nó. Nhưng cái này thức thần phản ứng cũng mau, đứng mã phi sau lưng lui đồng thời một cái khác thức thần lăng không giết tới. Quỷ mã đột nhiên trở lại, hồi mã thân kiếm. Cái này thức thần chẳng khác gì là bản thân đụng phải trên thân kiếm. Trong sân bên ngoài, kịch chiến một đoàn. Ấp Dương sư môn bị cắn trả lợi hại, tình thế bên trên ưu thế hướng Vân Tùng một phương nghiêng càng ngày càng lợi hại. Có người thổi lên bén nhọn tiếng còi. Ngay sau đó từ phía vách tường có nghị dạ xoay người mà vào. Những nghi dạ này trong lồng ngực ôm xuống Tiểu Liên. Vân Tùng xem xét minh bạch, các nghi dạ vậy rất biết rất nhanh thức thời, đây là đấu pháp đấu không lại hắn, dự định lấy vật lý thủ đoạn giải quyết hắn. Thế nhưng là, hắn bây giờ không phải người. Vân Tùng trực tiếp biến thân làm phi cương, lấy truy phong cản nguyệt tốc độ xông lên đầu tường một quyền ném ra. Các nghi dạ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện lập tức đùng đùng nổ súng. Nhưng Vân Tùng cũng không phải phổ thông cương thi, hắn là long cương, thân thể bên ngoài một tầng vảy rồng, dạng này vốn dĩ cương thi vật lý kháng tính thì cao, có một thân này vảy rồng cùng mặc một bộ truyền hưng kỳ cấp lân giáp một dạng, căn bản không sợ viên đạn. Đạn bắn vào trên người hắn bắn ra đi, Vân Tùng Long tinh hổ mãnh vọt tới đối diện Nhị Dạ trước mặt, phất tay một bàn tay cho hắn cái đại bướu túi. Người Nhị Dạ này đầu trực tiếp lún. Hắn một cái tay khác nắm lên cái này thi thể ném về bên cạnh Nhị Dạ, người Nhị Dạ này vội vàng lăn đất trốn sau đó muốn. Mặc kệ hắn muốn làm gì cũng chỉ là muốn. Phi Cương đạp vách tường ngẩn ngắp xuống đi, một cước đá ở trên người hắn bắt hắn cho đá miệng phun máu tươi, thân thể vỡ vụn. Đối mặt dự vào nhục thể cùng công phu tác chiến Nhị Dạ, Phi Cương quả thực là hổ vào bầy dê. Thế không thể đỡ. Đại sát đắc sát. Trong lúc nhất thời bốn phía thực sự là thay ngang cấp độ, máu chảy đầy đất. Cuối cùng có một con lửa hạc bay lên, bay vút lên trời. Đây là một cái tín hiệu, còn sót lại âm dương sư cùng các nghị dạ lo lắng lật đật rời đi. Vân Tùng cười lạnh. Đại Hòa Thần Đạo giáo đem mình làm sa ngã phụ nữ đây, nghĩ liền đến bên trên, lên xong liền chạy người, đây là nghị quá đẹp. Hắn muốn lao ra tiếp tục triển khai truy sát, lệnh hồ tra rủa ra một đầu trảo ngăn lại hắn, cẩn thận có trá. Nhìn vào cẩn thận lệnh hồ tra Vân Tùng quần cuộn nhiệt huyết tình táo lại. Giặc cung đường chớ đuổi, mình quả thật phải cẩn thận. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hiệu lệnh bị suy dục thức thần môn đi triển khai truy sát. Mà chính hắn là đứng ở nóc nhà tiêu to, đế lưu Giang Châu. Đế Lưu Giang Châu bị cướp, người tới đây mau. Cảnh sát à, hảo cảnh sát đi nơi nào? Có người giết người cướp của nha. Cướp bóc, giết người, phạm tội. Đột kích người hiển nhiên có súng, vì để tránh cho bị người một hắc thương đánh chết hắn là lấy ma quật vô thân phận la lên. Nó như vậy phục lực mạnh hơn. Thần đạo giáo không chử lốt cái kia ba điều nhân cũng chưa từng xuất hiện, vẫn tùng vậy không hiểu rõ chuyện này phía sau chủ đạo người thân phận. Nhưng mà cái này không chậm trễ hắn chấp hành kế hoạch. Bạch Quỷ Dạ hành. Vừa vặn có rất nhiều thức thần có thể dùng, hắn trực tiếp lấy hoàng gia thành hoàng thân phận hiệu lệnh những cái này cái gọi là thức thần, trên thực tế bọn chúng cũng là quỷ. Thần đạo giáo thờ phụng 800 vạn thần linh, chính là 800 vạn thức thần, bên trong đa số cũng là tầm thường quỷ mà thôi. Thế là Âm Dương Sư môn mang theo thức thần mà đến, vừa vặn có thể cho Vân Tùng lấy cách của người hoàn lại kia thân. Chương 175, Kiếm Thánh, thời đại biến. Chương 174, Kiếm Thánh, thời đại biến. Tiên cầu đêm này, nhất định ba văn quỷ quệ, quỷ khóc sói rảo. Nhà có ma một vùng chết không ít người, máu tươi dải đầy nửa cái đường phố. Vân Tùng thì ồn nào, Tuần Cảnh mà ra dựa sạch. Kết quả mãi cho đến nửa đêm, tuần cảnh sừng suốt không lộ diện. Ngược lại là sắp xếp để một bên kia phái người tới trợ giúp hắn, cùng hắn quan hệ không tệ Đậu Đại Nhãn mang một đám cường tráng đại hán giết tới, sau đó tới chính là gia vệ bất ổn. Kết quả bọn hắn mới vừa chuẩn bị tư thế, thiên khẩu rất nhiều ngõ đại môn mở rộng, một đám trên đầu đều bằng, trong tay mang theo thái đao hán tử khí thế hùng hổ đánh tới. Hai đám nhân mã quay chung quanh nhà có ma triển khai giằng co, đông dương người nhất phương người dẫn đầu nghiêm nghị nói, "Đậu phó đại chủ, người đêm khuya dẫn người tới chúng ta đều là vì chuyện gì?" Đậu Đại Nhãn không nói một lời, dưới tay hắn có người vượt qua đám người ra nói ra, Đại hoa tiểu tử nam, ngươi lần sau mở miệng sưng hô người thời điểm trước hỏi thăm một chút, đừng thuận miệng phun tung tóe phân, cẩn thận họa từ miệng mà ra a. Nhà ta mắt to ca bây giờ cũng không phải phó đại chủ, hắn đã tấn chức trở thành đại chủ, cho nên ngươi tại sưng hô thượng tôn kính một chút. Lúc này Đậu Đại nhãn vậy đi mà ra. Hắn mang tới đại hán đều là đế giày vải dệt thủ công, giày, đánh sạc cạp mặc áo bó sát người, đầu tóc đều dùng hắc đầu khăn cho ghim, mà hắn là học các đại lão ăn mặc xanh trường sam, gió đêm lùng đường, tay áo bằng bền. Rất có phái đoàn. Hắn đi đi dáng vẻ vậy rất có phái đoàn, chậm rãi từ từ đi ra ngoài sau, hắn lại chậm chậm rãi nói. "Này, ngươi nói cái này một trận, hắn sai lầm lớn nhất ngươi không có chỉ mà ra. Đại Hoa quân, ngươi nói đây là người nào địa bàn? Địa bàn của các ngươi? A phi, một cục đầm đặc thổ trên mặt đất. Đây là chúng ta người Hoa địa bàn. Hướng phía trước 5000 năm là, lui về phía sau 5 vạn năm cũng là. Ngươi tích, minh bạch." Đại Hoa tiểu tử Nam lạnh lùng nói ra, "Lời này ngươi cùng tiền thị trưởng đi nói a, chúng ta ở chỗ này là tiền thị trưởng nhận lời. Như thế, tiền thị trưởng còn nói đem nơi này cắt cứ cho các ngươi đông doanh." Đầu đại nhãn cắt ngang hắn vấn đạo. Đại Hoa tiểu tử Nam không nói, hắn không dám trả lời. Nếu như hắn dám nói tiền thị trưởng đem nơi này cắt cứ cho ngoại quốc, cái tiếc không cần đến trời sáng, tiền thị trưởng buổi tối hôm nay liền sẽ đem cốt của hắn cho dương. Thiên hạ hôm nay đại loạn, các vị đại soái tranh giành trung nguyên, bọn họ đều tại tìm kiếm nghị cách đả kích đối thủ, gặp bắt lấy đối thủ tất cả vấn đề tới gây sự. Mà đem tổ tông lưu lại địa bàn cắt cứ cho người ngoại quốc, đây chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Bây giờ đại soái muốn cái gì cũng dám làm, chính là không dám nhận hắn gian. Gặp đại hoa tiểu thư nam ăn quả đắng, đầu đại nhãn ngữ khí càng hung hiểm hơn, đừng tưởng rằng có tiền thị trưởng yêu chuộng các ngươi liền có thể tại thành thượng hải làm loạn không có sợ hãi ở trong này là không thể thực hiện được. Ngày bình thường các ngươi chơi một chút ăn cấp trắng trợn ám trộm, luật hai tử bán nương môn chuyện buồn nôn thì cũng thôi đi, hiện tại thành thượng hại tình huống không thể so bình thường, các ngươi tốt nhất đem con mắt sáng lên một chút, nếu không cẩn thận bị người huyết tẩy thiên khẩu. Vân Tùng ghé vào đầu tường vụng trộm xem náo nhiệt. Hắn vốn dĩ đang chờ mong sắp xếp để cùng đông doanh lãng nhân môn đánh một trận, để cho hắn ăn ngon cái dưa. Kết quả đầu đại nhãn phía sau cùng đoạn này, lời vừa ra khỏi miệng sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Buôn bán nhân khẩu, thải sinh chết cát, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin, hai đồng chuyện xấu lại chính là nhóm này đông doanh lãng như làm. Cái kia chưa nói, hắn nhất định phải làm một nhóm người này. Hắn biến thân phi cương đi đổi y phục, sau đó lại biến thân diễm cứ lạc đầu thị lặng lẽ bay đến đầu ngõ lần nữa trở thành phi cương. Sau đó hắn đột nhiên xuất kích, trọng quyền xuất kích. Phi cương nhảy lên đầu tường giẫm lên vách tường bay lượn mà đến, xông vào đám người điên cuồng huy quyền, đông doanh lãng nhân quần bên trong lập tức máu tươi bay lượn trời. Lãng nhân môn kinh hãi, còn tưởng rằng là sắp xếp để đạo thủ, trước mặt thuận dịp giơ lên võ sĩ đao hướng đầu đại nhãn một đoàn người đánh tới. Lao đại đánh. Giang Kê nhanh nhanh. Sắp xếp để các hán tử lập tức rút ra đại đao trường thương chuẩn bị nên kích. Vân Tùng dùng ánh mắt còn lại sau khi thấy khinh thường nhếch môi. Thôi lại nào, con cần những cái này vũ khí lạnh. Chẳng lẽ sắp xếp để không có lựa thương sao? Đầu đại nhãn trong tay cũng không phải hoàn thường, hắn rút ra một đôi phân thủy thứ, cái đồ chơi này thủy chiến lợi hại, lục thượng đánh trận dịch dung bị người xem như ngu xuẩn. Nhưng trên thực tế đầu đại nhãn rất tinh minh. Hắn rút ra phân thủy thứ tới hộ thân lại không có dẫn đội phản kích, mà là lạnh lùng quát lớn bọn thủ hạ lui về sau. A nhị kêu lên, Matoka, bọn họ cũng giết tới chúng ta trên mặt, chúng ta như thế lui. Đầu đại nhãn quát lớn, con mẹ nó ngươi ngốc à? Công kích Đông Dương quỷ người kia ngươi biết sao? Hắn không phải ta người, nhanh lên lui lại, hắn đang cố ý lẫn lộn cục diện muốn cho chúng ta cùng đồng giường quỷ khai trên đây. Vân Tùng cũng thật là mang theo mục đích này tới, kết quả không nghĩ tới để người ta cho nhìn đấu. Đầu đại nhãn trưởng rất lỗ mãng, kết quả không nghĩ tới tâm tư cẩn thận, nhưng mà không có sắp xếp để hỗ trợ Vân Tùng một dạng có thể giết đến miệm vui chần chừ, những cái này lãng nhân đều là bình thường võ sĩ, bọn họ đang bay cương trước mặt cùng ga đất chó sành không có khác biệt lớn. Hay là đại hoa tiểu thư nam càng lợi hại một chút, hắn nhìn thấy bọn thủ hạ đao kiếm chém vào Vân Tùng trên người không cách nào chế tạo ra bất luận cái gì sát thương thuận dịp đoán được Vân Tùng thân phận có quỷ. Hắn lập tức nói ra, "Tản ra, để cho ta tới đối phó hắn." Đại hoa tiểu tử nam dưới chân gốc gỗ giẫm lên bước loạn trạng răng rắc răng rắc giết tới, đột nhiên co lại đao chính là một vòng trăng tròn ở trong màn đêm dâng lên. Một đao kia sát khí đặc biệt dài, được có đến mấy mét. Vân Tùng không hề cố kỵ vung tay đón đỡ. Đao khí phía dưới là quần quần mã đến dương khí, thiêu đốt cánh tay của hắn muốn hướng hắn thân thể bên trong chui. Nhưng Vân Tùng là Long Cương, lực phòng hộ phi phàm. Nếu như là phổ thông cương thì thoán một cái chỉ sợ phải bị phế sạch một cánh tay, đại hoa tiểu tử nam là có chân tài thực học. Một đao giết ra, Đại Hoa tiểu tử nam cùng hắn thác thân mà qua cũng bung ra trường đao tử hung bên trong rút ra một cái đoàn đao. Theo hắn bước loạn trợn phóng ra, bóng người như quỷ ảnh cực tốc hiện lên, đoàn đao hóa thành độc xạ, mang theo lại thêm sát khí mãnh liệt tại Vân Tùng lên trên người hai đạo. Sau đó Vân Tùng đối cứng ở tới đánh sát khí, làm Đại Hoa tiểu tử nam từ bên cạnh hắn chợt lóe lên trong ngáy mắt, hắn tay mắt lênh lẹ tinh chuẩn một cái đại bước túi vây đi lên. Một tiếng vang dọn, Đại Hoa tiểu tử nam ngẹo đầu tới phía ngoài lão đạo mấy bước. Có lãng nhân vội vàng đi lên trợ giúp hắn, sau đó Đại Hoa tiểu tử nam cố gắng ngẩng đầu, cái này lãng nhân tại chỗ oa oa khóc lớn lên. Đại hoa tiểu tử nam nửa gương mặt bị hồn ác, đầu óc đều bị hô đi ra, nếu là hắn này cũng có thể sống vậy thì thật là sinh mệnh lực ương ngạnh như quang đầu cường. Đại hoa tiểu tử nam cái chết, lãng nhân đội ngũ lập tức đại loạn. Có người vung tay ném ra một viên tinh thê, lập tức có thế lương thanh âm xông vào bầu trời đêm. Rất nhanh trong bầu trời đêm có phần Phật tiếng xé gió truyền đến. Người trên không trung ám khí tới trước. Mấy cái khổ vô cùng phi tiêu mang theo hỏa diễm của tới. Vân Tùng nhanh chóng nắm lên hai người cũng hợp lại cùng nhau ngăn tại trước người, khổ vô phi tiêu lại không có bắn tới bọn họ trên người, mà là bay đến phụ cận va chạm vào nhau cái biến lộ tuyến có đụng ở trên vách tường có rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo bắn lên về sau bọn chúng bắn tới Vân Tùng trên lưng. Cao thủ, tới chính là cao thủ. Vân Tùng quần áo thiếu đốt, giấy lên hỏa diễm mang mùi hôi thối, ám khí có động, nhưng chúng nó không thể phá Long cương phòng ngự. Cao thủ tiếp theo đến, sau khi hạ xuống không hề cố kỵ hai đao đâm ra, trực tiếp xuyên thấu Vân Tùng trong tay hai cái tia lãng nhân thi thể sau đó ngang tàng vùng, hai cái lãng nhân tại chỗ cắt. Vân Tùng phản ứng cũng mau vất tay bắt lấy bổ tới khoái đao. Khoái đao bất lực, lại là Hàn Quang lấp lóe, một cây đao quay đầu đánh tới. Xét đánh không kịp bưng thai trộm trung chi thế, Vân Tùng phản ứng không hắn nhanh. Khi hắn bắt lấy hai thanh đao trong nháy mắt đỉnh đầu đao đã rơi xuống. Đây là một cái bẫy dập. Trưởng đao đao phong lạnh lẽo vậy mà mang theo xương tuyết. Vân Tùng cảm giác từ đầu được cái cầm lạnh như băng lợi hại, hắn vừa ngoan tâm cắn răng một cái hướng phía trước đột tử muốn giết người này. Không nghĩ tới hắn hướng phía trước xông lên rơi vào người ta y mốn, thì ở trước mặt hắn lại có một cây đao cố gắng thế lường, hắn hướng phía trước xông lên đụng vào trên đao. Thân đao cố lượn, cầm đao người mượn nhờ thân đao bắn lên lực đạo lui về sau, kéo ra cùng Vân Tùng khoảng cách hơn nửa mở miệng, "Ngươi, không phải ngươi." Vân Tùng trên mặt khăn che mặt muốn rơi xuống, hắn tiếp theo lại bao gấp Cái này Đông Dương kiếm khách là hắn Bình Sinh gặp phải đệ nhất cao thủ, ngắn ngủi giao thủ trong mấy mắt, vậy mà thắng hắn hai chiêu. Bất quá đối phương không nói võ đức làm đại lẻn, hắn dạng này chiếm tiện nghi. Vân Tùng phách diệt ngọn lửa trên người thân thủ chỉ chỉ hướng hắn, sau đó kéo đến cổ trước làm một cắt thiết hầu tư thế. Đông Dương kiếm khách lạnh lùng đứng trong nó hẻm, trên lưng của hắn, trên lưng cắm tất cả đều là thái đao, lúc trước trong miệng vậy ngậm một cái thái đao, không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng hắn là cái bản đao. Nhìn thấy hắn ra mặt lãng nhân môn sinh lực vì đó dung một cái, có người kích động thê ư, Liêu Sinh kiếm thánh thiên hạ vô địch cũng có người bi thương kêu lên, đại hoa quân chết rồi, các hạ báo thủ cho hắn nha. Liêu Sinh không hề bị lay động, hắn nhìn chăm chú Vân Tùng tiếp tục nói, các hạ người nào? Liêu Sinh một môn dưới đao không chạm hạ người vô danh. Vân Tùng không lúc nhích. Liêu Sinh mặt mày buông xuống, nhẹ nhàng thở dài, nguyên lai like là cái câm. Thân ảnh như điện tiến vào. Dĩnh. Tay hắn hất lên phía sau một cây đao xuất hiện ở trong miệng hắn lấy hàm giằng cắn, tiếp theo trên lưng vọt đao chấn động lại là hai thanh đao xuất hiện trong tay hắn. Song đao giao nhau, đao ảnh vô số. Vân Tùng nhảy vào ánh đao, hai chân đập mạnh đột nhiên bay lên. Một đao đổi kịp như ngân long đằng không, Liếu Sinh quát to, "Trưởng hạ quần quẫn đi, cư hợp song đao trảm." Đao khí lạnh lạnh, liệt không đoạt phòng. Vân Tùng Phi không liếu sinh vậy nhảy lên, song đao bổ ra một mực truy ở phía sau. Sau đó Vân Tùng càng bay càng cao. Liếu Sinh ngậm, "Đối phương thật có thể phi a?" Vân Tùng đi lên phi, Liếu Sinh vung đao ở phía dưới truy, vấn đề là hắn đuổi không kịp, hơn nữa hắn thân ở giữa không trung cũng không thể biến phương hướng. Sau đó Vân Tùng thì trong nháy mắt biến trở về người. Hắn thuận nhờ cỗ này quán tính tiếp tục kéo lên, chỉnh đi đao khí về sau rút ra xuống bắn đạn gém hướng phía dưới đánh ra ngoài. ầm Liêu Sinh tại chỗ thì dọa cái nhất phần xuất thế nhị Phật Thăng Thiên. Hắn điên cuồng vung đao hết lớn, mưa lớn không vào thần đạo chạm. Thanh âm vang lên một nửa hắn nhảy lấy đà chi thế mà làm đình trệ, cùng một cái bao tải tựa như ẩm lạc trên mặt đất, một cái đầu huyết thứ phân phân. Vơ so đại hoa tiểu thứ nam còn muốn lợi hại hơn. Vân Tùng tiếp theo lại biến về phi cương. Hắn sau khi hạ xuống hướng về phía Liêu Sinh rũa ra ngón tay cái. Đó là cái lợi hại võ sĩ, nghe xưng hô vẫn là cái kiếm thánh. Đáng tiếc, kiếm thánh đại nhân, thời đại biến a. Bốn phía chính đang cho Liêu Sinh góp phần trợ uy lão nhân môn liền cùng bị kẹt lại cổ gà vị một dạng. Nguyên một đám còn nhếch to miệng nhưng đột nhiên cắt đứt thanh âm. Trong lòng bọn họ vô địch thiên hạ kiếm thánh vậy mà chết ở trước mặt. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn Lãng Nhân Lãng nhân kịp phản ứng, bọn họ bi phẫn kêu to, bên trong có người từ lồng bên trên rút tay ra thường, hướng về phía Vân Tùng thị nổ súng. Hắn không nói võ sĩ đạo, mọi người bắn loạn giết hắn. Những cái này Lãng nhân vậy mà đa số trên người có súng, lục, trong lúc nhất thời viên đạn bay loạn. Thấy vậy Vân Tùng Minh bạch sắp xếp để vô dụng thương tới đối phó đông doanh Lãng nhân nguyên nhân, nguyên lai những người này cũng có súng, nên là giữa bọn hắn có hiềm nghi, tại thành thượng hải trong thành không cho phép dùng thương đến giải quyết tranh đấu. Hiện tại bọn hắn rút cục ra thương thế nhưng là vô dụng. Long Cương không sợ viên đạn. Vân Tùng đỉnh lấy mưa bom báo đạn giết tới lãng nhân quần bên trong, giết một cái bảy vào bảy ra, giết đến khắp nơi đầu lâu. Đầu đại nhãn mí mắt hung hăng nhảy, hắn vội vàng đá văng một cánh cửa mang theo các huynh đệ chui vào, sau đó nguyên một đám chỉ dám từ khe cửa nhìn ra phía ngoài. A Nhị Đởn nói ra, đó là cái cái quái gì? Đao thương bất nhập nhưng lại có thể sử dụng thương. Người chết kia là thần đạo tinh võ lưu kiếm thánh Liêu Sinh thần ban cho sao? Đầu đại nhãn thấp giọng nói, "Xuyệt, không phải hắn có thể là ai? Đừng lên tiếng, người tới là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm." Chúng ta trước bàn quan, lão nhân môn đấu trí cũng không mánh liệt, đặc biệt là Liêu Sinh kiếm thánh bị đánh chết càng là phá hủy bọn họ chiến đấu niềm tin. Mới đầu bọn họ mang bi phấn tâm tình muốn cho đại hoa tiểu thư nam cùng Liêu Sinh kiếm thánh báo thù cũng nghĩ vào trong tay có súng mới dám xuất kích, khi bọn hắn phát hiện súng trong tay không có bất kỳ chứng sau khi dùng thuận dịp tâm tính băng, nguyên một đám gào khắp hướng trong ngõ nhỏ trôi. Vân Tùng không chút lưu lự tìm truy sát. Những người này đều là bọn buôn người thế lực sở thuộc, lấy tiểu quỷ tử hung tàn, chỉ sợ cho hài đồng tại sinh chết ác, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin, thủ đoạn chính là những cái này lão nhân làm. Cho nên Vân Tùng ra tay chưa từng có tàn nhẫn, hắn không ngửi ý giết người, nhưng tiểu quỷ tử không phải người, vậy liền không thành vấn đề. Từ đầu đường giết tới cuối phố lại giết tiến vào trong nó nhỏ, hắn truy sát mấy đầu ngõ ngõ hẻm sừng sốt không đổi một hơi, không nháy một lần mắt. Từ trước đến nay lấy hung ác kiêu ngạo lãng nhân môn bị đánh bằng, bọn họ chưa từng gặp qua khủng bố như vậy đối thủ. Vân Tùng giết một vòng trở lại nhà có ma, một lát sau đầu đường bên trên vang lên thê lương gào khắp tiếng. Nhà có ma bên trong lại có người leo tường mà vào. Vân Tùng giết ra ngoài. A Nhị vội vàng nói, "Đạo trưởng, đừng động thủ, người một nhà." Vân Tùng nói ra Các ngươi sao không đi cửa chính? Đầu đại nhãn cầu xin vẻ mặt nói ra, đi cửa chính. Chúng ta giang không. Bên ngoài xuất hiện một cái sát tinh, chúng ta mẹ nó không dám lên đường vô a, đành phải đạo vách tường bò vào ngươi trong phòng này tới, đạo trưởng, nơi nơi này an toàn a. Vân Tùng bình tĩnh nói, Phúc sinh vô thượng thiên tôn, vân đạo tọa trấn nơi đây các ngươi yên tâm liền có thể, tuyệt đối an toàn. Đầu đại nhãn nhắc nhở hắn nói ra, bên ngoài cái kia sát tinh thật tác động. Vân Tùng cười lạnh nói, có loại để cho hắn đi vào, vân đạo để cho hắn nếm thử ta đạo gia ngũ thiên thần lôi mùi vị. A Nhị tranh thủ thời gian ngăn lại đầu đại nhãn, ca, cũng đừng nói Đạo trưởng thổi có chút cấp trên. Vân Tùng dẫn bọn hắn vào nhà, một đám đại hán chen ở một cái trong phòng khách đầu, tràn đầy. Đại gia hỏa mắt lớn trừng mắt nhỏ, miệt tối vị mùi chân hôi viêm cánh vị nồng đậm, nói đến cố gắng lúng túng. Có người thầm nói, chúng ta không phải tới chém người sao? Như thế cũng có lại ở trong này a. A Nhị không kiên nhẫn chỉ vào bên ngoài nói ra, ngươi ra ngoài chặt, nơi đó có một chính đang chặt, hai ngươi vừa vặn cùng một chỗ chặt. Cái này đại hán không nói. Vừa rồi chàng cảnh thực sự là bóng ma tâm lý. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi rốt cuộc là tới làm chi? Đầu đại nhãn cười khổ nói, Nói đến không sợ đạo trưởng ngươi chế cởi, chúng ta là biết được đại hỏa thần đạo giáo phái người tới đối phó ngươi, sau đó đến, đến, đến trợ giúp ngươi." Vân Tùng nói ra, vậy bần đạo muốn nói một tiếng cảm tạ. Không cần không cần. Bọn đại hán dồn dập vỗ tay. Bọn họ khí thế hung hăng đến, sau đó bị dọa đến không dám lên đường phố mà là leo tường tìm đến Vân Tùng, việc này thực sự không tiện, lúng túng bọn họ nguyên một đám lại dùng chân khu. Đầu đại nhãn mang đến một quyển sách nhỏ, trong này ghi lại thiến khẩu tất cả đông doanh người tình huống, sắp xếp để là thành thượng hải địa đầu sa, sớm đem những người này vốn liếng cho sở cái rõ rõ ràng ràng. Vân Tùng mở ra rất nhanh tìm được Đại Hoa tiểu tử nam thân phận tin tức. Đại Hoa tiểu tử nam là đông doanh bang phái Mạch Xuyên lại ở Tiên Khẩu Đường Khẩu một người cán bộ, thuộc về thực quyền phái người thành viên, theo cấp bậc tương đối vô phó đường chủ, ở phía trên hắn chính là Mạch Xuyên gặp Tiên Khẩu Đường Khẩu đường chủ, người nói chuyện Mã Sở Sĩ Mã Phong. Mã Sở Sĩ Mã Phong cái tên này để cho Vân Tùng chăm chú nhìn thêm. Đại Hoa tiểu tử nam năm nay 42 tuổi, là một gã kiếm đạo cao thủ, đông doanh kiếm đạo lưu phái hàng trăm hàng ngàn, hắn luyện chính là thần đạo tinh võ lưu. Thần đạo tinh võ lưu là đông doanh chủ lưu kiếm đạo lưu phái. Bây giờ công phu đệ nhất người kêu Liêu Linh sinh một môn, bị Đông doanh kiếm đạo nhân Sĩ Phụng làm đương đại kiếm thánh, sau đó tôn xưng là Liêu Linh thần bản cho. Đúng vậy, hắn chính là bị Vân Tùng một thương nổ đậu vị kia. Ba chính như Vân Tùng đoán rằng kia, mạch xuyên lại ở Hoa Hạ đại địa làm nhiều việc các, bọn họ xử lý ghê tởm bọn buôn người hoạt động, thừa dịp các nơi chiến loạn đi cấp giật nhân khẩu thông qua thành Thượng Hải bến cảng buôn bán da ngoại quốc. Có chút tiểu hải không có bán đi, bọn họ liền khiến cho dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem biến thành tàn tật tại thành Thượng Hải an xin. Nhìn thấy những cái này giới thiệu Vân Tùng giận tím mặt, thành Thượng Hải là các ngươi sắp xếp để địa bạn. Những cái này bọn quỷ Tây ở các ngươi địa bàn phía trên giết hại đồng bảo, các ngươi vậy mà mặc kệ." Bọn Đại Hán sắc mặt xấu hổ. A Nhị bất đắc dĩ nói, "Chúng ta cũng mối quan, thế nhưng là những cái này bọn quỷ Tây cùng Tiền Đại Soái cùng Tiền thị trưởng nhất tỏ quan hệ không tồi, chúng ta không có cách nào quản." "Đúng thế." Yếu Phạn Chu Môn ngược lại là giảng đạo nghĩa, bọn họ trước đây đối phó qua bọn quỷ Tây, kết quả đây. A Tam lắc đầu liên tục, "Yếu Phạn Chu Môn tại thành Thượng Hải phân đà suýt nữa bị người nổ tận gốc." Đầu đại nhãn cho Vân Tùng liếc mắt ra hiệu, "Đạo trưởng, chúng ta sắp xếp để là có nỗi khổ tâm, chúng ta bây giờ không liền đi gây thù hận." Hắn để cho Vân Tùng mang bản thân tìm một phòng nhỏ, sau đó nhỏ giọng nói, chúng ta sắp xếp để bây giờ gặp nguy cơ. Đạo trưởng ngươi là doanh thị Cửu thiếu gia, vậy dĩ nhiên biết rõ chúng ta sắp xếp để có một tòa bảo vật trấn giáo, nó là một chiếc thuyền kho báu, gọi là Thanh Long Liêu. Thế nhưng là chiếc này thuyền kho báu 2 năm trước bị mất, bị người đánh cắp. Phải biết thiên hạ sắp xếp để tạo bang không chi và mấy, chúng ta thành thượng hải sắp xếp để có thể trở thành chính thống toàn bộ nhờ Thanh Long Liêu, bây giờ Thanh Long Liêu mất đi, chúng ta sắp xếp để sức mạnh đều dùng đến tìm kiếm chiếc thuyền này, không còn dám đi tùy ý các địch. Nhưng mà Vân Tùng cũng không biết Thanh Long Liêu tình huống Nhưng mà việc này không có quan hệ gì với hắn, cho nên hắn cũng không muốn quản. Nhưng hiện thực chính là như thế bất cần. Hắn vừa mới sinh ra ý niệm này, Đầu đại nhãn tiếp tục nói, hai năm nay tìm qua chúng ta điều tra, trộm chúng ta thuyền kho báo nên là một cái gọi từ Phúc người. Cái gì? Từ Phúc trộm các ngươi thuyền kho báo? Vân Tung giật mình. Đầu đại nhãn gật đầu, ta cũng là mấy ngày nay thăng làm đại chủ về sau mới biết tin tức nội tình, đạo trưởng, ngươi tới thành Thượng Hải giống như chính là muốn tìm cái này Từ Phúc. Chương 176, trước khi quyết chiến. Chương 175, trước khi quyết chiến. Vân Tùng cũng không có che lấp bản thân tiến tới thành thượng hải mục đích, cho nên đối mặt Đậu Đại Nhãn nghi vấn hắn thuận dịp thản nhiên nói ra, "Không tệ, bần đạo chính là tìm đến Từ Phúc. Hắn vậy trộm người đồ vào sao?" Đậu Đại Nhãn vấn đạo. Vân Tùng lắc đầu, "Không, bần đạo chỉ là muốn tìm hắn nghe ngóng điểm tin tức, bất quá hắn cùng hắn người không phải đã chết sạch sao?" Đậu Đại Nhãn nói ra, "Trên danh nghĩa là dạng này, thế nhưng là căn cứ chúng ta điều tra tựa hồ cũng không phải là như thế, nhóm người này là trộm đi chúng ta Thanh Long Liêu về sau ra biển. Hơn nữa bọn họ liền là đi đông doanh hải vực, có người ở phía kia hải vực bái kiến thân ảnh của bọn hắn." Vân Tùng vẫn Đây là có chuyện gì? Ngươi đem tình huống cụ thể nói cho ta nói chuyện." Đầu Đại Nhãn lắc đầu nói, "Ta không có cách nào nói, bởi vì ta cũng không biết tình huống cụ thể, ta liền biết đại khái, nếu như đạo trưởng ngươi muốn biết rõ nhiều tin tức hơn, như vậy ngươi chỉ có thể đến hỏi chúng ta trưởng giáo." Nghe đến đây Vân Tùng minh bạch, là các ngươi trưởng giáo để cho ngươi đối bản đạo nói những lời này. Đầu Đại Nhãn chê cười. Vân Tùng tiến vào thiển khẩu tìm hiểu từ phúc tin tức chuyện này là quang minh chính đại, hơn nữa sớm nhất người biết chính là Đầu Đại Nhãn cùng A Nhị lắm người, làm như vậy sắp xếp để trưởng giáo Trương Phi xa tự nhiên cũng liền sớm sớm biết tin tức. Thế nhưng là lần trước bọn họ nói chuyện với nhau, Trương Phi Sa lại không hề đề cập tới từ phúc sự tình. Đêm nay Đậu Đại nhãn là cố ý cùng Vân Tùng dẫn chuyện này. Cái kia Vân Tùng liền hiểu. Từ Phúc Liên Lụy đến trộm lấy Thanh Long Liêu sự tình nhất định rất nghiêm trọng, đến mức Trương Phi Sa không chủ động đề cập với chính mình, mà là để cho mình đi tìm hắn dẫn. Trương Phi Sa là muốn bảo trì đối với chuyện này quyền chủ động. Nếu như hắn trước hỏi thăm Vân Tùng, chủ kia động quyển thì không trong tay hắn, hắn cần Vân Tùng đi tìm hắn hỏi thăm tin tức. Vốn dĩ chuẩn bị tại Tiên Khẩu đại sát một đám người con buôn liền chạy trốn Vân Tùng, thành công bị vấn đề này cho liên lụy ở. Đằng sau lại không người đến nhà có ma gây chuyện, sắp xếp để một đoàn người liền rời đi. Bọn họ coi như kiên cường, thời điểm ra đi là đi từ cửa, không tiếp tục trèo tường. Chờ bọn hắn rời đi, Vân Tùng trong đêm viết một chồng giấy, trên giấy nội dung đơn giản: Mạnh xuyên người biết là ta giết. Bọn họ lừa bán sát hại ta vợ con đồng tộc, đây là huyết hải thâm cửu, phàm là tham dự buôn bán ta hoa hạ con dân người, một tên cũng không để lại, toàn được nêu đầu. Thiến khẩu từ đêm nay bắt đầu tiến hành tự tra, nhất định phải đem những người này toàn bộ giao mà ra, nếu không từ đêm nay bắt đầu tiến hành, ta sẽ ở tiến khẩu đại khai sát giới. Đến lúc đó không hỏi nguyên do, không phân lương thiện xấu ác, nhưng phàm là bọn buôn người đồng bảo, một mực giết chết. Cửa ra vào huyết dịch không có ngưng kết, hắn là thấm hết biết. Nhanh trời sáng thời điểm hắn lấy phi cương thân thể tung hoành thiên khẩu trên không đem những giấy này rơi vãi ra ngoài, sau đó trở về ngủ ngon giấc. Đợi đến ngày thứ 2 hắn tỉnh lại, chiến khẩu luận tao. Mạch xuyên sẽ là Habang, bang, bang phái thành viên đa số là lưu vong hoa hạ lâm nhân, bọn họ là không có vợ con già trẻ, cho nên chết cũng đã chết, không có người thân vị bọn họ khó chịu. Cho nên tối hôm qua Vân Tùng đại sát một trận, lúc ấy thống khổ cũng chính là mạch xuyên gặp cơn sốt lạ người. Nhưng hắn đem huyết thư tung xuống về sau tình huống không đồng dạng. Thiên khẩu bên này tuyệt đại đa số hay là mang nhà mang người nghĩ đến thành thượng Hải Phát tại người làm ăn, nhà bọn họ nhiều người, vẫn từng uy hiếp trước dọa đến mấy thứ này người. Ngày thứ 2 những người làm ăn này liền bắt đầu chạy trốn. Bọn họ không có cách nào vậy không có năng lực đem thiên khẩu bọn buôn người cho nắm chặt mà ra, dù sao tham dự loại này buôn bán đều là bang phái mặt mũi, bọn họ tiểu thương nhân làm sao dám đi cùng bang phái đối đầu. Ngày bình thường bọn họ có thể yên ổn đối tại thiên khẩu là mưa làm gió, trên danh nghĩa dựa vào là tiền đại soái cùng tiền thị trưởng phía sau hỗ trợ, trên thực tế hay là những bang phái này mặt mũi cho bọn hắn chỗ dựa. Cho nên Bọn họ là sợ hãi những bang phái này nhân viên. Dạng này nếu không thể trèo vào bọn họ quyết định đi liền trốn, nhất định phải trốn. Bọn họ cũng không dám đi cưỡng phát ra huyết thư người chỉ là tại đe dọa bản thân, bởi vì đêm qua thiến khẩu chết quá nhiều người, ở chỗ này đông doanh người đi báo cảnh, tuần cảnh muốn nói thẳng không có được. Thành thượng Hải tuần cảnh chính là một đám phế vật, hiếp yếu sợ mạnh bọn họ thành thạo nhất, thật muốn nói ra sự tình bọn họ bất kể. Lại nói, ngày bình thường thiến khẩu tự thành một cái tiểu thế giới không cho bọn họ quản, hiện tại đã xảy ra chuyện muốn tìm bọn họ ra mặt. Đây không phải nghĩ hay thật sao? Lại lại nói Chuyện này thế nhưng là đại sự, một đêm người chết bản bạc lên vượt qua 100, ngay cả quân đội cũng không tình nguyện lắm nhúng tay. Hung chi sự tình còn dính dớp doanh thị Cửu thiếu ra đây. Hiện tại sở cảnh sát nội bộ đã chuyên ra, bọn họ có bạn đồng sự không có mắt đem doanh thị Cửu thiếu ra cho bắt vào phòng giam giữ, sau đó sở thủ sở cảnh sát đêm đó liền chết sạch nhân viên cảnh sát. Nói lên việc này Vân Tùng trong lòng thâm hận. Sự tình kỳ thật cùng hắn thật không có quan hệ, là cao lão ngũ cấp đi tiền nhãn bị tiền nhãn mê hoặc mà sát hại bạn đồng sự, mắc mớ gì tới hắn. Hắn vậy là người bị hại có được hay không? Kết quả căn bản không có người đi tham dò trận tướng, bọn họ dứt khoát lênh lẻn đem bồ địa bấu vào vân tụng trên người, hoặc có lẽ là bấu vào doanh thị Cửu thiếu gia trên đầu. Việc này Vân Tùng hoang luống, hết lần này tới lần khác việc này không có cách nào giải thích, hắn là đi theo doanh thị Cửu thái bảo tiếng xấu bị thu thiệt, chỉ có thể ám nuốt quá đắng. Còn tốt không có người đem mạch xuyên sẽ bị tàn sát sự tình liên lạc với hắn trên người, lần này xem như hắn đi theo doanh thị Cửu thái bảo tiếng xấu được nhờ. Hiện tại hắn làm rõ ràng, doanh thị cũng là gi hoàng tộc, hơn nữa còn là tổ long về sau, là tất cả gi hoàng tộc bên trong lịch sử dài lâu nhất, thế lực nhất phức tạp một chi. Nhưng không biết vì sao Đúng lúc gặp hoa hạ đại loạn, quân phiệt các thứ, từng cái gia hoàng tộc đều tại đến đỡ đại soái tranh giành thiên hạ, lúc này doanh thị lựa chọn tới thành Thượng Hải phát triển. Bọn họ từ bỏ nhiều năm xuống tới góp nhặt quyền thế và sức mạnh, chính là vô cùng đơn giản tới thành Thượng Hải làm phú gia ông. Đương nhiên bọn họ cái này phú gia ông cùng tầm thường phú hào không giống nhau, bọn họ là mang theo một chi vũ trang đội ngũ tới thành Thượng Hải, hơn nữa cái khác gia hoàng tộc cũng chen ngang hổ phát ra tiếng, nói doanh thị tại thành Thượng Hải nhất định phải an toàn, ai cùng doanh thị đối đầu chính là cùng bọn hắn tất cả gia hoàng tộc đối đầu. Bên ngoài tất cả gia hoàng tộc giải thích là, doanh thị từ bỏ tranh đoạt thiên hạ bá quyền, Cho nên bọn họ nguyện ý lấy khả năng tối đa nhất đi bảo toàn doanh thị An Uy, nếu có những nhà khác gi họng tộc nguyện ý học doanh thị đi an tâm làm phú gia ông, vậy bọn hắn vậy nguyện ý dùng một dạng cường độ đi bảo toàn những gia đình này an toàn. Cho đến tận bây giờ, chỉ có doanh thị tỏ thái độ rời khỏi tranh giành chung nguyên, cái khác tất cả gi họng tộc còn tại tích cực tìm kiếm lãnh mạch, tranh đoạt địa bàn. Ngay tại loại này phía dưới, doanh thị Cửu Thái Bảo bắt đầu tiến hành sinh động tại thành Thượng Hải. 9 người này xem như 9 vị áp thiếu, đi tới tầm 10 năm, bọn họ tại thành Thượng Hải nhấc lên qua không ít gió tanh mưa máu. Nhưng bọn hắn rất ít lộ diện, bọn họ nhấc lên gió tanh mưa máu cũng rất ít là vì mình việc đại đa số là cho doanh thị diệt trừ đối thủ. Doanh thị cựu thái bảo xuất thủ hung ác, thích nhất diệt cả nhà người ta, quả nhiên là hung danh bên ngoài, khó trách lúc ấy sợ cảnh sát một đoàn người nghe nói Vân Tùng là đệ cựu thái bảo nguyên một đám dọa đến mặt như màu đất. Mỗi lần cựu thái bảo giết người sau đều là bọn họ đi rửa sạch, bọn họ rõ ràng nhất cựu thái bảo hung tàn. Vân Tùng có dạng này tiếng xấu, tự nhiên không có người gặp liên tưởng đến hắn có thể vì bị lừa bán sát hại dân chúng tầm thường mà cùng mạch xuyên gặp trở mặt. Nếu như nói ngoại giới truyền ra cựu thái bảo cùng mạch xuyên gặp cùng một chỗ làm buôn bán nhân khẩu mua bán loại tin tức này, đám người ngược lại là sẽ tín tưởng. Đối với mình thanh danh Vân Tùng cũng không biết nên nói cái gì, dù sao chỗ tốt chỗ xấu đều có, hắn chỉ có thể nhịn đau nhức tiếp nhận. Bất quá hắn hiện tại nếu là nguyện ý lộ ra bản thân thân phận, ngược lại là có thể ở bên ngoài ăn uống chơi gái cá cược không trả tiền, tiểu thiếu gia danh hảo so Thái Quân muốn tốt xứ. Không có người đem hắn cùng Bạch Xuyên gặp đô lục dạ thân phận liên hệ với nhau, hắn thuận dịp yên tâm ở bên ngoài tản bộ. Đầu đại nhãn đưa tới cho hắn sổ tay bên trên ghi thuật tham dự nhân khẩu buồn bán việc các nhân viên tin tức, hắn đối chiếu bảng số phòng từng cái làm dấu hiệu. Hắn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, nói đêm nay muốn ngẫu nhiên đại khai sát giới, vậy thì nhất định phải đại khai sát giới. Sau đó hắn trên đường đi dạo thời điểm đụng phải người quen. Không Chu. Không Chu mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai mà đến. Hắn cùng Vân Tùng đối mặt, Vân Tùng vượt lên trước vấn đạo, "Chu tử, ngươi tới làm gì?" Không Chu sững sờ, vô ý thức nói ra, "Tiểu tăng đệ tế điện Liêu Sinh mọi người, không phải, tiểu thiếu gia, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Vân Tùng nói ra, "Ta ở trong này làm cái gì ngươi có thể không biết? Giả trang cái gì ngốc nha, ta là ở trong này điều tra trộm các ngươi Minh Vương bổ để người a." Lời này là không chu giai điểm, Vân Tùng khẽ động khẩu hắn lập tức thì kích động. Hắn lôi đi Vân Tùng đi yên lặng chỗ, Vân đạo Minh Vương Bồ Đề có tin tức. Vân Tùng nhìn hắn biểu lộ không giống là bộ, trong lòng nhất thời nói thầm lên. Buổi tối hôm qua thế, nhưng là có một món lớn nhị dạ cùng Âm Dương Sư tới ám sát bản thân, những người này nói rõ là tới cướp đoạt trong tay Minh Vương Xá Lợi, nói cách khác thần đạo giáo nội bộ biết mình lấy đi Minh Vương Xá Lợi trên thực tế là chân quý Minh Vương Bồ Đề. Cái kia không chu là chuyện gì xảy ra? Hắn hoặc là đang diễn trò, hoặc là không biết lắm đêm qua sự tình. Nếu như là cái thứ nhất suy đoán cái kia không có cái gì. Nếu như là cái thứ hai, vậy liền có ý tứ, đêm qua sự tình cùng không chu không quan hệ mà nói, chỉ sợ liền cùng không đạo có quan hệ là không đạo biết rõ Minh Vương Xá Lợi thân phận chân thật, mà Không Tang cùng Không Chu cũng không hiểu rõ. Vân Tùng trong lòng nhanh chóng suy đoán chân tướng sự tình, ngoài miệng thì lại nói nhăng nói cuội, "À, cái gì đó, ta hôm qua lợi dụng chúng ta doanh thị giao thiệp tin tức tra được Minh Vương bổ để tin tức." "Sau đó thì sao?" "Sau đó ta muốn dùng Minh Vương Xá Lợi thiết lập ván cục đi câu hát thủ sau màn, kết quả Minh Vương Xá Lợi để cho người ta đoạt đi." Không Chu lập tức ngột. Hắn sau khi phản ứng tức đến nổ phổi kêu lên, "Cửu thiếu gia, ngươi cũng không thể cho chúng ta mất Minh Vương Xá Lợi. Chúng ta là cho ngươi mượn tra ra vương bổ để dùng, không phải cho ngươi, ngươi được đối với nó phụ trách." Các ngươi doanh thị được đối với nó phụ trách. Vân Tùng không vui nói ra, dựa vào cái gì chúng ta doanh thị tới phụ trách? Là các ngươi đại hòa thần đạo giáo tới phụ trách. Tối hôm qua tới trộm đi Minh Vương xá lợi chính là các ngươi đại hòa thần đạo giáo người. Không có khả năng. Không chu một câu bắt bỏ. Vân Tùng nói ra, không tin thì thôi. Nếu không các ngươi đại hòa thần đạo giáo làm sao sẽ chết nhiều người như vậy? Không chu không giải thích được nhìn xem hắn nói ra, "Ủy tiểu gia, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nói cái gì mê sảng đây, chúng ta đại hòa thần đạo giáo giáo chúng tuy nhiều, nhưng đêm qua cũng không có xảy ra chuyện. Đêm qua xảy ra chuyện là Tiên Khẩu một cái tiểu to ba phái." Cá người âm dương sư không có chết sao? Vân Tùng vẫn, Không chu nói ra, không có nha. Vân Tùng nhíu những mày, một lần này hắn xác định sự tình cùng không đạo có liên quan rồi. Đêm qua phái tới ám sát hắn cướp đoạt Minh Vương xá lợi người cùng Đại Hòa Thần Đạo giáo không có hệ, vậy dĩ nhiên là là không đạo phái tới. Cũng chính là không đạo trong âm thầm phái người tới đoạt châu, mới không dám sử dụng thần đạo giáo người. Vân Tùng cảm thấy sự tình có ý tứ, Đại Hòa Thần Đạo giáo nội bộ không phải bền chắc như thép, cái này thần đạo giáo ba đại trưởng lão bên trong có mờ ám. Không đạo nhìn hắn chằm chằm. Hắn thuận dịp vỗ vỗ lòng ngực nói ra, yên tâm Ta nhất định sẽ giúp các ngươi đem trộm Minh Vương xá lợi người tìm mà ra. Không, Cửu thiếu gia, trọng điểm là Minh Vương Bồ đề, là ngươi cho chúng ta làm mất rồi Minh Vương Bồ đề." Không Đảo trọng trọng nói ra. Vẫn Tùng nghe lời này một cái tức giận, "Ngươi đem nói chuyện lại cho ta nói một lần. Ngươi có phải hay không không biết xấu hổ? Vẫn là ta cho các ngươi mặt. Minh Vương Bồ đề là ta mất sao?" "A, ngươi sao có thể nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói?" Không Đảo nóng nảy nói ra, "Cửu thiếu gia, ban đầu ở trấn phủ là chính ngươi nhận hạ chuyện này." Vẫn Tùng nói ra, "Phỉ báng, ta nói với ngươi phỉ báng a. Ta như thế nhận hạ chuyện này" Lúc ấy rõ ràng là ta xem ba người các ngươi tràn đầy tới chúng ta Thần Châu đại địa, chưa quen cuộc sống nơi đây kết quả mất đồ, xuất phát từ đồng tình ta tại nguyện ý giúp ngươi bận rộn, các ngươi hiện tại như thế ỷ lại vào ta. Ta giúp các ngươi là tình cảm, không giúp các ngươi là bạn phận, các ngươi sao có thể chơi xấu đây? Lại nói Minh Vương xá lợi cũng là các ngươi đông doanh người trọng đi, buổi tối hôm qua nơi này rất nhiều âm dương sư cùng nhị dạ tới vây công ta, ta kém chút bản thân bị trọng thương ngươi biết không? Các ngươi không cảm tạ ta lại còn ỷ lại vào ta. Cái này được chứ? Cái này không tốt. Không đọng bị hắn nói hỏng mất, hắn giơ tay lên tay run run chỉ nói ra, là ngươi chơi xỏ lá. Ngươi muốn chơi sọ lá? Các ngươi doanh thị coi trọng nhất hứa hẹn, các ngươi muốn chơi sọ lá sao? Vân Tùng nói ra, tốt, dựa theo các ngươi ý nghĩa, Minh Vương Bồ để trong tay ta. Là ta tại biết bảo sẽ lên chồng đi. Không Đạo cẩn thận nói ra, tiểu tăng nhưng không có nói như vậy, nhưng ngươi là đã đáp ứng muốn giúp chúng ta tìm về Minh Vương Bồ để, ngươi đây không thể chống chế a. Vân Tùng nói ra, ta đây không chống chế, nhưng ta cũng đã nói, các ngươi phải đem Minh Vương xá lợi cho ta mới được. Không Đạo cả giận nói, Minh Vương xá lợi cho ngươi. Vân Tùng vấn đạo, ở nơi nào? Không Đạo bị hắn cái này không biết xấu hổ lời nói cho đều dạng thẳng chân. Hắn sợ ngây người, vô ý thức nói ra, "Cây cỏ." Vân Tùng hai tay một đám, "Ta không chơi xấu, Minh Vương xá lợi ở nơi nào?" Không Đạo kêu lên, "Chúng ta cho ngươi, đây là có chủ nhân." Vân Tùng nói ra, "Nhưng tối hôm qua lại bị các ngươi đông doanh người kéo trở về." Tối hôm qua? Không Đạo tự lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nói ra, "Vậy chúng ta trước không xoán suất vu Minh Vương xá lợi sự tình, tối hôm qua có người ở đây ghét ta đồng bảo thậm chí ám hại ta đông doanh một vị kiếm thánh, ngươi thấy được sao?" Vân Tùng gật đầu, "Thấy được." Không Đạo khẩn trương mà mong đợi hỏi, "Người nọ là ai?" "Ta không biết." "Hắn bộ dáng gì ngươi thấy được sao?" Thấy được. Bộ dáng gì? Trên đầu bao lấy hắc đầu khăn, mặc trên người hắc áo gai, trên chân, trên chân mặc một đôi giày cỏ, sau đó, ta không phải hỏi ngươi trang phục, ta là hỏi ngươi hắn tướng mạo. Vân Tung bất đắc dĩ nói, hắn bao lấy hắc đầu khăn đây, ta sao có thể nhìn thấy hắn tướng mạo. Không đạo trong lòng xuất hiện nồng đậm thoát lực cảm giác. Hắn hít sâu một hơi nói ra, "Được rồi, Cửu thiếu gia, tóm lại Tiên khẩu có yêu tà làm loạn, nghe danh doanh thị hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như cửu, cái kia Cửu thiếu gia tối nay có thể hay không mời ngươi doanh thị đến đây cùng chúng ta trợ trận, cùng một chỗ đối phó cái này yêu tà?" Vân Tung nói ra. "Tốt, ta giúp các ngươi đi về nhà mọi người." Không đảo lập tức mừng rỡ như điên, liên tục chắp tay hành lễ. Vân Tùng cười không nói. "Đám này đầu chọc nghĩ bái tốt, tới tìm ta đối phó chúng ta. Đây coi là chuyện gì? Ta đánh chúng ta." Nhưng mà không trùng ngược lại là cho hắn truyền một tin tức, đêm nay đại hòa thần đạo giáo muốn tới đối phó bản thân. Vân Tùng trong lòng suy nghĩ chuyện này về đến nhà, hắn đi trước tìm Điền Vương, đem đầu đại nhãn nói tin tức chuyển cho Điền Vương. Điền Vương biết được từ phúc đám người khả năng không chết mà là ra biển phía đông đi đông doanh hải vực lập tức rất là mừng rỡ. Nàng nói ra Từ Phúc đại nhân đối Đông Doanh Hải vực rất là quen thuộc, chúng ta vừa tới cái thế giới này chính là tiến nhập Đông Doanh Hải vực, sau đó chúng ta ở trong đó đi trọn vẹn thời gian 3 năm, cuối cùng không có tìm được tiên sơn cùng trưởng sinh bất tử dược tin tức mới về đến trên bờ. Bất quá khi đó Từ Phúc đại nhân đang Đông Doanh Hải vực phát hiện một đầu hải long mạch, có lẽ hắn lần này lại là ra biển đi tìm đầu kia hải long mạch. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, Đông Doanh Hải vực có hải long mạch? Hơn nữa Từ Phúc đã phát hiện. Điền Phương vội vàng giải thích nói, ta mừng rỡ phía dưới chưa nói rõ ràng, Từ Phúc đại nhân phát hiện một đầu hải long mạch tin tức, cũng không có tìm được đầu kia hải long mạch ở chỗ đó. Hắn dẫn người trộm sắp xếp để Thanh Long Liêu mà nói, cái kia rất có thể chính là tiếp tục tìm kiếm hải long mạch. Lúc ấy căn cứ từ Phúc đại nhân dò xét, muốn tìm tới cái kia hải long mạch rất khó, nhất định phải có Long giao tướng giúp hơn nữa đại cơ duyên mới được. Sắp xếp để Thanh Long Liêu ta có chỗ nghe thấy, chiếc thuyền này cũng không phải tầm thường thuyền, nó là lấy một bộ sắc rồng chỗ chế thành, đội thuyền Long cốt chính là chân long đại cổ sống, đầu thuyền khảm nạm muối sừng thì là long chi răng nanh lớn, cho nên cứ gọi là Thanh Long Liêu. Cho nên dựa theo chúng ta có thể suy đoán, Từ Phúc đại nhân cho rằng chiếc thuyền này có thể dẫn bọn hắn đi tìm được hải long mạch. Nhưng mà tiến vào Hải Long mạch còn cần một viên gọi là Minh Vương Bồ Đề Linh Châu. Cờm nở. Vân Tùng sợ ngây người. Hắn mới vừa nhận được một viên Minh Vương Bồ Đề, sau đó bị hắn cho nuốt lấy. Lẽ vào Điện Vương trên Dũ Dư Bình ăn nghe được hắn câu này căng chặt có lực quốc mạ về sau lập tức hưng phấn lên, kêu lên, Cờm nở, Cờm nở, Cờm nở. Điện Vương cả giận nói, không cho nói thô tục, nói thô tục miệng đối dính. Dũ Dư Bình An tới phía ngoài chạy, vừa chạy vừa kêu, Cờm nở, Cờm nở, Cờm nở. Điện Vương cùng bình thường mẫu thân một dạng, đừng phải loại sự tình này nổi giận, lập tức nhấc lên cái chổi đuổi theo lấy muốn đánh nghi tử. Vân Tùng đứng cô đơn ở cửa ra vào. Lời này chính nói chính sự đây, như thế đột nhiên liền bắt đầu gà bay chó chạy. Kỳ thật toàn bộ Tiên Khẩu hiện tại cũng tại gà bay chó chạy. Vân Tùng ném xuống huyết thư đại đại chấn nhiếp mạnh xuyên sẽ cùng Tiên Khẩu sau lưng đại hòa thần đạo giáo, liễu sinh kiếm thánh cái chết cũng là để đại hòa thần đạo giáo trên dưới tức giận. Bọn họ tin tưởng đêm nay sẽ có người vì những cái kia bị Ngật Hải đồng báo thủ, thế là lúc ban ngày hộ làm thương nhân cầm người nhà cơm ăn thoát đi Tiên Khẩu thời điểm, đại hòa thần đạo giáo dẫn người chạy đến, quay chúng quanh mạnh xuyên biết nói trận bố trí một bộ tường đồng vệ sát. Đại Hòa Thần Đạo giáo phó diện, trừ bỏ một cái không gian muốn tiếp thành Thượng Hải quân chính cao tầng, còn dư lại không đảo cũng không chu đều đạt tới. Bọn họ khuyên đi mạch xuyên biết nói trận người xung quân ra, ở trong này an bài hàng loạt tinh huệ, thậm chí còn mượn tạm thành Thượng Hải quân cảnh tới dựng lên xuống máy. Tóm lại bọn họ tin tưởng, đêm nay mặc kệ tới địch nhân là ai, tu vi cao bao nhiêu, đều khó có khả năng là bọn hắn đối thủ. Bởi vì bọn hắn không chỉ có tu sĩ, Thất thần cũng có sĩ, còn có thành Thượng Hải quân cảnh bên trong tinh huệ. Chương 177, một nỗi mang đến, Trung thu vui vẻ. Chương 176, một nỗi mang đến, Trung thu vui vẻ. Một trận huyết chiến, hết sức căng thẳng. Toàn bộ Tiên Cẩu Lâm vào đại chiến trước trong sự ngột ngạt. Vừa lúc tối nay âm vân che nguyệt, khắp thiên đen kịt. Hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ. Tiên Cẩu ngoài lòng trong chặt, quân cảnh duy trì lấy tiến hành cấm đi lại ban đêm, từng cán trưởng tương đoàn thương dấu ở đầu đường cuốn ngõ. Vân Tùng tự nhiên biết rõ những cái này. Loại tình huống này lại đi tìm Đại Hỏa Thần đạo giáo cùng mạch xuyên gặp phiền phức dĩ nhiên là không thích hợp. Nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Nói đêm nay muốn giết các ngươi thì đêm nay giết các ngươi, đây là nam nhân hứa hẹn. Nửa đêm, bóng đêm càng đậm. Vân Tùng nửa đêm trước đem phản hồn trong dương góp nhặt nhiều ngày cựu một trùng toàn ăn hết. Phi gương hóa thành du thi, không biết có phải hay không khoác trên người vậy rồng nguyên nhân, du thi bề ngoài cùng phi gương trên lệch không bao lớn, hiểu nhiều cái đau đầu một chút, sau đó trên tay móng tay dài hơn nhọn hơn một chút. Nó cụ thể tăng lên là tại chiến đấu lực bên trên, du thi tốc độ càng nhanh, nắm nuôi lực bộc phát liền cùng trong giây lát mượn dạng, khí lực của nó càng lớn, lực bộc phát mạnh hơn. Một cái khác phi gương đẳng cấp phía dưới gương thi càng nhiều là lục hành vũ mãnh, đổi thành du thi là phù hợp nó danh tự bên trong du chữ, nó có thể lặn xuống nước tác chiến, có được năng lực thủy chiến. Đêm nay Vân Tùng không dùng được nó thủy chiến bản lĩnh, hắn cần chính là bay lên cao cao. Vì cương đã có thể cưỡi gió lướt đi, dù thi phương diện này bản lĩnh tự nhiên mạnh hơn. Thành thượng hải có hải có giang, cuối mùa thu gió tự nhiên đại. Vân Tùng ôm một viên đạn pháo ngự phong mà lên. Hắn lúc ba ngày hậu xác định mạch xuyên gặp đạo trưởng ở chỗ đó, bởi vậy đêm nay lướt đi bay lên về sau rất nhẹ nhàng thuận dịp tìm đến địa phương này. Sau đó hắn lướt đi được có khả năng đạt tới điểm cao nhất, hai tay ôm đạn pháo dạo qua một vòng cong xuống. Thái Quân môn, thời đại biến. Mạch xuyên sẽ cùng đại hòa thần đạo giáo muốn lấy hỏa khí đối phó hắn, vậy hắn tự nhiên cũng có thể dùng lửa khí đối phó những cái này địch nhân. Hơn nữa đám người này còn tụ tập ở cùng nhau. Loại tình huống này Vân Tùng không cần đạn pháo tới thu thập bọn họ quả thực là phong phú của trời. Một viên đạn pháo gào thét bay tán loạn đi. Cái này đạn pháo bên trong là có gói nổ tới dẫn bạo đạn dược, nó lấy quán tính chỉ đạo gói nổ phương thức tới có hiệu quả. Cho nên Vân Tùng cần phải tận lực bay cao, tận lực tăng tốc đạn pháo bay xuống đi tốc độ. Tốc độ rất nhanh, đánh tới mặt đất về sau quán tính tài đủ mạnh. Dù thi cường độ đủ mạnh mẽ liệt, Vân Tùng đem đạn pháo đập xuống. Một tiếng oanh minh vang vọng nửa cái thành tự hải. Ầm. Vượt qua lập lập, giằng giặc giằng giặc. xung quanh pha lê bị chấn nát. Sau đó hắn lại đập một viên đạn pháo số dưới. Ầm lại làm một tiếng vụ nổ lớn. Vân Tùng cười gió mà đi, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tạc. Nhưng mà hai cái này sóng bạo tạc rất mãnh liệt, cơ hồ toàn bộ thiên khẩu mặt đất đều đang lắc lư, còn có ngọn lửa đỏ bừng sông lên thiên không. Lúc trong bóng tối mọi người thành viên toàn đoàn rất cảm. Ngày hôm nay dẫn đến thiên khẩu náo loạn không riêng gì bởi vì mạch xuyên sẽ cùng đại hòa thần đạo giáo tại bốn phía giao động người, cũng bởi vì thành thượng hải thế lực khắp nơi cũng phái người tiến vào thiên khẩu trốn vào dân trạch nghị quan sát ban đêm với chiến. Ở tại bọn hắn trong dự đoán, đêm nay hẳn là một cái đỉnh cấp cao thủ tới cửa khiêu chiến đại hòa thần đạo giáo đoàn người này bọn họ muốn bàn quan, muốn xem náo nhiệt. Kết quả căn bản không có người tới cửa. Mạch xuyên gặp đạo trưởng trực tiếp để cho người ta dụng pháo đạn cho nổ. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có sự tình này. Thiên khẩu khu vực xem như thành thượng hải khu vực trung tâm, nơi này là tuyệt đối nội thành, ngày bình thường bang phái phân tranh nhiều lắm động đao động thường, độc lưu đạn đều rất ít, huống chi là trực tiếp nạp pháo. H huống chi bây giờ đại pháo không thể tinh chuẩn định vị, đại hòa thần đạo giáo trên dưới chính là đầu não phong bạo vậy bạo không ra sẽ có người dụng pháo đạn ở bọn họ kết quả. Hết lần này tới lần khác việc này đã xảy ra. Cho nên hai cái đạn pháo bạo tạc về sau một hồi lâu Thiên khẩu một vùng chỉ có đạo tràng bên ngoài nhân viên bị thương kêu rên kêu thảm, những người khác sững sốt không phản ứng kịp. Vân Tùng bắt lấy cơ hội này sờ soạng chạy về nhà có ma, đại buồn tượng cùng hồ kim tử đứng ở nóc nhà miệng mở rộng. Hai người bọn họ cũng không ngờ tới Vân Tùng biết dùng dạng này thủ đoạn đối phó đại hòa thần đạo giáo cùng mạch xuyên hội, cho nên gặp mặt về sau hồ kim tử chần chờ nói ra: "Ca, ngươi cái này không nói quy củ giang hồ a. Ta người giang hồ giải quyết vấn đề đều là tới cửa đập phá quán, ngươi cái này, ngươi cái này, ngươi cái này trực tiếp đem bọn họ tràng tử ghim." Vân Tùng đại nghĩa lâm nhiên nói ra: cùng những cái này phát điên Đông Dương Quỷ Tử không cần nói quy củ giang hồ. Đại bổn thượng giơ ngón tay cái lên tán dương, "Chân nhân, ngươi là thực sự nhu bức." Vân Tùng một lần này là châm lựa đốt tổ ông gò vẽ. Toàn bộ thành Thượng Hải đêm nay cũng phát điên. Ngoài thành trú đóng bộ đội trước tiên tiến vào thành, bọn họ trước tiên đem chính phủ cao quan danh tử cho bảo vệ, dành thời gian đem người hướng ngoài thành đưa. Sau đó bọn họ cấp tốc phong thành, bắt đầu tiến hành trục môn trục hộ điều tra phá hoành mạch xuyên biết nói chuyện sự tình. Cũng có quân cảnh rất mau tới được nhà có ma. Bọn họ hung thần ác sát phá cửa, Vân Tùng mở cửa sau ngạo nghễ nói ra, "Ta doanh thị Cửu Thái bảo môn các ngươi cũng dám đập?" Nghe lời này một cái, ba cái quân cảnh hóa đá tại chỗ. Trong đó một cái cẩn thận hỏi, "Ngài là?" Vân Tùng lạnh lùng nói, "Ta là doanh thị đệ Cửu Thái bảo Vân Tùng, muốn điều tra nhà ta, để cho các ngươi người lãnh đạo trực tiếp quỳ đi vào điều tra, nhất định phải phất lối, nhất định phải bá đạo." Người không nông của Ngô Tiểu Niên, quân cảnh môn thị dính chiếu này, dẫn đầu quân cảnh rựa vào vó đuốc quang mang giỏ sẽ hắn, trên mặt mồi cười, "Cửu thiếu gia, ngài trước đừng tức giận, chúng ta không phải tới điều tra ngài, là có tác nhân nã pháo ẩm cái này tiến cổ, chúng ta là tới nhắc nhở ngài, cái này sợ là đặng cách mạng muốn tiến đánh chúng ta thành tự hải, ngài phải cẩn thận." Để cho bọn họ tới, tới một cái chết một cái, tới một đám chết một đám." Vân Tùng mặt âm trầm nói ra. Hồ Kim Tử ở phía sau nhíu môi nói ra, ba vị quân gia ý chuyển rất nhanh, "Các ngươi chính là hoài nghi chúng ta trong phòng này tới phía ngoài náo phá, cố ý tới điều tra chúng ta a." Quân cảnh vội vàng khoát tay, "Cái kia không thể, chư vị, các ngài tuyệt đối là hiểu lầm chúng ta, chúng ta làm sao sẽ hoài nghi các ngươi nổ súng. Các ngươi nơi này cách đạo tràng nhưng mà mấy chục bước, các ngươi nơi này vừa mở pháo, chúng ta nhất định có thể nghe được tiếng động nha." Lại nói nơi này cũng không thể náo phá. Bên cạnh Quân cảnh nói bổ sung, mấy chục bước khoảng cách như thế náo phá đấy người. Chúng chi các ngươi cái này còn cách khá hơn chút phòng ốc đây. Đúng đúng đúng, chính là cái đạo lý này, chúng ta không có hoài nghi các ngươi. Giẫn đầu quân cảnh tranh thủ thời gian hưởng ứng. Bọn họ biết rõ doanh thị Cửu thiếu gia lộ diện tin tức. Quân cảnh mặc dù cùng tuần cảnh không phải một cái hệ thống, nhưng là bọn họ vụn trộm đều có cấu kết, bên nào có gió thổi cỏ lay lập tức thì sẽ truyền đến một bên khác. Vân Tùng Vô Vũ quân cảnh mặt nói ra, coi như các ngươi thông minh, cũng tính các ngươi may mắn khí, nếu như các ngươi là tuần cảnh giám đến đá gia tộc của ta, vậy các ngươi hiện tại đã phơi thay ngoài cửa. Hiểu. Hiểu hiểu hiểu, tuyệt đối hiểu. Quân cảnh môn liên tục gật đầu. Vân Tùng suy nghĩ một lần, nghiêng đầu nói ra, lần trước tuần cảnh đệm ta làm tiến vào trong nhà giam rằng có một trận đến nay vẫn không có cho khai báo, dạng này, các ngươi đi cho ta hộ lộng mấy cái tuần cảnh tới, để bọn hắn đập nhà ta môn. Ba cái quân cảnh nơi dạ, tiểu thiếu gia, ý của ngài là? Vân Tùng lanh khốc cười một tiếng, đêm nay có người phá hoành tiến cẩu, chết không ít người, ta lại giết mấy cái cho bọn hắn trợ trợ hứng. Quân cảnh môn dọa rụt lại đầu không dám nhường Vân Tùng thấy rõ mặt mình, sau đó rời đi nhà có ma về sau tranh thủ thời gian chạy trốn. Bọn họ không dám cùng Vân Tùng thế ra như vậy phong thiếu gia dính lữu quan hệ. Cái này cũng tại Vân Tùng trong dự liệu. Quân cảnh không dám đắc tội hắn cũng không dám thực đi hại chết mấy cái tuần cảnh, nếu không sau đó tất nhiên có người cùng bọn hắn tính toán. Cho nên bọn họ có thể làm chính là thừa dịp Vân Tùng không biết bọn họ thân phận tin tức nhanh lên rồi đi, về sau lại cũng đừng gặp nhau. Ra một lần này việc sự tình, Vân Tùng bên này an tĩnh lại. Nửa đêm về sáng toàn bộ tiễn khẩu lại một lần nữa gà bay chó chạy, nhưng duy trì có không ai dám tới bọn họ cửa ra vào gây chuyện thị phi. Cho dù là có quân đội vào thành cũng không dám tới trêu chọc hắn. Vân Tùng cảm thán nói, khó trách nhiều người như vậy nguyện ý làm người xấu đây, mẹ nó, hay là làm người xấu sảng khoái a. Không có người đáp lời hắn. Đại bổn tượng bọn họ cũng đi ngủ, ngay cả Sa lão đại vậy ngủ. Sa lão đại vậy mà đồng dạng có thể tiến vào thái tuế gia kết thành một cảnh, hắn vừa tới kia buổi tối liền tiến vào mộng cảnh này, sau đó hắn tại mộng cảnh bên trong bán mức quả. Dựa theo thuyết pháp của hắn, ở trong mơ bán mức quả thích nhất, nghĩ bán bao nhiêu tiền thì bán bao nhiêu tiền, nghĩ giẫm ai chân liền đạp người đó chân. Vân Tùng ngồi ở nóc nhà nhìn vào bốn phía người đến người đi, nghe bên ngoài rộn rộn dần dần. Giờ khắc này hắn rõ ràng nơi tại đám người bên trong, nhưng lại hắn cũng rất cô độc. Ngày thứ 2 Tô Trọng Sinh tới tìm hắn. Lúc ấy Vân Tùng đang tu luyện, Tô Trọng Sinh mang khá hơn chút sinh tiền tới cửa. Đại bổn tượng, A Bảo, lệnh hô tra ngồi hàng hàng, Sa lão đại biết được có ăn vậy tới ngồi xong, bọn họ đang đợi Tô Trọng Sinh đầu nhập ăn. Tô Trọng Sinh hiển nhiên đã hỏi thăm rõ ràng thân phận của bọn hắn, thuận dịp cười đem to lớn hộp sinh tiên phân cho bọn họ. Đại bổn tượng lập tức ra tay, A Bảo vọt thẳng hắn vung chảo. Một người một hùng làm sụp đổ quyền giao chiến. Lệnh hô tra cùng Sa lão đại một bên say sưa ngon lành ăn sống sắc một bên xem náo nhiệt. Sa lão đại sướng đến phát rồ rồi, thời gian này thật đẹp nha, có ăn ngon còn có trò hay nhìn. Lệnh hô tra tán đồng gật đầu. Nó móng nuốt không tiện ăn sống sắc, Sa lão đại liền cho nó đút tới trong miệng, đến Đại trác tử, bọn họ cũng xem thường ta không nói chuyện với ta, chỉ ngươi cùng Cửu thiếu gia để mắt ta, vậy ta xa lao đại khẳng định đối với các ngươi hai tốt, đến, ăn một cái. Tô Trọng Sinh đi tìm Vân Tùng, vấn đạo. Cửu thiếu gia, lão gia cùng phu nhân biết rõ ngài đã trở lại thành Thượng Hải về sau lập tức lui về phía sau đuổi, bọn họ bây giờ tại trong hành trình, dự tính chưa được mấy ngày liền có thể trở về, ngài xem ngài có muốn hay không hồi ta quý phủ chờ bọn hắn. Vân Tùng lắc đầu. Tô Trọng Sinh thở dài. Cửu thiếu gia, ngài xem cái này thiển khẩu hiện tại loạn cực kỳ Đại hòa thần đạo giáo cùng mạnh xuyên lại ở thành Thượng Hải tỉnh nhuệ cơ hồ là để cho người ta cho toàn chu diện, bọn họ tại đông doanh bản bộ khẳng định rất phẫn nộ, sợ là gần nhất một hai ngày bọn họ liền sẽ chạy đến, nơi này muốn biến thành một chỗ đấu tranh toàn qua, ngài hay là rời đi cho thỏa đáng. Vân Tùng thản nhiên nói, ta lại không có trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ bọn họ còn dám tới đụng đến ta. Tô Trọng Sinh nói ra, nhưng ngài cùng bọn hắn mất đi Minh Vương bổ để có quan hệ. Vân Tùng lắc đầu nói, vậy liền để cho bọn họ tới a, tới một cái ta giết một cái. Tô Trọng Sinh lại thở dài. Vân Tùng tự không thể rời đi nơi này, cái này dưới đất phòng còn có cái thái tuế ra đây. Hắn muốn mau sớm giúp Thái Tuế gia tu vì có thành tựu, chỉ cần Thái Tuế gia bên này giải thoát rồi, hắn lại theo sắp xếp để một bên kia hợp tác một chút làm rõ ràng từ Phục Hỏa Thanh Long Liêu sự tình, vậy hắn liền có thể chạy trốn. Tối hôm qua không đạo cùng không chu đều bị nổ chết, nên không có người biết rõ trước đó cho hắn Minh Vương xá lợi chính là Minh Vương Bồ Đề chân tướng, chẳng khác gì là hắn bạch nuốt một viên Minh Vương Bồ Đề. Những chuyện này tự nhiên không thể cho Tô Trọng Sinh nói, Tô Trọng Sinh không hiểu hắn vì sao nhất định phải đối ở nơi này nhà có ma bên trong, thì đuổi theo hắn vấn nguyên nhân. Vân Tùng không có cách nào, thuận dịp thuận miệng tìm một lý do. Ta là bị người lừa gạt tiến vào cái này nhà có ma bên trong, chuyện này cũng không phải trùng hợp, nhất định là có người ở châm vào ta, cho nên ta muốn tra rõ ràng phía sau chân tướng mới bằng lòng rời đi. Tô Trọng Sinh đã sớm đem hắn đi tới thành thượng Hải hành tung tìm hiểu rõ ràng, nghe lời này một cái hắn lập tức nói ra, lừa ngươi tiến vào cái này nhà có ma chính là kiều thủ tín a. Vân Tùng nói ra, nên là, hắn đưa cho chính mình nổi lên cái đông dương tên là Đại Kiều thủ tín, chính là hắn. Tô Trọng Sinh bất đắc dĩ cười, vậy ngươi phải biết hắn lừa gạt ngươi nguyên nhân nên trực tiếp đi tìm hắn, làm gì tử thủ ở chỗ này bên trong. Vân Tùng không kiên nhẫn nói ra, ta đã tìm Nhưng hắn đã chết. Tô Trọng Sinh ngạc nhiên nói, người nào nói? Hắn lúc nào chết? Hôm trước ta còn tìm hắn hỏi qua sự tình. Nghe lời này một cái, Vân Tùng càng là ngạc nhiên. Mẹ nó, người chết lại sống lại. Hắn đem trước đó đi đại tiểu thủ Tín cửa hàng nghe ngóng tin tức kết quả bị hàng xóm nói cho hắn đã chết đi nhiều ngày sự tình nói mà ra, Tô Trọng Sinh nghe lắc đầu cười khổ. Cửu thiếu gia, ngài bị hắn lừa gạt, tiểu thủ Tín hàng xóm ta biết, hắn và cửu tiểu thủ Tín quan hệ thật không tốt, chỉ cần có người tìm hiểu cửu tiểu thủ Tín tin tức, hắn thống nhất hồi phục là đã chết. Trên thực tế không chết. Đương nhiên không chết. Hắn bây giờ đang ở bọn họ trưởng tiểu trong thôn đây, ngươi chờ ta một chút, ta hôm nay đem hắn đưa về cho ngươi. Tô Trọng Sinh không hổ là doanh thị phủ đệ số 1 quả sự, xử lý chuyện làm giòn lưu loát, chưa hôm đó ăn cơm chưa thời điểm đại kiều thủ tín thì xuất hiện. Đại kiều thủ tín vào cửa thì quỳ xuống, dập đầu vang ầm ầm. "Tiểu thiếu gia tha mạng, tiểu thiếu gia tha mạng nha." Tiểu nhân không biết ngài là danh chấn đại phủ bái cựu thiếu gia, tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài khoan hồng độ lượng nha. Hắn một bên gào khóc một bên quỳ dịch chuyển về phía trước, truyền một bước khấu một cái đầu, đôi tội thành ý rất đủ. Vân Tùng dùng tâm sự răng sửa răng, mệt mỏi nói, "Nói một chút, ngươi vì sao dùng nhà có ma lửa ta?" Đại Kiêu thủ Tín một cái nước mũi, một cái nước mắt khóc ròng nói, "Tiểu nhân là mắt bị mù, tiểu nhân đôi mắt này chính là kẻ điếc lỗ tai, bài trì a. Nếu dạng này, vậy ngươi đem con mắt trò tà khu ra đi." Vân Tùng Phong khinh vân đạm nói ra. Đại Kiêu thủ Tín đúng quần lập tức gật. Vân Tùng vỗ bàn một cái quát, nói, "Ngươi đến cùng vì sao lựa ta? Là có người hay không sai xử ngươi?" Đại Kiêu thủ Tín vội vàng khoát tay, "Không có thật không có, là như thế này, ta xem ngài một bộ giả đông dương quỷ tử bộ dáng." Sau đó ngươi trả lại cho một cái Đông Dương người Thiên Quốc thần đại nhân phục vụ, ta liền cho rằng ngài là cái Lương Tông bỏ tổ hắn gian. Cái này nhà có ma là Đông Dương quỷ tử làm mà ra, bọn họ ở trong này hại qua người, tiểu nhân đối với cái này một mực vô cùng phẫn nộ, nhưng tiểu nhân không có bản lĩnh gì, không thể cho trong nhà bị hại chết những hài tử kia báo thù. Thế là nhìn thấy ngài và ngài vị kia Thiên Quốc thần đại nhân về sau, tiểu nhân liền đem các ngươi đưa vào, muốn cho các ngươi chịu khổ một chút. Một cái khác tiểu nhân nghe nói cái này Đông Dương quỷ tử Thiên Quốc thần đại nhân đều là có thần thông. Tiểu nhân cũng là nghĩ thông qua tay của hắn nhìn xem có thể hay không đem tòa nhà này hung linh giải quyết, nhưng tiểu nhân thật không biết ngài là Cửu thiếu gia. Ngưng ngưng ngừng. Vân Tùng vô bàn một cái, đây là lời nói thật. Tiểu tử ngươi một bộ cổ hán gian dáng vẻ, kết quả còn như thế có tinh thần trọng nghĩa. Đại kiêu thủ tiến cầu xin vẽ mặt nói ra, Cửu thiếu gia, tiểu nhân đúng là một cha không mẹ ruột không thương ma cả đồng, nhưng tiểu nhân tuyệt không phải là một hán gian nha, tiểu nhân ở đây tiến khẩu chính là vì Hỗ Đông Dương quỷ còn có trợ giúp ta đảm bảo. Thật, ngài có thể đi nghe ngóng, tiểu nhân cái này không dám gần ngài. Bởi vì tiểu nhân luôn luôn cùng nơi đây Đông Dương Quỷ tử đối đầu, lấy về phần bọn hắn cũng đặc biệt hơn ta. Còn có tiểu nhân làm cái này người môi giới, tiểu nhân sợ dĩ làm cái này, chính là mới đầu Đông Dương Quỷ dùng cái này nghề che giấu bọn họ làm quẩy tử trấn tướng, tiểu nhân làm người môi giới là vì từ trong tay bọn họ cứu người. Vân Tùng nhịn không được ngồi ngay ngắn, "Ta tao, ngươi đại nia như vậy nghiêm nghị." Hắn nhìn về phía Tô Trọng Sinh. Tô Trọng Sinh nói ra, kiều thủ Tín thoạt nhìn không giống người tốt, nhưng kỳ thật làm sự tình coi như trượng nghĩa, cho nên ta trước đó biết rõ hắn hấu ngải nhưng cũng không có chừng trị hắn. Vân Tùng đứng lên hướng đi tiểu thủ Tín. Tiểu thủ Tín Jun lề mệ. Vân Tùng vỗ vỗ bả vai hắn, hắn trực tiếp giơ kéo. Cái này quá mai thái. Vân Tùng nắm lỗ mũi nói ra, về phần ngươi sao? Ta cũng không phải ăn thịt người lão hổ. Được rồi, ngươi đứng lên đi, ngươi mặc dù hồ ta, nhưng ngươi không biết không tội, ta không chấp nhặt với ngươi. Tiểu thủ Tín khuôn mặt khó có thể tin, thực, thực. Tô Trọng Sinh hất lên cây quạt nói ra, Cửu thiếu gia sao lại cùng người như ngươi nói đùa? Không dám không dám. Tiểu thủ Tín dùng sức quát tay, Cửu thiếu gia khoan hồng độ lượng, Cửu thiếu gia lòng dạ từ bi. Vân Tùng nói ra, đứng lên đi, ngươi làm sự tình không chân chính. Nhưng coi như có cái đàn ông dạng, người của này ta vẫn là rất bội phục thật đàn ông. Hắn lời này là lời nói thật. Tiêu thủ Tín làm sự tình có thể so sánh những cái kia la hét mình là danh môn chính phái tông môn bang phái mạnh hơn nhiều. Hắn lời này không châm vào không hư quan cùng sắp sẽ đệ, hắn là chỉ thành tựu hài tất cả môn phái, có một cái tính một cái đều là rất rươi. Tiêu thủ Tín không nghĩ tới bản thân chẳng những miễn luôn tội chết, ngay cả tội sống đều không có, trong lúc nhất thời trở về từ coi chết vui sướng tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn cao hứng cười nói, "Cửu thiếu gia, ta liền không nổi, ta đây cùng đi trong ống quần rơi mà ra đồ vật sợ là cố gắng bản địa." Vân Tùng khoát tay một cái nói, "Ngươi đi nhà vệ sinh thay cái quần áo a." Tiêu thủ tiến trưởng son dậy, Hồ Kim tử cho hắn một bộ quần áo, hắn sau khi mặc vào thả lỏng càng giống Hàn Gian. Hắn trở về sau túi đầu khom lưng nói ra, "Cửu thiếu gia, nếu là không có chuyện gì khẩn yếu cái kia tiểu nhân đi đầu xéo đi. Thật không dám rầu rém, tiểu nhân trong thôn gần nhất gặp được cái sự, giống như là có quỷ quái phá, tiểu nhân phải mau." "Làm gì?" Vân Tùng vấn đạo. Tiêu thủ tiến vội vàng nói, "Cửu thiếu gia ngài có việc ngài phân khó, ta tuyệt đối làm phải đáng, kỳ thật ta cũng không phải rất vội vã rời đi." Vân Tùng nói ra, "Không, ta là hỏi ngươi, trong thôn các ngươi gặp chuyện lạ gì?" Có quỷ gì túy xuất hiện? Tiêu thủ Tín thở dài nói, "Là như vậy, đại bá ta là chúng ta trưởng tiểu Tôn Tôn trưởng cùng tộc trưởng, sau đó cha hắn tại các ngươi tới ngày thứ 2 chết. Cha hắn ngày đó là mừng thọ đây, kết quả chết ở bản thân đại thọ bên trên, lão già này cũng không phải bình thường chết, hắn là để cho người ta mừng thọ. Hắn là bị mượn thọ mà chết." Chương 178, trưởng tiểu Lao Tôn. Chương 177, trưởng tiểu Lao Tôn. Tiêu thủ Tín mà nói để cho Vân Tùng hứng thú. Hắn đưa cho tiểu thủ Tín một ly trà, cẩn thận nói một chút. Tiêu thủ Tín lộ ra rất liếm chó nụ cười, "Tạ cửu thiếu gia ban thưởng trà." U thiếu gia nếu ngài muốn nghe vậy ta cho ngài hảo hảo nói một chút, việc này thế nhưng là tương đối doạ người, đương nhiên lấy cựu thiếu gia ngài cần đảm tự nhiên không sợ. Đường Ninh hót, mau nói a." Hồ Kim Tử thúc giục nói. Tiêu thủ Tín nhấp một ngụm trà nước ho nhẹ một tiếng, nói ra, "Chuyện này nói rất dài dòng, đại bá ta theo kiểu đồng lương, hắn là chúng ta trưởng tiểu tôn tôn trưởng cùng tập trưởng. Người đây đã nói qua, nói ngắn gọn." Vân Tùng vậy không kiên nhẫn. Tiêu thủ Tín nháy nháy mắt nói, "Đi, cái này nói ngắn gọn đơn giản, đại bá ta có phụ thân là ta đại gia gia, hắn thế nhưng là cái trưởng của người, năm nay đã 80 tuổi." Lần này qua thọ là 85 tuổi đại thọ. Chuyện cũ kể tốt, 73, 84, Diêm Vương không gọi bản thân đi. Ta đại gia gia trong năm qua đặc biệt cẩn thận, liền sợ xảy ra ngoài ý muốn, sau đó hắn rốt cục chờ đến 85 tuổi đại thọ. 85 tuổi đại thọ mặc dù không phủ đầu không làm bị, tuy nhiên lại bởi vì vừa vận vòng qua 84 tuổi ngưỡng cửa này cho nên đặc biệt bị chúng ta nông thôn lão nhân cho coi trọng. 85 tuổi đại thọ còn gọi là hỉ nhạc thọ, đại bá ta khẳng định phải hào hào xử lý, thế nhưng là ở nơi này hỉ nhạc thọ cùng ngày, ta đại gia gia chết rồi, chết trên tục rượu. Chết như thế nào? Vân Tùng vấn đạo. Tiêu thủ Tín buồn bực nói, "Ai, nói đến các ngươi đều không tin, hắn là ăn một miếng thịt bò khô tương cho ngã chết." Vân Tùng nói ra, "Cái này chết có điểm lạ." Tiêu thủ Tín nói ra, "Ai nói không phải sao? Nhưng càng quái ở phía sau, chúng ta trưởng tiểu thôn là đại thôn, khoảng chừng gần 100 gia đình hơn ngàn người người, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có người sinh nhật. Ngay tại ta đại gia gia chết rồi ngày thứ hai, trong thôn một đứa bé sinh nhật, sau đó hắn cũng đã chết. Các ngươi đoán hắn chết như thế nào? Hắn sinh nhật nha, trong nhà chuẩn bị khá hơn chút đồ ăn." vẫn không có bắt đầu ăn trước đó đứa nhỏ này liền cầm lấy đua tại phòng bếp cùng bàn ăn tầm đó chạy, ở trên bàn cơm nếm một ngụm rau trộn lại đi phòng bếp ăn một miếng món ăn nóng. Cứ như vậy hắn đang ăn qua một ngụm hầm đậu hũ về sau ngậm đua hướng trong phòng chạy. Đến ngưỡng cửa một bước không vượt qua, lập tức bị vấp té. "Tà thao." Vân Tùng đám người cùng một chỗ hít vào khí lạnh, ngay cả kiến thức rộng tô trọng sinh cũng theo bản năng nhíu mày nhếch miệng. Đứa nhỏ này chết có chút bi tế hảm. Dư Bình ăn nghe được lời nói của bọn họ về sau vui mừng quá đỗi, một bên chạy vội một bên hô, "Tà thao, tà thao, tà thao." Điền Phương lại đuổi theo đi đánh hắn. Tiêu thủ tín âu sầu trong lòng gật đầu chư vị nên đoán được, không tệ, hắn chính là bị đuổi cho đâm chết. Cái này còn không xong, tiếp xuống một ngày lại chết một người, người này chết thảm hại hơn. Hắn không phải phải qua sinh à sao? Liên chuẩn bị đem giường chư giết đi ăn thịt, tìm hàng xóm hỏa thân bằng hữu hảo hữu tới giết chư. Giết heo không được nấu nước nổ lông sao? Hắn để cho vợ đốt hảo một nồi nước sôi, sau đó hắn nhìn thấy trong nhà chư dưỡng quá mập quá có lực khó đối phó, thân bằng hảo hữu thật vất vả đưa nó trói lại cho mang lên đồ tệ chết đất, cũng là cột chân sau dây thường lại bùng ra. Người này liền lên suy nghĩ hỗ trợ buộc chặt dây thường. Hắn tới gần về sau cái kia trừ đột nhiên giẫm chân đạp ở hắn trên bụng, đem hắn cho đạp lui về phía sau lão đạo mấy bước, sau cùng không đứng vững, lập tức té ngã trên đất. Ngày bình thường té ngã trên đất cũng không có việc gì, hết lần này tới lần khác ngày hôm nay vợ hắn Nhi ở trong sân đốt to lớn nồi nước sôi, hơn nữa còn là dùng giá gỗ nhỏ treo lên một ngụ nồi lớn tới nấu nước. Hắn lập tức đụng ngã lăn giá gỗ nhỏ. Hồ Kim Tử khó khăn nói ra. Tiêu thủ tiến trán nạn gật đầu, cái kia to lớn nồi nước sôi tại chỗ bấu vào hắn toàn thân cao thấp. Ai, hắn chết thảm nhất. Vân Tùng nói ra, đây thật là tà môn, liên tiếp ba người đều là mừng thọ cùng ngày chết. Việc này tuyệt đối có quỷ." Tiêu thủ Tín nói ra, "Đứng, trong tôn chúng ta vậy ý thức được chuyện này, thế là đại bá ta thì nhanh đi tìm một pháp sư tới xử lý chuyện này. Chuyện về sau các ngươi lại thêm là nghĩ không ra. Con mẹ nó ngươi đến cùng đến cho cựu thiếu gia nói xin lỗi, hay làm mà nói thư thừa nước độc thả câu." Hồ Kim Tử không thể nhịn được nữa. Tiêu thủ Tín phất tay rút miệng mình tử, ngài nhìn ta đây trừng phá miệng, ta tất tất quân thuộc, luôn yêu thích mù bước bước. Vậy ta nói đơn giản, chính là ta đại bá tỉ mị mời một pháp sư, nào biết cái pháp sư này cùng ngài sinh nhật. Một lần này có ý tứ, pháp sư chết. Hắn điểm một tấm phù muốn đốt quỷ thời điểm, Bốn dị hắn muốn đem phù lục vây bay lên, sau đó phun một ngụm hỏa diễm mà ra đố quỷ. Ngay tại hắn ném ra đốt phù lục về sau, không biết vì sao đột nhiên nở nụ cười, dạng này trong miệng hắn chứa khó chịu mỡ a, nụ cười này đem hỏa du cho nuốt mất lại cho bị sặc, hắn thuận dịp liều mạng ho khan. Phù lục bay đến bên cạnh hắn, lập tức đem hắn miệng cái mũi thậm chí cả yết hầu đều cho dẫn hỏa. Hồ Kim tự sợ hãi than nói, "Dấu hỏa đố quỷ, các ngươi đây là tìm một nửa đời a?" Tiêu thủ Tín Than thở nói, "Ai biết được. Dù sao thôn chúng ta lập tức nổi danh, một lần này lại đi mời người tới bắt quỷ, hoặc là không dám tới hoặc là công phu sư tử ngạo đòi giá cao." ta đi nhìn một chút." Vân Tùng nói ra. Kiều Thủ Tiến bị lời này trấn trụ, hắn ngơ ngác nhìn Vân Tùng, đột nhiên lại đưa cho chính mình vậy một bàn tay. Vân Tùng đi lên vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, "Bạn thiếu gia bộ đội phục nhất có gia quốc tình hội trưởng nhắc người, người đi qua tại tiễn khẩu giúp chúng ta đảm bảo, cho nên bạn thiếu gia cũng phải giúp ngươi một cái." Hắn còn rất phóng khoáng đều một câu văn nghệ. Vì mọi người ôm tụi người, không thể làm cho hắn đông chết tại gió tuyết, vì mọi người trải đường người, không thể làm cho hắn khốn khó tại kinh cực. Đại bổn tượng cùng Hồ Kim Tử vỗ tay. Tô Trọng Sinh cười khổ nói, lời này dùng tại Kiều Thủ Tiến trên người, sợ là có chút khinh thường a. Kiều thủ Tín cũng là không quan tâm những chuyện đó, hắn tại chỗ quỳ xuống ôm Vân Tùng chân gào khóc. "Cửu thiếu gia, ngài hiểu ta, ngài quá hiểu ta. Người Trần đều nói ta Kiều thủ Tín là chó nương dưỡng tán tận thiên lương quên nguồn quên gốc tộc chủng, ngày hôm nay cuối cùng từ ngài trong miệng đạt được một câu công chính đánh giá." "Cửu thiếu gia, xin ngài cho phép ta nhớ kỹ ngài câu nói này, về sau ta sẽ đi, cái này chính là ta khắp mộ chí." Vân Tùng tranh thủ thời gian kéo hắn nói, "Được được được, người ghi lại à, dạng này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát." Thiến Cẩu đã loạn thành một bầy. Quân đội cũng lái vào đây, quân quyền cảnh khiển các loại cũng đều cho dắt tới, hắn không tốt lại lưu lại, nếu không không chừng bị liên lụy vào phiền toái gì bên trong. Dù sao nhà bọn họ cất giấu sơn pháo cùng đàn thảo đây, cho nên tiểu thủ tin tới tốt lắm, hắn vừa vặn có thể thừa cơ đem ra hỏa thập rời đi. Còn nữa hắn đã có đoạn thời gian không có nghiêm chỉnh làm qua quỹ, được bảo tiền bạc rất lâu không cho hắn phần thưởng, hắn được tìm chỗ phương ứng mại thương, bản chức làm việc không thể quên. Hắn đem đại buồn tượng cùng hồ kim tự lưu lại, muốn hai người xem thật kỹ hộ tầng hầm ngầm thái túi ra. Lần này đi trưởng tiểu thôn hắn chỉ mang theo a bảo, lệnh hồ tra cùng sa lão đại Sa lão đại chuyến này có lẽ có thể đưa đến đại tác dụng. Trường Tiêu thôn tại thành thượng Hải tây nam phương hướng, thuộc về vùng ngoại ô nông thôn, dù cho lái xe cũng phải hơn 1 giờ. Mặt khắc niên đại ngôn nhân, cho dù là thành thượng Hải cái này hoa hạ đại nhất thành, bây giờ mọi ổ đạo lộ vậy rất kém cỏi, khắp nơi mất mô. Lui tôi có xe bỏ có xe lửa cũng có xe ngựa nhân lực xe tại thậm chí cả xe con, tóm lại không dễ đi. Trên đường bọn họ còn chậm trễ một lần, nguyên nhân là đỗ xe. Khi bọn hắn chạy đến một đoạn con đường hẹp đoạn thời điểm, trước mặt đến một khối xe con, hai chiếc xe đều không có né tránh, kết quả lốp xe va chạm vào nhau. Đầu năm nay thành thượng hải nhiều xe, có chạy theo model tiểu mới xe con, cũng có đời cũ giản dị xe con. Giản dị xe con giống như là chiếc sau xe trên cầu ngồi một thùng xe, bọn chúng lốp xe là ở thân xe bên ngoài, hơn nữa phía trên không có bánh xe bao trùm, nói cách khác bốn cái lốp bánh xe trủi lùi bại lộ bên ngoài. Kết quả Vân Tùng ngồi ô tô thì đụng vào cái này xe con bánh xe bên trên, trực tiếp đem nó bánh xe cho làm bạo. Xe con bên trên nhảy xuống cái áo mũ chỉnh tề thanh niên, mặc tây phục đeo cà dạ vạt đeo kính, số xe tức đến nổ phổi thân thủ vừa đỡ kính mắt trước lộ ra trên cổ tay một khối đại kim đồng hồ. Thật sự là thúi quệ. Xuống dưới xuống tới, các ngươi đem ta bánh xe đụng bể. Vân Tùng nhíu mày đang muốn nói chuyện, Cửu thiếu vội vàng nói, "Cửu thiếu gia, ngài tha cho hắn một mạng a, hắn cũng là mắt chó không biết Thái Sơn, không biết ngài ở nơi này trên xe." Lời nói này, Vân Tùng tại chỗ thì giận. Ta là như vậy không giảng đạo lý, lén cốc vô tình, kỳ nộ vô thường người sao? Kết quả Tô Trọng Sinh nhìn thấy hắn lộ ra sắc mặt giận dữ lại hiểu lầm hắn nổi giận nguyên nhân, nói ra, "Cửu thiếu gia bất giận, cái này nhà quê chỉ là muốn lừa bịp hai cái tiền mà thôi, ta đi giáo huấn hắn một trận, ngài không nên tức giận." Hắn đẩy cửa xuống xe, thanh niên nổi giận đùng đùng muốn tới xé rách hắn quần áo. Tô Trọng Sinh bắt thanh niên lại cánh tay nhất chuyển đem hắn cho ép không người xuống, sau đó hắn nhấc chân đem người đá văng ra, móc súng lục ra hướng về phía mặt khác ba cái lốp xe 333 chính là ba phát. Ba cái lốp xe cho hết làm bạo. Thanh niên trợn tròn mắt. Hắn trên xe còn có đại hán, những cái này đại hán vốn dĩ nhìn thấy thanh niên bị Tô Trọng Sinh cho đạp lăn trên mặt đất đang muốn giết mà ra, kết quả Tô Trọng Sinh nổ súng. Một lần này bọn họ toàn chu thực. Tô Trọng Sinh lướt qua thương nói ra, đem bảng hiệu sang vết, lần sau ngoại nhân trước đó xem trọng người dáng vẻ, các ngươi không biết người cũng phải nhận biết xe a. Cái này doanh thị xe các ngươi cũng dám trêu chọc. Thanh niên nghe lời này, một cái vội vàng nhìn kỹ hướng biển số xe, sau đó hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Tô Trọng Sinh lên xe, nên ngang rời đi. Đằng sau trên đường Vân Tùng mới biết được đây là cái gì tiêu số, nguyên lai thời đại này xe cuối cùng thiếu, một chiếc xe động một tí một vạn hai vạn đồng bạc, cho dù là xe cũ kỹ cũng không rẻ. Xe mới vòng đồng dạng cũng rẻ, một cái mới tinh cao su bánh xe muốn 40 50 cái đồng bạc, cho nên liền có người dùng xe cũ luân đến Hoa Nhân. Bọn họ đi sửa xe đi tìm mài mòn nghiêm trọng báo hỏng lốp xe, loại này lốp xe rất rẻ, sau đó bọn họ thận trọng đường đi bên trên mở quy định bị lừa bịp đối tượng về sau thuận dịp lái xe đụng vào. Bởi vì bọn hắn lốp xe không có vòng bao chùm bảo hộ, trực tiếp gặp đụng vào người ta xe trên người, lúc này bọn họ lốp xe đã cũ kỹ không chịu đổi, trọng trọng va chạm nhẹ thì tổn hại nặng thì bạo liệt, sau đó bọn họ dùng cái này tới muốn đối phương xuất tiền đi đưa cho chính mình đổi một đầu mới lốp xe. Cứ như vậy tam trì hoãn lưỡng chậm trễ, chờ bọn hắn đuổi tới trường tiểu thôn lúc sau đã nhanh trạm vào tối. Theo thời tiết từ cuối mùa thu đi vào đầu mùa đông, sắc trời hắc càng ngày càng nhanh. Tô Trọng Sinh buông xuống Vân Tùng về sau rời đi, hắn còn phải trở về hầu hạ doanh thị lao thái gia ăn cơm chiều. Trường tiểu thôn vị trí không tồi, đằng sau có một ngọn núi, chính diện có dòng sông, hay là một đầu rộng rãi quần quần đại hạ. Dòng sông bên trong có nhiều lô vi, lúc này lô vi toàn bộ khô héo, gió thổi qua xoạt xoạt vang. Vân Tùng là tốt học người, A O để lại cho hắn ký ức là một phần báu vật, bên trong ẩn chứa huyền học khắp mọi mặt tri thức, nhưng rất tập nham, cho nên phải nghĩ sử dụng Vân Tùng được chỉnh lý học tập. Hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm sẽ chỉnh lý do những ký ức này cùng kinh nghiệm, sau đó gần nhất tại phương diện phong thủy có chút tâm đắc. Đứng ở trường tiểu thôn khẩu, hắn thuận dịp chỉ điểm một cái trong thôn phong thủy, "Thôn các ngươi phong thủy không tệ, thôn này trước có dòng sông vặn quanh, thủy sắc hơi xanh, cái này để thanh long bản eo. Nhìn phía sau thôn có tiểu sơn chập trùng, cái này để lưng có chỗ dựa. Đáng tiếc sơn quá nhỏ, có thể cho trong thôn các ngươi mang tới trợ lực không nhiều. Quan trọng nhất là nhìn ngươi trong thôn minh đường, ngươi biết cái gì gọi là minh đường sao?" Tiêu thủ Tín Trần Trời nói ra, "Biết một chút, cái này tựa như là nói nghĩa địa phong thủy a." "Nghĩa địa bên trên địa khí hội tụ chỗ kêu minh đường." Vân Tung lắc đầu nói, "Ngươi cái này nông cạn, minh đường có lớn à?" Vừa, nhỏ minh đường phân chia, âm trạch mở rộng chỗ quả thật có minh đường thuyết pháp, nhưng đối với Dương Trạch thậm chí cả thôn xóm đồng dạng có thuyết pháp này. Nó đúng là một tụ khí chỗ, ngươi xem các ngươi trong thôn minh đường chính đối con sông này, nước sông chậm rãi chảy xuôi, hơi nước hội tụ ở trong thôn các người minh đường nơi, nước là cái gì? Nước là tài, cho nên minh đường nước tụ, túi tiền tràn đầy xúc. Tiêu thủ tín dùng sức vỗ tay, "Cửu thiếu gia nguyên lai like hay là phong thủy đại sư, ngài nói đúng, chúng ta thôn phong thủy rất tốt, người trong thôn cũng đều tốt, từng nhà không có gì lớn tiền, nhưng cũng không có nghèo rất cùng tơi." Vân Tùng nói ra, chớ cao hưng quá sớm, nước có thể tụ tài, cũng có thể tụ âm, thôn các ngươi phía trước con sông này tại xuân hạ hai mùa bởi vì có nhiều mưa xuống tăng thêm nước đầy đủ, cho nên lưu động nhanh, có thể mang đi âm khí. Đến thu đông hai mùa một là trên trời không có cái gì nó mưa, hai là trên mặt đất tiến vào mùa khô, dạng này dòng nước quá chậm, âm khí hội tụ, rất dễ dàng chiếm cứ bên trên một chút âm tà đồ vật. Kiêu thủ Tín Khâm phục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, trước kia trong thôn Thỉnh Phong Thủy đại sư thấy qua, Phong Thủy đại sư cũng là nói như vậy, hắn cho chúng ta ra một chú ý, để cho trong thôn chúng ta từng nhà cùng phụng Bồ Tát hoặc là Phật tổ. Dạng này dù cho có âm tà đồ vật ngẫu nhiên lên mờ, Vậy chúng nó cũng không dám tiến vào chúng ta thôn. Vân Tùng nghe nói như thế lắc đầu. Tiêu thủ Tín liền vội vàng lộ ra khiêm tốn, còn xin cửu thiếu ra chỉ điểm. Vân Tùng khoát khoát tay, trước vào trong thôn đi xem một chút. Thời tiết rét lạnh tăng thêm trong thôn gần nhất tần suất quỷ sự tình, cho nên trưởng tiểu thôn từng nhà đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, thôn thật lớn, tuy nhiên lại không có người nào khỏi lựa, thoạt nhìn có chút điều hư. Trong thôn có nhiều dương liễu, lá cây chốc già chỉ còn lại có tàn nhánh, thỉnh thoảng có quạ đen đứng ở phía trên các cặc thê. Tiêu thủ Tín trực tiếp dẫn hắn đi thôn trưởng tiểu đống lương trong nhà. Tiểu đống lương ra môn bên trên treo toi công đèn lồng. Hai bên tiếp bạch môn liên tại gió đêm bên trong phùng lên, xem xét chính là mới tân nhà. Tiểu thủ Tín đẩy cửa hướng vào trong, vẫn từng theo lễ phép chờ ở ngoài cửa. Đương nhiên đây là hẳn lý do. Hắn cùng tiểu thủ Tín vào cửa lập tức lấy ra một tấm phụ lục dán tại Sa lão đại sau đầu, nói ra, người theo sau nghe một chút bọn họ nói cái gì, yên tâm, ta cho ngươi dán một chương ẩn thân phủ, ngươi bây giờ ẩn thân, ai cũng không nhìn thấy ngươi. Sa lão đại sợ hãi thán nói, tiểu thiếu gia, ngươi như thế lợi hại như vậy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào kiếu gia, không bao lâu về sau xen lẫn trong tiểu thủ Tín cùng một người lão hàn sau lưng đi ra. Tiêu thủ Tín niên kỷ không nhỏ, tiêu đống lương là hắn đại bá, tự nhiên niên kỷ càng lớn, thoạt nhìn đã 60 có hơn. Hắn hiển nhiên đã biết rõ Vân Tùng thân phận, nhìn thấy Vân Tùng tranh thủ thời gian thở dài, không người chào kém chút bẻ gãy eo. Vậy với hắn dâm uy, tiêu đống lương không dám lên tới lại sai xử hắn, trước cùng tiêu thủ Tín phối hợp với cho hắn đủ loại vớt mớ ngựa, sau đó lại la hét nói phải chuẩn bị tiệc. Vân Tùng khoát tay cự tuyệt, hắn là tới tầm thượng, không phải tới ăn nhậu chơi bời. Tiêu thủ Tín vậy cáo mượn oai hùm miệng thị, cửu thiếu gia môn ăn, cái kia trong thành đầu cái gì ăn không được. Hắn chính là một lòng muốn vì ta Bạch Tính giải quyết khó khăn, đây là tới cho chúng ta đưa lâm áp. Tiêu Đống Lương nói ra: "Đúng đúng đúng, đại chất nhi lời này của ngươi nói có lý, nhưng mà chúng ta nơi này tôm trắng là có rất nhiều tiền a, mùa thu chính là ta tôm trắng ôm tử thời điểm, ngon ăn ngon lại lại bổ." Đại bá, tiểu thiếu gia đều nói rồi hắn là tới bắt quỷ, ngươi kéo những cái này ăn uống vô dụng làm gì? Tiêu thủ tín các ngạc hắn. Vân Tùng khoát tay nói: "Chờ một chút, các ngươi nơi này tôm trắng đã như vậy có tên, cái tiên nếm thử cũng có thể, tốn cũng có thể lại bổ." Hắn không phải là không tin tưởng, mà là chưa thấy qua, sở dĩ nghĩ muốn mở mang kiến thức một chút cái đồ chơi này có thể có nhiều bổ. Tiêu Đống Lương lập tức hô người đi kiếm tôm, nói muốn cho Cửu thiếu gia ăn tươi mới nhất. Tiêu thủ tín biểu thị cái này nhất định phải hắn tự thân lên, Cửu thiếu gia tới thôn chúng ta đây là cho ta kiều mỗ mặt mũi, ta kiều mỗ nhất định phải bộc lộ tài năng. Lời này hắn hô rất lớn tiếng, chỉ cần người trong thôn nhận câu nói này, vậy hắn có thể dựa vào câu nói này thổi lửa đợi như bức, doanh thị Cửu thái bảo cũng cho ta kiều mỗ mặt mũi. Bọn họ rời đi, Vân Tùng vẫn xa lão đại, bọn họ trước đó trong phòng nói cái gì? Sa lão đại nói ra, nơi này tôm trắng tự can rất ngon. Vân Tùng nghe lời này một cái bất đắc dĩ, ta vẫn chính là vừa rồi kiều thủ tín vào nhà gặp Tiêu Đống Lương. Giữa bọn hắn nói cái gì? Sa lão đại nói ra, bọn họ thương lượng như thế khoản đãi ngươi, tiểu đống lương nói nơi này tôm trắng thực ăn rất ngon. Chừ ăn ra đây. Sa lão đại cười nói, ta liền đi chú ý ăn. Vân Tùng nhìn ra phía ngoài bầu trời. Đây là a bạo bản thân. Sa lão đại cố gắng nghĩ nghĩ lại giật mình nói, "À, còn có cái khác, còn có cái khác." Tiểu thủ tín mới vừa lúc tiến vào nói hắn mời được doanh thị cửu thiếu gia đến cho trong thôn giải quyết quỷ sự tình, sau đó người trưởng thôn kia vẫn, "Cửu thiếu gia có phải hay không muốn đem thôn bọn họ người bên trong cho giết hết?" "Đây con mẹ nó cái gì cậu tí nói chuyện?" Vân Tùng buồn bực nói. Sa lão đại gái gái đầu nói ra, thôn trưởng nói, đây là cựu thái bảo nhất quán thủ đoạn, giết sạch rồi dẫn ra vấn đề người, vậy thì đồng nghĩa với không có vấn đề. Vân Tùng trầm mặc không nói. Lời này rất có đạo lý a. Người trong thôn đối với hắn kính sợ hết sức, sau đó cũng không biết kiểu Đống Lương như thế bày tỏ tin tức, sau cùng nửa cái thôn người đều mà ra kiếm con tôm. Mùa thu là ăn tôm hảo thời tiết, lúc này tôm không có ôm tôm tử, tiểu Đống Lương nói tôm ôm tử là ôm tôm nhỏ, nguyên lai tôm trắng là mùa hạ giao hợp đẻ trứng, đến thu quý sinh ra tôm nhỏ tử, mà tôm nhỏ tử lúc đầu sẽ không rời đi tôm mẹ, bọn chúng là lây tại mẫu tôm trên bụng cùng trên đùi. Lúc này đoàn tôm sắc thực phi thường đéo khỏe, bởi vì bọn chúng chứa đựng năng lượng chuẩn bị quá đông. Nơi đó tôm trắng còn gọi là Bạch Miên Hà, cái đầu rất nhỏ, lớn nhất cũng liền cùng đứa bé sơ sinh chỉ không sai biệt lắm, toàn thân trắng nõn, phản phật giống như mỹ ngọc điêu khắc thành. Trong thôn rất nhanh kiếm nửa chậu tôm, sau đó tiểu thủ tiến chỉ uy lão nữ đầu bếp tới ngồi Bạch chậu tôm. Mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân nâng lớp lo sợ đến buổi rượu, không biết hay chơi đùa, lại còn tìm một đám thôn cô tới hầu hạ Vân Tùng. Gia hỏa này trong thôn nhưng là náo nhiệt, có khua chiên gõ trống, có bắn pháo trận, còn có mập venh mập tiến lưu ra lưu dĩu, đem Vân Tùng làm đầu là ông ông. 178 đêm trông từ đường, nhưng mà bạch trước tôm sắc thử ăn ngon. Loại này tôm trắng nấu nướng thời điểm không cần bất luận cái gì gia vị, chỉ cần dùng tốn trước nước sông tới bạch trước liền có thể. Bạch trước tôm sắc xo so ngọc luận, thịt xo lần thanh, không tanh không nán, dư vị lực căng, thịt trượt mà lại non, vào cửa nước miếng. Tôm trắng tố pháp đơn nhất, thế nhưng là phương pháp ăn đa dạng. Có thể chám giấm ăn, có thể chám đậu như ăn, cũng có thể chám mật ong ăn, đều có phong vị. Mặt khác cái này bạch trước tôm còn dư lại nước là đồ tốt, không thể ném đi, có thể dùng đến hầm mì sợi. Đây chính là nơi đó đại khách món chính, tiên tôm mỹ Vẫn Tùng tự tuyệt người trong thôn mời ăn buổi uống, hắn muốn theo xa lão đại, a bảo, lệnh hồ tra tùy ý tìm gian phòng tùy ý ăn. Tiêu Đống Lương sợ hãi thỉnh tội, vẫn có phải hay không bản thân trong thôn biểu hiện không dễ chọc giận Cửu thiếu gia. Vẫn Tùng bất đắc dĩ, lại phải nói hắn người này có sợ ơi, không thích cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Tiêu Đống Lương thuận dịp đem bọn hắn đưa đi trong thôn tử đường. Trường tiểu thôn nhân khẩu nhiều tử đường lớn, nó phân trước sân sau, hậu viện đặt phụng tiên tổ, tiền viện thì là cái hợp quy tắc sạch sẽ căn phòng lớn. Đây là trong thôn căn phòng tốt nhất, Tiêu Đống Lương lấy gian phòng kia tới đãi khách. Thế là Vân Tùng mang theo một quỷ hai thú ở trong này bắt đầu ăn, mỗi cái đều là một mầm tôm to lớn bắt mỉ, xui xẻo khó khẻ ăn rất đã. Trời lạnh liền nên ăn mỉ, một đêm nóng hổi tiên tôm mỉ vào trong bụng, Vân Tùng chống cả người bốc dọt mồ hôi. Ăn uống no đủ thì phải làm việc. Hắn đối xa lão đại gật gật đầu, xa lão đại vậy cười ngây ngô một chút gật đầu. Thấy vậy Vân Tùng lườm một cái, ta là cho ngươi đi mở cửa, kêu kiểu ra người đi vào. Lệnh hồ tra nếu so với xa lão đại lại thêm thông minh, nó đã ở lấy được Vân Tùng ánh mắt ra hiệu về sau dẫn đầu chạy tới kéo cửa ra. Tiêu Đống Lương, Tiêu Thủ Tín còn có mấy cái tộc lão cúi đầu khom lưng đi vào. Cửu thiếu gia, cái này tôm nhào bột mì ngài ăn thoải mái sao? Kỳ thật chúng ta còn chuẩn bị cho ngài đồ ăn, hâm lên kê, nướng lên rồi dê, ngài xem." Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, "Làm ăn quý a." Ầm. Đại môn bỗng nhiên đóng lại. Tiểu gia người dọa đến liên tục run rẩy. Môn này rõ ràng cầm lại, làm sao lại đột nhiên đóng cửa? Bọn họ không nhìn thấy là Sa lão đại liên quan môn. Sa lão đại hướng bọn họ giải thích nói, "Thời tiết lạnh, đây cũng là buổi tối, đóng cửa lại ấm áp." Hắn vừa vui tí tách vấn Vân Tùng, "Cửu thiếu gia, ngươi nhìn ta ngộ tính ra làm sao? Ta cái này có phải hay không suy một giá ba?" Vân Tùng cùng cái này người ngu không có gì đáng nói, hắn cười khổ khoát khoát tay để cho xa lão đại lui ra. Kiều thủ tính tăng thêm lòng dũng cảm vấn đạo, "Cửu thiếu gia, môn này như thế đột nhiên." Vân Tùng nói ra, "Ta thủ đoạn nhỏ mà thôi, các ngươi không cần để ý đến mấy, hiện tại thỉnh tiểu thôn trưởng cẩn thận nói cho ta nghe một chút phụ thân ngươi xảy ra chuyện tình cảnh." Kiều Đống Lương nói ra, "Phụ thân ta chính đang ngẩn ngọ, ngày đó liền là ở nơi này, ta ở trong này bày một trận đại tịch, thỉnh rất nhiều người tới dùng cơm uống rượu. Sau đó phụ thân ta an vị tại Cửu thiếu gia ngươi vị trí kia, đó là nơi này chủ vị, sau đó hắn đang lúc ăn uống vào" Đông Nhiên thì một đầu ngã quỵ không còn khí tức. Hảo hảo một người, nói không liền không có, tại sao sẽ như vậy chứ? Cha ta là tín Phật người nha, hắn cả một đời làm chuyện tốt, thập lý bắt hương ai không nói hắn một tiếng hảo. Hắn hàng ngày bái Phật đây, tại sao sẽ như vậy chứ? Tiêu Đống Lương là cái yếu tử, nói đến đây sự tình thời điểm con mắt treo nước mắt. Vân Tùng nói ra, "Tiểu thủ tín đã nói với ta, lão gia tử nhà ngươi chết là có nói đạo, là bị người mượn tội, đây là có chuyện gì?" Tiêu Đống Lương lau nước mắt nói ra, "Thuyết pháp này là trong tôn chúng ta một cái đồ đần nói, ai, cái này đồ đần nói nhà ta lão gia tử là bị người mượn đi thỏa nguyên." Sau đó không cho ta cho lão gia tử hạ táng, nói người ta còn sẽ tới còn thọ, đến lúc đó nhà ta lão gia tử gặp phục sinh. Vừa nói như thế, kiều đống lương trên mặt lộ ra sinh không thể luyến dáng vẻ, ngươi nói đây không phải hôn trường nói chuyện sao? Có vay tiền mượn lương thực, ta cũng đã được nghe nói có mượn vợ sinh con, này cũng có thể hiểu được, thế nhưng là mượn thọ nguyên tính là gì sự tình? Thứ này còn có vay có trả? Liên xem như người kia thực dám đến hoàn cái này chúng ta cũng không dám tu nha, cựu thiếu gia ngài nói, cái này người đã chết nếu như sống thêm tới, đây coi là chuyện gì? Một cái gọi kiều mông dương tộc lão cười khổ nói, đây coi là sát chết vùng dậy. Tiêu thủ Tín lạnh buốt bổ sung câu nói trước, nghe tộc lão đánh liên tục run rẩy. Vân Tùng vấn đạo, kẻ ngu này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn ở đâu? Tiêu thủ Tín tích cực nói ra, cái này đồ đần ta hiểu, không được chạy ra không phải là cái đồ đần, là đồ điên. Cửu thiếu gia, người trong thôn này không có so với ta hiểu rõ hơn hắn, bởi vì hắn sớm nhất đến trong thôn, chính là ta gia tiếp tế hắn ăn vài miếng cơm no. Chuyện là như thế này. Nói ngắn gọn a. Vân Tùng không yên lòng căn dặn hắn, cái này hàng quá biết nói nhiều lời. Tiêu thủ Tín nói ra, đi, nói ngắn gọn chính là đại khái tầm 10 năm trước a, đó là một mùa đông, đặc biệt lạnh. Sau đó chạy ra điên điên khủng khủng đến trong thôn chúng ta. Hắn mới xuất hiện thời điểm là ở thôn trước trong sông mò cá tôm ăn, thiên đặc biệt lạnh, sông đều kết đông, hắn sừng sốt đục mở băng động ngầm dưới nước nói tìm ăn. Thiên na sao lạnh, trong sông tôm cá sớm trốn vào trong bùn lầy đi qua đông, này làm sao bắt nhà? Cũng là chạy ra không hiểu, hắn chính là muốn tìm ăn, hắn sờ một chút ốc đông ăn, nhưng cựu thiếu gia ngài biết rõ, mùa đông ốc đông tất cả đều là vỏ bọc, này làm sao ăn? Lúc ấy cha ta còn sống đây, cha ta nhìn hắn đáng thương thuận dịu cứu giúp hắn một cái, đem hắn gọi về nhà cho hắn nướng lửa, sau đó lại cho hắn hầm một bát khoai lang cháo xem như triệt để đem hắn cứu sống. Về sau hắn thuận dịp lưu tại trong thôn chúng ta, cựu thiếu gia ngài xem đến, thôn chúng ta trước mặt trong sông có thật nhiều cỏ lau, hắn tìm cỏ lau cành đưa cho chính mình làm chỗ ổ. Ban ngày phơi nắng, buổi tối núp ở bên trong, nhà ai còn lại ăn thì cho hắn một mụn, không có ăn hắn liền đi trong sông đào con lươn. Chính là như vậy, hắn ngơ ngơ ngác ngác sống tiếp được. Vân Tùng vân đạo, hắn ngày bình thường có hay không biểu diễn qua cái gì không giống bình thường bản lĩnh? Tiêu thủ Tín nói ra, biểu diễn qua, nhà ai tiểu hài nếu là dọa, dọa đến ngủ mê không tỉnh hoặc là kêu khóc không ngừng, vậy chỉ cần ôm đến bên cạnh hắn, hắn liền sẽ hùng hùng hổ hổ Chờ hắn mang xong, đứa nhỏ này cũng liền tốt rồi. Mang chính là cái gì? Tất cả mọi người lúc đầu nghe không hiểu, cũng không biết là nơi nào tiếng địa phương, có thể nghe ra ngữ khí rất hung ác, dùng từ rất sắc độc, nhưng không biết hắn nói cái gì. Tiêu Thủ Tín nói ra, đúng, hắn ngày bình thường nói chuyện vốn là như vậy, chỉ có ta có thể cùng hắn ngẫu nhiên bám vào mấy câu. Ta sợ dĩ để hắn chạy ra, là bởi vì hắn mỗi lần nói chuyện với ta đều sẽ hồ ngôn loạn ngữ xen lẫn một câu giống nhau lời nói, chạy trốn chạy muốn chạy không thoát. Lời này cũng là khiến người. Tiêu Đống Lương rụt cổ một cái. Tiêu Thủ Tín gật đầu, đúng. Chạy ra mỗi lần nói lời này đều là cả cả giọng gào thét cũng chạy loạn khắp nơi, sắp thực rõ người. Nghe đến đây Vân Tùng liền hiểu, cái này chạy ra là cái có chuyện xưa người. Hắn hỏi, trừ cái đó ra, còn có cái khác cần thiết phải chú ý sự tình sao? Đám người rồn rập lắc đầu. Vân Tùng nhìn thấy bọn họ lắc đầu bộ dáng cũng không phải là rất kiên định, cho dịp đánh giá bọn họ có chuyện không nói thật. Hắn dứt khoát trở thành ma cọp vô mê hoặc mấy người. Các vị tổng lão, thôn này hiện tại nguy cơ xâm tối, chỉ sợ là có cái lệ quỷ trong thôn quấy phá đây, hiện tại có thể giúp các ngươi nhưng là chỉ có ta, các ngươi nếu là có chuyện gì đừng gặp ta, các ngươi được nói thật với ta. Đơn giản mấy câu nói mà ra, mấy người cũng thật là suần suần dục động. Tiêu Đồng Lương mở miệng trước, hắn chần chờ nói ra, "Cái này, cái này, tiểu thiếu gia, có chuyện ta không biết có nên nói hay không? Tự động cha ta qua đời, nhà ta thổi tới vận chuyển được lượng khoản tiền, một khoản tiền là cho cha ta dọn dẹp phòng ở thời điểm ở hắn gối đầu bên trong phát hiện kim vòng tay, nhân vàng. Một khoản khác tiền là ta tôn tử trong nhà dưới cây đào tổ kiến, kết quả đào mà ra một cái ngọc ve, cái kia ngọc ve thế nước tốt lắm, sau đó để cho ta đi trong thành thành tiến vương bán 100 đồng bạc." Một cái gọi Kiều Mông Sơn tộc lão là yếu ớt nói ra, Trong nhà của chúng ta người cũng đã nhận được một chút tiền, nhưng mà số tiền này đều là nhà ta nên có, nhưng mà cũng coi là tiền của Phi Nghĩa, à, nó có chút của quái, cổ quái ở chỗ nó cùng ta hai ngày này nằm ngậm có quan hệ. Nhi tử ta chết rồi ngày thứ 3 buổi tối bắt đầu tiến hành, ta ngậm thấy hắn trở về, hắn trở về sau thuận dịp trong nhà kiểm tra toàn bộ, sau đó tìm ra trong nhà dấu tiền tới phía ngoài ném. Ta điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, ngày bình thường là ta này nhi tử có tiền, hắn chết đột nhiên, đến mức chúng ta đều không biết hắn đem tiền tổn tại chỗ nào. Giạng này hắn trở về sau trong nhà lục tung tìm được tiền ném ra. Ta sau khi tỉnh lại dựa theo trong nộm ký ức đi tìm kiếm, kết quả cũng thật là lục lọi tìm đi ra rất nhiều tiền. Nghe đến đây Vân Tùng vấn đạo, "Người nhi tử là cái nào?" Tiêu thủ Tín nói ra, "Chính là cái kia sinh nhật muốn rất trừ, kết quả bị trừ một cước đập ở nước nóng bên trên nóng người trước kia." Vân Tùng gật đầu. Hắn Vân Tiểu Mông Sơn nói, "Vậy ngươi tìm kiếm mà ra số tiền này đây, nhà ngươi đều lưu lại." Tiểu Mông Sơn gật đầu, "Đúng, cũng tồn lại." Vân Tùng nói ra, "Tiền này không thể nhận. Đây là mua thọ tại a. Trong thôn các ngươi tên điên này nói không được trong thôn các ngươi người không phải là bị mua thọ, là bị mua thọ." Rõ ràng như vậy đạo lý các ngươi đều không minh bạch. Trong nhà các ngươi người chết rồi kết quả liền bắt đầu kiếm bội, cái này có thể là bình thường sự tình sao? Tiêu thủ Tín, ngươi đi đem gần nhất trong thôn sinh nhật người đã chết gọi hết tới, hỏi bọn họ một chút trong nhà có phải hay không vậy phát tài rồi. Tiêu thủ Tín ra dáng túi chảo, "Là, cửu thiếu gia." Chờ hắn rời đi Vân Tùng nói ra, "Suy đoán của ta hẳn là sẽ không sai, các ngươi không minh bạch sao? Đặc biệt là Tiểu Mông Sơn lão gia tử, ngươi nhi tự hồi hồn nhập ngươi trong mộng là cho ngươi nhắc nhở đây, hắn đem những cái này tiền cũng lục lọi mà ra sau đó ném ra ngoài cửa đi, đây là ý gì? Số tiền này không thể lưu muốn bắt bỏ. Tiêu Mông sân ngộng, cái này, cái này ai có thể nghĩ tới nha. Tiêu Dống Lương cười khổ nói, ai, việc này toán chúng ta ích kỷ, chúng ta phát tiền của phi nghĩa về sau đều không có dám đối ngoại lộ ra, ngày hôm nay không phải Cửu thiếu gia hỏi thăm chúng ta gần nhất trong nhà phát sinh khác thường sự tình, vậy chúng ta hay là không gặp nói mà ra. Điểm ấy Vân Tùng ngược lại là lý giải bọn họ. Tiền tài không để lộ ra ngoài. Đây là Hoa Hạ Bạch tính quản lý tài sản công việc quản gia chi đạo. Tiêu thủ tiến vội vã đi, vội vã trở, trở về về sau gật đầu nói, Cửu thiếu gia, không sai, nhà bọn hắn đều có loại sự tình này, hừ hừ. Nếu không phải là ta lừa dối bọn họ một cái, bọn họ còn không chịu thừa nhận đây. Kiều Mông Sơn sợ hãi vốn đạo, cái kia làm sao đây? Ta tìm được tiền không phải nhi tử ta giấu tiền riêng, là quỷ mua hắn tọ nguyên cho tiền. Ta làm sao bây giờ? Ta hiện tại đem bọn nó ném đi được hay không? Vân Tùng lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ ném đi đã vô dụng, về sau lại được đến tiền của Phi Nghĩa lập tức ném đi, tận lực đừng chiếm. Hắn lột lột lệnh hồ tra cái hốt, còn nói thêm, mang ta đi tìm chạy ra, hắn nên hiểu rõ một chút sự tình. Kiều thủ tín tích cực nói ra, cựu thiếu gia ngải không cần động, ngài chờ lấy là được, ta đi bắt hắn cho người kêu tới lại là không bao lâu về sau, Kiều thủ Tín kéo lấy cái án mặc rất rươi, đầu tóc tao loạn lão nhân bước nhanh mà đến. Lão nhân một đường bị túm lảo đảo, thế là vừa đi một bên hùng hùng hổ hổ, nhưng chính như mấy người trước đó nói tới, ai cũng nghe không hiểu hắn là nói cái gì tiếng địa phương. Kiều Dống Lương giới thiệu nói, "Cửu thiếu gia, đây chính là chạy ra." Chạy ra đến cửa ra vào dống nhiên kéo lại Kiều thủ Tín, hắn nhìn về phía xa lão đại nói ra, "Đại huynh đệ, thời tiết lạnh à, ngươi như thế mặc ít như thế." Không giống xa lão đại trả lời hắn còn nói thêm, "Đi với ta xuống giường đi một chuyến a, lấy ngươi thân này tay, ngươi đi với ta một chuyến, đến lúc đó cái gì đều có." phát đại tài, Vân Tùng kinh ngạc. Chạy ra vậy mà có thể nhìn thấy xa lão đại. Những người khác la run lên bậy. Tiêu thủ Tín Mã ơi, một tiếng kêu, vài đái vai cứ hướng trong phòng chạy. Tiêu Đống Lương tăng thêm lòng dũng cảm vấn đạo, "Cửu thiếu gia, đây là ý tứ gì? Chạy ra đây là?" Vân Tùng lạnh nhạt nói ra, "Chạy ra bản lĩnh rất lớn, hắn tại cùng ta một cái thủ hạ nói chuyện." Tiêu Đống Lương kinh hãi vấn đạo, "Cửu thiếu gia ngài thủ hạ này là?" "Là hắn luyện ẩn thân thuật." Vân Tùng cắt đứt hắn. Hắn đi lên phía trước vấn chạy ra, "Chạy ra, ngươi ăn xong cơm tối sao?" Chạy ra liếc xéo hắn một cái, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn một phát bắt được Vân Tùng cánh tay kêu lên, "Là ngươi, là ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi vậy mà ở đây bên trong, ta muốn, không được không phải ngươi, ngươi không giống nhau, ngươi không giống nhau." Vân Tùng khẽ giật mình. "Ngươi này có biết hay không thế giới này Vân Tùng?" Chạy ra thả nắm lấy tay của hắn, sau đó lâm vào điện cuồng bên trong, hắn lo lắng chắp tay sau lưng tại cửa ra vào đổi tới đổi lui, trong miệng thì thào có từ, nhưng Vân Tùng nghe không hiểu hắn nói cái gì. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên đem con mắt trừng đặc biệt lớn, giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố chẳng cảnh. Hắn một gương mặt mo bắt đầu vặn vẹo, bờ môi run run dậy, toàn thân run run dậy lại là đột nhiên hắn hẽ miệng hô to, chạy trốn chạy, chạy mau a muốn chạy không thoát. Hắn thì chạy như vậy, chạy nhanh chóng, Vân Tùng muốn từ trong miệng hắn dò xét đến một chút khẩn yếu tin tức ý đồ rơi vào khoảng không. Nhưng mà chạy ra sẽ không rời đi thôn, hắn vây tay đem Sa lão đại kéo đến, nói ra, ngươi đi tìm chạy ra, sau đó hỏi hắn vì sao lại nói có người tới mượn họ. Ngươi nghĩ hết biện pháp từ trong miệng hắn nghe ngóng tin tức, càng nhiều càng tốt. Sa lão đại vỗ ngực nói ra, tiểu thiếu gia ngươi nhìn ta à, không có tâm bệnh, tay cầm đẻ méo, ta nhất định cho ngươi hỏi ra rất nhiều tin tức. Vân Tùng đối với cái này không phải đáp lại hy vọng rất lớn. Hắn đem trong mấy ngày nãy thân nhân của người chết triệu tập, lại để cho Kiều Dống Lương đi đem trong thôn trời sáng phải qua sinh nhật người triệu tập đến trong đường. Vẫn là hóa thành ma quỷ, hắn bắt đầu tiến hành bộ da thuộc người nhà môn lời nói, các ngươi cũng nhớ lại một lần, hảo hảo nhớ lại, mấy ngày nay trong nhà các ngươi xảy ra chuyện người đều đi qua chỗ nào? Hoặc là bọn họ nói qua cái gì khác thường nói chuyện sao? Da thuộc người nhà môn lao nhao nói. Bọn họ nói ra tin tức rất nhiều, Vân Tùng nghe như lọt vào trong sương ngủ, cuối cùng cũng không có vớt ra cái gì hữu dụng đồ vật. Vân Tùng đành phải từ người chết khi còn sống đã làm sự tình ra tay, nhìn xem có thể hay không tìm được gặp nhau. Nhưng mà vẫn là không có. Trưởng tiểu thôn mặc dù cách thành thượng hải rất gần, thế nhưng là thời đại này không yên ổn, khắp nơi có phỉ đạo lưu vọ, người trong thôn bình thường sẽ không rời đi thôn ra ngoài. Đặc biệt là tiến vào cuối mùa thu về sau, thu phong lạnh rừng, đây là rét người cấp của thời tiết, dân chúng lại thêm không dám ra ngoài. Cho nên những người này làm sự tình thì rất đơn giản, tầm thường ăn uống ngủ nghỉ, ba ngày vợ sai vật buổi tối ngủ ngon, phương diện này bọn họ làm đều như thế, nhưng Vân Tùng không cách nào từ đó tìm được cái gì quỷ dị khác thường chỗ. Cái này tương đối đau trứng. Cuối cùng là trong thôn trời sáng phải qua sinh nhật hai người đến. Trời sáng trong thôn tổng cộng một nam một nữ sinh nhật, nam nhân là cái tiểu lão đầu, đã có 60 tuổi, nữ chính là một hai đồng, chỉ có mười mấy tuổi. Bởi vì trong thôn gần nhất người chết quá nhiều, hai nhà bọn họ cũng không có ý định sinh nhật, thậm chí lão đầu quyết định trời sáng không ăn không uống thì đối tại chính mình trong phòng ngủ ngon, dùng cái này tới hết khả năng lén qua sinh tử kiếp. Vẫn đùng để cho người nhà bọn họ đưa tới đệm chăn, hắn đêm nay cùng hai người ngủ chung từ đường, trời sáng cũng phải cùng hai người cùng một chỗ, ngược lại muốn xem xem là cái gì quỷ dị có thể lên môn. Lão đầu đối với cái này không có chút nào dị nghị, nhưng hắn đề nghị, "Cửu thiếu gia, lão đầu tự thân thể vẫn được." Chúng ta trở về cẩm tre phủ quấn, thuận tiện còn phải cho nhà ta bổ tát bên trên một trụ dạ lai hương." Tiểu Mông Sơn khí phách trầm thấp nói ra, "Lão bác, ngươi thành thành thật thật đối tại cựu thiếu gia bên người a, lên cái gì dạ lai hương? Bổ tát không phù hộ ta, nhi tử ta còn không phải hàng ngày cho bổ tát dân hương, có tác dụng gì sao?" "Vô dụng. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Vẫn tụng độ nhi ngộ, cho bổ tát dân hương. Trong nhà các ngươi người ngày bình thường đều phải cho bổ tát dân hương sao?" Hắn nhớ tới tiểu đống lương mới đầu cũng đã nói cùng loại mà nói, nói nhà hắn lao ra tử một đời thành kính tín Phật. Trong đường người dồn dập cái đầu, Vân Tùng phất tay nói ra, "Đi, mang ta đi xem các ngươi một chút trong nhà tượng Bồ Tát cùng Phật tượng." Ba trước đó vừa tới cửa thôn thời điểm tiểu thủ Tín nói qua, thôn bọn họ bên trong phong thủy bị cao nhân chỉ điểm qua, cao nhân nói thôn trước dòng sông đến thu đông mùa dịch dung sinh sôi tủa, cho nên để bọn hắn từng nhà cung phụng Bồ Tát thần linh. Loại sự tình này rất phổ biến, cho nên Vân Tùng trước đó thuận dịp không để ý đến điểm ấy. Hắn đi theo lão nhân về nhà. Lão nhân ra lý chính sảnh trưng bày một tòa điện thờ, trong bản thờ có một vị ôm ấp ngọc tĩnh bình Bồ Tát tại mặt mũi hiền lành mỉm cười. Tượng Bồ Tát không có vấn đề gì. Vân Tùng lại đi nhưng gia đình khác bên trong nhìn. Liên tiếp nhìn mười mấy giờ, tất cả trong bản thờ tự thượng thần đều không có vấn đề. Hắn lắc đầu khổ não trở lại từ đường. Bóng đêm thăm trầm, Sa lão đại vẫn chưa về, Lao Đẩu và tiểu cô nương Lâm vào buồn ngủ, vẫn dùng trận dịp để cho hai người đi đầu chìm vào giấc ngủ. Vẫn dùng vậy nằm xuống chìm vào giấc ngủ, hắn đem lệnh hổ tra làm tại đình đầu, lần này đừng đi tiểu làm hiệu, ngươi có việc thì đạt ta. Thành thượng hải trước vào, trong thành đã hoàn toàn dùng tới điện lực, thế nhưng là trong thôn còn không được, hướng trưởng, tiểu thôn không có mở điện, bọn họ buổi tối ý nguyên dùng đèn lồng tới chiếu sáng. Đèn lồng quang mang yếu ớt, một chút ánh đến hồng thảm thảm. Lúc nửa đêm hậu lệnh hộ tra còn không có phản ứng, vẫn tùng nghe được có thanh âm huyền náo, chợt giật nắm chặt gỗ đảo quải trượng mở to mắt. Là lão đầu lặng lẽ đi ra ngoài, hắn tư thế rất cổ quái, không ngợi, nhẹ nhàng thử thăm dò cất bước, đế giày rơi xuống đất ý mắng. Mà mặt của hắn lại hướng về Vân Tùng phương hướng. Đen lông không biết lúc nào giật tắt, nhưng tối nay ánh trăng cũng không tệ lắm, có nguyệt quang mơ hồ chiếu vào. Mượn nhờ nguyệt quang Vân Tùng híp mắt nhìn lại, thấy lão nhân chừng to mắt nhìn mình chằm chằm, mặt của hắn thủy chung tại chiều hướng mình, sau đó hai tay kéo quần lên không ngợi, thận trọng từng bước một hướng phía trước đi từ từ. Một màn này như cái gì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 Vân Tùng đột nhiên ngộ, cho Bồ Tát Dương Hương. Trong nhà các ngươi người ngày bình thường đều phải cho Bồ Tát Dương Hương sao? Hắn nhớ tới tiểu đồng lương mới đầu cũng đã nói cùng loại mà nói, nói nhà hắn lao ra từ một đời thành kính tín Phật. Trong đường người dồn dập gật đầu. Vân Tùng phất tay nói ra, đi, mang ta đi xem các ngươi một chút trong nhà tượng Bồ Tát cùng Phật tượng. Ba trước đó vừa tới cửa thôn thời điểm tiểu thủ tín nói qua, thôn bọn họ bên trong phong thủy bị cao nhân chỉ để qua, cao nhân nói thôn trước dòng sông đến thu đông mùa dịch dung sinh sôi yêu tà, cho nên để bọn hắn từng nhà cùng phụng Bồ Tát thần linh. Loại sự tình này rất phổ biến.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 Nhưng tối nay ánh trăng cũng không tệ lắm, có nguyệt quang mơ hồ chiếu vào. Mộ Nhờ Nguyệt Quang Vân Tùng híp mắt nhìn lại, thấy lão nhân trừng to mắt nhìn mình chằm chằm, mặt của hắn thủy chung tại chiều hướng mình, sau đó hai tay kéo quần lên không ngơi, thận trọng từng bước một hướng phía trước đi từ từ. Một màn này như cái gì? Nhìn vào lão đầu khô đét cái đầu nhỏ, Vân Tùng nghĩ tới muốn trộm đồ con chó lớn. Chương 180, người giấy mua thọ. Chương 179, người giấy mua thọ. Trong đường không khí càng ngày càng nặng trĩu. Lão nhân nhìn về phía hắn con mắt trừng càng lúc càng lớn, giống như muốn đem tròng mắt trừng xuống tới. Vân Tùng lanh lũ u mà hỏi, "Lão gia tử?" Ngươi muốn làm gì? Lão nhân hầm lập tức quỳ xuống, Cửu thiếu gia bất giận, Cửu thiếu gia ngài đừng giết ta. Vân Tùng xem xét hắn không giống như là chúng ta hoặc là bị yêu ma bám thân dáng vẻ, thuận dịp thân thủ chống đất xoay người nhảy lên. Hắn nhíu mày vấn đạo, ngươi có ý tứ gì? Lão nhân run rẩy nói, ta ta ta hướng Cửu thiếu gia cầu xin tha thứ, cầu Cửu thiếu gia tha mạng. Vân Tùng vấn đạo, không phải, ta hỏi ngươi lời này là có ý gì? Tại sao phải hướng ta cầu xin tha thứ? Ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Lão nhân cầu xin vẻ mặt nói ra, ta đi tiểu đêm đêm ngài đánh thức, nhưng ta nhịn không nổi, ta nghẹn một hồi lâu, nhịn không nổi. Vân Tùng nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hóa ra lão nhân này vừa rồi đó là thận trọng đi nhà xí, sợ dĩ nhìn mình chằm chằm là sợ đánh thức bản thân. Hắn vấn lão nhân, lão nhân gật đầu, đúng thế, bởi vì đêm nay thủ tín cái kia ba tử nói với ta, tiểu thiếu gia ngươi tính tình không được tốt, để cho ta không nên chọc giận ngươi, nếu không sẽ mất mạng. Cũng là thiếu gia ta không có cách nào nha, ta lên tội rồi, trong đũng còn ra hỏa thập không có sự, một đêm được lên chạy 3 4 chuyến nhà xí, ta vừa rồi. Đi chớ giải thích. Vân Tùng vô lực nói ra, ngươi muốn đi nhà vệ sinh thì nhanh đi a, không có sao, ngoại giới đem ta yêu ma hóa ta làm sao có thể như vậy hung tàn như vậy không thèm nói đạo lý." Lão nhân liên tục thở dài, vừa nói tạm một bên ra ngoài. Theo bước chân hắn tiếng đi xa, trong đường đầu khơi phục yên tĩnh, chỉ có a bảo cùng lệnh hồ tra ngủ say tiếng thở dốc. Vân Tùng thở dài chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên cảm giác không đối. Cái này trong đường đầu cũng quá yên tĩnh. Tiểu cô nương kia đây, tại sao không có âm thanh? Vừa rồi hắn và lão nhân âm thanh nói chuyện cũng không nhỏ, tiểu cô nương ngủ được lại nặng cũng sẽ bị đánh thức a. Vì sao không có động tĩnh? Hắn cảnh giác nhìn về phía trong góc một tấm giường gỗ. Trên giường gỗ vốn là ngủ tiểu cô nương kia Bây giờ không có người, chỉ còn lại có một bộ y phục trên giường. Bộ này đi phục bày ra tại trên giường, tựa như nằm một tấm da người. Tiểu cô nương không thấy, Vân Tùng một cước đá vào A Bảo cái mông bên trên, ngủ ngủ ngủ, cũng mẹ nó lúc nào còn ngủ đây. Mau dậy, lên lao động. A Bảo có giật giường khí, nó nhanh liệt bừng tỉnh đứng lên thì dương nhanh múa đuốt. Vân Tùng một tay một khẩu súng chỉ vào nó. Sau đó nó giật giường khí thuận dịp rất nhanh tiêu tán. Vân Tùng chỉ hướng trong góc giường gỗ tức đến nổ phổi kêu lên, cô nương kia đây, nhanh đi tìm nàng, đi nghe xem ý của nàng, đi tìm được nàng. A Bảo đang muốn chạy vội Lúc này tiểu cô nương thanh âm sợ hãi vang lên, "Cửu thiếu gia, ngài đừng tức giận, ta ở chỗ này đây." Lệnh hô tra mấy bước chui lên đi đem Tưu Nựu xuống ga giường cho xốc lên, tiểu cô nương sợ hãi núp ở dưới giường. A Bảo nằm xuống nhìn nàng một cái, sau đó lại đứng lên đến xem một chút giường gỗ. Nó nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt trầm tư, lên giường ngủ rất thoải mái, cái cô nương này không thích giường, A Bảo ưa thích giường, A Bảo không có giường, cái cô nương này không được giường của nàng. Suy luận trước sau như một với bản thân mình. Cái giường này thuộc về A Bảo. Nó mừng khắp khởi dùng chân trước quắc lên đầu giường sau đó nằm sấp đi lên đạp đánh lấy lùi về trèo lên trên, thở hổn hển thở hổn hển cố gắng bò lên giường chuẩn bị tiếp theo nằm mơ. Vân Tùng đem tiểu cô nương kéo mà ra, "Vân đạo, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Như thế trốn ở chỗ này." Tiểu cô nương dọa đến hai mắt đẫm lệ mông lung. "Vân Vân mẹ ta cha ta, mẹ ta cha ta để cho ta giường ngủ phía dưới, bọn họ để cho ta đem y phục thả trên giường, thả trên giường, dạng này nếu là có quỷ tới tìm ta, chính là nó yếu hại ta mà nói, vậy ta dùng quần áo có thể cản ai." Vân Tùng bị lão đầu và tiểu cô nương cho đều mộng. "Hai người các ngươi tối nay là tới chơi ta sao?" Hắn hỏi: "Vậy ngươi lúc nào thì xuống? Còn có vừa rồi ngươi như thế liền hô hấp tiếng cũng không có." Tiểu cô nương nói ra: "Ta chờ các ngươi ngủ thì lặng lẽ xuống." Thủ tín thúc nói qua: "Không được quấy đến Cửu thiếu gia, ta liền từng điểm từng điểm chui vào. Sau đó vừa rồi ngươi và bát gia nói chuyện đây, ta không dám lên tiếng, rất cẩn thận đi hô hấp." "Đừng nói nữa, ta cũng không phải cái quỷ, các ngươi như thế như thế sợ ai ta?" Vân Tùng bất đắc dĩ. Hắn cái này vừa mới dứt lời, lệnh hồ tra nằm trên mặt đất chen chân vào chừng mắt lé lướt. "Cây cỏ, lại giả chết." Cùng lúc đó tiếng đẩy cửa vang lên, két két. Vân Tùng đột nhiên quay đầu. Đi nhà cầu xong lão nhân trở lại. Lão nhân cười làm lành nói, "Cửu thiếu gia ngài không lại ngủ tiếp. Đem ngài đánh thức thật sự là xin lỗi nha." "Không có sao." Vân Tùng cười tủm tỉm khoát khoáy tay. Hắn chỉ chỉ dưới giường đối tiểu cô nương thấp giọng nói, "Chui vào, đừng mà ra." Tiểu cô nương lập tức chui vào gầm giường. Vân Tùng trở lại bản thân đầu giường ngồi xuống. Lúc này lão nhân cũng trở về bản thân chiếc giường. Hắn túi người thu thập đệm chăn chuẩn bị đi lên tiếp tục ngủ say. Thế là Vân Tùng thấy được phía sau lưng của hắn, phía sau hắn trên người dán cái người giấy. Cắt giấy mà thành giấy lớn người. Cái này người giấy thân hình cùng lão nhân cơ hồ hoàn toàn nhất trí, giống như là phiên bản thu nhỏ hắn. Nó dính vào lão nhân trên lưng, toi công làm lòng người ghét lạnh. Lại thêm làm lòng người ghét lạnh chính là mặt của nó. Nó trên mặt có ngũ quan, không phải vẽ lên đi mà là trưởng mã ra ngũ quan. Vân Tùng thấy được nó, nó cũng nhìn thấy Vân Tùng. Sau đó ánh mắt nó giật giật, hai trong mắt cùng một chỗ liếc nhìn một bên, giống như là liếc xéo Vân Tùng. Tiếp theo khóe miệng của nó vặn vẹo hỗn nẻo, lộ ra cái không có hảo ý nụ cười. Vân Tùng cảm giác cái này từ đường bóng đêm lập tức trở nên sâu thêm nữa nồng. Nguyệt quang không còn trong sáng, mà là trở nên mơ hồ. Hơn nữa tháng này chỉ là vận béo mơ hồ, cả người hắn có chút hôn loạn lên. Hảo một cái yêu ma. Vân Tùng mãnh liệt nghĩ đêm hôm ấy tại Thái Tuyế gia kết thành trong mộng cảnh nhìn thấy nha nha cùng Viên Viên, lúc ấy dáng vẻ của hai người để cho hắn sinh lực vì đó dung một cái. Cái này người giấy có thể mê hoặc người. Hắn nắm ngồi lâm vào cảnh lưỡng nan, một phương diện hắn phải xem nhìn cái này, người giấy muốn làm cái quỷ gì, một phương diện khác hắn không xác định người giấy một khi đối lão nhân già tay chính mình phải chăng còn có thể cứu trở về lão nhân. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Vân Tùng không dám quá do dự, do dự liền sẽ bại trận. Hắn quyết đoán nằm xuống và ngủ. Trương Tiêu thôn sự tình rất cổ quái, hắn nhất định phải quan sát, hắn chỉ có thể uy khuất lão nhân. Khổ nữa một khổ cái này dân chúng a. Lão nhân rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Không bao lâu hắn bắt đầu tiến hành nói chuyện. Bái kiến đại tiên. Bẩm báo đại tiên, đệ tử nguyện vọng là có thể sống thêm 20 năm, không, sống thêm 100 năm. Bẩm báo đại tiên, đệ tử nhà nghèo, không có tiền. Đại tiên nói đúng, đệ tử nên kiếm tiền trước, chỉ cần kiếm được tiền là được. Minh bạch, đại tiên, đệ tử kia phải kiếm tiền, đệ tử có thể, đại tiên muốn bao nhiêu tọa nguyên? Ba đệ tử. Chính là lúc này Vân Tùng một mực lắng nghe lão nhân nói chuyện, khi ông già nói chuyện đến câu này, thời điểm hắn biết rõ nhất định phải động thủ. Ba chính như hắn đoán dạng kia, là cô tà mà tại mua thọ. Người giấy mua thọ. Cái này người giấy ở trong mơ mộng hoặc lão nhân, để cho lão nhân đem tuổi thọ của mình bán cho nó, hơn nữa lão nhân đã bị nó thành công mê hoặc, hiện tại chính là phải đáp ứng người giấy yêu cầu. Vân Tùng xoay người mà lên nghiêm khắc một tiếng, Phục Sinh vô thượng thiên tôn, yêu ma ngươi dám? Hắn tiếng này gào thét vì thế đang điện vận khí phát ra, thanh âm to rõ, phun ra khẩu khí mang theo dương khí, liền cùng một đạo sét đánh giống như. A Bảo tại chỗ tử trên giường gọi số dưới, nó tưởng rằng sẽ đánh. Vân Tùng tất bước phóng tới lão nhân một tay lấy hắn kéo dậy. Lão nhân phía sau tờ giấy kia người lại muốn tiến bộ trong thân thể của hắn. Vân Tùng xem xét sự tình có ổn, tay mắt linh lệch trở thành dư thì, thất lên tỏa hồn gung nện ở lão nhân trên lưng. Lão nhân hồn phách chấn động, ma mưu toàn xâm nhập lão nhân trong thân thể người giấy bị mạnh mẽ cho chấn động mà ra. Nó là một cái trang giấy người, hiện thân về sau gán độc cười một tiếng, giống như một đầu rắn trườn một dạng vòng quanh chạy đến Vân Tùng trên lưng. Lúc này A Bảo đã giết tới. Ngao, đã tội. Nó nhảy dựng lên hướng về phía Vân Tùng phía sau, lưng chính là một cái phi đạp. Lấy dù thi lực lượng hay là bị đạp cái lão đạo. Người giấy thảm hại hơn, trực tiếp bị nó đạp bay lên. Nhưng nó rất biết bỏ thân thể người, lập tức lại bỏ lên trên Vân Tùng phía sau lưng. Tốc độ đặc biệt nhanh. A Bảo còn phải đã tội, Vân Tùng tranh thủ thời gian ngăn lại nó. Đừng mẹ nó không có bị quỷ quái chơi chết để cho A Bảo cho đánh trọng thương, cái này xẹp con bê đồ chơi đối người mình ra tay là thật hung ác, Si Vũ cự Lê đại quân đoàn trưởng chính là để chúng nó cho đánh tan lợi hại. A Bảo bị hắn ấn xuống cái hốt về sau gấp hung hăng chu lên, mau buông tay, không còn kịp rồi, ta muốn cứu ngươi vẫn dùng một cước đưa nó đá về phía ngoài cửa, người giấy ở sau lưng hắn phát ra đắc ý cười gian. Sau đó nó liền thấy trước mặt mình xuất hiện một cái đầu. Ách, cái này từ đâu tới đầu? Người giấy ngậm. Nó lồi con mắt nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy bản thân leo lên thân thể này là không có đầu, nó là dính vào một bộ không đầu thi bên trên, cái gì cũng không có tác dụng. Người giấy lập tức phát ra gào khóc gào khóc tiếng. Đây là dọa, cái quái gì? So với ta còn tạm muốn a. Diễm Cứ lật đầu thị hé miệng thì hướng về phía nó mở gặm. Cái này người giấy dọa đến tranh thủ thời gian vận mẹo thân thể phiêu đã muốn chạy trốn gọn. Diễm Cứ Lạc Đầu Thị trong miệng ngạ quỷ đạo nghiệp hỏa vừa lúc có thể lớn nhất khắc chế nó. Nó dĩ nhiên là chạy không thoát. Ba cứ việc tốc độ nó cực nhanh, quả thực có thể cưỡi gió mà đi, vấn đề là Diễm Cứ Lạc Đầu Thị tốc độ càng nhanh, cái đồ chơi này là không quân. Nó đuổi kịp người giấy thuận dịp mở gặm, người giấy đột nhiên trở lại đối thủ, nó không có tay, cánh tay của nó là một thanh sắc bén giấy trường thương. Sau đó Diễm Cứ Lạc Đầu Thị thuận dịp cắn lấy một thanh này giấy trường thương lên. Giấy trường thương thiêu đốt đồng thời vậy vung dậy, Diễm Cứ Lạc Đầu Thị bị quăng bay lên trên nội lên. Người giấy mang theo tiêu gen bay lên vung vẩy một cánh tay khác, cánh tay này đồng dạng không tay, phía trên là một thanh trường đao. Thấy vậy Vân Tùng phang khoáng cười to, hợp lại vũ khí sao? Tốt, vậy liền hợp lại. Ú Minh kỵ hỏa tốc hiên thân. Ủy Ma hướng về phía trước đạp ra, Vân Tùng hô to kỵ binh ngay cả công kích vùng kiếm đánh tới. Một đợt này biến hóa đem người giấy đánh ngốc. Người giấy cũng ở đây đột tiến, dạng này một người một ngựa giao nhau mà qua, cái này người giấy trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Vốn dĩ nó không cần phải như vậy nhanh thì chết dí, chủ yếu là đối thủ của nó không đi đường đường, đem nó đều nộp bức. Nó không biết đây là cái gì sáo lộ. Dạng này đánh như thế nào? Không có cách nào đánh. Người giấy hóa thành hai đoạn nhưng cũng tướng nó, nửa người trên của nó vốn liền bắt đầu tiến hành tiêu đốt, dạng này nó nửa người dưới bị chặt đoạn hậu thuận dịp không có đi theo tiêu đốt, mà là vây chân nhanh chóng tới phía ngoài lao nhanh. A Bạo vừa lúc ở ngoài cửa. Nó vừa nãy là bị đá mà ra, lúc này vây vây đầu kịp phản ứng, nhìn thấy nửa cái thân thể hướng bản thân nơi này chạy, thuận dịp một bước đi lên vung chảo bằng kích. Một nửa người giấy lại bị đánh bay ngược trở về. Vẫn trùng biến trở về thân thể vung vậy gỗ đảo quải trượng làm vậy gọn, hướng về phía một nửa người giấy đập lên. Âm khí hướng trong lực ăn chui. Việc làm tốt Một nửa người giấy bị đánh tàn phá rơi xuống đất, A Bảo nhào tới ấn xuống nó, Vẫn Tùng vung vậy quải trượng ngay cả nó cùng một chỗ đánh, nhi đậm, thất lễ. A Bảo thành thạo nhu thuật bộ, Lao Go đảo mạnh mẽ đè ở một nửa người giấy bên trên, lại làm một đạo tổn hại. Một nửa người giấy đá vào cẳng chân, Vẫn Tùng thấy vậy thuận dịp dùng quải trượng đập nó giữa hai chân. Sau cùng người giấy hóa thành mảnh vụn, âm khí toàn rơi vào trong ngực hắn. Vẫn Tùng trở tay múa may quải trượng đuổi nghịch cái hoa thường, lập tức trụ trên mặt đất thấp giọng tuyên đọc đạo hiệu, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn, tam thanh ở trên cao, đệ tử tối nay lại siêu độ một tà ma đi gặp ngài. Đang sau lão nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn xoa đầu lẩm bẩm nói, "Ô hô hô hô, đây là có chuyện gì? Ta không phải tại trên giường đang ngủ ngon rất sao?" Vân Tùng đi nhanh trở về hỏi nói, "Ngươi vừa rồi tại trên giường nằm ngộng, sau đó lăn xuống dưới, ngươi nằm mơ thấy cái gì?" Lão nhân nghi ngờ gãi gãi đầu nói ra, "Già ta, ta nằm ngộng." "Đúng, ta nằm ngộng." "Vậy ta ngộng thấy cái gì?" "Ngộng thấy cái gì? Có đồ vật muốn mua người Thọ Nguyên." Vân Tùng mặt âm trầm nhắc nhở hắn. Lão nhân lập tức giật mình, đúng, "Đúng đúng đúng, chính là chuyện này. Là ta ra cung phụng quan âm đại sư pháp thân giáng lâm, hắn nói ta phụng dưỡng thành kính." Góp nhặt cốc nước, hỏi ta có nguyện vọng gì. Ta nói ta muốn sống thêm cái 20 năm, 100 năm, đương nhiên nếu là nhiều tốt hơn. Ừm, tốt nhất hướng lên trời lại mượn 500 năm. Vân Tùng chế nhạo hắn, "Được rồi, những cái này ta biết rõ, ngươi tiếp tục nói đi xuống." Lão nhân nói, "Quan Âm đại sư thuận dịp nói với ta, nguyện vọng của ta không quá phận, thế nhưng là cái này Thọ Nguyên không thể tùy ý ban thượng, bởi vì mỗi người Thọ Nguyên đều tại Diêm Vương gia sinh tử bộ trên viết rõ ràng, muốn cải mà nói được dùng tiền đi mua Thọ Nguyên, nhưng ta không có tiền nha. Quan Âm đại sư thì cho ta ra một chú ý, hắn nói ta là có phúc căn rồi." phục trách tâm hậu, cho nên chỉ cần ta nguyện ý làm sinh ý vậy liền có thể kiếm được tiền. Đáng tiếc trong nhà của ta không đủ tiền, không có làm ăn tiền vốn, dạng này Quan Âm đại sư liền nói, hắn trước cho ta một khoản tiền, dùng số tiền kia làm tiền vốn, đi dùng tiền sinh tiền. Nghe đến đây Vân Tùng liền hiểu. Hắn nói tiếp, nhưng Quan Âm đại sư không thể cho ngươi không số tiền kia, hắn muốn ngươi trước bán đi tuổi thọ của mình. Lão nhân nói, đúng rồi, chính là như vậy. Hắn nói ta còn có 15 năm thọ nguyên, một năm thọ nguyên 100 đồng bạc, có thể cho ta 1500 cái đồng bạc, để cho ta dùng số tiền kia đi kiếm tiền. Vân Tùng vấn đạo, ngươi đáp ứng Lão nhân nói, "Ta đang muốn đáp ứng, sau đó Quan Âm đại sư giống như liền không có." "Ai, giấc mộng này có điểm lạ a." "Nào chỉ là có điểm lạ, Vân Tùng cười lạnh, ngươi thiếu chút nữa thì không có bị mua đi Thọ Nguyên." Lão nhân đến bây giờ vậy hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn sợ hai nói ra, đúng thế, Quan Âm đại sư tại sao phải mua ta Thọ Nguyên? Hơn nữa còn muốn toàn mua đi, kết quả ta còn đáp ứng, ta lúc ấy nhất định vấn đầu, ta làm sao sẽ đáp ứng chứ?" Vân Tùng nói ra, "Được rồi, đừng lo lắng, ngươi trong mộng đây không phải là Quan Âm đại sư, là cái yêu ma quỷ quái. Ta đã đem nó cho tiêu diệt, ngươi tiếp tục ngủ." Đêm nay nhìn một chút còn có hay không yêu ma quỷ quái lại đến quấy phá. Chương 181, sắp xếp đệ truyền khoa máu. Chương 180, sắp xếp đệ truyền khoa máu. Tại Vân Tùng phân phó hạ, lão nhân run run rẩy rẩy lên giường. Nhưng hắn sao có thể ngủ được? Khiếp mắt một hồi về sau hắn lại mở to mắt, cầu xin vẻ mặt nói ra, "Cửu thiếu gia, ta vừa rồi có phải hay không kém chút đi tới a?" Vân Tùng thuận miệng vấn đạo, "Đi nơi nào?" Lão nhân nói, "Chính là, chính là bị quỷ bị hại chết, đi âm phủ, cùng phía trước mấy người mở hự dạng, có phải hay không?" Vân Tùng nói ra, ngươi nghĩ đẹp vô cùng, bị quỷ hại chết còn có thể hồn phách đi âm phủ. Ngay đến lúc đó thì hồn phi phách tán rồi. Lao đầu càng là không có cách nào ngủ, bừng bít lấy chăn mền hung hăng khóc. Đêm hôm khuya khoắt tại trong đường tốt tha tốt thiết, a bảo ngủ được mơ hồ nghe được thanh âm này, kém chút xuống tới bắt hắn cho thực đưa đi. Vân Tùng sờ lên trong lòng ngực. Được bảo tiền bạc lại khai công. Lần này hắn lấy được tiền bạc không nhiều, tổng cộng 3 cái, 3 cái tất cả đều là tiền bạc, một viên là bí tịch, kêu chạy nhanh, đây là một môn luyện khí tại trên đùi mạch lạc công pháp. Luyện thành chạy nhanh, vận khí đó tại chân có thể tăng tốc tốc độ chạy. Hai cái khác tiền bạc một viên tiêu trộm vận người giấy, cái này trộm vận cũng không phải vụn trộm vận chuyện, cái này người giấy càng không phải là làm chuyện vận, nó là có thể trộm khí vận, Vân Tùng điều động nó có thể đi đưa cho chính mình trộm khí vận. Cái đồ chơi này không có gì chứng dụng, Vân Tùng đưa nó gấp lại đưa vào sết đánh kén bên trong cất giữ. Hắn là chính phái đạo sĩ, không thể dùng cái này đi đưa cho chính mình nâng cấp người khác khí vận. Một quả cuối cùng cũng là người giấy, tiêu giấy trắng nô. Nó có thể biến ra một cái người giấy, cho nó dương khí về sau nó liền có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh, làm đơn giản làm việc, tương đương với cái người máy nô lệ. Vẫn từng nhìn vào cái này phương diện tiền bạc người giấy tướng mạo Lâm vào chấm 4, vì sao nó là cái người giấy hơn nữa còn là một dạng người như vậy người giấy. Nếu như nó là cái cao su người, tái chỉnh môi hồng răng trắng, xinh đẹp như hoa, cái kia thật sự tuyệt sắc. Đáng tiếc nó không phải. Thời gian chậm rãi từ từ đi tới. Nửa đêm về sáng không có cái gì quỷ sự tình xuất hiện, tất cả như thường. Lão nhân so với hắn còn có thể thức đêm, núp ở trên giường một mực nhịn đến mặt trời mới lên. Theo ánh bình minh chiếu nhập từ đường gian phòng, lão nhân lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng chịu đựng nổi. Hắn vội vã vã xuống giường muốn đi ra ngoài. Vừa tới bên ngoài cửa vang lên o o o o thanh âm, lão nhân mãnh liệt ngốc trợn, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn Vân Tùng. Vân Tùng tổn thương đi bình tĩnh mở cửa. Cuối mùa thu hàn phong mang theo lãnh liệt chi khí thổi tới, thổi hắn hung han run. Lúc này đoạn một hơi gọi ra đi, xương trắng nhịn mở. Trong thôn hài đồng đã sớm tỉnh lại, bọn họ chính đang trong thôn trên đường phố đùa giỡn, hé miệng hung han phun ra ngoài bạch khí sau đó hô lên o o tiếng, là ở bắt trước lửa nhỏ xe đây. Tiêu Đống Lương, tiểu thủ tín một đoàn người lo lắng lật đật tìm đến, vừa thấy mặt lập tức vấn, "Cửu thiếu gia, gia làm sao?" Vân Tùng đem đem qua tình huống nói mà ra, một đoàn người nghe ngây ra như phỗng, sau đó lao nhao. Đây là người giấy mua mạng. Trước đó người đều là trong giấc mộng để cho người giấy thân trên mua đi lệnh. Nguyên lai ta chiếm được chính là cha ta bán mạng tiền a. Ồ oh, ồ, oh, ta phát hiện số tiền này ta còn cao hơn hưng, ta không phải thứ tốt. Cái này người giấy hảo hảo lợi hại, nó vậy mà có thể trở thành quan âm đại sĩ dáng vẻ. Vân Tùng nói ra, đây không phải mua mạng, đây là mua thọ. Cả hai không là một chuyện, có thể mua thọ quỷ so mua mạng quỷ còn muốn lợi hại hơn. Hắn không đem chân tướng nói mà ra. Quỷ mua thọ phân hai loại một loại là có người phía sau thao túng quỷ thiết lập ván cược mua thọ, một loại khác thì là quỷ tu vì có thành tựu đến mua thọ. Cái trước còn tốt xử lý một chút, cái sau liền phiền phức. Có thể mua thọ quỷ đã có thể xưng quỷ tiên, cũng chính là cái này người giấy lòng tham, vậy mà trực tiếp đem tuổi thọ của bọn hắn toàn mua đi. Nếu như cái này người giấy thông minh một chút, nó chỉ là mua những người này một đoạn thời gian tuổi thọ, vậy toàn bộ trưởng tiểu thôn có thể trở thành nó chạy trăm lâu, ngoại giới căn bản sẽ không phát hiện dị tượng. Mặc khác hắn hoài nghi đêm qua tờ giấy kia người chỉ là cái làm việc, chân chính mua thọ quỷ dấu ở sau lưng, bởi vì mua thọ quỷ rất lợi hại, không có khả năng bị hắn hai ba lần tự thì làm. Cơm sáng là tôm tươi mỳ huỳnh thánh. Một ngụm nồi sắt lớn bên trong thêm canh gà, tròn vo, mập mạp mỳ huỳnh thánh vào nồi, theo canh gà quay cuồng, bọn chúng cũng ở đây bên trong lênh lội. Tươi đẹp mùi vị lập tức thuận dịp bất chấp đi ra. Sa lão đại rất là vui vẻ chạy trở về, dọn cơm dọn cơm. Vẫn tung vẫn nạo, người tối hôm qua đi nơi nào, như thế một đêm không trở về. Sa lão đại chê cười nói, ta cùng tên điên nói chuyện phiếm đấy nhỉ trò chuyện nhất buổi tối, Cửu thiếu gia ngài đừng nóng giận, ta đây không phải rất lâu không có đụng phải nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm người sao? Cho nên là hơn trò chuyện một hồi. Nghe xong hắn cùng chạy ra trò chuyện một đêm. Vân Tùng mỉm rỡ, ngươi trò chuyện nhất buổi tối, vậy khẳng định lấy được không ít tin tức. Sa Láo đại vội vàng gật đầu, thực không dám giấu giếm, Cửu thiếu gia, ta không bôi nhọ ngài uy thất, thôn này bên trong từ trên xuống dưới sự tình ta đều đánh nghe đi ra. Sau đó hắn bắt đầu cho Vân Tùng giới thiệu, Đông gia mương tử bảo bánh sủi cáo ăn ngon, Tây gia đại nương làm bánh bao vỏ mỏng nhân bánh lớn, cửa nam có nhân gia bên trong rất biết nấu canh cá. Cửa bác nhà ai nổi sắc dán bánh bột ngô mỹ vị? Vân Tùng sợ ngây người. Ngươi một đêm sạch nghe ngóng người trong thôn như thế ăn cơm đi. Ta để cho ngươi muốn đi làm điều nghiên quỷ sự tình, không phải làm mỹ thực tiên mục. Hắn cắt ngang xa lão đại xin hỏi nói, ca ai, tin tức hữu dụng có hay không? Sa lão đại vân đạo, những thứ vô dụng này sao? Quan hệ đến ta ở trong này có thể ăn được hay không tốt nhất cơm nhà. Vân Tùng tự giải, cùng quỷ có liên quan. Cùng quỷ có liên quan. Sa lão đại nói ra, à, cái này cũng có, trong thôn từng nhà đều có quỷ đâu, hắn lưu lại nơi này bảo vệ những quỷ này, sau đó gần nhất quỷ mà ra mưa to. Người trong thôn còn chưa có chết, cùng quỷ đem mượn đi thọ trả lại bọn họ thì sống. Nhưng cái này là không thể nào. Sa lão đại giúp Vân Tùng phân tích, quỷ mượn thọ còn có còn. Đây không phải nói vớ vấn sao? Hồ ly mượn kê sẽ trả sao? Vân Tùng gật gật đầu. Chạy ra xác thực điên, hắn vậy mà lại cho rằng quỷ mượn thọ về sau còn có thể còn. Ngay cả Sa lão đại cái này người ngu đều biết cái này là không thể nào sự tình. Để cho hắn cảm giác hưng thú lạ, chạy ra nói trong thôn từng nhà đều có quỷ. Cái này là ý gì? Hắn lại nghĩ tới từng nhà tế phụng tượng thần. Cái này tượng thần nhất định có vấn đề. Thế nhưng là hắn ăn cơm sáng thời điểm đi đến kiều đống lương trong nhà nhịn, trong nhà hắn cũng phụng là một tôn tượng Bồ Tát, thật tâm xứ trắng tạm thành, họa sĩ tinh tế tỉ mỉ, không có vấn đề gì. Vân Tùng lại liên tục tham viếng mấy nhà, mấy nhà này cung phụng tượng thần cũng không có vấn đề gì. Hắn suy nghĩ một lần quyết định đi hôm nay mượn thọ lão nhân gia kia bên trong nhìn một cái, nếu như nhà hắn tượng thần cũng không thành vấn đề, cái kia Vân Tùng thật sự mà bức. Rất hậm sự tình đã xảy ra, hắn lấy ra tượng Bồ Tát đến nhìn xem, cái này tượng Bồ Tát đồng dạng không có khác thường. Thẳng đến hắn nhìn thấy tượng Bồ Tát cố thủ địa tờ. Hắn đêm qua tới lão nhân gia bên trong nhìn qua tượng thần, Vậy chú ý tới nhà hắn điện thờ, một tòa dùng hắc mục bản điêu khắc thành hồ gỗ. Lần này tượng Bồ Tát ở chỗ đó điện thờ biến bộ dáng, nó thành một cái cột điện, điện thờ, bên ngoài khắc hoa, phía dưới có nói hình xăm, có thể so sánh đêm qua điện thờ còn tinh mỹ hơn nhiều. Hắn liền hỏi, "Nhà ngươi cung phụng Bồ Tát điện thờ như thế đổi?" Lão Hàn nói ra, "À, cái kia điện thờ bị hư, buổi sáng hôm nay ta về nhà dân hương phát hiện nó phía trên sẹo, thế là đổi thành cái này điện thờ." Nghe lời này một cái, Vân Tùng trong lòng sáng rỡ. Tìm được vấn đề, ba hôm qua điện thờ có vấn đề. Hắn lui về phía sau nhớ lại, toàn thôn điện thờ Toàn thôn điện thờ đều là giống nhau, hắc sắc vật liệu gỗ làm ra thành, cái này sợ là toàn thôn điện thờ đều có vấn đề." Hắn vấn Lao Hàn nói ra, "Ngươi đêm qua bị quỷ tấn thân, ta tiêu diệt quỷ kia, sau đó ngươi buổi sáng về nhà phát hiện điện thờ vỡ vụn, vậy ngươi thì không có nghĩ qua cái này, điện thờ có phải hay không có vấn đề sao?" Lão nhân mờ mịt nói ra, "Điện thờ có thể có vấn đề gì?" Vân Tùng bó tay rồi. Nguyên đại này người trong thôn đầu là thật không được, nói dễ nghe một chút là đơn giản, nói khó nghe điểm là thiếu gần. Tiêu thủ tính xem như bên trong cơ trí, hắn quạ mặt lại nói ra, "Cửu thiếu gia nói nó có vấn đề vậy nó khẳng định có vấn đề." Cho nên ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút đem điện thờ cầm mà ra. Ngươi đem nó làm đi nơi nào? Lão nhân vội vội vàng vàng đi trong phòng lấy ra điện thờ. Vân Tùng vấn Kiều thủ Tín nói, trong thôn các ngươi điện thờ đều là giống nhau, ngươi nói, đây là có chuyện gì? Kiều thủ Tín hỏi ngược lại, tiểu nhân ngu muội, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, Cửu thiếu gia, ngài nói đây là có chuyện gì? Vân Tùng bất đắc dĩ nói, ta là hỏi ngươi đây. Hỏi ngươi, trong thôn các ngươi điện thờ từ đâu tới? Như thế đều là giống nhau. Kiều thủ Tín nói ra, Cửu thiếu gia ngài bất giận, ta cũng không biết nhà, đại bá ra trong thôn điện thờ chuyện gì xảy ra? Hắn chuyển vấn tiểu đống lương, tiểu đống lương ngập mờ suy đoán, điện thờ nhà đều không chắc mấy, chính là trong thôn tìm thợ thủ công thống nhất làm. Vân Tùng lười nhắc uy hiếp hắn, trực tiếp trở thành ma cọ vô nói ra, ngươi đừng hồ lộng ta, nói một chút, thôn này bên trong điện thờ chuyện gì xảy ra? Tiểu đống lương có chút lúng túng xoa xoa tay nói ra, thực sự là tìm thợ thủ công thống nhất làm, là như vậy, ước chừng 2 năm trước à, có người tới trong thôn chúng ta buôn bán, người này nói là buôn bán tôm cá, coi trọng chúng ta phía trước đầu nậy nằm trong sông tôm trắng. Hắn nói muốn nhận đầu thôn chúng ta trước cái này khúc sông tới kiếm tôm. Sau đó cho chúng ta giá tiền rất lớn, Cửu Thiếu gia ngải nhưng không biết hắn cho bao nhiêu, hắn cho 10 cái đồng bạc. Cho nên đây không phải nói vớ vẩn sao? Đừng nói cái này nam trong sông đầu chính là tôm trắng, chính là kim tôn cũng không đáng nhiều như vậy đồng bạc đúng hay không? Hùng tri gương mặt người này rất quái lạ, hắn mang theo một bộ kính râm giống như một mù lòa. Hắn rất lớn tuổi, rất là gầy gò, liền cùng bao già cốt đầu một dạng. Hắn tự xưng Huyền Cơ lão nhân. Vân Tùng đột nhiên nghĩ tới cái kia rất biết sợ tướng tay lao đầu tử. Tiêu Đống Lương gật gật đầu lại lắc đầu, nói ra, có phải thế không, hắn đúng là một gầy gò lão nhân. Nhưng hắn mang theo một bộ tính dâm cũng không phải là bởi vì hắn là cái mụ lòa, mà là đang cố làm ra vẻ. Nhấn mẫu này không sai ở giữa lấy xuống qua kính mát, sau đó bị cha ta cho nhìn thấy, cha ta lúc tuổi còn trẻ cũng là đi qua giang hồ luyện qua cơ vu, hắn nhìn thấy người này con mắt cùng có một dạng tới phía ngoài cổ, liền cùng trong mắt bị từ bên trong đâm mà ra một dạng, hắn trong mắt tới phía ngoài phùng lên. Đó là cái biệt bảo người. Vân Tùng nghe xong hắn hình dạng lập tức đoán được thân phận của hắn. Tiêu Đống lương vỗ tay nói ra, đúng rồi, hắn là cái biệt bảo người. Biệt bảo là bảng môn tà đạo một trong, linh bát hành chi nhất. Trong đó Vân Tùng quen thuộc trừ linh quan cũng là linh bát hành chi nhất. Từ xưa đến nay, giữa thiên địa dựng dục không biết bao nhiêu thiên linh địa bảo, đây đều là đoạt thiên địa tạo mã mà thành kỳ chân dị bảo, rất khó bị thường nhân phát hiện. Nhưng bởi vì cái gọi là có âm tất có dương, tích độc ở chỗ đó mười bước bên trong tất có giải dược, giữa thiên địa dấu kỳ chân dị bảo, nhân gian thị có con mắt khác hẳn với thường nhân có thể tầm bảo người. Loại người này phương Nam kêu biệt bảo người, Bắc phương gọi là tướng linh người, giang hồ lại xưng vị người chuyên nghệ săn dế. Ba sợ dĩ đem bọn hắn kêu người chuyên nghệ săn dế là hai cái nguyên nhân, nguyên nhân đầu tiên là bọn hắn đem đồ thủ công của mình gọi là dế. Cái thứ hai là lạ bởi vì bọn họ con mắt, những người này con mắt tới phía ngoài nổi lên, hơn nữa tròng trắng mắt bộ phận không phải màu trắng là màu nâu nhạt, cùng dê mắt rất giống. Tổng hợp hai cái này nuôi nhân, biệt bảo người liền có người chuyên nghệ chăn dê biệt hiệu. Tiêu Đống Lương tiếp tục nói, "Cha ta xem xét hắn là cái biệt bảo người, sau đó hắn lại muốn nhận tàu chúng ta Nam Sông, vậy khẳng định là Nam dưới sông mặt có bạo bợi nha. Chúng ta không muốn đem Nam Sông thuê cho hắn, thế nhưng là cũng không dám đắc tội hắn, cái này biệt bảo người khó đối phó, hắn là có bản lĩnh." Thế là chúng ta thuận dịp một bên ổn định hắn, một bên dự định đi tìm tuần cảnh tới giọa hắn, biệt bảo người vào nam ra bắc bốn phía tầm bảo vậy mà bảo, trên người bọn họ khẳng định đều là lây dính nhân mạng, chúng ta tìm lo tuần cảnh có lẽ có thể trấn trụ hắn. Nhưng lại tại chúng ta ổn định hắn cái kia buổi tối, à, Cựu thiếu gia, chúng ta là như thế ổn định hắn, chúng ta nói, cái này nam sông con tôm không đáng tiền, ngươi muốn mò ngươi thì kiếm, không cần cho những thứ này tiền. Cái này biệt bảo lòng người gấp, vào lúc ban đêm liền chạy đi trong sông thả lưới, nói là dạng này buổi sáng ngày mai liền có thể thu đến con tôm. Nhưng chúng ta lại không lốc, chúng ta có thể không biết hắn chân thực mục đích. Hắn thả lưới là giả, kiếm bảo bối là thật. Chúng ta muốn theo bên trên hắn, kết quả hắn đi bờ sông về sau không biết là hắn làm hay là chuyện gì xảy ra, đột nhiên nổi lên sương mù, cái này sương mù dọa người a, trên mặt sông trên bờ sông liền có rất nhiều bóng người tại phiêu dãng. Cửu thiếu gia ngải nhưng không biết, lúc ấy kia trường cảnh quá dọa người, thôn chúng ta cầu dọa đến hung hăng đi tiểu, cũng chỉ gặp đi tiểu, từng cái một liền kêu cũng không dám thê ở. Đợi đến sau khi trời sáng, sương mù tan mất, chúng ta đi bờ sông xem xét, cái kia biệt bảo người đã chết. Hắn chết rất thảm, hai con mắt liền cùng bị pháo xuyên một dạng, hốc mắt tử cũng nộ tung. Vân Tùng hoài nghi nhìn về phía Kiều Đống Lương. Kiều thủ tính thế nhưng là cái nhân tình, nhất nhìn hắn ánh mắt tuận dịp đoán ra tâm tư của hắn, đại bá, việc này ta sao không biết rõ. Cái kia biệt bảo người thực sự là không hiểu ra sao chết? Không phải để cho ngươi dẫn người giết chết chết. Kiều Đống Lương hướng hắn tỉ khoác lác dầu dĩa trừng mắt, nói bậy gì đấy? Ta trưởng tiểu thôn người đi được chính ngồi một mạch, ngay cả trộm tiền đều không có, tại sao có thể có người là thủ đoạn giết người? Lại nói, đây chính là cái biệt bảo người a, thì ta thôn cái này lao thiếu ra môn bản bạc lên vậy không làm gì được người ta. Cái này lời có đạo lý, Vân Tùng để cho hắn nói tiếp. Diều Dũng Lương nói ra, sau đó chúng ta xem xét chết người kiện cáo tự nhiên rất sợ hãi, liền đi tìm tuần cảnh lão gia báo cảnh. Nhưng không có bất kỳ chứng rủng, các lão gia nghe xong chết cái người sứ khác căn bản mặc kệ, chỉ là an bài hai người bắt hắn cho kéo đi, về sau thuận dịp không có tin tức. Nghi nghi hắn lại cẩn thận nói ra, cũng có khả năng là chuyện này việc này lớn, sợ cảnh sát đem tin tức lên nặng, dù sao chúng ta lại đi nghe ngóng tình huống của hắn thời điểm, tuần cảnh một bên, kia thì không nhận chứng, nói không, có người này. Vân Tùng nói ra, cũng có khả năng là cái này biệt bảo thân thể trả tiền nhiều tài bao nhiêu, tuần cảnh lôi đi thi thể về sau từ đó phát hiện tiền tài. Bọn họ phân tiền tài tùy ý chôn kỹ thi thể, coi như việc này chưa từng xảy ra. Hắn đối thành thượng hải tuần cảnh không có một chút hảo cảm. Tiêu Thủ Tín nói ra, "Cửu thiếu gia nói có lý, đây tuyệt đối là những cái kia gia đen cậu có thể làm mà ra sự tình." Tiêu Đống Lương nói ra, "Ai, đây đều là đại lão ra sự việc của nhau, cùng chúng ta tiểu dân chúng không có quan hệ." Việc này cứ như vậy gác lại một đoạn thời gian, sau đó ta biết cái này trong sông có bạo bướm nha, trong lòng luôn có cái tay nhỏ tại đảo. Cái này bất quá một chút thời gian lại không có khác thường chuyện phát sinh, ta thuận dịp tìm một mặt trời chói chang ngày tốt lành phái người đi trong sông tìm kiếm. kiếm. Ai, cái giám bảo bối không có kiếm mà ra, chính là kiếm mà ra rất nhiều băng thuyền, những thuyền này bản vẫn rất tốt, đều là âm trầm mục làm thành. Đều nói âm trầm mục dưỡng thần, thế là ta thuận dịp tìm trong thôn nghề mục đem âm trầm mục mở ra làm thành điện thờ tới cung phụng thần linh. Lúc này lão nhân sớm đem sụp đổ điện thờ tìm trở về. Vẫn đụng vào tay vừa sờ thì biết mình không đoán sai, đúng là cái đồ chơi này có vấn đề. Trong tay hắn điện thờ mang theo một chút hàn khí, loại này rét lạnh chi khí nhập tay hắn về sau thuận dịp xuyên thấu qua làn da hướng trong thân thể chui, sau đó bị vận hành dương khí cho tri tiêu. Mà trong thôn những gia đình khác điện thờ còn không có vấn đề. Vân Tùng để cho Kiều Đống Lương đem tất cả điện thờ đều cho tập trung lại, toàn tập trung đến một chỗ sân phơi nắng bên trên. Lúc này một trận xe hơi nhỏ máy tiếng vang minh truyền vào trong thôn, trong thôn hài động phát ra tiếng hoan hô, phương tây quan tài sắt. Tô Trọng Sinh lái xe đến, hắn mang cái hộp đựng thức ăn cho Vân Tùng, nói đây là doanh phụ đầu bếp làm gạch cua bao, là Vân Tùng trước đây thích nhất bữa sáng. Hắn dẫn theo hộp cơm chính đang giới thiệu, sau đó ánh mắt tùy ý nhất chuyển thấy được trên đất điện thờ, ngay sau đó thuận dịp lộ ra kinh ngạc, những cái này thần bản thờ là từ đâu tới. Tiêu thủ Tín quen biết Tô Trọng Sinh, vội vàng tiến lên xung sọ. Tô Gia ngài hỏi thật hay, những cái này thần bản thợ đều là trong thôn chúng ta từ trong sông kiếm đầu gỗ làm mà ra. Sau đó hắn liền đem mới vừa nghe được tin tức nói cho Tô Trọng Sinh. Tô Trọng Sinh đem hộp cơm kiến đáo đưa cho Vân Tùng cầm lấy điện thờ nhìn kỹ lại người người, hắn lần lượt tìm được nhìn, khi hắn cầm lấy một cái điện thờ về sau trên mặt lộ rõ ra ngậm ngึก biểu lộ. Vân Tùng đi theo đi lên nhìn, nhìn thấy cái này điện thờ bên ngoài có một hàng chữ, thông hành tứ hại sắp xếp không trở ngại Long Vương gia tuyên triệu. Tô Trọng Sinh cười khổ nói, "Chư phi sa muôn khóc." Vân Tùng lập tức kịp phản ứng, đây là sắp xếp để bọn truyền tử. Tô Trọng Sinh nói ra, "Đứng" Nhưng nó cụ thể có phải hay không ta suy đoán chiếc thuyền kia còn khó nói, tiểu thiếu gia ngài trước ở nơi này thủ một lần, ta phải tranh thủ thời gian báo tin Trường Phi Sa tới nhìn một cái. Hắn hỏa tốc lái xe rời đi, nửa giờ về sau, hết mấy chiếc xe nhanh như điện chớp xông vào trong thôn. Khắp thôn hải tử toàn đi ra, càng là nhảy cẫng hoan hô, thật nhiều phương tây quan tài sát. Vẫn từng thấy qua Trường Phi Sa cùng quen thuộc đậu đại nhãn đáng người vô cùng lo lắng xuống xe, bọn họ ba bước cũng làm hai bước xông lên ôm lấy điện thoại bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Trường Phi Sa nhìn thoáng qua lập tức nắm chặt tiểu đống lương cổ áo vấn, hắn đây mẹ các ngươi từ đầu tới. Tiêu Đống Lương ngơ ngác lo sợ nói, đại gia bất giận, chúng ta, chúng ta từ trong sông vớt lên tới nhà. Trương Phi sa kêu lên, ngài mẹ ngươi, các ngươi cái này tiểu phá sông có thể giấu hạ chúng ta thuyền qua báo. Ngươi hồ lộng cha ngươi có phải hay không? Ngươi tới, làm gì? Vân Tùng không vui nói ra, trưởng giáo đại nhân tính khí thật là lớn, vừa tới liền muốn đánh người a. Tiêu thủ Tín không biết hắn, thuận dịp cả gan nói ra, chính là, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây, tiểu thiếu gia ở chỗ này, ngài uy phong cái gì? Trương Phi sa nhịn xuống nộ khí vấn Tiêu Đống Lương, thuyền này bản bị vớt lên tới thời điểm Phía trên có phải hay không còn dán một tầng cây cỏ một dạng đồ vật. Tiêu Đống Lương sợ hãi nói ra, đúng đúng đúng, quả thật có thứ này. Trương Phi Sa khẩn trương mà mong đợi vấn đạo, cái kia những vật này đây. Tiêu Đống Lương nói ra, bị chúng ta phơi khô về sau nấu cơm nhóm lửa nó sạch. Ta đốt mẹ ngươi. Trương Phi Sa không thể nhịn được nữa, một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất, các ngươi sao không đem mẹ của các ngươi đốt đây? Vân Tùng đi lên ngăn cản hắn, Trương Phi Sa cùng một đầu chó điên xông về phía trước, đừng cản ta, ta muốn giết chết bọn họ. Đây là chúng ta thuyền kho báu Thanh Long Liêu a. Đây là Thanh Long Liêu. Thuyền này trên bảng tiếp đều là trong truyền thuyết vong thảo a. Chúng ta sắp xếp dạy hắn mẹ từ dân Triệu bắt đầu tiến hành tích lũy hơn ngàn năm tại Tích Lũy ra một chiếc thuyền kho báo vương thảo. Trời ạ, các ngươi cho hết lột bỏ tới nấu lửa. Các ngươi đem chúng ta sắp xếp để cùng một chỗ đốt tính cậu. Vân Tùng liệu mạng kéo Trường Phi xa. Trường Phi xa tu vi rất cao, hắn ăn vào qua hai cái thần lực đan đều kéo không ở hắn. Tiêu thủ Tín cùng A Nhị có biết, hắn kinh hoàng thấp giọng hỏi A Nhị, người này là ai nha? A Nhị đờ đẫn nói ra, chúng ta trưởng giáo. Tiêu thủ Tín mắt tối sầm lại, hai đầu gối mềm nhũn, tại chỗ quỳ xuống. Sân phơi nắng ngay tại dòng sông về sau, rộng rãi nam trong sông có mạng lớn bụi cỏ lao. Nhưng vào lúc này trong bụi cỏ lao bay ra một thanh âm. Sắp xếp để bây giờ lại lưu lạc như vậy. Đây này buổi chính là con trồn hạ con chuột, một tổ không bằng một tổ. Lời này không đang châm chọc Trương Phi Sa, nó ngữ điệu tràn ngập tổn tức cảm giác, giống như là người nói chuyện đang cảm thán một dạng. Trương Phi Sa hung tàn nhìn về phía bụi cỏ lao. Đầu đại nhạn đáng người lập tức lấy ra hỏa thương đại đao những vũ khí này chui vào bụi cỏ lao. Thanh âm này còn tại tới phía ngoài truyện, ai, nhưng mà cũng bình thường, nhìn ngươi cái này trưởng giáo như thế không đầu óc, sắp xếp để nhiều đời lưu lạc cũng là bình thường. Ngươi hướng những cái này dân chúng vô tội phát cái gì lửa? Bọn họ nói đốt rủi một chút cỏ khô diệp, ngươi vì sao không hỏi bọn họ một chút tiêu hủy cây cỏ là cái dạng gì đây?" Trương Phi sa nghiêm nghị nói, "Là người nào nói chuyện? Là ai đang giả thần giả quỷ?" Tô Trọng Sinh hất lên cây quạt, cây quạt bên trong lập tức chui mà ra một cái cưỡi tiểu mã nho nhỏ người một dạng đồ vật. Nho nhỏ này người cưỡi ngựa thuận dịp hướng trong bụi cỏ lao phóng đi, Tô Trọng Sinh cây quạt đốn nhiên thuận dịp bốc cháy lên. Nhưng vào lúc này xông vào bụi cỏ lao nho nhỏ người rất nhanh lại hướng mà ra. Nó ra ngoài sau thuận dịp hướng về phía Tô Trọng Sinh, đều. "Cây của ngươi sao? Cây của ngươi sao?" Lão tử rốt cục tự do. "Cây của ngươi sao? Cây của ngươi sao?" Láo tử cây của ngươi sao? Thanh âm đi xa, nó một bên chửi ầm lên một bên như gió lốc chạy xa. Một mực phong khinh vấn đạm, gặp không kinh sợ đến mức Tô Trọng Sinh ngây dại, cây quạt mắt thấy muốn đốt tay của hắn hắn đều không có phản ứng, thì ngơ ngác nhìn cây quạt trong tay. Vân Đồng đội vàng giúp hắn đem cây quạt ném đi, "Vấn đạo, Tô tiên sinh, ngươi thả ra đó là một khinh kỵ." Bạch Trạch Đồ có nói, đầm lầy có thủy chi tinh, trạng thái như người, bố tốc, hoàng y mao vàng, đội xe có lọng che, "Kỷ tiểu mã, Tô trọng sinh mở mịt lắc đầu, nó nó tại sao chạy? Cấm chế như thế vô dụng. Vì cái gì sẽ dạng này? Không nên nha." Trương Phi sao giống như là minh bạch cái gì sự tình, hắn lập tức kêu lên, "Toàn trở về, toàn trở về." Bên trong là cao thủ, hắn có thể khởi ra Tô Tiên Sinh thủ tiên công chế, hắn nhanh như vậy liền có thể khởi ra, hắn là cao thủ. Chương 182, hung ác nham hiểm bổng đen. Chương 181, hung ác nham hiểm bổng đen. Trong bụi cỏ lao vô thanh vô tức, chỉ có gió lay động cỏ lau cán đang lay động lấy. Điều hư, quản cụ bé, sắp xếp để không ít người tiến vào bụi cỏ lao, sau đó hiện tại ngay cả cái phản hồi đều không có. Đô Lân cũng biết đây là đã xảy ra chuyện. Trương Phi sao nghĩ chui vào Vân Tùng ngăn lại hắn nói ra, "Trưởng giáo phải cẩn thận, hiện tại tình huống bên trong không rõ a." Một chút không có tiến vào bụi cỏ lau người vậy ngăn lại hắn, bọn họ chuẩn bị lại vào bụi cỏ lau, nhưng lại bị Trương Phi sa cản hạ. Trong bụi cỏ lau thanh âm xuất hiện đột ngột lại kỳ quái, không hề nghi ngờ phát ra thanh âm này mặc kệ là người hay quỷ là yêu quái cũng nhất định rất lợi hại. Gió thu thổi qua, cỏ lau cột lẫn nhau vướt ve phát ra xoạt xoạt thanh âm. Tất cả mọi người tại ngơ ngác nhìn mảnh này liên miên bụi cỏ lau. Từ từ xoạt xoạt tiếng vang càng ngày càng ồn ào biến thành cách cách cách cách thanh âm. Có bóng người từ trong bụi cỏ lau đi mà ra. Bản thân cỏ lau là không có rất cao. Nhiều lắm có thể tới người bà vai, thế nhưng là bọn chúng lớn lên ở trong nước, điều này sẽ đưa đến người tiến vào bên trong về sau hai chân gặp không vào nước bên trong, tiến tới dẫn đến người thân ảnh bị bụi cỏ lau nuốt mất. Cho nên những bóng người này sau khi lên bờ, mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của bọn hắn. Chính là lúc trước tiến vào bụi cỏ lau sắp xếp để những người kia, nhưng vũ khí trong tay mất dạng. Bọn họ thất hồn lạc phách đi mà ra, liền cùng cái xác không hồn một dạng, loạn choa loạn choạng, chậm rãi từ từ, mặt không biểu tình, chỉ có trong miệng đang thấp giọng tự lẩm bẩm. Trương Phi sa phất tay, bọn thủ hạ lập tức đi lên điều tra nhìn tình huống của bọn hắn. Bọn họ kiểm lại số người, tiến vào bụi cỏ lau người không thiếu một cái toàn trở về. Thế nhưng là không có một cái nào là bình thường, tất cả đều thất hồn lạc phách. Bọn họ trong miệng đang tự lẩm bẩm. Vân Tùng Sán tới nghe xong, tê cả da đầu. Xem ở cùng thủy hồ lão đạo giao tình bên trên, cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Xem ở thủy hồ lão đạo trên mặt mũi, cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Tất cả mọi người trong miệng nói đều là một câu nói như vậy. Vân Tùng nhìn về phía Trương Phi Sa, Trương Phi Sa nghe rõ trong lời nói để sau phản ứng càng lợi hại, hắn đường đường một cái trưởng giáo, lúc này đã không để ý hình tượng lùi lại hai bước, sắc mặt sợ hãi ánh mắt bất an. Thấy vậy Vân Tùng cảm thấy không thích hợp. Hắn nghe nói như thế cảm thấy da đầu run lên cho ở chỗ, sắp xếp để những người này bị thu thập rất bi tế hãm, chỉ sợ từng cái một cũng mất hồn phách, nhưng cái này, nhưng chỉ là cho các ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu như đây là nho nhỏ giáo huấn, vậy là cái gì lợi hại giáo huấn? Chỉ sợ không phải rất người đơn giản như vậy a. Mà Chương Phi Sa phản ứng là chuyện gì xảy ra? Hắn không đến mức cùng bản thân một dạng bị cái này thủ đoạn dọa sợ chứ. Dù sao mình là giang hồ tay mơ, Chương Phi Sa là sắp xếp đệ chi chủ, hắn tuyệt không có khả năng bị thủ đoạn như vậy hô đến. Hắn nhìn về phía Tô Trọng Sinh, Tô Trọng Sinh sắc mặt vậy rất khó coi. Vân Tùng liền hỏi: "Thế nào?" Tô Trọng Sinh thấp giọng nói: "Hắn nói, xem ở Thủy Hồ lão đạo mãn núi." Vân Tùng vấn đạo: "Đúng, cái này Thủy Hồ lão đạo là ai? Là sắp xếp để người nào?" Tô Trọng Sinh làm nuốt một miếng nước bọt nói ra: "Là sắp xếp để tội sư gia." Vân Tùng vẻ mặt ngốc trợn: "Sắp xếp để lập giáo phái đến nay đã bao nhiêu năm?" Tô Trọng Sinh nói ra: "Văn Triều Dương thị hoàng đế mở Đại Kinh Đảo xuyên qua Nam Bắc, sắp xếp để bởi vậy mà đến, Thủy Hồ lão đạo chính là Văn Triều nhân sĩ." Tương truyền hắn có Long Vương truyền thụ trong nước bản lĩnh, mà lại được Long tộc sinh cơ cho nên sống có 200 tuổi. Dù cho cái này truyền văn là thật, vậy hắn cũng đã chết chí ít 1200 300 năm. Thế nhưng là bụi cỏ lau bên trong người này nói là xem ở cùng thủy hồ lão đạo giao tình bên trên, xem ở thủy hồ lão đạo mãn mũi. Nếu như không phải hắn tại bịa chuyện chém gió, vậy cái này câu nói có thể nghĩa rộng ra một câu lời ngầm, ta cùng thủy hồ lão đạo là bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ kết giao qua. Nhưng thủy hồ lão đạo đã chết mấy ngàn năm, cho nên khó trách Trương Phi Sa phản ứng như vậy kịch liệt. Vân Tùng An đuổi Trương Phi Sa nói ra, "Được rồi, ngươi đừng sợ." Hắn có thể là đang tội như bước đây. Chớ nói lung tung. Trương Phi Sa trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng, hắn làm sao biết quắc lúc đây? Hắn mặc dù làm việc, không phải, hắn không phải quắc. Hắn lời nói này nói hàm hàm hồ hồ, thế nhưng La Vân Tùng nghe được một chút đồ vặn, ngươi biết hắn là ai? Trương Phi Sa cực tốc nói ra, không biết. Hắn như vậy đứng dậy, vung cánh tay lên một cái nói ra, mang các huynh đệ hồi trên xe, chuyện này đến đây thì thôi, ai cũng không cho phép tới phía ngoài giễn, nếu không tam đao lục động, ban quy hầu hạ. Đám người sợ hãi mà mở miệng cùng kêu lên đáp ứng. Tô Trọng Sinh vấn Trương Phi Sa nói: "Trưởng trưởng giáo, ngươi đến cùng thế nào? Trong mùi cỏ lau người cao thủ này là ai?" Trương Phi Sa nói ra: "Ta không biết, bất quá ta biết rõ chúng ta sắp xếp để khẳng định không thể trêu vào hắn." Tô Trọng Sinh sắc mặt không vui: "Trưởng trưởng giáo cầm lời này qua loa tất trách chúng ta, chưa hẳn không quá coi trọng a. Ta thế nhưng là vì các ngươi sắp xếp để huynh đệ hao tổn một cái kỵ linh." Vân Tung giận mình. Nguyên lai Tô Trọng Sinh cái kia không phải trong nước yêu ma tinh quái khánh kỵ, mà là kỵ linh. Kỵ linh xem như một loại ma quỷ, bọn chúng là trên chiến trường có chiến tử vong linh ngưng tụ mà thành. Chỉ có trăm ngàn trở lên kỵ binh cả người lẫn ngựa chết tử, mới có thể dựng dục ra kỵ linh thứ này. Trương Phi sa đối Tô Trọng Sinh lộ ra một nụ cười khổ, "Tô tiên sinh, ta cảm tạ ngươi vừa rồi trợỡng nghĩa cứu viện, nhưng ta Trương Mỗ có phải hay không không nói trong lòng ngươi rõ ràng." Tô Trọng Sinh tối đầu không nói. Trương Phi sa không thể trêu vào trong đùi cỏ lao người kia. Lúc này Trương Phi sa lại sâu kín nói một câu, "Còn có, Tô tiên sinh, trong đùi cỏ lao đầu kia là ai, trong lòng ngươi so với ta rõ ràng hơn a?" Tô Trọng Sinh mê mang nói ra, "Hắn là ai? Ta không rõ lắm." Chư vị xa thấy vậy cười cười không nói chuyện, ngươi trở về hỏi các ngươi lão thái gia à, hắn nhất định hiểu rõ. Nói xong lời này, hắn quay đầu bước đi. Vân Tùng Vân Đạo, cái kia thanh long liêu sự tình các ngươi còn điều tra không điều tra. Chư vị xa nói ra, không cần tra xét, ta đã nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, vừa nãy là ta lố mắng rồi. Hắn lại hỏi Tiêu Đống Lương nói, các ngươi đốt cháy từ này phía trên lột bỏ tới lá cây, là bởi vì bọn chúng bị mỡ ngâm qua, phải không? Tiêu Đống Lương sợ hãi gật đầu, đúng, bọn chúng xem xét chính là dùng mỡ ngâm qua lao diệp tử, loại này lá cây rất chịu lửa, cho nên chúng ta phơi khô về sau đem về nhà đi đốt lửa. Nếu không chúng ta nơi này có là cỏ lau lá rụng, tại sao sẽ cố ý đốt một chút từ trên bong thuyền ngắt kéo xuống lá cây đây?" Trương Phi Sa nói ra, "Đúng nha." Vân Tùng không phải rất rõ ràng hắn ý tứ. Trương Phi Sa thuận dịp hướng hắn giải thích nói, "Có người đánh cắp chúng ta thanh long liều, bọn họ mong muốn là phía trên vong thảo mà thôi, bong thuyền bị bọn họ đem thả bỏ." Vì dấu giếm điểm ấy, bọn họ thuận dịp tại trên bong thuyền dán lên cùng vong thảo sắp xỉ cỏ khô dịp, kỳ thật khi nghe đến Lao Tôn trưởng nói bọn họ đốt rủi những cái kia có khô về sau ta thuận dịp nên nghĩ rõ ràng tất cả, nhưng lúc đó ta quá kích động. Vân Tùng vân đạo, "Làm sao ngươi biết bọn họ mang đi vong thảo dán lên giả cây cỏ?" Trưởng vị gia nói ra, vong thảo đều là dùng quen dầu cây chậu ngâm qua, chúng ta hàng năm tứ quý đều phải hướng thuyền kho đạo bên trên xoát dầu cây chậu, mà vì sao muốn xoát dầu cây chậu? Bởi vì dầu cây chậu chống nước chống ăn mòn chịu nhiệt độ cao, bọn chúng không thể phòng cháy, cần phải thiêu đốt dầu cây chậu cần nhiệt độ rất cao độ mới được, bọn chúng không phải thích hợp nhiên liệu. Thế nhưng là trưởng tiểu thôn người dùng những cái này của khô diệp đi thiêu lựa cũng rất thành công, không hề nghi ngờ người bảy bố không có thời gian dùng quen dầu cây chậu đi xoát những cái kia dạ cây cỏ, bọn họ đổi dùng một chút thông thường du liêu tới xoát cây cỏ, dùng cái này từ bề ngoài đi giả mạo quen dầu cây chậu ngâm qua vong thảo. Sắp xếp để quân sư Đỗ Chính Hành đi tới nói, "Trưởng giáo đại nhân, bọn họ không phải chỉ cần vong thảo sau đó phá giải cũng từ bỏ Thanh Long Liêu. Thanh Long Liêu xác thực bị phá giải, nhưng là bị xây dựng lại thành thứ nhỏ. Ta đã nhìn qua nơi này, điện thờ vậy tìm trong thôn nghề mộc nghe ngóng, bọn họ vứt lên tới bong truyền là chúng ta Thanh Long Liêu một bên bản, phía trên có đao trẻ phủ chặt dấu vết." Trương Phi sa tiếc nối thở dài nói, "Tóm lại, chúng ta Thanh Long Liêu không còn, đúng không?" Đỗ Chính Hành trầm mặc tối đầu xuống. Trương Phi gia nói ra, cái thanh kia tìm kiếm từ Phúc bọn hắn người rút về tới đi, trong 2 năm này hao phí nhiều người như vậy lực tài lực vật lực, cuối cùng vẫn không thể tìm về Thanh Long Liêu. Hắn nhặt lên một cái điện thờ ôm vào trong ngực vỗ về, trên mặt lộ ra thương cảm, hắn nói đúng, chúng ta sắp xếp để là nước sông ngày một rút xuống, mà nguyên nhân chính là trưởng giáo môn bản lĩnh càng ngày càng kém. Thanh Long Liêu trong tay ta mất đi cũng không sao, nó bây giờ lại bị hư hại, hắc hắc, hắn đắng chát cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất lạc, ngươi nói, về sau ta chết đi đi cựu tuyển phía dưới, ta có gì mặt mũi đi gặp mặt chúng ta sắp xếp để liệt tổ Liêu tông. Hắn càng nói càng là mất hết hứng thú. Sau cùng mang lên điện thờ muốn rời khỏi, Vân Tùng ngăn lại hắn hỏi, "Trưởng giáo đại nhân, trường tiểu thôn bên trong xuất hiện mua thọ quỷ, nó hẳn là cùng những cái này điện thờ thoát không được liên quan a?" Trương Phi Sa nói ra, "Có lẽ là nó từng ẩn thân vào trong, Thanh Long Liêu là âm trầm mục chế tạo thành, nói đến đây là một chiếc quỷ thuyền, bởi vì âm trầm mục có thể dấu quỷ. Dạng này nếu là có mua thọ quỷ tiến vào trong tồn, tự nhiên sẽ chọn lựa đầu tiên tiến vào âm trầm mục chế tạo trong bản giờ, trong này còn có thể lượng dụng dân chúng cung phụng, có trợ giúp bọn chúng tu hành." Vân Tùng vấn đạo, "Vậy bây giờ những cái này thần bản thờ bên trong đều có quỷ a?" Trương Phi Sa nói ra, nên là như thế này. Vân Tùng lại hỏi, cũng là lạ vì cái gì cảm giác không đến sự tồn tại của bọn họ. Trừ Phi sa nói ra, bởi vì đây là âm trầm mục, âm trầm mục là trong nước mục, vốn dĩ nước liền có thể tụ âm, dạng này trong nước mục liền có thể giấu quỷ, trừ phi bên trong quỷ động dậy lên, nếu không từ bên ngoài rất thực khó có thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Vân Tùng từ từ gật đầu. Thì ra là thế. Minh Bạch sắp xếp để mang đi điện tờ, chuyện này xem như có một kết thúc. Trưởng Tiêu thôn Bạch tính đối Vân Tùng là cảm ơn đại đức, bởi vì tiểu thủ tính đối trong thôn Bạch tính tuyên bố sắp xếp để sợ dĩ khiêm tốn rời đi tất cả đều là cửu thiếu gia cho bọn hắn cầu tình. Thêm thêm Vân Tùng lại giúp bọn hắn giải quyết mua thọ quỷ, dạng này Bạch tính tự nhiên cảm tạ hắn, còn kém muốn cho hắn đứng trưởng sinh đền thờ. Vân Tùng đồng dạng khiêm tốn rời đi. Nhìn vào xe từng chiếc biến mất ở ngoài thôn trên đường, đưa tiến dân chúng thổn thức không thôi. Đều nói doanh thị Cửu Thái bảo lãnh huyết bạc tình bằng nghĩa, hung tàn thành tính, nguyên lai like tất cả là ba người thành hộ mà thôi. Lão tú tại ngươi đừng khoe chữ, ngươi nói đây đều là cái gì nha. Lại nói cửu thiếu gia người thật tốt, trưởng cũng tốt. Lần này nhờ có Cựu Thiếu gia, A Tín cũng có thể à, vậy mà có thể thỉnh cầu Cựu Thiếu gia, bên ngoài một mực truyền ngươi bây giờ là cái mù lưu tử, nhà quê, nguyên lai like đây đều là truyền nhầm. Tiêu thủ Tín trừng mắt muốn mắng to ai tại bịa đặt bản thân, nhưng suy tư một phen về sau hắn quyết định ngậm miệng không nói, lấy mỉm cười ứng đối ngoại giới nghi vấn. Ba sợ dĩ như thế khắc chế tính tình của mình là bởi vì hắn cảm giác mình trong thôn muốn nưu bước đi lên, bản thân phải có hy vọng, tình huống này phía dưới, bản thân rất có hy vọng trở thành đời tiếp theo thôn trưởng, cho nên mình không thể loạn phát lửa. Mặt trời lặn mặt chang lên, sao lốm đốm đầy trời. Với mùa thu hàn ý thật sớm thuận dịp bao phụ trưởng tiểu thôn, màn đêm buông xuống về sau bách tính rộn rập về nhà, nhà nhà đốt đèn thời điểm đến. Gió đêm gào thét lên thổi lất phất tại nam sông trong bụi lau sậy, khu héo cỏ lau cán đung đưa trái phải, cùng nhau lắc lư, giống như là vô số khô héo tay nhỏ đang lay động. Bóng đêm dần dần dày. Có một mảnh cỏ lau cán từ từ hướng hai bên xa nhau, có đồ vật từ trong nước từ từ lên bờ. Ngân bạch nguyệt quang vẩy tại đại địa bên trên, đến nơi này đồ vật trên ngợi thời điểm mất đi bóng dáng, thật giống như nguyệt quang bị thôn phệ một dạng. Vật này là cái hung ác nham hiểm bóng đen. Đông nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng ca, đào diệp cái kia trên ngọn tiêm, liễu diệp nhi thì che tràn đợi thiên, ở tại vị cái này minh á công, lắng nghe ta tới nói. Điệu khúc cao vút, hát nhảy cơn hoan hô. Hung ác nham hiểm bóng đen trở nên càng đậm một chút, nó tại bên bờ sông bên trên bước đi thong thả mấy bước, từ từ lui vào cỏ lau trong bóng tối. Cô nương nàng Têu lại sen, xinh đẹp hảo dung nhan. Tiếng ca càng hát càng vang, là tới người đi tới. Bóng đen cùng cỏ lau bóng tối hòa hợp một đoạn, gió thổi cây cỏ thân xoát xoát vang, từ bên ngoài một chút bóng dáng cũng không thể phát giác. Nó đang chờ đợi ca hát người đến. Nhưng KH người đi đến không mấy bước địa phương sa dừng bước, sau đó hắn thuận dịp cơn giọng hắt lên, không còn tiếp tục đi. Hắt hắt đến mưa thu cái kia hạ liên miên, tiết sương giáng cái kia nước sạch sông, hảo một đố nhiều thì người, song song thì nhảy sông. Hắt đến nơi đây về sau thanh âm im bặt mà dừng, KH người phát ra cậu bị đá lợi hại tiếng kêu rên, đông nhiên phủ phủ lập tức thực nhảy sông. Bóng đen chợn chợn mắt. Nó lui về phía sau một bước bước vào trong nước sông, mặt sông truyền tới gợn sóng cùng nhân khí biểu hiện quả thật có người mới vừa nhảy sông. Dạng này nó rất là mê mang, liền đi lên bờ chạy tới vừa rồi KH người nhảy xuống chỗ. Nơi này vừa vặn có một khối chân đá thạch, nên là trường tiểu thôn phụ nữ ngày bình thường đấm giặt quần áo chỗ. Nó đứng lên rồi tạm đá kia nghi ngờ hướng trong nước nhìn. Ngay tại nó nhìn chăm chú nhìn chăm chú nước sông tại điểm. Nó cảm giác nước sông này bên trong cũng có đồ vật tại nhìn chăm chú nó. Đây coi là chuyện gì? Nó cái đầu nhỏ nhất thời không phản ứng kịp. Đây là bản thân địa bàn, chẳng lẽ còn có đồ vật muốn tới tu hu chiếm tổ chim khách? Vật này là muốn ở nó trên địa đầu khi dấy nó. Ý nghĩ này thật buồn cười. Hết lần này tới lần khác là thật. Sâu thẳm nước sông trầm dãi chảy xuôi, bên trong mảnh liệt nô ra một cái đầu người cơ hồ cùng nó mặt đối mặt, ngươi đang nhìn cái gì? Một căn gỗ đào trượng bổ phong trạm sóng từ trong nước giết mà ra hướng nó mở đập. Hung ác nham hiểm bóng đen đột nhiên thân thủ cầm gỗ đào trượng, tay của nó giống như thiết thủ một dạng kẹp lại gỗ đào trượng làm cho không thể động đậy, mà trong thân thể hắn là phát ra một tiếng chế giễu, như vậy bản lĩnh thì dám dương oai. Trong nước bỗng nhiên kìm quang đại tác, một cái đồng giáp kỵ binh cưỡi một thất quỷ mã tử trong nước giết ra, một thanh trường kiếm lăng lệ bổ tới. Kiếm quang như mặt trời rực rỡ. Chương 183, ngư bám miếu. Chương 182 Ngựa bám miếu, nước sông khuấy động, giống như thủy lôi bạo tạc. Vân Tùng vung ra thượng phương trảm mã kiếm, kim quang quét qua giống như một đạo thiệp điện bổ ra bầu trời đêm. Kiếm quang quét qua bóng đen, một tiếng kêu rên chợt nhớ lại. Bóng đen bị buộc lui về sau, một bước rời khỏi chính là lục địa. Quỷ mã đồng dạng bước nhanh cùng lên, nó nhấc chân bước ra cũng hé miệng phát ra gào thét, cho Vân Tùng đến một cái trợ công. Bóng đen phải tránh bổ tới thần kiếm lại muốn tránh đi quỷ mã cha đạp, nó chỉ có thể liên tục lui về sau. Quỷ mã lần nữa tiến sát, lại muốn nâng lên chân ngựa tới một cái chiến tranh trả đạp. Bóng đen tránh đi thần kiếm về sau đột nhiên bước nhanh đoạn phía trước, cơ hội là tuấn di đến quỷ mã trước mặt bắt lại nó ngần ngỗng, vậy mà mạnh mẽ đưa nó cho đối phó. Cơ hồ trong nháy mắt lại có gợn sóng lăn lộn theo nó sau lưng tuôn ra. Bọt nước hung mãnh, sóng nước lạnh lẽo. Cái này nước có vấn đề. Mắt thấy bọt nước muốn bao phủ U Minh Kỵ, nhưng U Minh Kỵ đột nhiên biến mất. Một bộ toàn thân vậy rồng cương thi chiếm lấy cũng bắn cung uy quyền. Dù thi một quyển mở ra gợn sóng giống như một mũi tên nhọn từ đó bắn ra, hắn vọt ra ngoài sau quyển phong vụ vụ, đem bóng đen đánh liên tục ngược lại vọt. Bóng đen kinh hồn tiêu to, ngươi là cái quỷ gì? Vân Tùng trầm mặc không nói, chính là hung hăng mà đấm. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, chân nam nhân đánh nhau chưa bao giờ tắt tắt. Cương thì tu luyện trung cực là hả bạn, riêng biệt khắc chế thủy hệ yêu ma quỷ quái, mà Vân Tùng hiện tại gặp phải cái bóng đen này chính là một cái thủy hệ yêu ma. Nó không phải là cái quỷ, là cái yêu ma. Vân Tùng tối hôm qua tùy tiện chém giết cái kia mua thọ người giấy về sau thuận dịp ý thức được việc này phía sau màn có khác ác thủ. AO kinh nghiệm nói cho hắn, mua thọ cùng mượn thọ loại sự tình này bình thường là nhân cùng yêu ma tinh quái cách làm. Đa số quỷ quái đối với người tuổi thọ không có hứng thú, bọn chúng lại không thể lại lấy nhân thọ sinh tồn. Yoma Yoma tinh quái không giống nhau, bọn chúng có thể cho người mượn thọ tới tu luyện, người là có thể dùng tà thuật tới chiếm lấy người khác thọ nguyên cũng chính là sinh cơ tới ra tăng bản thân tuổi thọ. Trước mắt đến xem, chuyện này chủ sở sau màn chính là yêu ma mà không phải người. Vẫn tung một cái ban ngày thu hồi trong thôn tất cả điện thờ, hắn đem thôn chuyển biến, cũng không có ở trong thôn phát hiện quỷ dị chỗ. Vậy hắn tại biết rõ làm điện thờ sử dụng âm trầm mục là từ trong sông kiếm mà ra về sau, thuật dịp lớn mật làm ra suy đoán. Trong sông còn có âm trầm mục, có yêu ma yêu ma tinh quái ẩn thân trong đó. Hỗ trợ hắn làm ra suy đoán này còn có Trương Phi Sa nói cho hắn biết cái kia thông thường, âm trầm mục có thể dấu quỷ. Dạng này tất cả liền tốt giải thích, chân chính mua thọ đồ vật dấu ở trong sông âm trầm mục bên trong đây, cho nên Vân Tùng căn bản không phát hiện được dị thường gì. Mang theo ý niệm này hắn hạ bộ rời đi thôn, chạng vạng tối lại lặng lẽ giết trở về. Hay là lệnh hồ tra làm ra da, nó phát hiện bụi cỏ lau trong bóng tối đồ vật, Vân Tùng thuận dịp hất tra giọ nước sông nhẹ sông. Hắn nhảy sông mục đích dĩ nhiên là thu hút cái này yêu ma tới điều tra nhìn tình huống của mình, đây là phản xảo lộ mà đi. Hắn tin tưởng mình tại yêu ma trước mặt nhảy xuống tự sát, cái này yêu ma nhất định sẽ nhịn không được tới xem xét mình là tình huống như thế nào. Lỗ Tấn nói qua, đây là người thói hư tật xấu, lòng hiếu kỳ trọng, thích tham gia náo nhiệt. Vân Tùng Thu hút yêu ma tìm đến mình, đầu tiên là vì phục kích yêu ma một cái, cái thứ hai là bức bách yêu ma lưu tại trên bờ. Hắn nhảy cầu thời điểm yêu ma đã ở trên bờ, dạng này hắn từ bên bờ nhảy vào trong sông, cái này yêu ma phản ứng tự nhiên bắt đầu từ trên bờ tới hắn nhảy cầu chỗ xem xét tình huống của hắn. Mà hắn thì tại lúc này từ dưới nước đột kích, đưa nó tiến một bước bức bách đến trên bờ. Cái này yêu ma hàng năm ở trong nước, Nam sông là nó sân nhà, Lục Địa mới là nó sân khách, Vân Tùng muốn cùng nó quyết chiến tự nhiên phải đem nó đưa đến sân khách bên trong. Hiện tại tất cả như ước nguyện của hắn, yêu ma tu vi cao thâm, nhưng lại Vân Tùng biến thành Du Thi. Du Thi có thể khắc chế năng lực của nó, tăng thêm Lục Địa suy yếu năng lực của nó, liên tiếp, Du Thi để ép yêu ma liền là dừng lại sâu nền. Đáng tiếc cái này yêu ma tu vi cao thâm, Vân Tùng không dám xem thường, cho nên không thể nửa đường biến thành nhân thân đi công kích nó tới hấp thu âm khí, mà là thừa thế xông lên lấy Du Thi thân phận đem cái này yêu ma cho đập chết. Nó bị bạo đện về sau tuẫn dịp hóa thành một đạo âm khí bị du thi cho hút sạch, vậy mà không có lưu lại chân thân. Vân Tùng nghi ngờ gãi gãi đầu, ngay sau đó kịp phản ứng, thứ này chân thân chỉ sợ tại dưới nước đây. Thế là hắn tuẫn dịp thả ra ngư hỏa vĩ, một người một cá tại dưới nước thu thập. Thanh thượng hải đại giang sông nhỏ số lượng vô số, đây là một tòa mạng lưới sông ngòi bên trên đại đô thị. Nam sông danh tự phổ thông, nhưng nó độ lớn rất khả quan, dòng nước lượng cố gắng dư thừa, trong sông chỗ sâu được có 3-4m, đã tương đối sâu sắc. Vân Tùng vào trong nước nhìn, mùa thu trong sông tôm cá cua không nhiều, mấy đầu rắn nước trốn ở bùn vå tự chuẩn bị ngủ đông. Ngư Hỏa Vĩ sau khi thấy đi lên nổ ngụp nước, nó đem rắn nước môn cho hướng choáng, sau đó ăn một bữa chén lớn giọng mặt. Thấy vậy Vân Tùng vô cùng thất vọng. Hắn ra tay quá chậm, vốn dĩ hắn chuẩn bị thao luyện một chút cái này chút ít xả, đi tới mấy ngày lúc không có chuyện gì làm hắn tu luyện cao xà bí thuật, tự nhận đã có chút tâm đắc, điều khiển những cái này rắn nước không thành vấn đề. Đây sông là vũng bùn. Ngay tại loạn bùn bên trong hắn thấy được một mảnh ngói lưu ly. Li. Ngư Hỏa Vĩ phun nước quét sạch ngói lưu ly li xung quanh, sau đó Vân Tùng phát hiện đây là một cái nóc nhà, kích thước không lớn nóc nhà. Hắn tự thân lên đi đào móc một phen. Theo luận bồn bị nước sông cuốn đi, một tòa miếu nhỏ mái hiên lộ ra tại trước mắt của hắn. Tòa miếu nhỏ này chỉ có một gian nhà lá độ lớn, không biết làm sao xuất hiện ở đây sông, nó vốn dĩ nên xây dựng khá là kim bích huy hoàng, cái này từ trên nóc nhà ngói lưu ly li cùng trước cửa cột trụ liền có thể nhìn mà ra. Nhưng không biết bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, vậy không biết bao nhiêu nước sông cọ rửa mà qua, miếu nhỏ toàn thể đã tàn phá phai tạc. Vân Tùng đứng ở nước bùn nửa nghẹn cửa ra vào đi đến nhìn, nhìn thấy bên trong có một bức tượng thần. Cái này tượng thần hình tượng khá là thú vị, thân trên là ngư, hạ thân là người, cùng trong truyền thuyết giao nhân vừa vặn tương phản. Cùng hắn trước đây thấy qua điện ảnh mỹ nhân ngư bên trong hai cảnh sát cho sụp mạn tự họa một bức họa ngược lại là rất giống. Nhưng mà trong tranh nhân thân chính là người bình thường thần, mà cái này tượng thần hạ thân là người chân lại không có ai chân. Chân của nó là hai chiếc đầu nhỏ. Vân Tùng nhận ra thân phận của nó, đây là một cái ngư bá. Hắn trước đây học hành cực khổ cái thế giới này yêu ma tinh quái điện tích, trong đó một quyển sách Têu Cổ Kim chú, phía trên viết: Ngư bá giả, đại thủy chính là cũng có. Đại Long Triều Mạn, có người tại sông thế gặp. Đầu cá mà người thân thể, có lưng giáp như cá chép lớn, tay chân thay mắt mũi cùng người dị này. Côn phong nổi lên, bến suối núi thủy tri, liền sóng gió chỉ. Loại này yêu ma tinh quái xem như thủy thần một loại, nó có thể bình định sông lớn sóng gió, cho nên có nhiều chỗ sẽ đem xây miếu cung phụng nó. Vân Tùng nhìn chăm chú ngư bá thượng thần, theo dòng nước cọ rửa, ngư bá thượng thần dần, dần dần liền bị cọ rửa sạch. Lúc trước hắn ở trên bờ lực chiến bóng đen chính là cái này ngư bá thần. Đương nhiên bây giờ nó đã không phải là thần linh, hoặc có lẽ là nó cho tới bây giờ đều không phải là thần linh. Ba cứ việc miếu thờ là tế thần chỗ, tín đồ tại miếu bên trong đốt hương thiết lập đản, tế tự thần thánh, thần thánh được tín đồ hương hỏa. Tu tiến độ công phẩm liền muốn phù hộ tiến độ, ứng nghiệm tiến độ khẩn cầu. Nhưng không phải từng tòa miếu bên trong cung phụng cái gì cũng có thể bị gọi là thần linh. Theo ngư ba tượng thần bị dòng nước cuốn rơi, miếu phía dưới bắt đầu tiến hành tới phía ngoài quần quần bóng đen. Từng cái một bóng đen vặn vẹo lên cuốn quanh lấy hiện lên mà ra. Bọn chúng là thủy quỷ. Những cái này thủy quỷ vốn dĩ có lẽ bị ngư ba trấn áp, có lẽ bị ngư ba quản khống, tóm lại bọn chúng là bị trói buộc. Bây giờ ngư ba tượng thần hoàn toàn biến mất, bọn chúng rốt cuộc đến tự do, sau đó bọn chúng chuẩn bị đi lại một đợt. Thủy quỷ môn tranh nhau chen lấn bất chấp mà ra. Bọn chúng không kịp chờ đợi rời đi ngư bà miếu. Lần đầu tiên chuyện dịp thấy được trong nước Vân Tùng. Thủy quỷ môn mừng rỡ như điên, bọn chúng lấy tốc độ nhanh nhất nào lên. Nhìn tiếp đến một tôn uy nghiêm linh tự xuất hiện ở trước mặt mình. Ba lúc này bọn chúng trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, quỳ xuống. Vân Tùng biến thành hoàng giá thần sông. Thần sông là so ngư bá cảng phải chính thống thần sông, hoàng giá thần sông muốn xen vào hạt những cái này thủy quỷ là tay cầm đem véo đơn giản sự tình. Thủy quỷ môn hình tượng xấu xí, hoặc là thành bong bóng màn đầu, hoặc là bị tôn cá cua gặm nhấm bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hoặc là bị vứt xác vào nước tròn nên thi thể không tròn vẹn. Vân Tùng lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn chúng. Cầm lên mấy sông đồng cổ và nguồn nước buộc ở bọn chúng trên cổ, đưa chúng nó nguyên một đám toàn tóm lấy. Thủy quỷ môn trong nước run lẩy bẩy. Ngư Hỏa Vĩ vốn dĩ bị bọn chúng dọa đến run lẩy bẩy, phát hiện mình chỗ rượng như bức về sau nó không phát run, nó run lên, tại thủy quỷ môn trước mặt hung hăng chắp bước, thỉnh thoảng cắn cái này một ngụm, thỉnh thoảng sợ cái kia một đuôi. Phi thường phế lối. Vân Tùng buộc lấy thủy quỷ lên mở, thả ra phản hồn dương đưa chúng nó cho hết nhét đi vào. Việc làm tốt. Đêm nay cuối cùng có thu hoạch. Hơn 20 hiệu thủy quỷ đều bị hắn thu lấy, sau đó hắn biến thành nhân thân tiến vào trong thôn. Trong thôn cẩu lấy hung tàn tiếng kêu tới hoan nghênh hắn. Khi hắn trở thành tu thi về sau, tiếng chó sủa im bặt mà dừng, thay vào đó là nhẹ nhàng ở trong trời đêm cậu nước tiểu cứt chó mùi vị. Có người nghe được tiếng chó sủa đi ra ngoài đến xem, nhìn thấy Vân Tùng về sau nhanh đi báo tin Tiểu Đồng Lương. Tiểu Đồng Lương rất nghi hoặc, "Cửu thiếu gia, đã chế thế này ngài sao lại tới đây? Mau cùng ta đi về nhà tránh một chút phong, nay gió đêm rất lạnh a." Vân Tùng mỉm cười nói, "Tối nay cơn gió, thật là có chút ồn ào náo động, nhưng ta không quan tâm, ta lần này tìm đến thôn trưởng chủ yếu là vì hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta phải mang đi chạy ra." Tiểu Đồng Lương nói ra, "Cái này mời ngài thuận dịp, chạy ra không phải chúng ta người trong thôn." Cửu thiếu gia ngài muốn làm gì mời tùy tiện. Vân Tùng gật gật đầu còn nói thêm, "Chuyện thứ hai là ta muốn nghe ngóng chút chuyện, các ngươi nam sông đấy sông có phải hay không có một ngôi miếu?" Tiêu Đống Lương thông khoái nói ra, "Đúng, Ngư Tiên miếu, ta khi còn bé nghe trong thôn lão bối nhân nói, trước kia nam sông thay đổi tuyến đường trước đó, thôn phía trước chỗ kia quả thực có một miếu liền tên Ngư Tiên miếu, bên trong thờ phụng một cái ngư tiên." Vân Tùng giật mình, "Nguyên lai nam sông thay đổi tuyến đường qua." Tiêu Đống Lương nhớ lại nói ra, "Đúng vậy, đó đã là thật lâu chuyện lúc trước, được bao nhiêu năm trước đây? Chỉ sợ 100 năm không chỉ, hơn 100 năm trước đại phủ Giang thay đổi tuyến đường." Sau đó thôn chúng ta nằm sông vậy đi theo thay đổi tuyến đường, đây chính là một kiện đại sự, lúc ấy trong thôn chết khá hơn chút người đây. Dòng sông thay đổi tuyến đường chuyện này cùng các người Nam sông ngư tiên miếu có quan hệ hay không? Vân Tùng thẳng vào chủ đề. Chuyện này kiều dống lương không rõ lắm, hắn thuận dịp triệu tập thôn lý tổng lão, lại đi mời tới trong thôn lớn tuổi nhất mấy cái lão nhân. Các lão nhân lao nhau, đáp án không cách nào thống nhất. Có quan hệ, ngư tiên khả linh, năm đó đại phổ Giang thay đổi tuyến đường thực sự là một trận tai họa, khá hơn chút thôn đều bị hứng hủy, chúng ta trưởng tiểu thôn thiếu chút nữa cũng bị hứng hủy, là ngư tiên lòng từ bi. Nó lấy pháp lực chủ đạo nam sông mới thủy đạo, dìm sạch bản thân miếu, sau đó mới có chúng ta trưởng tiểu thôn sinh. Đánh rắm. Chúng ta trưởng tiểu thôn phong thủy tốt, bao nhiêu thầy phong thủy đến đều nói ta nơi này sẽ không bị nước nạn hẳn hắn. Rõ ràng là Ngư Tiên thừa dịp đại phổ giang thay đổi tuyến đường nghị yêm thôn chúng ta chiếm lấy ta phong thủy bẩm địa, kết quả nó cuối cùng đấu không lại lão tiên gia, nam sông thay đổi tuyến đường dĩ nhiên yêm thôn vài chỗ, có thể đem nó miếu cho yêm. Ngươi mới thả cái rắm, ngươi hiểu cục cức. Ngươi ngay cả cái rắm cũng thả không mà ra, ngươi lão đều kéo bất động cức. Còn dư lại chính là các lão đầu lẫn nhau công kích bọn họ đấu võ mồm nói ra riêng biệt hướng xuống ba đường đi, như thế thân thể công kích nói thế nào? Vân Tùng nghe mở rộng tầm mắt, chửi đồng tri thức lại tăng lên. Tiêu Đống Lương cảm thấy rất mất mặt, hắn vội vàng sắp xếp người đem các lão đầu cho dọn đi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí vấn vấn Tùng, "Cửu thiếu gia, ngài vì sao đột nhiên vấn ngư tiên miếu sự tình nha?" Vân Tùng thản nhiên nói, "Theo tác mua thọ yêu ma, rất có thể là cái này Nư Tiên." Tiêu Đống Lương ngây ra như phỗng, vô ý thức nói ra, "Điều đó không có khả năng a. Nư Tiên dù sao cũng là tiên nhi à, nó mặc dù đã biến mất trong năm, thế nhưng là trong tôn chúng ta hay là nó truyền thuyết." Hơn nữa Trong tôn chúng ta người đối với nó không nọng à, mỗi lần nhà ai có cái gì mà chay cớ hỏi, đa số sẽ đi nam hà tiền cho nó tế bái một lần. Chờ chờ, Vân Tùng ngăn lại hắn, "Cha ngươi mừng thọ trước đó các ngươi đi trong sông tế bái qua ngư tiên. Buổi tối hôm qua cái lao tiên xinh kia, hắn cũng đi tế bái qua ngư tiên sao?" Tiêu Đống Lương nói ra, "Không phải đi trong sông tế bái, chính là có ma chay cớ hỏi không được hóa vàng mã dâng lễ sao. Chúng ta liền sẽ cho ngư tiên cùng tiến lên một phần." Vân Tùng tức giận nói, "Trọng điếu như vậy sự tình không cùng ta nói." Tiêu Đống Lương vạ đến quỳ xuống, Cửu thiếu gia bớt giận, "Cửu thiếu gia đừng nóng giận." Là ta sai, nhưng ta, nhưng ta không nghĩ tới à. Việc này tại trong thôn chúng ta là ước định thành tục sự tình, làm bình thường sự tình, thực sự không nghĩ tới lúc này có vấn đề. Vân Tùng bất đắc dĩ. Bây giờ sự tình đã giải quyết, hắn rủ cho cùng tiểu đống lương nội giận vậy chuyện vô bổ. Nếu như sớm chút biết rõ trong thôn ngày lễ ngày Tết có ma chay cối hỏi gặp tế bái một cái ngư tiên, vậy hắn nhất định sẽ trước hoài nghi cái này ngư tiên có vấn đề. Hắn khuyên bảo trưởng tiểu thôn tộc lão nói ra, nhân sinh phúc họa đều có nhân quả, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, các ngươi về sau không cần loạn cúng bái thần linh, chỉ cần làm việc không tệ lương tâm. Vậy các ngươi ngày bình thường đi bái ông trời địa lao gia liền có thể? Tiêu thủ tính tăng thêm lòng rung cảm tự nói ra, thế nhưng là bây giờ thế đạo này loạn như vậy, ai có thể làm đến cả một đời không thẹn lương tâm. Vân Tùng nói ra, các ngươi nếu là làm chuyện sai lầm, sau đó gửi hy vọng ở bái một lần thần thánh liền có thể miễn trừ gánh vác tội nghiệp, vậy cái này đối với nhiều làm việc thiện sự tình, có nhiều công đức người mà nói chẳng phải là quá không công bằng. A, cao tăng vẫn cần trải qua 9981 gặp chắc trở mới có thể thành thần, các ngươi làm chuyện xấu liền nghĩ bỏ xuống đồ đao đạp đất thành thần. Nghĩ chuyện đẹp gì đây? Hắn đem trưởng tiểu thôn tộc lão dặn dạy một trận, dặn bảo bọn họ về sau phải nhiều làm việc tốt đa hướng tốt, lúc này mới tính lo liệu xong chuyện này. Chạy ra ở hắn cây cỏ trong ổ đầu nằm ngày đó. Vân Tùng xem xét sắc trời đã tối, lúc này hồi thành thượng hải muốn đi đường ban đêm, hắn không sợ đi đường ban đêm, thế nhưng là không có xe, cái này trưởng tiểu thôn cách tiến khẩu tương đối xa, chờ hắn đi trở về đi sợ là đều phải trời đã sáng. Thế là hắn vậy lựa chọn trong tôn ngủ lại một đêm. Thế là buổi sáng hắn lại ăn một bữa tôm tươi mì hoành thánh. Hắn chiều đại chạy ra ăn chung mì hoành thánh, chạy ra có thể ăn, tiểu đống lương tìm năm cái phụ nữ tới bao mì hoành thánh. Kết quả mới miễn cưỡng, Têu lên chạy ra. Mà cái này hay là chạy ra cuối cùng uống cạn sạch mùi hành thánh canh gà để mà lót dạ tiền đề. Chạy ra ăn uống nó no đủ, Vân Tùng rốt cục có thể sai khiến động đến hắn, hắn muốn dẫn chạy ra rời đi, chạy ra trước khi đi quy củ cho trong thôn dập đầu lễ ba cái. Từ điểm đó nhìn Vân Tùng cảm thấy chạy ra vẫn rất quan trọng, có lẽ hắn cũng không có như vậy điên. Tiêu thủ Tín nhìn hắn phải đi bộ lên đường, vội vàng nói, "Cửu thiếu gia, ta có xe, bằng không ta đưa ngươi à?" Vân Tùng vẫn đạo, "Là xe kéo sao?" Tiêu thủ Tín cười nói, "Làm sao có thể? Ta cũng không phải xe thể thao." Vân Tùng bình tĩnh nói ra. Vậy ngươi phải dùng xe đạp đến tìm ta? Hắn cũng không tin Kiều Thủ Tín mua được xe con. Kết quả Kiều Thủ Tín lắc đầu, không phải. Hắn đẩy ra xe của mình, là một cỗ ba lự xe đạp. Cái đồ chơi này ngược lại là rất hữu dụng, Vân Tùng mang theo chạy ra, xa lao đại, lệnh Hồ Cha cùng A Bảo lên xe, Kiều Thủ Tín một đường nghiến răng nghiến lợi đem hắn đưa về thành Thượng Hải. Đừng nhìn Kiều Thủ Tín trưởng không được, cái này tố chất thân thể không thể nói, một cỗ xe xích lô bị hắn kỵ giống như vòng pháp đua xe tựa như, vậy mà một đường không nghỉ ngơi đem bọn hắn cho đưa trở về. Vân Tùng sau khi về nhà được an bài chạy ra, thuận dịp hô một tiếng, Điện Vương khách tới nhà, ngươi đi ra thu thập một căn nhà cho hắn ở. Điền Vương tự nhiên không vui đi mà ra, nàng giận dữ nói, "Ta tốt xấu làm qua đại soái phu nhân, có thể hay không đừng đem ta làm quản gia bà sai xử?" Chạy ra thấy được nàng về sau mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng, "A!" Hắn phát ra một tiếng này theo về sau liền muốn nhào về phía Điền Vương, thân hành nhanh chóng, phất tay như ương trảo. Vân Tung ấn xuống hắn để cho A bảo cho hắn chiếc nón đến một trảo, trực tiếp đem hắn cho làm hộ hộ. Điền Vương cổ quái nhìn về phía chạy ra vấn đạo, "Đạo trưởng, cái này khách nhân là ai?" Vân Tung giật mình, Mau để cho đại bổn tượng cùng hồ kim tử cùng một chốc mà ra giúp chạy ra thu thập đầu tóc, rửa mặt. Chạy ra đầu tóc quá loạn, hồ kim tử khoé dao cho hắn đẩy cái đầu trọng. Theo chạy ra gầy gò khuôn mặt lộ ra, Điền Phương vô ý thức hít sâu một hơi, "Thiên, ngươi là mở ý tiên sinh." Vân Tùng ý thức được bạn thân một lần tình cờ mang về một cái nhân vật trong yếu, tranh thủ thời gian trốn thoát ra lưu thông máu đem hắn đánh thức. Chạy ra sau khi tỉnh lại rãy rủa lấy chỉ hướng Điền Phương, trong miệng chít chít toa toa không biết nói cái gì. Đây chính là kiều thủ tín đám người trong miệng cổ quái tiếng địa phương, Vân Tùng một câu nghe không hiểu. Điền Phương lại có thể nghe hiểu. Nàng vậy dùng loại này tiếng địa phương cùng chạy ra nói, hai người càng nói càng là kích động, sau cùng Điền Phương muốn ôm hắn khóc rống. Nhưng chạy ra là thật điền, Điền Phương khẽ rửa gần liền bị hắn đánh một quyền, nếu là ngực của Điền Phương có thể hòa hoãn, một quyền này sợ là muốn đoạn rơi hai cái xương lực. Vẫn dùng để cho đại bổn tượng ấn xuống chạy ra, vẫn Điền Phương nói, hắn và ngươi là người qua đường. Cái này có thể thuyết phục. Khó trách ai cũng nghe không hiểu chạy ra mà nói, hắn nói là trên địa cầu tần chiều thời điểm Phương luôn, ai đây có thể nghe hiểu được. Điền Phương kích động nói, đúng vậy, đạo trưởng, hắn kêu mộ úy, là từ Phúc Tiên Sinh Tam thập lục một trong đệ tử. Cái người là ở nơi nào tìm được hắn? Hắn như thế, như thế trở thành hiện tại bộ dáng này. Vân Tùng đem trưởng tiểu thôn hành trình nói một lần, Hồ Kim Tử nghe xong nói ra, cái gì ngư tiền miếu, đó là một tâm miếu, đoán chừng là cái dòng nước cung miếu. Chương 184, tinh nhuệ tận trí. Chương 183, tinh nhuệ tận trí. Người phân nam nữ, thiên có âm tính, có nóng lạnh, trẻ phân âm dương, miếu cũng chia âm dương. Dương trách người ở, âm trách ở người chết. Dương miếu cung phụng chính thần, âm miếu là cung phụng dã thần, tà thần, yêu ma tinh quái. Kỳ thật chính thần cùng dã thần không tốt lắm khắc nhau. Không hề nghi ngờ Đạo giáo Phật giáo có rất nhiều thần linh là chính thần, Tam Thanh đạo tổ, Trần Võ đại đế, Lữ tổ chờ một chút, còn nữa thổ địa gia cũng là chính thần, cũng là thổ địa gia danh xưng như thế này là cái gọi chung, có nhiều chỗ người thuận dịp đem nơi đó phẩm đức cao thượng danh nhân chết rồi phụng làm thổ địa. Có nhiều chỗ là không giống nhau, bọn họ sẽ đem bản địa thông linh tinh quái phụng làm thổ địa gia, loại này thổ địa gia kỳ thật chính là giá thổ địa. Giá thổ địa thuộc về gia thần, cũng phụng bọn chúng miếu thờ chính là âm miếu. Cái này âm miếu cung phụng đồ vật rất tầm nham, chỉ nếu là có tu vi yêu ma quỷ quái đều có thể tiến vào bên trong. Trong đó quan ngoại thường thấy nhất, quan ngoại thờ phụng giá thần đông đạo. Âm miếu cũng nhiều, cái gì hồ tiên miếu, hoàng tiên miếu, trưởng tiên miếu, ứng cung miếu các loại đều là âm miếu. Toàn thể mà nói âm miếu tên là có phân loại, cung phụng oan hồn quỷ quái miếu kêu đại chúng miếu, cung phụng yêu ma tinh quái miếu kêu ứng cung miếu, cung phụng nữ quỷ miếu kêu nương nương miếu, cung phụng sông lớn hồ hải bên trong ma quỷ miếu gọi là dòng nước cung miếu. Dương miếu âm miếu rất tốt phân chia. Dương miếu xây ở dễ thấy hướng mặt trời nơi, hẳn không thể để cho toàn thiên hạ cũng biết nơi này có một miếu. Âm miếu chính tướng phản, bọn chúng che che lấp lấp, chỉ có bản địa người mới biết. Nhưng mà âm miếu thường thường so dương miếu tính đồ càng nhiều, bởi vì chính thần sẽ không luôn luôn tọa trấn bản thân miếu thờ bên trong, dã thần không chỗ có thể đi, bọn chúng cơ hội năm này tháng nọ đối tại cung phụng bản thân miếu thờ bên trong. Vấn đề là, dã thần muốn đạt thành nhóm người mong muốn thường thường là có điều kiện, thậm chí nắm lấy cơ hội còn sẽ hại người, tựa như trưởng tiểu thôn cái này cái gọi là ngư tiên, hiện tại không biết làm sao từ đáy sông trong miếu thoát huấn, sau đó liền bắt đầu từ trong thôn bách tính trên người mua thọ. Hồ Kim Tử rất trướng mắt dạng ngày ma quỷ, cho nên nhấc lên về sau liền dùng bất nhập lưu dòng nước công miếu để gọi. Vân Tùng quan tâm hơn mờ úy tin tức Hàn Điên trưởng Tiểu thôn tất cả nói mà ra, Điền Vương nghe xong không có bất kỳ cao kiến, đối với nàng mà nói đây chính là một cố sự mà thôi. Mộ Úy khẳng định biết rõ liên quan tới Từ Phúc rất nhiều tin tức. Nhưng vấn đề là Hàn Điên chỉ là nhận ra Điền Vương, sau đó lại vấn cái khác thì lời đầu không giống lời sau. Vân Tùng đem chuyện này phân tích một chút. Hắn cho rằng Mộ Úy xuất hiện ở Trường Tiểu thôn không phải ngẫu nhiên, dù sao sắp xếp để Thanh Long Liêu thuận dịp tại Trường Tiểu thôn bên ngoài dòng sông bên trong lưu lại dấu vết. Từ Phúc một đoàn người mất tích tại 2 năm trước, Thanh Long Liêu mất tích tại 2 năm trước, mà Mộ Úy lại là tại 2 năm trước xuất hiện ở Trường Tiểu thôn khẩu. Ba chuyện này tự nhiên là có liên lạc. Vân Tùng trong lòng có cái suy đoán, hắn đoán Nam Hà bên trong Thanh Long Liêu thuyền hải cốt thuận dịp cùng Mộ Úy có quan hệ. Có lẽ là hắn tuân theo từ phúc mệnh lệnh, đem những cái này hải cốt đưa đến Nam Hà nghị bố trí cái mê trận, kết quả lại gặp cái gì không cũng biết sự tình dẫn đến hắn trở nên điên. Có lẽ là Thanh Long Liêu bị đánh đến vỡ nát, Mộ Úy mang theo một chút hải cốt chạy trốn cuối cùng chạy trốn tới trường tiểu thôn Nam Hà nơi điên. Chấn thương tạm thời không thể nào biết được, Mộ Úy tại nhà có ma ở đây hả? Ngày thứ 2 Tô Trọng Sinh tới cửa mang đến to lớn hộp bổ khí đan, đây là Vân Tùng cho hắn hạ đạt nhiệm vụ. Tô Trọng Sinh đem bộ khí đan giao cho hắn, thăm dò mà hỏi, "Cửu thiếu gia, ngươi tu vi?" Vân Tùng thản nhiên nói, "Không nên biết sự tình, đừng hỏi." Tô Trọng Sinh cười khổ gật đầu. Nhóm này bộ khí đan Vân Tùng cũng không phải là dùng riêng, hắn muốn cho Thái Tuế gia tăng tiến tu vi, mau chóng để cho Thái Tuế gia tu thành chính quả. Sau đó hắn hảo mau rời khỏi thành Thượng Hải. Tư Phúc không có ở thành Thượng Hải, hắn thuận dịp không cần thiết lưu ở địa phương này. Huống chi hắn đem đại hỏa thần đạo giáo đắc tội rất lợi hại, mặc dù hắn phá vỡ thần đạo giáo chủ lực thời điểm không chút lưu lại dấu vết, nhưng trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được. Không chừng thần đạo giáo từ chỗ nào gặp phải nghi bên trên hắn, thậm chí thần đạo giáo hiện tại khả năng đã hoài nghi bên trên hắn, thiến khẩu xảy ra chuyện lớn như vậy, mà lại thần đạo giáo mất đi Minh Vương Bồ để cùng hắn trong bóng tối có chút quan hệ, mà bọn họ càng là trực tiếp đem một viên Minh Vương xá lợi giao phó cho hắn. Từ những vương diện này mà nói, thần đạo giáo nhất định sẽ chú ý tới hắn, có lẽ đã hoài nghi bên trên hắn. Vân Tùng lo lắng là đúng. Thành thượng hải bến càng lớn, một chiếc tàu chở khách chậm chậm cập bờ. Theo thang lầu buông xuống, một đội chân đạp bước gỗ, người mặc tay áo lớn kimono đông doanh người nối đuôi nhau mà ra. Trên bờ dừng lại một nhóm đông doanh người là nhanh chóng lên đón. Những cái này đông doanh người bên trong dẫn đầu là Không Tang. Không Tang đi đến cái này, đoàn người trước mặt về sau thuận dịp thật sâu bái một cái, "Không Liệp Sư Minh, sư đệ vô năng, hai họa bạn giáo đệ tử bị liên lụy, vậy mà hao tổn nhiều người như vậy tay, thật sự là tội không thể tha." Một người mặt mũi uy nghiêm lão giả vượt qua đám người ra, hắn lạnh lùng nhìn vào Không Tang nói ra, "Điện báo bên trong tất cả đều là thật." Không Tang xấu hổ gật đầu. "Lão giả vẫn đạo, chúng ta tới đến trung nguyên 300 tên đệ tử, bị người lấy đại pháo nổ chết 80, trọng thương 80." Không Tang chán nản nói ra, số người chết đã nhảy lên tới 100 nhiều, tại ngài lên thuyền về sau đến bây giờ, lại có 20 tên đệ tử trọng thương bất trị mà chết. Thật sự xin lỗi." Hắn lại nặng nặng cúi đầu. Lão giả thở dài, nói ra, "Cái hũ không rời y nổ phá, tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong, chúng ta thần đạo giáo đệ tử đều là anh hùng hảo kiệt, bọn họ chết ở tha hương nơi đất khách quê người cũng chết hắn chỗ. Lúc trước viễn phối trung nguyên thời điểm, chúng ta cũng làm xong cái này chuẩn bị. Nhưng là, nét mặt của hắn đột nhiên dữ tợn, bọn họ vậy mà không phải chết ở trung nguyên tu sĩ cao thủ thủ hạ, mà là bị đạn pháo cho nổ chết. Ngươi nói bọn họ là ở trong thành thị đầu bị đạn pháo cho nổ chết. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Thành thị bên trong đầu tại sao có thể có người náo pháo? Còn có Tiên đại soái như thế điều tra chuyện này. Không tang khổ sở nói ra, chính như sư huynh nghi ngờ rằng kia, chúng ta vậy rất nghi hoặc, lúc ấy chúng ta tao ngộ cùng địch, liền do không đạo cùng không chu hai vị sư đệ dẫn đội tiến đến chủ trì lại cuộc. Chúng ta làm xong vạn toàn chuẩn bị, thế nhưng là ai ngờ đến đối phương vậy mà lại phá vênh chúng ta đường cậu. Tiên đại soái tích cực điều tra chuyện này, nhưng chúng ta tra khắp thành thượng hải cũng không có phát hiện hung thủ náo pháo chỗ, hiện tại duy nhất có thể kết luận là hung thủ dùng chính là một môn khắp thị sơn thảo. Theo lý thuyết Khắc Thị Sơn pháo sát thương khoảng cách nhiều lắm vì 5 km, kỳ quái là tiền đại soái đem súng quanh 5 cây số khu vực toàn tra khắp, căn bản không có sơn pháo tổn tại dấu vết. Trừ phi cái này pháo là ở trên biển khai hỏa. Không Liệp sau lưng một người trung niên nhíu mày nói ra, cái này tuyệt đối không thể, Khắc Thị Sơn pháo độ chính xác bình thường mà rất lực cực lớn, nếu như nó ở trên biển nạp pháo, trên biển nổi sóng chập trùng, vậy nó căn bản không có độ chính xác, không có khả năng chính xác cẩm đến các ngươi đường khẩu. Không Tang gật đầu nói, không tệ, chúng ta tại tiền gia trong quân đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên đoàn cũng là như thế phân tích. Không Liệp thản nhiên nói, Trư Quân không cần ở trong này suy đoán, không có chút nào cần cứ suy đoán là lãng phí sức lực hành vi, chúng ta đi trước đường khẩu nhìn một chút. Mà khác, Huyền Cơ cung phụng đây. Không Tang nói ra, Huyền Cơ cung phụng lúc này chính đang đường khẩu chờ đợi sư huynh đại giá. Không Nhiệp gật gật đầu đi lên phía trước. Từng chiếc ô tô đã mở cửa xe, bọn họ sau khi lên xe lao tới hướng Tiên Cẩu. Tiên Cẩu bây giờ người ở thưa thớt. Một cái bách quỷ dạ hành tăng thêm một cái pháo kích, gần nhất nơi này chết quá nhiều người, xuất hiện quỷ cung quá là nhiều, dẫn chúng tầm thường không còn dám ở ở địa phương này, đã mang nhà mang người thoát đi đi cho hắn. Đại Hỏa Thần Đạo giáo ở vào nơi này đường khẩu tình huống thảm hại hơn, phòng ốc xụp đổ, đã thành phế tích. Ba cứ việc Không Tăng đã an bài nhân thủ đối với chỗ này làm qua thanh lý, thế nhưng là gần nhất Đại Hỏa Thần Đạo giáo sự tình quá nhiều mà nhân thủ quá ít, cho nên nhân viên vệ sinh làm chỉ là qua loa tiến hành, trong phế tích vết máu không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Không hiệp một đoàn người xuống xe đứng ở phế tích phía trước, rất nhiều người thành viên trên mặt lộ ra buồn bã dung, bọn họ dồn dập chắp tay hành lễ, đứng dậy về sau thuận dịp cải thành phẫn nộ tâm tình, không cách nào áp chế nội giận. Không hiệp điểm một cái chỉ, có mấy đạo bóng tối từ sau lưng của hắn phân tán đi. Trong đó có một đạo bóng tối tiến nhập một mảnh sụp đổ nơi vách tường, không kịp đi tới, một đầu bắt đầu tiến hành thối giữa cánh tay bị đưa mà ra. Không kịp cẩn thận nhặt lên cánh tay này, tờ y phục xuống đem bao trùm giao cho Không Tang, tìm được chủ nhân của nó, đem chúng ta dũng sĩ hoàn chỉnh không hao tổn đưa về quê hương của bọn hắn. Hiện tại quê hương của bọn hắn chính đang phiêu khởi sơ tuyết, đây là trời xanh đang vì bọn hắn đưa mà. Sau đó, tìm được tên địch nhân này, không tiếc bất cứ giá nào, sử dụng tất cả thủ đoạn chu diệt hắn cữu tộc. Chúng ta là thời điểm để cho người trung nguyên mở mang kiến thức một chút chúng ta thần đạo giáo thủ đoạn. Không Tang cùng cả đám rộn rập lộ ra hung tàn, bọn họ đồng loạt xoay người, miệng đồng thanh hô: "Các vị, thay à." Lúc này một người thanh niên vấn đạo: "Giáo chủ các hạ, chúng ta là hay không muốn liên lạc với Long Duệ?" Không Liệp nhìn về phía Không Tang: "Sư đệ, ý của ngươi thế nào?" Không Tang nói ra: "Việc này không cần kinh động Long Duệ các đại nhân, đây là chúng ta đại hòa thần đạo để ân oán của mình, chúng ta nên tự mình giải quyết nó, nếu không vẹn vẹn vì cái này sự kiện đi phiền phức Long Duệ các đại nhân, cái kia khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ xem nhẹ." Không Liệp tán thưởng gật đầu: "Không tệ, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại chúng ta tại Quan ngoại có ngàn năm đại kế đang bày ra." Đó mới là cần long duyệt các đại nhân tư nguyên vị trí, thành thượng hải chuyện này không cần thiển phất bọn họ. Chính như người Hán tộc nữ nói tới, thép tốt phải dùng ở trên lưới lao. Không tang nói bổ sung, không liệp lần nữa gật đầu. Cái kia chuyện nơi đây đây, cho tới bây giờ cũng không có tra ra điểm manh mối, thanh niên cấp bách vấn đạo, giáo chủ các hạ, ở chỗ này hy sinh đều là bạn giáo tinh anh a. Không liệp âm trầm cười một tiếng, nói ra, chuyện này chính chúng ta có thể giải quyết, hiện tại đi trước gặp Huyền Cơ cung phụng. Đại hoa thần đạo giáo tại Tiên khẩu đường khẩu cũng không có bị hai phát đạn pháo toàn bộ phá hủy, còn có phong ốc bình yên vô sự. Không tang dẫn dắt bọn họ tiến vào một gian đại sảnh, một cái gầy nhom hạt tử an tĩnh đứng ở đại sảnh chính trung tâm. Không Liệp đám người tiếng bước chân vang lên, hạt tử nói khẽ, chuyện này quan hệ trọng đại, nhưng không nghĩ tới giáo chủ vậy mà tự mình đến. Ta không đến không được. Không Liệp thản nhiên nói, Đại Hòa Thần Đạo giáo kiến giáo ngàn năm, đây là lần đầu tiên tại bổn đạo bên ngoài chịu thiệt, hơn nữa ăn một lần thua thiệt là được cái thiệt to lớn, nếu như chúng ta không thể giải quyết thích đáng, bản kia đạo tu sĩ đồng môn sẽ như thế nào xem chúng ta. Huống chi lần này thua thiệt không chỉ chúng ta thần đạo giáo, còn có mạch xuyên hội, mạch xuyên gặp hội trưởng tự mình đi mời ta tới thành Thượng Hải. Ta hạ có thể không tới." Hạt Tử nói ra, "Những đạo lý này ta tự nhiên minh bạch, nhưng ta không nghĩ tới ngươi sẽ bôn tha ở trên biển tìm kiếm Hải Long mạch chuyện trọng yếu như vậy." Không Liệp mỉm cười, Huyền Cơ công phu mặc dù hai mắt ngủ, tuy nhiên lại không có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi nhìn rõ. Huyền Cơ lão nhân cũng cười, "Không, lần này lấy hỏa pháo đánh lén chúng ta đường khẩu tắc thuận dịp lừa gạt được thai mắt của ta." Không Liệp gạt tay đi từ từ từ bên cạnh hắn đi qua. Hai người giao nhau mà qua thời điểm hắn thấp giọng hỏi, "Hắn thật sự có năng lực giấu giếm được ngươi sao? Sợ là ngươi đã biết rõ chân tướng chỉ là không chịu nói mà ra mà thôi." Huyền Cơ lão nhân không vui nói ra Giáo chủ đại nhân lời này, nhưng chính là Vũ Nục Lao Phu nhân cách. Không Liệp cười không nói. Không Tang đem hai ngày này tra được tất cả tin tức hối tổng cho Không Liệp đám người quan sát, Không Liệp qua loa nhìn qua một lần, đột nhiên hỏi, không cách nào phán đoán đường đạn dấu vết. Không cách nào phán đoán. Không Tang nhắc lên cái này thì phiền muộn, cái này đạn pháo giống như là thoảng hiện đến chúng ta đạo tràng một dạng, hay kia là thoảng hiện tới? Không Liệp cắt ngang hắn. Không Tang giật mình nhìn về phía hắn. Không Liệp lấy ra một tờ thiến khẩu kiến chúc bảy bố đồ vấn đạo, người của chúng ta lúc ấy chính là dựa theo dạng này chiến trận ăn bài. Không Tang bình tĩnh gật đầu, chính là Không Liệp liền nói ra, "Vậy ngươi thật là ngu ngốc." Lại đại đồ đẫn, Không Tang đứng thẳng thân thể sau đó cúi đầu, biểu lộ mười phần xấu hổ, "Thật xin lỗi, giáo chủ các hạ." Không Liệp đem kiến trúc bảy bố đồ ném cho hắn nghiêm nghị nói, "Ngươi nhìn chiến trận này dày đặc mức độ, lại nhìn cái địa phương này kiến trúc bảy bố, bất kể là có người từ trên biển hay là phương hướng nào nạp pháo, người của chúng ta làm sao sẽ ngay cả đạn pháo tiếng xé gió đều nghe không đến. Ngươi nên có thể nghĩ đến, cái này đạn pháo chỉ có hai cái phương hướng xuất hiện tại có thể làm được điểm ấy, hoặc là từ dưới đất chui mà ra, hoặc là từ không trung rơi xuống." Không Tang dở đẫn nói ra, Nhưng cái này đều là không khả năng. Vì sao không có khả năng? Không Liệp rất không hài lòng cắt ngang hắn mà nói, chỉ cần tìm thức thần tử không trung đem đạn pháo ném đi xuống tới, nó không thì sẽ nổ sao? Chuyện đơn giản như vậy ngươi cũng không nghĩ đến. Không Tang vội vàng nói, giáo chủ xin các hạ bớt giận, điểm ấy quả thật có huấn luyện viên nhắc qua, nhưng cái này là không thể nào, bởi vì lúc ấy chúng ta tại trong đạo trướng đã bố trí thiên địa âm dương đại ngăn cách hủy diệt chi trận, thức thần không có khả năng xuất hiện ở nơi đây mà không bị người của chúng ta cho phát giác. Không Liệp mặt không thay đổi nói ra, có lẽ quả thật có người phát hiện người tập kích này, nhưng lại bị đạn pháo cho nổ chết đây. Không Tang ngạc nhiên nói, chuyện trùng hợp như vậy sao? Không Liệp vấn đạo, chuyện trùng hợp như vậy sẽ không phát sinh sao? Không Tang lại cúi đầu, giáo chủ đại nhân nói rất có lý. Không Liệp hỏi tiếp, chúng ta giáo phái cùng mạch xuyên lại ở thành Thượng Hải địch nhân tin tức đây. Không Tang mở ra một xấp văn kiện, chỉ hướng phía trên nhất một trang giấy nói ra, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là Giang Nam Thương hội, trước đó chúng ta trước đây nhiều lần cướp bóc Giang Nam Thương hội thương thuyền hơn nữa trong lúc vô tình sát hại phó hội trưởng Mã Thần Phong em ruột, cái này đã dẫn phát bọn họ đối với chúng ta cực lớn cừu thị. Nhìn thấy tờ giấy này, bên trên liên quan tới Giang Nam Thương hội đi lại, Không Liệp trên mặt lộ ra phức tạp thân sắc, bà cả, ngủ ốc. Không tang minh bạch hắn càng khái, liền nói ra, đều do lẩn lỉ áp tin nhị á mạ tên hôn cần này. Đúng là hắn phản bội bạn giáo, đem những cái này cơ mật tin tức tiết lộ cho Giang Nam Thương hội, nếu không Giang Nam Thương có thể hay không biết rõ những bí ẩn này. Lại có người bất mãn lẩm bẩm, không tệ, chúng ta phí hết tâm tư mới để cho Giang Nam Thương hội nghĩ lầm Mã Thần Phong em ruột là bị nghiễm Quảng Đông ngoại hải đàn dân giết chết, kết quả một tên gian tế để cho cố gắng của chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đừng nói nữa. Không Liệp bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cùng gian Các ngươi bất kỳ hẳn giống như khiếp đạm con chuột một dạng trốn ở Giang Nam thương hội sao? Không có cách nào ám sát hắn sao? Không Tang nói ra, Giang Nam thương hội cao thủ tụ tập, thành thượng hải là bọn hắn như tính trọng tâm, bọn họ ở đây an bài đồng đạo cao thủ, chúng ta trước sau điều động 8 làn sóng nghi dạ đi ám sát hắn, lại tất cả đều gây kích chấm xa. Không cần mật cơ. Không Liệp giận tí mặt, ta chỉ là hỏi ngươi có biện pháp nào không ám sát hắn, ngươi sao phải nói ra nói nhảm nhiều như vậy? Không Tang lập tức lộ ra xấu hổ thân sắc, "Cáp y, hay a." Không Liệp vấn đạo, "Lần Liệp Đinh A Mã chờ cùng gian trộm đi Minh Vương bồ đệ, các ngươi vậy không có tin tất sao?" Không Tang không dám hồi đáp, chỉ có thể cúi đầu. Không Liệp không thể nhịn được nữa, đi lên vắt tay thượng hai người bọn họ đại bút túi. Chờ hắn phát tiết một trận về sau, Không Tang thanh âm khàn khàn nói ra, "Thỉnh giáo chủ cắt trao quyền cho cấp dưới tầm, chúng ta nhất định sẽ tìm về mất đi bảo vật trấn giáo. Chuyện này đã có manh mối." Không Liệp kinh ngạc, có mặt mày. Không Tang nói ra, "Ngày đó Lẩn Liệp Tini A Mã đám người lấy một viên Minh Vương xá lợi đổi đi Minh Vương Bồ Đề, chúng ta lấy thủ đoạn khai tỏ ánh sáng Vương xá lợi ngắn ngủi che giấu vì Minh Vương Bồ Đề, mấy ngày trước Trần Vương gia quý phụ tổ chức biết bảo hội." Tương truyền đã chết doanh thị Cửu Thái Bảo một trong Vân Tùng vậy mà xuất hiện ở Hàn Quý phủ. Biết được tin tức về sau ta cùng với Không Đạo, Không Chu hai vị sư đệ thuận dịp đi đi tới, sau đó liên hợp Trần Vương gia Vu Oan hám hại Vân Tùng. Vân Tùng đáp ứng giúp chúng ta tìm về Minh Vương Bồ Đề, hắn nếu là không tìm về được, chúng ta vừa vặn có thể dùng cái này cơ hội đi cùng doanh thị bản điều kiện, bước bách bọn họ đáp ứng đem thành thượng hải bên ngoài côn trùng Têu Vang Đạo lâu giải thuê với Thiên Hoàng sự tỉnh. Không Liệp cau mày nói, "Cửu Thái Bảo Vân Tùng, người này ta biết, hiện tại hoành hành Đông Hải Di Hoàng tộc Đông Đạo, bên trong rất nhiều người khá là kiêng kỵ cái này Vân Tùng, có thậm chí sợ hại hắn." Hắn lợi hại như vậy nhân vật, gặp tùy tiện bên trongưu kế của ngươi." Không tang mỉm cười nói, "Trần Vương gia giúp chúng ta một cái, mặc khắc cao triều về sau lưu tứ tiên sinh vậy hỗ trợ." Không liệp gật đầu nói, "Nếu như hắn xác thực rơi vào chúng ta bẫy dập, vậy dĩ nhiên là đại đại tốt, nhưng ta cho rằng cái này không có đơn giản như vậy." Chờ một chút, Vân Tùng cũng ở đây tiến vào. Hắn đột nhiên khẩn cấp lục lọi mấy tờ giấy, từ trên một tờ giấy tìm được mong muốn tin tức, hơn nữa hắn ngay tại ác ngộng nhà ở. Cái kia đường khẩu huyết án có phải hay không là há làm? Ngươi có hay không điều tra hắn?" Không tang vốn muốn nói không điều tra Nhưng hắn mới vừa rồi bị rút lưỡi bản tay lúc này gương mặt còn tại đâu đây, thế là hắn sửa lời nói. Bẩm báo giáo chủ các hạ, ta ủy thác bạn địa sở cảnh sát điều tra hắn, thậm chí còn đem hắn chụp tới qua sở cảnh sát, nhưng căn cứ điều tra đến xem, hắn không có vấn đề gì. Không Liệp cau mày nói, ta có một loại cảm giác, hắn cùng với cái này huyết án thoát không được liên quan. Nghe nói như thế, Không Tang tâm lý run rẩy. Không Liệp tu chính là thông thiên đạo, coi trọng tiên nhân cảm ứng, rất quan thứ 6 từ trước đến nay là có tiếng chuẩn. Lúc này một mực im lặng không lên tiếng huyền cơ lão nhân bỗng nhiên mở miệng, "Giáo chủ, vân tụng tại sao phải nhúng tay chuyện này?" Hắn không có động cơ. Không Liệp trầm giọng nói, động cơ sao? Rất đơn giản, hắn phát hiện không tang sư đệ bảy bấy giờ, thế là muốn trả thù chúng ta. Huyền Cơ lão nhân lắc đầu, "Giáo chủ ngươi cũng không lý giải Vân Tùng, ngươi biết vì sao Di hoàng tộc những người kia kiên kỵ như vậy Vân Tùng sao? Bởi vì kẻ này niên kỵ tuy nhỏ lại âm hiểm xảo trá, thủ đoạn độc ác. Hắn nếu là muốn đối phó chúng ta đường khẩu, liền sẽ không náo ra phá hoành đường khẩu loại chuyện ngu xuẩn này, hắn có thừa biện pháp có thể mượn dao giết người, đem chúng ta toàn bộ đường khẩu lặng yên không tiếng động diệt trừ." Không Liệp gật gật đầu. Hắn tiện tay ve lên một trang giấy nhìn.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 Không Liệp nói ra. Lại một lần nữa bị đánh gãy lời nói không tang mở miệng nói, "Đúng vậy, sau đó thì sao?" Không Liệp nói ra, "Đồ đẫn. Sau đó ác mộng nhà có ma đã từng là mạch xuyên gặp dùng để làm gì, chậu ngươi không biết sao?" Vân Tùng hiểu rõ chuyện này sau, hắn liền có lý do đối phó mạch xuyên gặp. Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói, "Giáo chủ, ngươi thực sự không hiểu rõ Vân Tùng, Vân Tùng lãnh huyết lãnh khớp ở trong Di hoàng tộc là có tiếng, hắn loại người này sẽ vì một chút cô nhi đắc tội chúng ta đại hòa thần đạo giáo thậm chí cả Tiên đại soái thậm chí là long duệ, tuyệt đối không thể." Không Liệp đành phải đem hết thư buông xuống, "Tốt ta Như vậy đem Giang Nam Thương hội tư liệu lấy tới, bọn họ vậy có thể là hung thủ. Mà khác, vẫn là muốn cường điệu điều tra cái này Vân Tùng, nếu như có thể, chúng ta sẽ hắn bắt lại. Huyền Cơ lão nhân vân đạo, ngươi chính là hoài nghi Vân Tùng. Không lập lập đầu, vô luận là có hay không hoài nghi hắn, đều phải nắm lên hắn đến, bởi vì hắn trên người có một bí mật lớn, ta cũng là ở trên biển cùng Di hoàng tộc môn giao chiến về sau mới biết được bí mật. Chương 185, Ngũ Lôi mục. Chương 184, Ngũ Lôi mục. An Chí Hạ mờ úy về sau, Vân Tùng mang á bảo ra ngoài mua thức ăn. Sắc trời không tốt, có âm vân tràn ngập. Thành Thượng Hải quả nhiên là thành phố lớn, cho dù là cuối mùa thu y nguyên có miếng mà bán, Vân Tùng thuận dịp mua một bó. A Bảo thấy vậy thuận dịp hóa thân thành vui vẻ chư dê con, nó vây quanh Vân Tùng bao quanh loạn chuyện, thỉnh thoảng dùng cái mũi gùi chắp tay hắn, đầy nhiệt tình đang mong đợi ăn miếng ngọt. Vân Tùng cảm giác đây là muốn trời mưa, cũng có khả năng tuyết rơi, bởi vì đêm qua một trận hàn lưu từ bắc phương trùng trùng điệp điệp xuôi nam, toàn bộ thành Thượng Hải lập tức lạnh. Cân nhắc đến bản thân có cơ hội thấy được cái thế giới này trận tuyết rơi đầu tiên, hắn thuận dịp mua nửa mảnh thịt dê cũng thỉnh cầu một bộ xử lý tốt lòng dê. Khứ trời Zệt lạnh uống canh dê, đây là nhà hắn Hương tập tụ, đây cũng là hắn cho là đối mùa đông tôn trọng. Ngay tại hắn quay đầu thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Vậy mà sẽ đánh? Đông mùa đông sẽ đánh? Vân Tùng cảm thấy cái này cố gắng dị thường, nhưng mà đây là hắn chờ mong đã lâu sự tình, thuận dịp chạy mau đi mua một cái con rượu, lại tìm Tô Trọng sinh đưa tới rất nhiều thanh sắt mỏng. Thiên Cẩu Hà Phi ngõ bên trong liền có cây đào, đây là hắn lần trước đi làm trong nội đường điều tra từ phúc tin tức thời điểm phát hiện. Thế là hắn mang lên con rượu cùng thanh sắt mỏng chạy vội tiến vào Hà Phi ngõ tìm một tòa vứt bỏ nhà chui vào. Có dã quỷ chính đang cửa sổ ngẩn người. Vân Tùng quát tường xuống tới, cái này dã quỷ giận mình, ngay sau đó thất khiếu chảy máu lộ ra thảm đạm ý cười. Đối với cái này Vân Tùng một tay lấy gô đảo quải trượng đập tiến vào, quất, lan. Dã quỷ giận tím mặt. Cút thì cút, ngươi gào to cái gì? Ta lại không nói không phải đợi ở chỗ này. Nó thấy rõ Vân Tùng trên người đạo bảo về sau lập tức xuyên tường chạy. Hà Phi ngõ là một đầu quỷ ngõ hẻm. Cái này dã quỷ chạy về sau cũng không hề rời đi, mà là đi giao động quỷ tới đối phó Vân Tùng. Bọn chúng khí thế hùng hổ tiến vào vứt bỏ chạy việc. Vừa hay nhìn thấy Vân Tung ấn xuống một cái quỷ đói tại hung hăng đánh, đánh cái tiếp quỷ đói hoảng sợ chui vào một gốc cây đào bên trong. Thấy vậy, Giả Quỷ môn Tỉnh Táu Dương bước lại, quấy giày rồi. Bọn chúng nhất tề quay người muốn chạy đường, Vân Tung miệng méo cười một tiếng, đến cũng đến, đến rồi, còn đi gì đi. Bốn Di hắn muốn gấp thả ra trên cây ở quỷ đói tiến vào cây đào sau đó dẫn sét đánh gỗ đạo chế tất quý báo sét đánh gỗ đào, không tâm tư cũng không trống rỗng đi thu thập mới đầu gặp phải Giả Quỷ. Kết quả lúc này hắn mở ra sét đánh kén về sau cái này, Giả Quỷ vừa vặn mang theo mấy cái quỷ đến, vậy được, trời mưa xuống đánh hại tử, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hắn lấy ra tiền nhãn cùng Phản Hồn Dương, sau đó Giá Quỷ Môn Thất Hồn Lạc phách chạy trở lại, đứng xếp hàng tiến vào Phản Hồn Dương cho hắn tu vi góp một viên lạch. Vinh Long, ầm ầm. Bầu trời âm trầm đột nhiên sáng lên, sau đó tiếng sấm cuộn. Hảo lôi, Vân Tùng không chút do dự thả con diều. Gió này trên có một đầu dây diều điều khiển, có khác một đầu dây kém thuận xuống tới cột vào gỗ đảo bên trên. Con diều loạn chòa loạn choạng bay lên. Hàn Phong gạt ghét, nó phi rất thuận lợi, càng bay càng cao. Đột nhiên lại là một đạo tiệm điện xuất hiện. Một đường hỏa hoa hướng xuống phi, trong nháy mắt bay đến gỗ đảo bên trên. Trên cây ở quỷ đói mới vừa tìm một phù hợp vị trí, dùng cái dễ chịu tư thế chuẩn bị hưởng thụ một cái, sau đó nó thi hấp dẫn lấy thiên lôi xuống. Dây kém dẫn lôi. Cái này thiên lôi là một cái tiếp một cái. Thông thường lôi kích một là một đạo thiên lôi phách lên đầu gỗ hình thành, rất rất ít có hai đạo sét đánh đến một miếng gỗ bên trên. Nhưng Vân Tùng lần này tới người công việc dẫn lôi, hơn nữa cây đào bên trên còn có cái quỷ đói, dạng này thiên lôi chỉ cần xuống tới liền hướng cây đào bên trên bổ, cái này tiếp theo cái kia bổ. Khô héo gỗ đào lập tức bị đánh cái chia năm xẻ bảy, mỗi lần thiên lôi rơi xuống đều có gỗ đào bị nổ vỡ nhưng không phải toàn thân nổ nát vụn, gỗ đảo thụ tâm thủy trùng cứng chắc. Thiên lôi đánh vào gỗ đảo thụ tâm bên trên chẳng những không có đánh nát nó, ngược lại đưa nó ngưng luyện càng ngày càng cường tráng. Đây chính là lôi kích mục. Liên tiếp năm đạo thiên lôi rơi xuống, vẫn từng thừa dịp tiếng sấm rơi xuống khe hở chặt đứt con riều bên trên dây kém thu hồi con riều. Thiên lôi khả lợi ma luyện gỗ đảo, nhưng bởi vì cái gọi là chăng tròn thì khuyết, tính mãn là giận, hắn không thể không hạn chế để cho thiên lôi đi ầm gỗ đảo, nếu không một khi quá độ cái này, lôi kích mục vẫn sẽ bị phá hủy. Năm đạo thiên lôi doanh kích mà ra gỗ đảo đã đầy đủ dũng mãnh. Đây chính là chỉ tồn tại ở đạo gia trong tin nồn ngũ lôi thần mục. Lại là mấy đạo sấm rền lan qua. Trên bầu trời bỗng nhiên đã nổi lên mưa bụi. Hắn thử thăm dò đụng đụng còn sót lại gỗ đạo tâm. Cái này gỗ đạo tâm cháy đen trong suốt, hắn đụng một cái bữa nay thời điểm thân thể run lên, liền cùng đi tiểu thời điểm đột nhiên đánh run rẩy một dạng. Vẫn rất sảng khoái. Ngũ lôi mục thượng còn sót lại lấy lôi điện. Cú này lôi điện uy lực thật lớn, đem y phục của hắn đều cho chiên phá toái một chút, nhưng mà rất thần kỳ không có thương tổn đến thân thể của hắn. Hắn dùng một khối khăn tay bao trùm tay cầm lên gỗ đạo tâm. Hiện tại còn sót lại gỗ đảo tâm chỉ có dài 1 mét ngắn, cổ tay phẩm chất, hơn nữa phẩm chất không cùng, thoạt nhìn chỉ đủ mài giữa một chôi đao kiếm. Vân Tùng cảm giác có chút không được hả mỹ. Hắn muốn một thanh trường kiếm, nếu như là một cái ngũ lôi mục trường thương vậy thì càng bất hơn. Truyện cũ kể tốt, dài 1 tấc 1 tấc cựng. Đầu này gỗ đảo tâm cũng lớn, nhưng trọng lượng rất khả quan, Vân Tùng phất phắt tay, cảm giác cái đồ chơi này được có 20 cân. Đoán Trường Tiên lôi đem gỗ đảo thân cây cho áp xuống. Theo hắn vung đẩy ngũ lôi mục, một, một trận yếu ớt trầm thấp nhưng bá đạo lôi âm từ đầu gỗ hướng bốn phía khuếch tán. Ngũ lôi mục vậy mà tự mang lôi âm. Vân Tùng vui mừng quá đỗi. Đợt này thực sự là mập. Hà Phi ngõ bên trong không chỉ có cô hồn dã quỷ còn có ác quỷ lệ quỷ, Vân Tùng cầm tới ngũ lôi một lò toan không lên mài giữa thành kiếm, trước dẫn theo đầu này ngũ lôi một mục ra ngoài tìm quỷ. Phù mỗ cho ta cặp mắt, nhưng ta dùng để tìm quỷ. Kết quả lúc trước hắn dẫn thiên lôi hạ phàm rèn đúc ngũ lôi một chẳng cảnh quá bá đạo, Hà Phi ngõ bên trong quỷ không phải ngu xuẩn, nguyên một đám nhìn thấy thiên lôi lướng bản thân địa bàn bên trên đập mạnh, tu vi lợi hại cũng tranh thủ thời gian chạy trốn. Về phần tu vi không lợi hại, những cái này đã bị thiên lôi dư uy cho đánh chết. Vân Tùng tìm một vòng không có chút nào đạt được, lập tức cảm thấy thất vọng. Còn tốt thành thượng hải loại này thành phố lớn không có khả năng chiếu quỷ. Hiện tại ba ngày mặc dù khó tìm quỷ, thế nhưng là chỉ cần tìm được người thích hợp, cái kia gặp quỷ cũng không phải việc khó. Đơn giản nhất chính là đi tìm các cậu. Các cậu môn lâu giải thua tiền vận khí kém, lại luôn luôn đối tại sóng bạc loại địa phương kia, rất dễ dàng toàn thân dương khí chưa đủ, sóng bạc đa số thiết lập tại kình hút chỗ, hơn nữa bên trong gặp dương quỷ. Kình hút chỗ là phương diện phong thủy một loại đặc thủ thượng, chính là dương trạch thập tuyệt một trong, không thích hợp người ở, nếu không sẽ tuyệt hầu. Bởi vì nó lại không ngừng hấp thu trên người dương khí. Người bình thường ở loại địa phương này ở thời gian dài hội dương khí chưa đủ, tiến tới nhiều bệnh thậm chí mất mạng. Nhưng dùng đẻ xông bạc thích hợp nhất, nó có thể hấp nhân dương khí cũng có thể hấp nhân vật khí, dạng này mấy tay cờ bạc tự nhiên là phải không ngừng thua tiền. Có lẽ người bình thường gặp nghi hoặc, nếu xông bạc dùng dạng này đê hẳn thủ đoạn tới đối phó dân cờ bạc, vì sao bọn họ còn sẽ đi đánh bạc? Đây không phải rõ ràng đi thua tiền sao? Đáng tiếc cược cẩu không là người bình thường. Bọn họ không ý thức được điểm ấy, bọn họ tin tưởng nhà ai tiểu hài hàng đêm khóc, nào có xông bạc buổi diễn thua, bọn họ luôn cho là mình có thể gặp may mắn thắng nổi nhà cái thật tử bọn họ tiến vào sòng bạc một khắc này, nhà cái liền có thể yên tâm to gan nói câu nào, ta cược ngươi rời đi chúng ta chẳng tử thời điểm trong túi quần không có nhất mao tiền. Cược cẩu môn bị sòng bạc hấp thu khí vận cùng dương khí tự nhiên là dịch dung động ủy, vẫn đùng thuận dịp dùng đạo bảo cuốn lên ngũ lôi mộ, sau đó ở sau lưng đầu gỗ đi thành thượng hải lớn nhất sòng bạc bên ngoài chờ đối suy vận cược cẩu xuất hiện. Đoán chừng là mắt hắn ba ba hướng về sòng bạc ánh mắt quá chân thực, cái này hấp dẫn một người trung niên tới gần. Trời mưa xuống nguyên nhân, trung niên nhân mang theo mũ rộng vành, từ bên ngoài thấy không rõ hắn hình dạng. Hắn đến gần về sau vấn đạo, ngươi thua cho sòng bạc bao nhiêu tiền? Vân Tùng theo bản năng hỏi ngược lại, "Cái gì?" Trung niên nhân chỉ chỉ y phục trên người hắn, nói ra, "Ngươi đã thua đến không có tiền mua một kiện y phục." Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi này hiểu lầm thân phận của hắn, coi hắn là thành tại song bạc thua chỉ còn lại có nát xiêm áo cả cậu." Hắn thuận dịp quát tay nói, "Không có quan hệ gì với ngươi, đừng vấy rợi ta." Trung niên nhân nhẹ nhàng cười cười, nói ra, "Ngươi mặc kệ có bao nhiêu tiền, chỉ cần đi vào cái này song bạc liền sẽ thua không còn một mảnh. Chư phi, ngươi có thể dưỡng quỷ tương trợ." Nghe lời này một cái Vân Tùng thúng thú, hắn quan sát tỉ mỉ người trung niên này, người này có chút ý tứ. Trung niên nhân gặp lời của mình đưa tới Vân Tùng chú ý, thuận dịp tiếp tục nói, ngươi tự nhiên không biết làm sao có thể dưỡng một cái thích hợp quỷ. Nhưng ngươi vận khí rất tốt, hẳn là trước ngươi thua quá nhiều như nay thời tới vận chuyển, ngươi gặp được ta, ta có thể dạy ngươi như thế dưỡng một cái ma cửa bạc. Vân Tùng vấn đạo, ngươi hiểu dưỡng quỷ chi thuật. Trung niên nhân nói ra, không tệ, ta có thể dạy ngươi dưỡng một cái lợi hại tiểu quỷ, có nó cho ngươi trợ lực, ngươi nhất định có thể gặp cược tất thắng. Vân Tùng hỏi ngược lại, cái kia chính ngươi sao không dưỡng? Trung niên nhân nói ra, Ta đã đáp ứng ta sư phụ tuyệt sẽ không giỡn quỷ, kỳ thật nếu như không phải bây giờ ta cần dùng tiền cấp, ta cũng sẽ không đem môn bí thuật này dạy cho ngươi." Vân Tùng vấn đạo, "Học môn bí thuật này còn phải nộp học phí? Học phí là bao nhiêu?" Trung niên nhân thản nhiên nói, "Không cần học phí, nhưng mà ngươi giỡn quỷ về sau một khi tại sòng bạc kiếm tiền, ngươi được chia cho ta phần nữa." Vân Tùng hồ nghi, "Ngươi sẽ không hổ lộng ta đi?" Trung niên nhân chậm rãi cười, nói ra, "Ta hổ lộng ngươi có tác dụng gì? Vì hại chết ngươi? Chúng ta không thù không oán, ta vì sao muốn hại ngươi tính mệnh?" Nghe nói như thế Vân Tùng cũng cười, "Lời này hổ lộng quỷ đâu." Đầu năm nay muốn hại người còn cần thủ hơn sao? Hắn tại kiêm địa thế nhưng là chứng kiến qua lòng người hiểm ác. Lỗ Tấn đã từng nói qua, ta cho tới bây giờ là không e ngại bằng phá hư lạc ý, tới suy đoán người Trung Quốc được, nhưng mà ta còn không liệu, cũng không tin nhất định gặp hung tàn tới mức này. Vân Tùng từ trước đến nay đối thụ nhân đại văn hào quan điểm rất là gật bừa, bởi vì trộm mộ văn học gia Vương Mập đã từng nói qua một câu danh ngôn, vị đại đầu não luôn luôn tình cỡ trung hợp. Vân Tùng đã ý thức được nam nhân này cùng quỷ có quan hệ, hắn vừa vặn cũng phải tìm một cái quỷ thử xem ngũ lôi một quý lực, thế là song phương cũng là không hẹn mà hợp. Hắn nhìn vào trung niên nhân lộ ra một cái cười gian, trung niên nhân cũng hướng hắn cười, hai người cười đều rất hài lòng. Trung niên nhân vẫy tay dẫn hắn rời đi, Vân Tùng đi theo hắn tiến vào một đầu chợt hẹp nó hẹp, tam chuyển lưỡng chuyển sau cùng chuyển tiến vào một cái trong quán ăn. Đó là cái tầng dưới chợ xã hội người mới sẽ quang lâm con rồi tiệm ăn, cửa ra vào không có chi bài, chính là bên tường chồng chất lên nguyên một đám sụ xì vỏ rượu. Ngoài cửa thùng nước rửa chén lẻ loi chơi chọi, ngay cả ăn mày cùng chó hoang cũng không tới tìm ăn, bởi vì bọn hắn biết rõ nơi nơi này sẽ không còn lại thứ có thể ăn. Vân Tùng không nghĩ tới hắn gặp mang bản thân tiến tới tiệm cơm, chợt dịp nghi ngờ hỏi, làm cái gì vậy? Nơi này có thể có quỷ." Trung niên nhân cười nói, "Hiện tại ban ngày đi nơi nào tìm quỷ? Trước tiên tìm một nơi tránh mưa thuận tiện ăn hai ngụm cơm, đợi đến buổi tối lại đi lao động." Quán cơm nhỏ bên ngoài là mùi tối, trong môn thì là nồng đậm mùi rượu. Cửa ra vào thả từng cây vậy gỗ, những cái này gậy gỗ đều dùng bẩn thịt vài thu cuốn quấn quanh lấy, các chủ nhân tại cửa hàng đầu liền nước muối đậu tương hoặc là tương đậu nành uống rượu mạnh. Vẫn dùng nhìn thấy những người này trang phục thì minh bạch trung niên nhân vì sao mang bản thân tiến tới địa phương này. Ở trong này ăn cơm uống rượu đều là công nhân mộc vặt. Những người này ngày bình thường dựa vào một cây gậy một quyển dây thừng cùng một phần lực khí tới dung cơm, cho nên mang theo người công cụ cũng liền cây gậy cùng dây thừng. Vân Tùng bờ vai bên trên vác trăm năm lão gỗ đào, trên lưng còn vòng quanh một đầu ngũ lôi mục, quần áo trên người bị lôi điện đánh rối tung, tăng thêm thiên lôi chặt cây đầu bộ da rất nhiều than cốc, hắn thu thập ngũ lôi mục thời điểm khó tránh khỏi dính than đen, trên tay trên mặt trên quần áo đen như mực, sát thực cùng đám nhân công bốc vác hình tượng tương tự. Duy nhất khác nhau có thể là khí chất. Ta Vân Tùng tự bên trong cốt kia sung sướng đê mê khí chất luôn luôn cùng cái này chọc thế không thể tương dung. Bọn họ vào nhà tìm một góc tường, trung niên nhân tối hẳn là cũng cố gắng tuấn quẫn, muốn một bình rượu đục cùng một bàn cải trắng xà bánh, sau đó hắn ăn uống so Vân Tùng con nhiều. Man đêm buông xuống, trung niên nhân say khướt ở rượu, Vân Tùng quan tâm đưa cho hắn một chén nước ấm. Trung niên nhân tiếp nhận nước uống một ngụm, nói ra, "Ngọc tử, cái này nước có chút băng, trời lạnh như vậy." Nói được một nửa hắn đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn ngơ ngũ rộng vành ngơ ngác nhìn về phía Vân Tùng, Vân Tùng nhìn thấy hai cái đen nhánh lồng đậm mắt to tối cùng một tâm trắng bạch tiểu tụy mặt. Chú ý tới Vân Tùng ánh mắt, trung niên nhân lại rất ngoa đỡ lên rồi ngũ rộng vành. Hắn nhìn chung quanh một chút thấp giọng nói ra, Tốt rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta có thể đi làm chính sự, trước khi lên đường ta trước hỏi ngươi một câu, ngươi biết sói cái cương vị sao? Vân Tùng lắc đầu nói, không biết, ta không phải là các ngươi thành thượng hải người, ta vừa tới không mấy ngày đây. Trung niên nhân nói ra, ta cũng không phải thành thượng hải người, ai, thực sự là ngoài niệm quê quán, quê hương của ta hiện tại đã tuyết rơi à, tốt rồi, không phải nói nhảm. Chúng ta đêm nay liền muốn đi sói cái cương vị tìm tiểu quỷ, ngươi phải biết, lão đệ, ngươi muốn dưỡng tiểu quỷ đi sông bạc đại sát tứ phương, vậy cái này tiểu quỷ cũng không thể là tầm thường quỷ, biết rõ nguyên nhân sao? vẫn tung làm lốc đầu ngốc náo bộ dáng lốc đầu. Trung niên nhân nói ra, rất đơn giản, sòng bạc phong thủy có vấn đề, tầm thường quỷ tiến vào sẽ bị mê hoặc, liền cùng chúng ta người lầm vào quỷ đả tường mở dạng, khó có thể chân chính đi vào sòng bạc. Dạng này nếu có người dưỡng quỷ, cái này quỷ tìm không thấy hướng vào trong đường tự nhiên sẽ đi loạn, tựa như người lầm vào quỷ đả tường về sau gặp sợ hãi, cái này quỷ tự nhiên cũng sẽ thấp thỏm lo âu. Đến lúc đó nó liền sẽ lung tung chạy vỏ giữa người của chính mình, thế là người này vậy vào không được sòng bạc cửa chính, mà trong sòng bạc tay chân thấy có người kinh hồn đi loạn, liền biết rõ đây là dưỡng quỷ người bọn họ gặp lập tức đem người bắt đi cho xử lý rơi, Minh Bạch đi. Vân Tùng vấn đạo, cái kia sói cái cương vị tiểu quỷ liền có thể tiến vào nơi này sao? Trung niên nhân mỉm cười nói, sói cái cương vị tiểu quỷ cùng tầm thường quỷ cũng không đồng dạng, huynh đệ, chúng ta muốn đi tìm tên tiểu quỷ này, hắn không phải tự nhiên mà chết. Vân Tùng giật mình, biết được, nó là đỗ tử. Trung niên nhân khoát khoát tay, không không không, nó cũng không phải đơn giản đỗ tử, nó là bị người đoạt thọ cho nên mới chết a. Vân Tùng nghe lời này, một cái vô ý tức thì hít sâu một hơi. Ngài quỷ, hắn mới vừa làm xong trưởng tiểu thôn thủy quỷ mua thọ một chuyện. Này làm sao đột nhiên lại đụng tới quỷ đoạt tọ sự tình? Trung niên nhân tự nhiên không minh bạch hắn hít vào khí lạnh ý nhếch, còn tưởng rằng là mình hù dọa hắn. Vi Phong ngựa Vân Tùng nửa đường bỏ cuộc, hắn vội vàng nói: "Huynh đệ, ngươi đừng sợ, ta xem qua, ngươi dương khí đủ mạnh cứng, không cần sợ hai tiểu quỷ này, lại nói ta hiện tại cũng thiếu tiền nha, bởi vì cái gọi là không bỏ được hại tử không cột được lang, không bỏ được vợ khoác không được lữ manh." Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói: "Những đạo lý này ta đều hiểu, ngươi không cần nhiều lời, ngươi nói tiếp, tiểu quỷ này là thế nào bị cướp tọ?" Trung niên nhân vấn đạo: "Vậy ngươi biết Hải Đồng bị cướp tọ loại sự tình này sao?" Vân Tùng ám đạo ta biết ta đương nhiên biết rõ ta quá biết được, không có người so với ta lại thêm hiểu những quỷ này sự tình. Nhưng hắn không thể nói, chuẩn dịp ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu, không biết. Trung niên nhân thuận dịp sáng đến thấp giọng nói ra, cái này đoạt thọ còn gọi là hoạt tử tôn tộc, có chút cũ người rõ ràng được trung niên nhân cũng nhịn không quá bệnh nặng, kết quả qua một chút thời gian bỗng nhiên tốt rồi, lại sinh long hòa hổ. Lúc này nếu như cẩn thận kiểm tra bên cảnh hắn người nhà, sẽ phát hiện nhà bọn họ tiểu bối nhất định có người vậy đột nhiên bị bệnh, khả năng chỉ là được bệnh vặt, nhưng lại một mệnh o hô. Cái này, liền kêu hoạt tử tôn tộc. Lão nhân sống con cháu đời tọ, đương nhiên cái này cũng có thể nói là đoạt con cháu tọ. Soi cái cương vị đứa trẻ này chính là bị trong nhà lão nhân đoạt bản thân tọ, hắn mặc dù chết rồi, thiếu lại chưa có hoàn toàn chết, hắn hóa thành một loại tiểu quỷ, tiểu quỷ này cùng tầm thường quỷ cũng không đồng dạng. Hắc hắc, song bạn phong thủy trận cũng là không mê hoặc được nó, bởi vì nó còn tại dương thế ở giữa. Vân Tùng trong đầu có tin tức liên quan hiện lên, hắn vô ý thức nói ra, "Ngưng động Dương Thai, chúng ta đêm nay muốn đi tìm một cái ngưng động Dương Thai." Trung niên nhân vân đạo, "Cái gì ngưng động Dương Thai?" Hắn lại cảnh giác vấn, "Ngươi hiểu ta nói loại này tiểu quỷ?" Vân Tùng nói ra, "Đúng." Quy vận của chúng ta cũng có loại thuyết pháp này, chúng ta đem dạng này bị hại chết tiểu quỷ kêu ngưng động dương thai, tiên như ý nghĩa chính là ngưng lại tại dương thế ở giữa tiểu quỷ nhi. Nếu như chúng ta đi tìm ngưng động dương thai, vậy thì dễ làm rồi, vậy ta không sợ, ngưng động dương thai đều là số khổ hải nhi, bọn chúng không đáng chết lại chết, chết nhưng lại không thể đi đầu thai chuyển thế, chỉ có thể ngưng lại ở trong nhân thế, dạng này phi thường thống khổ. Cho nên tìm được dạng này, tiểu quỷ mời về ra đi cung phụng bọn chúng, đợi đến bọn chúng sống đến vốn dĩ đáng chết rơi niên kỳ, tự nhiên sẽ có âm sai tới câu hồn, đến lúc đó bởi vì chúng ta cùng dưỡng những khổ này lệnh hải nhi lại tăng thêm là chúng ta ước thúc bọn chúng không đi làm ác, nhưng cái này đều là đại ao nước. Trung niên nhân nghe mà mịt, hắn hiển nhiên không biết những thuyết pháp này. Bất quá hắn vốn dĩ có chút sợ hãi, để cho Vân Tùng nói như vậy hắn ngược lại là đi theo trong lòng ổn định mấy phần, nói ra, đúng, chúng ta là đi tích âm nước, cho nên không cần sợ hãi, đến sói cái cương vị yên tâm to gan mở mộ là được. Vân Tùng cao hứng vỗ bàn một cái nói ra, loại kia cái gì? Đi a. Chương 186, Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa. Chương 185, Hắc Bạch Vô Thường cùng đầu trâu mặt ngựa. Trung niên nhân uống nhiều rượu quá lại uống nước, đi ra ngoài trước đó mắt tiểu. Hắn để cho Vân Tùng trả lời, bản thân kéo quần lên đi tìm địa phương đi nhà xí. Chủ quán nói, nào có nhà xí, ngươi ra ngoài tìm một chỗ không người nước tiểu là được rồi. Đợi đến trung niên nhân rồi đi, chủ quán lặng lẽ đi tới Vân Tùng bên người, "Tiểu huynh đệ, vừa rồi ta nghe các ngươi nhắc tới Mẫu Lang Cương. Như thế, các ngươi muốn đi Mẫu Lang Cương?" Vân Tùng nói ra, "Đúng, chúng ta đi làm ý chuyện, đi trộm mộ a." Chủ quán cười lạnh, "Vân Tùng giả ngu, ta không biết, là cái kia đại ca mang ta đi một chuyến, nói là đi cho một đột tử tiểu hài tử thắp nén hương." Chủ quán thấp giọng nói, "Dạng này a, tốt ta Đi đâu chỗ ngươi có thể cẩn thận, ta xem người kia không giống người tốt. Vấn trùng vấn đạo, cái này Mẫu Lang Cương là địa phương nào? Chủ quán nói ra, Mẫu Lang Cương nguyên lai like gọi là Không Nương Cương, sớm nhất chuyên môn dùng để táng không có cha mẹ cô nhi thi thể, hoặc là thành thượng hải thương các nhiều, thường xuyên có nơi khác thương khách mang nhà mang người tới làm mùa bán sau đó chết hải tử. Bọn họ mới đầu cũng sẽ đem con đưa đi chỗ kia, những cái này thương khách tại thành thượng hải không để lại gặp về nhà, chết đi như vậy hải tử hài cốt thì lưu lại, bọn chúng tại thành thượng hải tương đương với cô nhi, cái này tiến một bước lớn mạnh Không Nương Cương thành danh mà các nơi thương khách lấy nghĩa biệt, vùng Quảng Đông không một vùng vì nhiều, bọn họ đem không gọi là mãu, không lương cương gọi là mãu lương cương, về sau khẩu âm nhất tạp nham cũng có kêu một lương cương, cuối cùng xưng hô làm loạn luận đi, liền trở thành Mậu Lương Cương. Lúc này đi vệ sinh trung niên nhân trở về. Chủ quán bưng cái mâm lên rồi đi. Trung niên nhân nhìn vào bóng lưng của hắn trầm giọng vẫn vân tụng, hắn vừa rồi tới nói gì? Vẫn vân tụng thực sự nói ra, hắn nghe nói chúng ta muốn đi Mậu Lương Cương, liền tới căn dặn chúng ta cẩn thận một chút. Trung niên nhân nói ra, "Ừm, không có sao, ngươi vừa rồi cũng đã nói, chúng ta muốn đi làm chính là tích góp nước chuyện tốt, sẽ không có nguy hiểm." Ba lúc này Vân làm tiêu tan mưa tễ, nhưng âm vân còn tại. Trung niên nhân sau khi ra cửa bợ vai bên trên nhiều một cái bao. Vân Tùng nhìn thêm một cái. Đối phương không phải mới vừa đi đi tiểu, chỉ sợ là đi lấy cái sách tay này. Trung niên nhân chú ý tới ánh mắt của hắn thuận dịp vỗ vỗ cái bọc nói ra, bên trong là hai bộ y phục cùng một chút tế tự vật dụng, là vì bảo hộ hai ta dùng, yên tâm, vì cái lo chứ khỏi họa, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Vân Tùng cười cười không nói chuyện. Bất luận ở thế giới nào, thành thượng hải đều là cái bất gia thành. Đông Dương, Nam Dương, phương Tây mới lạ đồ chơi phải vào Hoa Hạ tới trước thành thượng hải. Cho nên bây giờ thành thượng Hải phát triển rất nhanh. Trên đường phố chạy có xe kéo, xe đạp, xe con, xe liệt. Bên đường phố bên trên cửa hàng treo đèn đỏ đèn xanh. Bán đứa nhỏ phát báo, bán hoa nữ, bán mỹ nữ thân ảnh tại đầu đường cuối ngõ xuyên qua, thỉnh thoảng có một tiếng xinh đẹp đại ra tới chơi nha chuyền vào hai người trong lốt hai. Mẫu Lang Cương là cái dã ngoại hoang vu, cái này từ trạm vạng tối bắt đầu tiến hành đi, đi thẳng đến đêm khuya mới đi ra khỏi thành đến dã ngoại. Đến nơi này có đồng ruộng cũng có hoang địa, mà Mẫu Lang Cương xung quanh chính là mảng lớn hoang địa, nơi này bóng cây lất lử, có khô bồ phát, hai người sở lấy hắc đi lên phía trước. Đi tới đi tới sau lưng Tuận Dịp vang lên xa xa xa tiếng bước chân. Cụ cái tiếng bước chân xuất hiện, có đồ vật đi theo phía sau hai người. Lúc này trung niên nhân gấp giọng nói, "Huynh đệ đừng sợ, đi lên phía trước, yên tâm đi, không cần để ý sau lưng, lại thêm không nên quay đầu lại, mặc kệ phía sau là thanh âm gì cũng đừng quay đầu." Vân Tùng nói ra, "Hảo." Nói xong hắn Tuận Dịp quay đầu nhìn lại. Phía sau là cái đơn bạc bóng tối, tóc hai bù xù, u vũ, nó tựa hồ cảm giác được Vân Tùng rồi đầu, Tuận Dịp cười gần ngẩng đầu. Vân Tùng yên lặng rút ra ngũ lôi mục. Đạo bảo tỏa ra, trong nháy mắt có lôi quang ẩn ẩn hiện lên. Cái này vong hồn trực tiếp bị lóe lên lôi quang hướng cái tan thành mấy khói, chính là bá đạo như vậy, Vân Tùng không thu được gì. Theo trong tay hắn lộ ra ngũ lôi mộc, thẩm trong bóng tối dục dịch cũng bị hết. Mẫu Lang Cương là một mảnh bãi tha ma. Bãi tha ma chung quanh trồng rất nhiều cây hoè, đây là chiêu quỷ cây, mục đích là thu hút nơi đây tiểu quỷ thành thành thật thật đợi ở chỗ này không loạn rời đi. Gió ngoại gió lớn, hơn nữa nơi này cách lấy bờ biển không xa, thổi tới đều là gió biển, trong gió mang theo một cỗ mùi tanh hôi, cũng không biết mùi vị kia là hải lý hay là trong mộ. Gió lớn nhánh cây loạn, thuận dịp phát ra ào ào tiếng động. Hai người từ thụ mục tầm đó xuyên qua, Trên cây có đồ vật tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm thật không tốt. Vân Tùng cười toe toét lần đầu, sau đó nhìn thấy mấy con cú mèo nhét chung một chỗ tụ tinh hội thần xem bọn hắn. Những cái này cú mèo bộ dáng rất quái lạ, bọn chúng ở trên nhánh cây sắp xếp sắp xếp đứng, một bên nhìn hai người bọn họ sau đó một bên đồng loạt gật đầu. Một lần, hai lần, ba lần, bốn, năm lần dạng kia gật đầu. Vân Tùng đối những động tác này quá quen thuộc, một chút toán học người không tốt đếm đồ vật thời điểm liền có thói quen như vậy, một bên kiểm kê đồ vật vừa gật đầu. Mà cú mèo tại tính cái gì? Khẳng định tại đến bọn họ lông mày a. Vân Tùng quyết định thật nhanh đem Ngũ Lôi mộp nhấc ngang tới chặn ở cái chán bên trên. Dạng này đột nhiên cú mèo môn sù lông, bọn chúng dồn dập phát ra tiếng kêu rên, lung tung vỗ cánh xuyên rừng đi. Trung niên nhân bị cú mèo đột nhiên này cử động giật mình, kêu lên, "Tay cỏ, cái này thứ gì?" Vân Tùng an ủi hắn nói, "Không có sao, chính là mấy con báo tang chim mà thôi." "Chính là mấy con báo tang chim mà tôi?" Trung niên nhân trong lúc nhất thời có chút mậm miệng, "Huynh đệ ngươi bị sợ ngốc sao? Loại địa phương này đụng phải báo tang chim ngươi còn nói mà thôi." Vân Tùng nói ra, "Ai nha, chỉ là báo tang chim cũng không phải quỷ." Chúng ta đụng tới báo tang chim dù sao cũng so đụng tới quỷ môn tót. Xuyệt. Trung niên nhân nhọn nhọn tranh thủ thời gian dựng thẳng ngón trỏ, phi phi phi, không nên nói lung tung a. Lúc này bọn họ đã xuyên qua cây hoài lầm, một tòa thổ đồi ra hiện ở trước mặt bọn họ, mà Vân Tùng tập trung nhìn bảo. Thổ đồi bên trên có hai thứ tại phiêu dãng. Một cái vóc người vạm vỡ chưởng cái nuôi đầu, một cái vóc người gầy gò chưởng cái mặt ngựa. Hai người bọn họ mặc không phải bình thường quần áo mà là hai bộ lam lũ khôi giáp, khôi giáp phía trên mặt treo đầu lâu, mang dây xích sắt, mà dây xích sắt bên trên bốc lửa. Lại là trong truyền thuyết đầu châu mặt ngựa. Vân Tùng ngây ngẩn cả người. Hắn gặp được tâm sai, nói thật cái kia âm sai dáng người trang phục quả thật có chút kỳ dị, để cho người ta nhìn một chút liền từ đấy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Cho nên hắn cho rằng âm sai đều là cái dạng kia, lại không nghĩ rằng trên đời này thật là có đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa tại thổ cương bên trên đi tới đi lui, trên người xích sắt lao nhà, ánh lửa u u bên trong, đằng sau lởmở mang theo mấy cái thấp bé thân ảnh. Những cái này thân ảnh lảo đảo đi ở phía sau phát ra o o tiếng khóc, giống như là bị bắt lại nữ hải đồng tiểu quỷ. Trung niên nhân từ phía sau nhẹ nhàng kéo Vân Tùng một cái, hắn mang theo Vân Tùng trốn phía sau cây. Vẫn Tùng giật mình nhìn về phía hắn, "Ngươi nhìn thấy phía trên đầu trâu mặt ngựa sao? Ngươi vậy mà không sợ?" Trung Nhân Nhân nhẹ giọng cười một tiếng, "Có gì phải sợ? Chúng ta hay là Hắc Bạch Vô Thường đây." Hắn nói ra mở túi quần áo ra, bên trong là hai bộ vải thô y phục cùng cái nón giấy. Trong đó hai kiện y phục một đen một trắng. Vẫn Tùng chống ra cái nón giấy, "Hắc viết tiên hạ thái bình, tôi công viết một đời gặp tài." Đây là chuẩn bị S Hắc Bạch Vô Thường đây. Hắn nhìn về phía Trung Nhân Nhân, Trung Nhân Nhân tỉnh táo nói, "Đến, huynh đệ, thay đổi bộ quần áo này, sau đó chúng ta đi đem bọn hắn dọa chạy." Nghe nói như thế Vân Tùng minh bạch, ngươi nói phía trên kia đầu châu mặt ngựa là người giả trang. Trung niên nhân mỉm cười nói, không tệ, bọn họ là người giả trang, giả trang ở trong này chôn mộ đây. Vân Tùng nghi ngờ hỏi, nơi này chôn đều là rải rối, cái này có gì hảo chôn mộ. Trung niên nhân một bên thu thập quần áo một bên thuận miệng nói ra, ngươi cũng chớ xem thường nơi này, Thành Thượng Hải có truyền thống, hai đồng chết là chết yểu, bọn họ thường thường tuổi thọ chưa hết mà chết, cho nên lòng dạ há khí, dịch dung ra ngoài hại người. Cái kia làm sao có thể để chúng nó hại không được người đây? Chỉ cần để chúng nó không thể rời bỏ cái này Mẫu Lang Cương liền có thể Như vậy thì yêu cầu ở dưới chúng táng tại điểm, hướng trong quan tài giấu vào một chút chân bảo, dùng chân bảo tới thu hút hài đồng lưu ở nơi đây. Vân Tung buồn bực vấn đạo, thế nhưng là bên trong này hài tử đều là không cha không mẹ cô nhi, cái này có thể có cái gì chân bảo chôn cùng? Trung niên nhân cười nói, tuyệt đại đa số xác thực là hài tử như vậy, thế nhưng là bên trong có số rất ít là trong nhà buôn bán nơi khác người làm ăn, bọn họ hài tử chết yểu về sau không có địa phương có thể chôn xuống, chỉ có thể táng ở chỗ này, cái này đầu châu mặt ngựa chính là tới đạo bọn chúng mộ. Vân Tung mắng, thực con mẹ hắn thật được a. Trung niên nhân tán đồng gật đầu, không thể Đúng là một đám thất đức đồ chơi. Sao giống chúng ta? Chúng ta là mang đi ngưng động Dương Thai cung phụng bọn chúng, cho chúng nó một cái nơi đến tốt đẹp, chúng ta đây là tích âm nước đây. Nói ra hắn sửa sang lại hai bộ y phục, Vân Đạo, đến, huynh đệ ngươi trước chọn một kiện, ngươi là muốn làm Bạch vô thượng hay là Hắc vô thượng? Vân Tùng nói ra, ta làm Bạch vô thượng a. Trung niên nhân cầm lấy Hắc vô thượng quần áo bắt đầu tiến hành đổi, không vật quá dự liệu của ta, ta liền biết ngươi sẽ chọn Bạch vô thượng. Vân Tùng buồn bực Vân Đạo, vì sao? Trung niên nhân chỉ hướng Bạch vô thượng cái nón giấy bên trên bốn chữ, khuôn mặt ta đã nhìn dấu ngươi. Bốn chữ này là một đời gặp tài. Vân Tùng giật mình, cơ cậu cũng thật là ưa thích bốn chữ này. Quần áo là vải thô áo choàng, thiên về rộng thùng thình, nhưng mà Hắc Bạch vô thượng tại dân gian hình tượng chính là người mặc trường bào, cho nên cái này không là vấn đề. Trong bao quần áo trừ quần áo ra, mũ bên ngoài còn có hai bộ mặt nạ dưỡng da tựa như lộ đồ vật, đồng dạng một đen một trắng. Vân Tùng muốn lấy đi toy công mô thiếp trên mặt, trung niên nhân ngăn lại hắn nói ra, ngươi được đội Hắc sắc cái kia, Hắc vô thượng là mặt trắng, Bạch vô thượng mới là mặt đen. Lời này lại đem Vân Tùng nói sử sợ, vì sao? Trung niên nhân giải thích nói, ngươi ngẫm lại xem, Hắc vô thượng một thân hắc, nếu như mặt cũng là hắc Cái kia ban đêm còn có ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Cho nên tấm này mặt trắng chính là hắn mang tính tiêu chí hình tượng. Mà Bạch Vô Thường không giống nhau, hắn toàn thân áo trắng, lại phối hợp cái mặt đen, dạng này mới có thể càng bắt mắt. Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được sợ hai tháng phục, lão ca ngươi thật là biết mọ mẫm cỡ mở lời nói dóc. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng đại cục, hắn thuận dịp mang lên trên màn đen. Dạng này một đen một trắng hai người lép nhau, Trung Nhân Nhân theo bản năng run run một lần, ngươi còn thật hủ dọa người. Vân Tùng vấn đạo, làm sao bây giờ? Trung Nhân Nhân nói ra, ta còn chuẩn bị chiêu huấn viên, ngươi vừa vận hữu lực bạc riêng. Dạng này ngươi chọn lựa bên trên một đầu chiêu hồn tiên, sau đó ngươi đến lúc đó chớ nói chi, chỉ cần phối hợp ta là được, xem ta như thế nào đem bọn hắn dọa cho đi. Hắn tử trong ngực lấy ra hai bộ chiêu hồn tiên, từ sau trên lưng lấy xuống một cái tiểu cái quốc, đem bên trong một bộ chiêu hồn tiên treo đi lên. Vân Tùng là dùng trăm năm gỗ đảo quải trợ nâng lên một cái khác bức chiêu hồn tiên. Đầu này chiêu hồn tiên một lần rất dãy rủa. Nó có thể là đầu thứ nhất dùng trăm năm gỗ đảo bốc lên chiêu hồn tiên. Vân Tùng chuẩn bị sẵn sàng, trung niên nhân hít sâu một hơi, sau đó mang theo Vân Tùng nằm dẹp trên mặt đất rựi vào cỏ dại hướng thổ cương leo lên đi. Hắn chuẩn bị đột nhiên nhảy lên hù dọa đầu trâu mặt ngựa một cái. Mẫu Lang cương bên trên có khô chường mà tạp nham, vừa lúc có thể che dấu thân ảnh của bọn hắn. Thế nhưng là khi bọn hắn nằm ở thổ cương bên trên, một đường bỏ qua không ngừng đụng tới nấm mồ, có chút nấm mồ bên trên mọc đầy cỏ, có chút nấm mồ bên trên lại là một căn cỏ dại cũng không thấy. Loại này so sánh quỷ dị dị thường, quỷ dị hơn vâng. Bọn họ trong cỏ dại chậm rãi leo lên, bên người trong bụi cỏ đã có dồn dập tiếng loạt xoạt vang lên. Giống như còn có thứ gì tại trong bụi cỏ vây quanh bọn họ quay tròn. Vân Tùng rút ra ngũ lôi mộc làm xong bất cứ lúc nào đụng phải quỷ chuẩn bị, kết quả ngũ lôi mộc nhất thể thân, bốn phía xoát tiếng loạt xoạt cấp tốc đi xa cho đến biến mất. Cái này khiến hắn rất là xem thường, tất cả đều là đồ hèn nhát. Lúc này bọn họ đã cách đầu châu mặt ngựa không xa. Nưu Đầu nhìn ra xa bốn phía thầm nói, "Lao chui một bên kia làm ra làm sao? Hắn đến cùng đánh hảo động có hay không? Ta cảm giác nơi này rất không thích hợp." Mặt Ngựa nói ra, "Không thích hợp là được rồi. Đây con mẹ nó thế, nhưng là một tòa bãi tha ma, tang cũng đều là không cha không mẹ con hoàng, ngươi nói nơi này sao có thể để cho ngươi cảm giác thích hợp?" Nưu Đầu nói ra Không phải nơi này không thích hợp, mà là thì vừa mới ta đột nhiên cảm giác không thích hợp, mẹ ngươi, cái này đống cỏ khô bên trong giống như cất giấu thứ gì. Mặt ngựa an ủi hắn nói, đừng sợ, nơi này có thể có đồ vật gì, nhiều lắm thì có quỷ. Mẹ ngươi, đến lúc nào rồi ngươi còn dọa hù ta đây. Ngưu đầu bực bực. Mặt ngựa nói ra, ngươi hiểu lầm ta ý nghĩa a, hiện tại quỷ có gì e sợ. Ngươi nhìn hai ta mặc đồ này, ngươi làng Ngưu đầu ta là mã ngựa, hai ta là địa phủ câu hồ sứ, quỷ gặp hai ta nên sợ hai mới đúng, chúng ta có gì phải sợ. Ngưu đầu do dự nói, nói thì nói như thế, nhưng đạo lý không phải cái này đạo lý, ai Tóm lại đến làm cho lão chui bọn họ nhanh lên. Ngươi nói thì cái này bãi tha ma trộm mộ thế nào còn được đào đạc động? Muốn ta nói trực tiếp vung mạnh sèn đào mở phần mộ không được sao? Mặt ngựa nói ra, cái này ngươi liền không hiểu được, Mẫu Lang Cương không phải địa phương khác, ta đã nói với ngươi, trong này thi thể đều là có vấn đề, ngươi nếu là trực tiếp mở ra quan tài để chúng nó tiếp xúc nhân khí, vậy chúng nó thở một ngụm công phu liền có thể biến cương thi. Cho nên phải mở quan tài được từ bên dưới quan tài đổ mở, lão chui phương diện này là người trong nghề, ấn, từ dưới đất đánh cái động sờ đến quan tài đấy, sau đó lại cho quan tài đấy đánh cái động, đến lúc đó thân thủ lướng vào trong. Nhưng vào lúc này, một đen một trắng hai cái quỷ ảnh mảnh liệt giá hiện ở bên cạnh họ. Bị đầu trâu mặt ngựa kéo ở phía sau mấy cái bóng người nhỏ bé đột nhiên chói hai tia thảm, a a a, quỷ đến. Vân Tùng nghe xong cười. Hóa ra những cái này bị làm bộ tiểu quỷ cột vào xích sắt bên trên đều là hai đồng, đoán chừng là hai người từ thành thượng hại đầu đường tìm được ăn mày. Thanh âm thảm liệt thê lương, đầu trâu mặt ngựa dọa tranh thủ thời gian chen làm một đoạn, bọn họ quay đầu sợ hãi nhìn qua, trung niên nhân nắm cuống họng cười gần nói. Vốn âm xoáy tới nơi đây vốn muốn đuổi bắt một cái tuổi thọ đã hết tiểu quỷ, h h h. Không nghĩ tới ở trong này còn đụng tới mấy người các ngươi giả thần giả quỷ đồ vật. Vừa vận vốn âm xoáy trong tay còn thiếu mấy đầu mạng người tới lấp hố, liền lấy các ngươi trở về giao nộp tất rồi. Hắn tư thế bày ra dáng, một phen lời nói âm trầm lưu loát, ngược lại là rất có thể rọa người. Mấy cái ăn mày bị giật mình, ném đi trong tay xích sắt quay người thuận diệp chạy, "Nương nha, cứu mạng nha." Thế nhưng là đầu trâu mặt ngựa nghe được lời nói của hắn về sau lại không sợ. Bọn họ rất nhanh thoát khỏi sợ hãi cảm xúc, sau đó liếc nhau nở nụ cười. Có ý tứ có ý tứ, không nghĩ tới đêm nay còn đụng phải đồng hành. Các người hai vị vẫn rất suy nghĩ khác người, chúng ta trang đầu châu mặt ngựa các ngươi thì trang hắc bạch vô thượng. Trung niên nhân căng thẳng trong lòng, âm siêu siêu cười lạnh nói, ngươi đây là bị vốn âm xoé sợ chọn váng, sợ chọn váng. Đầu châu mặt ngựa từ trên người treo đầu lâu về sau lấy ra đoạn đao truy thủ cùng tiểu đồng truy. Trung niên nhân sợ hãi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Níu đầu đưa tay sờ sờ sắc bén truy thủ nói ra, làm gì? Lão tử đêm nay muốn độ thần. Người con mẹ hắn vẫn rất gặp trang, giả dạng làm một cái tiểu bỉ kiểm. Trung niên nhân hoan cố kêu lên, lớn mặt phàm phu tục tử, ngươi lại dám bôi nhọ vốn âm xoé? Ta có thể đi mẹ ngươi cái sói a. Mặt ngựa chế giễu, Hắc Bạch Vô Thường còn sẽ nói chúng ta người tiếng phổ thông. Sẽ nói tiếng phổ thông thì cũng thôi đi, còn mang theo mẹ ngươi nơi khác khẩu âm. Miu đầu hất lên đau hoa nói ra, đừng nói nhảm, đem hai bọn họ trực tiếp cắm xử lý rơi, vừa vặn đó là cái bài tha ma. Hắn nói ra đi lên phía trước, lời nói một nửa, người đi vài bước mãnh liệt lây dại. Mặt ngựa quay người chạy vội, núi xanh cỏ đó nước biếc chảy dài, nơi này thuộc về hai vị âm sói, chúng ta cáo tử. Đúng đúng, cáo tử, cáo tử. Miu đầu ném đi truy thủ cùng đoàn đao vậy mau chóng chạy. Trước sau lần này biến hóa to lớn. Trung niên nhân bị đe dọa. Vân Tùng đi lòng vòng trong tay khẩu B201, mồ hẻ, nhìn thấy hai người rời đi thuận dịp nhét vào trong lòng ngực. Nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp móc súng ra hoảng nhất hạ chẳng phải được rồi? Trung niên nhân lại nghi lẩm. Đầu châu mặt ngựa phản ứng của hai người đã để hắn hiểu được, thân phận của mình bị người ta nhìn thấu, đêm nay muốn hàng việc. Kết quả hai người ổn chiếm thượng phong tình huống phía dưới lại kinh hồn chạy trốn rồi. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không, bọn họ phía sau xuất hiện cái gì cực đáng sợ đồ vật? Hắn lồm lõm lo sợ chậm rãi quay đầu. Sau lưng không có cái gì. Vân Tùng hướng hắn ôm lấy năm đấm nói ra. Đã ca ngươi cũng là thật là có bản lĩnh, mấy câu liền đem bọn hắn bị hù chạy. Trung niên nhân ngạc nhiên nháy mắt mấy cái, không phải đâu, chẳng lẽ đầu trâu mặt ngựa vừa rồi chỉ là tại gõ trống. Bọn họ kỳ thật không có nhìn thấu thân phận của mình. Điểm ấy không phải việc cấp bách, hắn bình tĩnh nói, chút lòng thành, bên trong tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Vân Tùng khâm phục giơ ngón tay cái lên. Hắn đối trung niên nhân ra mặt rất khâm phục. Trung niên nhân kéo trên mặt toị công mô nói ra, "Được rồi, hiện tại cản trở đều bị quét sạch, chúng ta phải nhanh đi làm chính sự, đi." Hắn một ngựa trước mắt, quen việc dễ làm mang Vân Tùng đi đến một chỗ ngôi mộ mới. Môi mộ 14 phía đều là mỗi bùn, xem xét chính là vừa mới bị đào móc qua chỗ. Nhưng làng mộ mới bên trên tổ lại cùng bốn phía bùn đất hình dạng không đồng nhất, bốn phía đều là sủ xi si đất vàng, nguồn này ngôi mộ mới bên trên tổ là cổ quái màu xám trắng. Vân Tùng thân thủ nắm một cái nắm đất, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây không phải tầm thường thổ, đây là thạch hôi phấn điều hòa xảo qua đất sét làm ra thành đất đã qua khai thác. Đất mới chỗ người, đất đã qua khai thác ép quỷ. Cái này trong phần mộ thi thể không tầm thường. Hắn ném đi trong tay đất đã qua khai thác, kết quả phát hiện trên tay còn dính nhễu một vài thứ, hắn giơ lên ở trước mắt xem xét. Đỏ rừng rực, không phải huyết làm mực đỏ. Mực đỏ đóng phần mộ, tang phách vâng hồn. Chương 187, duyên phận đến. Chương 186, duyên phận đến. Trung niên nhân cầm trong tay trên cái cuốc chiêu hồn phiến ném đi, túi người bắt đầu tiến hành thận trọng đào phần mộ. Vân Tùng ngăn lại hắn hỏi, ngươi biết phía dưới này chôn chính là cái thứ gì sao? Trung niên nhân kỳ quái nhìn hắn nói, đương nhiên biết rõ, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Phía dưới chôn chính là một tiểu hài, là bị trong nhà lão nhân cho mượn đi từ tôn thọ suối quẩy hài tử. Vân Tùng vấn đạo, làm sao ngươi biết điều này? Trung niên nhân không kiên nhẫn nói, ngươi đây không cần phải để ý đến. Ngươi liền nói ngươi có muốn hay không đi sòng bạc đại sát tứ phương a? Có muốn hay không đi sòng bạc đem thua tiền đều cho kiếm về sau đó lại đại kiếm một món tiền. Vân Tùng nói ra, ta đương nhiên nghĩ, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, cái này phần mộ một khi đã mở, ta khả năng tỉnh không đi bên trong cái tía quỷ. Trung niên nhân liên tưởng đến lúc trước hắn lời nói, rốt cục tỉnh táo lại, ngươi, ngươi không phải là cái tầm thường dân cờ bạc. Ngươi hiểu việc. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Tùng không muốn giả bộ nữa, hắn nói ra, được rồi, ta ngả bài, ta nhưng thật ra là người đạo sĩ. Trung niên nhân thăm dò mà hỏi, hiện tại đạo sĩ cũng có lớn như vậy độ tĩnh? Sư phó ngươi nếu là biết rõ ngươi đang cược trận đánh bạc duong dịch đến bộ dáng này, hắn sẽ không trừng trị ngươi sao?" Vân Tùng tức giận nói, "Ai nói bần đạo tại sòng bạc thua tiền? Còn có làm sao ngươi biết cái này phần mộ? Trung niên nhân nói ra, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đến cùng có đạo hay không? Ta đã nói với ngươi, trong này thực chôn giấu một cái ngươi đã nói loại kia Trệ Dương Thai." Vân Tùng lạnh lùng lắc đầu nói, "Không chỉ là Trệ Dương Thai đơn giản như vậy, tầm thường Trệ Dương Thai sẽ không như thế hùng, còn phải dùng mực đỏ đất đã qua khai thác tới áp chế." Lại nói, "Ngươi muốn tìm một cái Trệ Dương Thai về nhà cung phụng, sau đó ngươi cứ như vậy tay không mà đến?" không làm chuẩn bị. Trung niên nhân đem tay lại mở ra, nói ra, ta đương nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đại bao phục bên trong còn có cái bọc nhỏ phục, ba quần áo nhỏ bên trong gia hỏa thập vẫn rất đầy đủ, hương đến tiền đến giấy, ngựa gỗ mặt nạ trồng trong giấy, không phải trường hợp cá biệt. Trung niên nhân nói ra, ngươi nhìn, đợi chút nữa chúng ta đảo ra con tải, ta biết nhên nhóm hương đến tế phụng bên trong tiểu quỷ kia, đến lúc đó tiểu quỷ liền sẽ xuất hiện. Đợi đến nó lộ diện, ngươi thuận tiện nói trấn ăn nó, cầm những cái này đồ chơi lùa nó vui vẻ. Đợi đến nó vui vẻ, ngươi thì lưng đối con tải, ta đến lúc đó sẽ mở ra con tải, ngươi muốn con đi bên trong thi thể. Dạng này tiểu quỷ thì sẽ cùng ngươi rời đi." Vân Tùng Nghio hoặc nhìn hắn hỏi, "Ngươi đây là từ nơi nào học được tà môn ngoại đạo? Ngươi cảm thấy chỉ bằng thủ đoạn như vậy có thể dẫn đi một cái trẻ Dương Hải?" Trung niên nhân không vui nói ra, "Làm như vậy không sai có thể làm được. Ta là thấy tận mắt có người dùng thủ đoạn như vậy dẫn đi một cái rất lợi hại nữ Hải Linh, đừng cho là ta hồ lộng ngươi, cái kia nữ Hải Linh chân rất linh nghiệm, nó thuận dịp trợ giúp người kia tại sóng bạc bách chiến bách thắng qua, một ngày chọn vẹn thắng đi 2000 đồng bạc." Lời này đem Vân Tùng cho làm chịu phục. Hóa ra tại người này trong mắt, hắn một mực không thoát khỏi cửa cậu hình tượng đây. Kỳ thật hắn là chân chính biết rõ mang đi Trệ Dương Thai thủ đoạn. Trệ Dương Thai tả môn muốn đem mang đi thủ đoạn lại thêm tả môn. Trung niên nhân nói vẹn vẹn bắt đầu, đây quả thật là có thể đem Trệ Dương Thai dẫn mà ra, nhưng nếu là không thể để cho Trệ Dương Thai hài lòng, cái kia dẫn ra Trệ Dương Thai người sẽ gặp phải sự khốc liệt công kích, đến lúc đó giống như trung niên nhân loại trình độ này sống không được, chết không xong. Thương đến dẫn quỷ về sau, Trệ Dương Thai lộ diện. Lúc này nó có thể sẽ có hai cái biểu lộ, một cái biểu lộ là khóc giống, một cái biểu lộ thì là cười hì hì. Nếu như biểu lộ là khóc giống còn tốt xử lý chỉ cần dỗ hảo nó lại lấy chu sa y khoác thân mỡ ra qua tải, đem hắn thi thể quấn lên vòng quanh phần mộ xoay quanh. Truyền đến mức nào mới tính xong đâu? Truyền tới Trệ Dương Thai biến mất không thấy gì nữa vậy liền coi là xong việc, lúc này mới có thể đem hắn thi thể trả về, sau đó tính cả quan tài cùng một chỗ kéo đi mang về nhà cung phụ, vậy liền coi là đem Trệ Dương Thai mời về nhà. Nhưng nếu như biểu lộ là cười hì hì vậy liền không dễ làm, lúc này Trệ Dương Thai sát khí cực nặng, đợt phải nghĩ biện pháp trước làm hao mòn sát khí của nó. Thường thấy nhất biện pháp chính là lấy giết giải giết, dễ tìm nhất đến cấp đoạt Trệ Dương Thai thọ nguyên lão nhân đem lão nhân ở trước mặt nó hành hạ chết, dạng này Trệ Dương Thai thuận dịp có thể giải trừ sát khí. Nếu như không muốn giết người vậy thì phải giết gia súc, chuẩn bị kĩ càng năm sinh tứ chim, đưa chúng nó giết chết ở trước mặt Trệ Dương Thai, lại đối với hắn tiến hành tế phụng, dạng này thao tác thỏa đáng vậy có thể giải trừ Trệ Dương Thai sát khí. Bất kể là giết người hay là giết gia súc, ở trong quá trình này đều phải thu thập bọn nó máu tươi bôi ở trên người. Nếu như hay là không có thể giải trừ hắn sát khí vậy liền không dễ làm, nhất định phải dùng sức mạnh lực thủ đoạn cùng nó huyết chiến, mạnh mẽ giày vò nó một phen, đưa nó đánh càng bi thê hảm, hành hạ càng ác nó càng khả năng chịu thua. Nếu không chỉ có thể đem giết sát, tóm lại tiêu diệt Trệ Dương Thai sát khí về sau mới có thể đi vào đi xuống một giai đoạn thi pháp, lúc này muốn đẩy người máu tươi mở quan tài đem Trệ Dương Thai thi thể mang trên lưng đến, đồng dạng muốn vòng quanh phần mộ xoay quanh, một mực chuyển tới Trệ Dương Thai biến mất. Cái này Trệ Dương Thai biến mất cũng không phải về tới trong thi thể, mà là giấu vào chủ nhân trong thân thể, đến lúc đó lại ở trên người chủ nhân sinh ra khuôn mặt. Gương mặt này càng sáng suốt, Trệ Dương Thai năng lực càng mạnh, nhưng phản phệ vậy càng lợi hại. Mặc kệ từ thủ đoạn hay là hậu quả đến xem. Dương Trệ Dương Thai đều không phải là danh môn chính đạo sẽ làm sự tình, nói như vậy là Hắc Mao nhất mạch am hiểu nhất loại này thủ đoạn. Vân Tùng Đoàn Trưởng Trung Nhân Nhân cùng Hắc Mao tông có quan hệ, hắn nói ra mang đi Trệ Dương Thai chi pháp không chính xác nhưng cũng có chính xác chỗ. Cho nên hắn khẳng định hiểu tương quan tri thức, hiểu bao nhiêu cái này khó mà nói. Có thể là hắn hiểu mang đi Trệ Dương Thai bí thuật nhưng không cùng Vân Tùng nói thật, muốn hại Vân Tùng. Vậy có thể là người ở sau lưng hắn không nói với hắn lời nói thật, muốn hại hắn. Bất kể như thế nào, hiện tại đã đến trên địa đầu, hắn đều phải đem Trệ Dương Thai tìm mà ra. Trung Nhân Nhân huy động sèn, theo mực đỏ đất đã qua khai thác bay ra một bộ quan tài nhỏ từ từ bại lộ mà ra. Hôm nay quan tài độ lớn rất nhỏ, chiều dài chưa đủ 1 mét rưỡi, chính là một ngụm đựng quan. Quan tài màu sắc toàn thân tàn hồng, Vân Tùng đi lên rũi tay lần mò. Cái này hồng sắc rất là thô ráp, là dùng tô mực đỏ lăn lộn đến nhựa cao su cho bôi lên mà thành. Nhưng vào lúc này, một cỗ hương hỏa vị truyền vào hắn trong lỗ mũi. Trung niên nhân nốt lên lưng đến. Trên quan tài Chu Sa Sơn lập tức trở nên nứt ách âm lanh lên. Nắp quan tài bắt đầu tiến hành rất nhỏ lay động phát ra đang đang đang đang thanh âm, hiển nhiên bên trong có đồ vật đang thôi động nắp quan tài. Trung niên nhân nghi ngờ hỏi, tên tiểu quỷ này tại sao không có mà ra? Vân Tùng nói ra, quan tài bị mực đỏ cho bôi toàn bộ, phải biết mực đỏ chính là chí dương chí cương độ vật, thô mực đỏ không có bị quá nhiều mài giũa giữ lại thiên địa dương khí càng đầy đủ, có thể nhất vây quấn quỷ, bên trong tiểu quỷ mặc dù án khí đủ, nhưng nếu muốn xông phá nhiều như vậy mực đỏ trói buộc nhưng cũng chắc chở. Trung niên nhân nói ra, vậy ngươi tranh thủ thời gian lưng đối quan tài chuẩn bị sẵn sàng, ta mở quan tài đem nó thả mà ra. Nghe lời này một cái Vân Tùng giật mình. Bị nam nhân này ngốc tinh thần dọa cho nhảy một cái. Ta nói chuyện không nói biết không? Cái này quan tài một khi mở ra để cho bên trong tệ dương thai mà ra, ngươi vậy mời quỷ biện pháp căn bản tỉnh không được nó. Trung niên nhân nói ra: "Đúng, ta đã nghe ngươi nói, nhưng ta xem ngươi vốn là sự tình rất lớn, ngươi có thể đối phó cái này trẻ Dương Thai a?" Vân Tùng mần người: "Nguyên lai like con hàng này không lốc." Trung niên nhân lại thúc giục hắn nói: "Ngươi tranh thủ thời gian lương đối quan tài đứng vững, ta muốn mở con a." Lần nữa nghe được hắn câu nói này, Vân Tùng mãnh liệt ý thức được bản thân gặp cảm giác hắn có ngốc tinh thần nguyên nhân, hắn một mực để cho mình lương đối quan tài đứng vững. Đây là ý gì?" Một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở Vân Tùng trong lòng. Hắn thuận dịp nhìn chòng chọc vào trung niên nhân nhìn. Trung niên nhân bị hắn nhìn chằm chằm có chút hoảng, nói ra: Huynh đệ, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi đừng nhìn ta như vậy, hiện tại ngươi trên mặt còn mang theo cái màng đen đây, ngươi nhìn ta như vậy quái dạng người." Vân Tùng cười lạnh nói, "Ngươi dám tới va chạm quỷ quái trong mộ, còn sợ hãi cái người sống chú mục." Trung niên nhân nghe lời này, một cái khẽ miệng không kiềm hãm được kéo ra, hắn mất tự nhiên nói ra, "Huynh đệ lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta, ta cái gì ta?" Vân Tùng tức giận cắt ngang hắn mà nói, "Bây giờ còn giả bộ hồ đồ đây, ngươi căn bản không phải nghĩ đến dẫn đi cái này trẻ dương thai, ngươi muốn mở nó có tài, chộp nó trong quan tài chết bảo." Trung niên nhân chê cười nói, "Không có, thật không có." Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta làm sao sẽ làm loại chuyện đó." Vân Tùng nhấc chân đạp ở trên nắp quan tài nói ra, "Tốt, vậy ta hiện tại đem nắp quan tài đá văng ra để cho bên trong trẻ Dương thai mà ra, chỉ cần chúng ta không ăn trộm nó đồ vật, nó tối thiểu sẽ không hại chết chúng ta." Hắn đang muốn đặt chân, lúc này thổ cương nơi xa vang lên một cái gọi tiếng, ngay ở phía trước. "Bọn họ vẫn chưa đi, ta nhìn thấy bọn họ làm mã da ánh lửa, các huynh đệ mau tới a." Trung niên nhân trừng to mắt nhìn về phía người tới, ngay sau đó sắc mặt lại biến, "Không tốt, huynh đệ là vừa mới bị ta hù dọa cái kia hai người lại trở về, hơn nữa bọn họ còn tụ tập một đám người." Chúng ta phải tránh đầu gió." Vân Tùng Không Tiên nhận nói ra, mấy cái lưu manh vô lại mà thôi, có cái gì tốt tránh. "Ngươi sợ hãi ngươi thì trốn tránh, xem ta như thế nào làm bọn họ." Vừa mới nói xong hắn tới eo lưng vỗ một cái, khẩu B21, mổ rẹ, trực tiếp nhảy nhập trong tay hắn. Chạy tới nhóm người này biết rõ trong tay hắn có súng, những người này cũng có súng, vào đầu hai người thuận dịp một người bưng một chôi súng trường. Thấy vậy Vân Tùng Không chăng bước, tranh thủ thời gian trước nấp tại một chỗ phân mộ phía sau chiếm cứ có lợi địa thế. Đối phương cũng không có liều lĩnh. Bọn họ kéo gần lại cùng Vân Tùng khoảng cách về sau thuận dịp có một người ngân giọng hô, đối diện bằng hữu làm sao xứng hô. Vân Tùng nghe được thanh âm này sững sờ, có chút quấn hai. Hắn thăm dò nhìn ra phía ngoài, nói ra, các ngươi làm sao xứng hô? Người đối diện nói ra, huynh đệ ta Têu Dương Đật Mộng, bởi vì am hiểu đạo hàng khoanh thành động, giang hồ bằng hữu nâng đỡ, lên cho ta cái biệt hiệu Têu toàn sư giáp. Nếu như bằng hữu ngươi cũng là lăn lộn giang hồ, vậy ngươi hẳn là nghe qua tên tuổi của ta, nếu như ngươi chưa từng nghe qua tên tuổi của ta, cái kia hẳn là nghe qua chúng ta Minh chủ, a không, đại ca nhà ta tên tuổi. Đại ca nhà ta là người đại sĩ. Đạo Hiệu Vân Tùng tử, ngươi nếu là cũng không nghe qua tên tuổi của hắn, vậy khẳng định biết rõ trước đó vài ngày kiêm địa quân chính phong vân, kiêm địa đại soái Lộc Kính Thiên bị người ám sát tại trong nhà, thực không dám giấu giếm, đó chính là đại ca ta Thu Bút. Đối diện mới mở miệng Vân Tùng chuẩn giở cười. Lại là hắn tại kiêm địa đụng phải Toàn Sơn Giáp Dương Đật Mộ, hai người bọn họ thật đúng là rất có duyên phận, ban đầu ở có dược trại gặp gỡ lấy nhị, bây giờ tại thành Thượng Hải rốt cuộc lại gặp nhau. Toàn Sơn Giáp người này miệng lưỡi rất trơn mất, Vân Tùng bên này mới vừa cười đây hắn bên kia đã chít chít lý cô lô nói một tràng. Đem Vân Tùng nói sững sốt một chút. Ta giết Lộc Kính Thiên tin tức vậy mà truyền khắp giang hồ. Thế nhưng là không đúng, Lộc Kính Tiên không phải trực tiếp chết ở trên tay hắn, là ai lại đi trên đầu của hắn trụ bộ địa này. Mang theo nghi hoặc hắn thò đầu ra, kêu lên, "Toàn Sơn Giáp, ta là đại ca ngươi. Có người mắng, ta hắn sao cũng là người cha đây. Ta là cha cha ngươi. Lại có người mắng, Dương đại ca, hắn chiếm tiện nghi của ngươi." Yĩ miệng. Toàn Sơn Giáp quay đầu quát lớn một tiếng, lại mê hoặc đi lên phía trước. Trong tay hắn có đèn tin cầm tay, vừa tung lộ diện về sau hắn lập tức thấy rõ vân trùng khuôn mặt. Thấy rõ về sau hắn thì kích động, "Không phải đâu. Ngươi thực sự là ta đại ca. Con bản đó" Khó trách ta nghe ngươi thanh âm quen thuộc đây, đại ca, đại ca, chúng ta tại sao lại ở chỗ này gặp nhau? Vân Tùng cười nói, có lẽ đây chính là duyên phận a. Toàn Sơn giáp tới nằm xuống tỉ bái, Vân Tùng đỡ hắn dậy đến, hắn xoay người đi cho mang theo hai người một người một bàn tay. Hai người ủy khuất nói, Dương đại ca, chúng ta cũng muốn bái, nhưng ngươi vẫn không có giới thiệu cho chúng ta. Ta quất ngươi hai là bởi vì cái này sao? Toàn Sơn giáp khí trồi ồm lên, ít ít ít các ngươi mồm mổ, mổ, hai người các ngươi vừa rồi vỡ miệng gì đây? Đây là ta đại ca, các ngươi một cái là cha hắn một cái là gia gia hắn, vậy các ngươi là của ta cái gì? Một bên có đại hãn Mao từ Trung Hoa Bồ Loãng, một đám người dồn dập đi theo tiếp Vân Tủng. Trung niên nhân nhìn trợn tròn mắt, hắn nhịn không được vẹo mình một cái tử, tùy tiện tìm một cặc cậu, như thế cái này cặc cậu địa vị lớn như vậy. Toàn Sơn giáp đem dưới tay huynh đệ dẫn tiến cho Vân Tủng, cao hứng nói: "Nguyên lai lúc trước đại ca ngươi không có chết ở có dược trại thánh địa trong sân động, ai nha, lúc ấy nhưng làm chúng ta thương tâm chết rồi, nếu không phải là về sau chúc truyền đến tin tức nói ngươi còn sống hơn nữa giết chết Lộc Kính Tiên, chúng ta đều tưởng rằng ngươi chết đây." Có người nói: "Đúng, chúng ta đều cho ngươi hóa văn mã, lao chui còn cho ngươi đốt lưỡng đại vũ lớn cái mông nơm môn." Chuyện này xem như Vân Tùng chuyện thương tâm của. Hắn thở dài nói ra, "Ai, chúng ta lúc ấy tiến vào hang núi kia, sau đó ta trùng hợp tiến vào một đầu bí đạo, kết quả đằng sau sơn động sụp đổ, cùng một chỗ vào sơn động huynh đệ toàn chết trận, ta không mặt mũi ra ngoài thấy các ngươi, thuận dịp theo bí đạo tự rời đi." Rời đi về sau ta liền đi chút thành, cuối cùng một phen cố gắng, tốt xấu xem như thay các huynh đệ báo thù." Một cái biệt hiệu kêu Phiên Tiên Viên hán tử cao hứng nói, "Đại ca ngươi thật lợi hại, chúng ta còn một lần hiếu lầm ngươi tới." Lúc ấy sơn động sụp đổ bên trong huynh đệ Hải Quốc không còn, muốn nào cũng đào không mà ra. Việc này để cho chúng ta một lần phi thường khó chịu, về sau nhận được tin tức nói ngươi tại trúc thành giết lộc kính thiên, còn có người nói lời trầm trọng, bọn họ hoài nghi ngươi là cố ý cầm trong sơn động huynh đệ làm nhập đội đến gần lộc kính thiên. Loại này hôn chứng nói chuyện đừng nói nữa. Toàn Sơn giáp không vui cắt ngang phiên tiên viên, đại ca tại sao có thể là loại người này? Đại ca nếu là thật muốn bắt người làm nhập đội, hắn cần gì mang chúng ta cùng một chỗ diệt lộc kính thiên thủ vệ mộ tổ sơn động thủ vệ? Hắn trực tiếp cùng thủ vệ nội ứng ngoại hợp diệt chúng ta không tốt hơn. Vân Tùng cười nói, có hoài nghi cũng là đúng. Ta lúc ấy một mình rời đi hành vi sát thực không đủ quan minh lối lạc, ngoài ra ngươi môn tại sao lại ở chỗ này?" Toàn Sơn Giáp nói ra, "Chúng ta nghĩ đến nơi này tìm một cái cổ mộ, đại ca ngươi đây." "Hojo, đại ca ngươi cũng ở đây chỗ mộ." Hắn thấy được một bên đảo mở tiểu ngôi mộ. Một chi đèn tin cầm tay chiếu qua, chu sa quan tài đã biến thành sắt sắt. Đây là mực đỏ bị âm khí hoàn toàn xâm nhập nguyên nhân. Toàn Sơn Giáp hiển nhiên hiểu việc, hắn hít vào một hơi nói, "Thật hung đồng tử thi." Vân Tùng nhấc chân đá vào trên nắp quan tài đá bay. Hắn mới không sợ bên trong tiểu quỷ này. Răng rắc một tiếng, trên nắp quan tài đinh gỗ bị đá đọa. Toàn bộ nắp quan tài trực tiếp lui ra phía sau lộ ra khe hở. Ngay sau đó có đứa bé tiếng cười vang lên, thanh tú mà kéo dài, hì, hì hì hì hì hì. Một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu quỷ từ khe hở bên trong nhẹ nhàng mà ra. Nó mang theo nhe răng cười nhìn về phía người trước mặt, sau đó nụ cười trên mặt ngưng trệ một lần, như thế nhiều người như vậy. Vân Tùng mang theo một đám đại hán vây ở bên người nó. Nhưng Trệ Dương thai rất lợi hại, nó có thần trí cũng có đại tu vị, lập tức phi khởi muốn ra tay với người. Vân Tùng kịp thời phất tay, vừa lấy ngũ lôi mục cho đập lên. Tiếng xé gió như tiếng sấm, rất nhỏ lại có thể trực thấu vào là người, làm cho tâm thần người đại chấn. Mà Trệ Dương Thai nghe được cái này tiếng sấm càng là sợ hãi, đang muốn bay lên nó tranh thủ thời gian hướng trong quan tài chui. Chui quá chậm. Ngũ Lôi một nhát xem đập vào trên đầu nó. Cứ như vậy lập tức đầu của nó bị đập cái nửa dẹp, âm khí siêu siêu tiến vào Vân Tùng trong lòng ngực. Vân Tùng trong lòng đại hỉ. Ngũ Lôi một quả nhiên là có thể dùng để làm thần khí đồ vật, nó khu âm sát quỷ uy lực quá cường đại. Tiểu quỷ tiếng cười trở thành kêu thảm kêu rên, nó cũng tính lợi hại vậy mà chống đỡ Ngũ Lôi một một kích, sau đó nó trốn vào trong quan tài cũng không dám lại ngoi đầu lên, núp ở bên trong kêu thảm mấy tiếng về sau bắt đầu tiến hành ồ ồ khóc giống. Trệ Dương Thai vừa khóc thì dễ làm. Điều này đại biểu nó nhược bộ. Chuẩn bị động thủ toàn sơn giáp đám người cùng nhau lớn tiếng khen hay, đại ca uy phong. Phiên Tiên Viên nhãn lực không tệ, hắn nghe được tiểu quỷ tiếng khóc về sau thuận dịp nghi ngờ hỏi, "Đại ca, đây không phải là một tầm thường quỷ, đó là cái Trệ Dương Thai a?" Vân Tùng nói ra, "Không tệ, nó là cái Trệ Dương Thai, là bị trong nhà trưởng đối đoạt thọ mà chết dưới quẩy hải tử." Nghe nói như thế toàn sơn giáp đám người thuận dịp líu nhau, sau đó Vân Vân Tùng, "Đại ca, vậy chúng ta xử lý như thế nào nó?" Vân Tùng trầm ngâm, Phiên Tiên Viên trước vội vào nói, "Đại ca, ngươi biết ta Người của này ta không tính là anh hùng hào hãn, nhưng lại có đạo đức danh giới cuối cùng, ta cảm thấy tiểu quỷ này chết bị khuất, chúng ta không thể không phân phải trái đi trừ sát nó. Toản Sơn giáp không vui nói ra, lão viên lời này của ngươi giáp thương đái đồng, lời nói ẩn dấu sự trăn trọng, cho hai mắt lẹo đầy. Đại ca chẳng lẽ liền không có đạo đức danh giới cuối cùng? Đại ca thế nhưng là anh hùng hào hãn. Vân Tùng mắt trợn trắng. Con hàng này vụn trộn cũng là giáp thương đái đồng, lời nói ẩn dấu sự trăn trọng, cho hắn mắt lẹo. Hắn nói ra, chúng ta hành tẩu giang hồ bằng vào là cái gì? Có tiền. Một người hán tử vô ý thức nói ra. Vân Tùng lắc đầu, không phải vậy. Có nguyên thế. Hắn tử kia lập tức lại nói, Toàn Sơn giáp vung tay cho hắn một quyền, ngươi miệng như thế mau như vậy chứ? Nghe đại ca nói chuyện, Vân Tùng cười nói, chúng ta hành tẩu giang hồ rựa vào là không thẹn với lương tâm, cho nên cái này trẻ dương thai không có bị chúng ta đụng tới thì tôi, nếu bị chúng ta cho đụng phải, chúng ta không thể mặc kệ, chúng ta muốn nhìn trong nhà hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải hại hắn? Toàn Sơn giáp lớn tiếng khen hay nói, đúng, đại ca nói rất có lý. Một mục kiến lặng giữ tính trung niên nhân nghe đến đây về sau thận trọng nói chuyện, ta bây giờ minh bạch, chư vị đều là anh hùng hảo hán gia. Cái kia chư vị anh hùng có thể hay không trước tiên đem tiểu quỷ này cho làm mà ra, sau đó để cho ta lấy ra nó trong quan tài bảo vật. Đám người nghe nói như thế giận tím mặt, dồn dập nhìn hàm hàm hắn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, "Chư vị minh dám, ta lấy ra trong quan tài bảo vật cũng là không phải là vì bản thân, ta là vì tứ người." Chương 188, bắt cóp trống tiền. Chương 187, bắt cóp trống tiền. Nghe được trung niên nhân giải thích, Toàn Sơn giáp đám người sắc mặt đẹp mắt một chút. Lúc này hắn vẫn vân cùng nói, "Đại ca, chúng ta mới vừa rồi nhìn thấy ngươi về sau chịu không nổi vui vẻ, nhất thời không rảnh cường tráng vị này anh hùng." Không biết hắn là cái gì vị nào hảo hẳn. Vân Tùng nhìn về phía Trung Nhân Nhân, hắn cũng không biết a. Trung Nhân Nhân chê cười nói, "Ta, ta cùng chư vị anh hùng không giống nhau, ta không phải là cái gì hảo hẳn, ta chính là một cái thị tỉnh tiểu dân." "Giới thiệu một chút chính ngươi." Vân Tùng nói ra. Trung Nhân Nhân liền nói ra, "Tốt, ta gọi Từ Kiệt, tại Đại hội Bến Tàu phía trên bán chút ít vài thô y phục cùng vớ giày các loại đồ vật, chư vị hảo hẳn nên biết rõ, Đại hội Bến Tàu là thành thượng hải to lớn nhất bến tàu, nơi đó hải thủy thâm, đầu sóng đại." Cứ như vậy, Rất nhiều người muốn tự sát liền sẽ đi cái này bến tàu nơi. Sau đó 2 ngày trước ta ở trên bến cảng đụng phải một đôi mẫu tử muốn nhảy xuống biển tự sát, ta đem các nàng ngăn lại, hỏi các nàng tự sát nguyên do. Nguyên lai like, nữ nhân nhờ vả không phải người, trọ phun là cái ma cửa bạc nhà, bản thân cực thì cũng thôi đi, còn cho mượn vay nặng lãi. Sau cùng vay nặng lãi còn không lên, cái này ma cửa bạc không biết từ sòng bạc dưới sự giám thị chạy trốn, thoát đi thành thượng hải đi nơi khác. Dạng này sòng bạc thuận dịp tìm hai mẹ con này tới đòi tiền, hơn nữa uy hiếp nói nếu như các nàng còn không lên tiền, vậy liền hồn kéo nữ nhân bán đi ký viện tiếp khách kiếm tiền, đem tiểu Hải bán đến Nam Dương đội tiệm. Ba nữ nhân nhất thời chịu không nổi kích thích, cảm thấy nhân sinh bóng tối vô vọng, liền muốn mang Tiểu Hải nhảy xuống biển tự sát. Nghe đến đây toàn sơn giáp cả giận nói, chơi mẹ nó, cực cầu đều đang chết. Song ba cũng nên chết. Vân Tùng thân thủ nói ra, chưa hết nghe hắn nói tiếp. Từ Kiệt nói ra, chư vị hảo hán các ngươi nhìn, loại tình huống này ta cứu mẫu tử về sau sao sao có thể mặc kệ đây. Vừa lúc ta biết nơi này có một tòa ngôi mộ mới, cái này trong mộ táng chính là trong thành một tiệm thuốc lão bản tiểu công tử, lão bản này trong nhà mở tiệm thuốc là có tiền, hắn đem Hải tử vụng trộm táng đến Mộ Lăng Cương, cho Hải tử trong quan tài khẳng định không thể thiếu ép đái quan tài đột đột. Ta liền muốn trộm ra những vật này, đổi thành tiền cho đội tiên mẫu tử tiểu cấp, tốt xấu có thể cứu người lương lệnh. Nói đến đây hắn lúng túng nhìn về phía Vân Tùng, "Đại ca, ta không phải cố ý bấy người, ta không muốn biết dưỡng trẻ dưỡng thai vậy mà có nhiều như vậy nói ra." Đương nhiên nói thật. "Ta biết dưỡng tiểu quỷ việc này không chân chính, nhưng ta là đi sòng bạc bên ngoài tìm người, ta nhìn thấy ngươi nhìn chằm chằm vào sòng bạc nhìn, cho là ngươi là ma cờ bạc, ta chỉ muốn, ma cờ bạc khẳng định tự nguyện bất chấp nguy hiểm dưỡng tiểu quỷ, bởi vì bọn hắn chỉ cần có thể thắng tiền liền có thể. Cứ như vậy, ta mang theo ngươi tối nay tới nơi này. Vốn dĩ ta là muốn cho ngươi dưỡng tên tiểu quỷ này" Ngươi nhìn ngươi có thể mang tiểu quỷ tiến vào sông bạc đi đại sát tứ phương, ta có thể cầm trong quan tại châu báo làm cứu người, vẹn toàn đôi bên." Toàn Sơn giáp đám người khâm phục Ôn Uyển nói ra, "Tứ huynh đệ mặc dù chỉ là cái tiểu thương, nhưng hiệp can nghĩa đảm." Vân Tùng cười lạnh nói, "Hả một cái hiệp can nghĩa đảm, ngươi tại trong chuyện này không có một chút tư tâm." Từ Kiệt nói ra, "Ta đương nhiên có tư tâm, ta lúc ấy không phải thương lượng với ngươi quả sao? Ngươi dưỡng tiểu quỷ đi sông bạc kiếm tiền, đến lúc đó kiếm được tiền cùng ta chia năm năm, chúng ta cùng một chỗ phát tài." Vân Tùng vấn đạo, "Cái tiết cứu hộ mẫu tử sự tình, ngươi không có một chút tư tâm." Từ Kiệt nói ra, Cái này ta tuyệt đối không có tư tâm, ta chính là muốn cứu người, chứ vị hảo hán có chỗ không biết, kỳ thật cha ta cũng là ma cờ bạc, mẹ ta trước đây cũng thiếu chút ôm ta đầu nhập hải tự sát, mà khi đó ta mới không đến một tuổi đại. Nghe ta mẹ nói, lúc ấy nàng đã quyết ý đầu nhập hải, kết quả đến bờ biển ta tại trong ngược nàng hướng về phía nàng hung hăng hì hì cười dẫn tới nàng mềm lòng, cuối cùng không có mang ta nhảy xuống biển, mà là từ từ nấu mà ra. Hai mẹ con này gặp khổ sở để cho ta cảm giác cùng cảnh ngộ, cho nên ta một lòng muốn trợ giúp các nàng. Vân Tùng trầm ngâm nói, "Tốt, nếu dạng này vậy chúng ta có thể giúp ngươi." Đem quan tài khép lại, chúng ta đi tìm kẻ cầm đầu. Đến lúc đó siêu độ tiểu quỷ này chúng ta lại lấy trong quan tài tài bảo. Nói đến đây hắn lại nhìn xem Toàn Sơn Giáp đám người, các ngươi tới nơi này làm gì? Sẽ không cũng là muốn trộm mộ a. Một mực đại nghĩa Lâm Nhân Tư thái Toàn Sơn Giáp trở nên lúng túng. Hắn sợ lỗ mũi một cái không nói lời nào. Kết quả trong đội ngũ một cái cứng đầu cứng cổ hắn từ nói ra, đi theo lão chui không trộm mộ cái kia có thể đạo cái gì. Toàn Sơn Giáp tranh thủ thời gian nhìn hằm hằm hắn một cái, cái bữa, ngươi im miệng. Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng nói ra, lão đại ngươi có chỗ không biết, hiện tại quân phiệt các cứ, dân chúng lầm than chúng ta một lòng muốn giải bách tính tại thủy hỏa bên trong, thế nhưng là chúng ta đều không phải là kẻ có tiền, vậy làm sao bây giờ đây? Chỉ có thể trộm lấy trước kia những cái kia đế vương đại hộ mộ, lấy của bọn họ tiền tài bất nghĩa đi cứu giúp bách tính. Tư Kiệt vấn đạo, thế nhưng là các ngươi muốn trộm lấy đế vương đại hộ mộ, sao lại tới đây nơi này? Cái này Mẫu Lang cương chỉ có không cha mẹ hải tử, tại sao có thể có đại mộ đây? Tiên Lô mang tử cái bữa lại muốn nói, Toàn Sơn giáp đá hắn một cึก cười ha hả nói ra, đúng thế, đúng là chuyện như vậy. Hắn lúc nói lời này cho Vân Tung liếc mắt ra hiệu, Vân Tung liền biết rõ chung quanh đây trong lòng đất còn có đại mộ. Toàn Sơn rắc một đoàn người không phải là vì Mộ Lang Cương mà đến, bọn họ gặp gỡ chỉ là trùng hợp. Thế là Vân Tùng Tuận Dịp đổi chủ đề vẫn tự kiệt, ngươi lý giải cái này Trệ Dương Thai tình huống gia đình, trong nhà hắn là chuyện gì xảy ra? Tự kiệt liền nói ra, cái này Trệ Dương Thai khi còn sống theo lý phi bổng, là Bạch Thảo trai trưởng quý lý Vân Ba hữu tử, mà lý Vân Ba là cái dân thường, dựa vào đường nghịch thủ đoạn bán thuốc giả mới kiếm lợi bây giờ nhiều như vậy gia sản. Sau đó hắn không chỉ thị tài còn tốt sắc, Quan Di Thái Thái thì cười mấy phòng, còn ở bên ngoài giường tiểu nhân, cho hắn sinh con cho nên lý gia hậu bối thật nhiều, Lý Vân Ba nhi tự khoe nữ bản bạc lên không dưới 20. Vân Tùng vấn đạo, hắn lão cha năm nay bao nhiêu tuổi? Từ Kiệt nói ra, hắn lão cha đã không còn, nhưng hắn gia gia vẫn còn, năm nay đây chính là thọ, năm nay được 90 có nhị. Vân Tùng giật nảy cả mình, gia gia hắn 92 tuổi. Khó trách Lý Vân Ba dưỡng nhiều như vậy hải tử, gia gia hắn có phải hay không ngượng hải tử tuổi thọ mới có thể sống lâu như thế. Từ Kiệt thấp giọng nói, ta là như thế đoán, nhưng Lý Vân Ba gia gia rất là khiêm tốn, ngày bình thường ẩn thân lão trạch không ra ngoài. Cho nên bên ngoài biết rõ hắn người còn sống rất ít, mà ta sở dĩ biết là bởi vì ta trước đây đánh bậy đánh bạ cứu qua Lý Vân Ba cái này ra ra tính mệnh. Có một lần Lý lão gia tử ra ngoài phơi nắng, kết quả bị một con chó điên chạy lại, cái kia chó điên đem hắn đụng đổ trên mặt đất, là ta đuổi đi chó điên đem hắn đưa vào bách thảo trại, cũng là khi đó ta mới biết được Lý Vân Ba gia gia lại còn sống sót. Vân Tùng nói ra, "Tốt, vừa vặn bây giờ sắp trời đã muộn, vậy chúng ta liền đi Lý gia lão trại xem xét một lần chuyện này nội tình." Một đoàn người xuất phát, từ kia phía trước dẫn đường. Toàn Sơn giáp lôi kéo Vân Tùng đi ở đội ngũ phía sau cùng. Sau đó vụng trộm đi theo Vân Tùng nói ra, "Lão đại, chúng ta tới nơi này cũng không phải phải đảo những cái này cô nhi mộ, mà là tại tìm Thượng Hải Vương mộ." "Thượng Hải Vương mộ?" Vân Tùng nghi ngờ hỏi lại. Toàn Sơn rắc gật đầu, "Đúng, giang nam có một bài kho cáo đáo thơ không biết ngươi phải chăng nghe nói qua."